t r ư b 1110, s ở chệ á mì mới là thay đổi chế tác mô thức vũ khí hạt nhân chừng một nghìn một trăm một m ư ơ h m ớ i là thay đổi chế tác mô thức vũ khí hạt nhân lúc xế chiều j o h mở rẽ đ u n rời đi trước l e c m a n trừ để cho tài chính kết toán một cái cho săn đầu tiền h u i hồng rất nhanh đi ngay truyền hình ngành cái ngành này trừ một bộ phận trung tâm ngành nghề nhân viên tầng quản lý cơ bản đều là muốn nhập vào fptv trở thành nội dung bên trong ngành doanh tiêu bởi vì s ở chệ á mì nghiệp vụ một khi đề ra trừ vốn có còn chưa kết thúc mấy bộ phim truyền hình cơ bản không thể nào ở truyền hình bưng phát hành đây là lựa chọn vấn đề a dĩ nhiên những chuyện này đều là điều chỉnh bên trên chuyện nhỏ đối với lệch mân mà nói hắn nhất chuyên chú bộ phận vĩnh viễn là nội dung sản xuất đang ở hắn vội vàng tuyển mộ kỹ thuật đại lưu thời điểm giai ân một mực tại đẩy tới quyền du sửa đổi các hạng công tác đầu tiên là lập hạng khảo hạch dự sẵn cùng với phòng cháy chữa cháy bảo hiểm phim hoàn chỉnh bảo đảm chờ một hệ liệt cần thiết tư chất bảo hiểm ngoài ra chính là kịch bản cùng thứ nhất quý quay trụ phương hướng phong cách xác l ậ trước đó mặc dù nói cùng hờ bờ ho tiếp xúc về sau cuối cùng cũng không có trước hạn ký kê phần phát ra hiệp nghị nhưng hờ bờ ho cũng không nói thêm gì cũng không thể bởi vì người ta không cho n g ư ờ i kịch n g ư ờ i liền nóng mắt muốn đánh một trận đi vô luận là không như xưa có nhiều hơn tài nguyên cùng lợi ích lưới măng truyền thông không hiếu động hay là nói làm ăn lui tới vẫn vậy không có hoàn toàn đoạn tuyệt mới một mùa bờ già kình bắt loại này tỷ suất người xem bảo đảm á t chủ bài kịch phát ra quyền vẫn còn ở hờ bờ ho trên tay hai phe tạm thời cũng duy trì một loại không tên bình thản chỉ nói là lại không trở về được ban đầu thời kỳ trang mật nhưng đúng như hắn cùng dần nói được như vậy một khi quyết định muốn đi vào sở trệ ạ m ỉ h lĩnh vực ngược lại cũng phải cần cùng truyền thống truyền hình bưng làm một c á c h r ờ i hắn ngược lại muốn học trong nước như vậy ôn lại cùng truyền hình hai cái nền tảng cùng truyền bá nhưng làm sao hollywood truyền hình đ á m thương ra giống như còn có t i n h khí trở lại công ty có liên quan quyền du hạng mục hội nghị thường kỳ còn chưa tổ chức lẹp mặt trước nên đón một vị khách quý a song ó sở h n p h giờ xưa d cùng đoàn làm phim biên kịch đoàn tổng cố vấn job g i martin lao tiên sinh lớn tuổi không quá ưa thích chạy khắp nơi nhưng đại sự như vậy hãy để cho hắn từ tiểu bang new mexico chạy tới đích thân tham dự tuyến đầu Mặc dĩ ù nhiên đối lệch mân mà nói bản thân hắn cũng rất nội phục lao gia tử ta rất thích nó cũng rất ngưỡng mộ ngài ngài là kỳ huyễn giới văn học kiêu ngạo lệch mân rất chân thành bắt tay khai tạo ha ha ha hắn huyên tới hắn hải lòng nhất sáng tác rót giờ nụ cười của lao gia tử không che giấu được đem nó giao cho trên tay người ta là yên tâm tuy nói nó danh tiếng còn không có quý công ty xuất phẩm những thứ kia nhiệt môn điện ảnh cao chữ viết có chữ viết văn học tính dĩ nhiên trực quan nghe nhìn thành giống như có lợi cho người xem đi vào đại lục hệ sterzose cũng là thật mọi người chúng ta đem nó sửa đổi thành phim truyền hình nguyên nhân không phải là muốn mượn truyền hình điện ảnh kịch loại này âm thanh vẽ tái thể để cho người nhiều hơn thấy được nó công nhận nó nha người nói đúng hai người thoải mái tán chuyện một hồi cho đến hội nghị thường kỳ bắt đầu giai đoạn chủ trì một giới làm việc rất nhanh chính là do hai giờ bờ vì mọi người đang ngồi người giảng giải sửa đổi kịch tỉnh cân nhắc truyền hình điện ảnh sáng tác cần chủ thị giác ý nghị của chúng ta là thứ nhất quý kịch tỉnh từ bắc cảnh vương quốc nói về lấy nhà sợ tạc sử làm chủ tuyến n g o ạ i thợ ả i chủ kỵ bắc cảnh thống linh s sợ tắc bắt đầu dần dần biểu diễn vương quốc thượng tầng chính trị đơn thuần quốc vương đột nhiên nhậm chức thủ tướng mỗi người đều có mục đích riêng đại thần ủng bình tự trọng chư hầu ném bình phong trong một vài b ư ớ c thế l ự t đồ biên giới đồ nhân vật đồ phục sức đồ cùng quan hệ phức tạp đồ phổ có thể thấy được hai giờ bờ công tác thành quả hai người này đúng là a song off sờ en phi dở cùng nhiệt độc giả trung thành dù là thân ở trong vòng có điện ảnh truyền hình biên kịch kinh nghiệm chẳng qua là hoàn thành mạch lạc các tiệ công tác cũng làm cho hai người dẫn biên kịch tiểu tổ phí rất lớn tinh lực cho nên đợi đến hai người b ư ớ đầu giảng giải câu chuy đám người dối rít vỗ tay tỏ vẻ đối hai người công tác công nhận ngay cả rót giờ lão ra tử nghe xem cũng là gật đầu liên tục hắn không hề vô hủ biết truyền hình điện ảnh cùng xuất bản sách bất đồng hiểu lối một vài chỗ biến đổi lấy gia tăng đại nhập cảm thứ nhất quý kịch bản là quyết định đến rồi trang phục đạo cụ cùng phía sau màn nhân viên phối trí thế nào rồi lẽ ẹ m ắ n hỏi đã hướng công hội cùng các lớn công ty người mẫu tuyển mộ có chiến tranh t ả thực kỳ h u y ễ n phương diện có kinh nghiệm phía sau màn ngành nghề quay trụ chuẩn bị lời nói ước chừng tháng sáu trước có thể làm được bất quá diễn viên vậy kịch trong ló mặt nhân vật rất nhiều chúng ta còn không có phát khởi cỡ lớn thử vai si tuyển công tác chủ vai phụ điều kiện phạm vi cắt tỉa sao cắt tỉa hai giờ b ở trả lời mmm tuyển vai cũng là chuyện lớn hơn nữa so sánh phía sau màn dự trữ loại này trước đài ấn tượng đầu tiên thành lập ngược lại dễ dàng hơn lan xê tăng lên kịch tập dư luận lẽ mắn ngồi ở chỗ ngồi châm ngâm biết như vậy đi chờ mấy ngày nữa trước tiên đem kịch tập đã lập hạng tin tức, thả ra ngoài. Đợi đến tin tức xào nóng về sau có lưu lượng có thể ủy thác ra hu hoặc là google giải trí tin tức bản khối thành lập một tuyển vai chăng để cho độc giả trung thành tham dự vào si tuyển trong công việc đến trước hạn càng sâu sửa đổi liên động rất không sai phương án hai giờ bờ cái đầu tiên h ư ớ n g ứ n chủ yếu cũng là hai người bị hợp nhất về sau lần đầu tiên tiếp nhận lớn như vậy cái hạng mục kế hoạch tích cực đồng thời cũng đúng công ty rất có t h i ệ n cảm thích hợp tham dự cảm giác có lợi cho rút ngắn người xem khoảng cách giảm thì từ thực tế lên đường a song off srn phi giờ ở h à i nội ngoài có triệu triệu độc giả trung thành có thể thông qua như vậy một động tác trước hạn khơi mào trong bọn họ một nhóm người nhiệt tình vậy thấp nhất có thể bảo đảm phát hình thời điểm đã ổn định chúng ta muốn bắt nhất ở nòng cốt cụ thể thậm chí nói dùng lưu lượng kéo theo người qua đường tham dự từ đó mở rộng quyền du hoặc là nguyên tắc sách đối tượng khách hàng cơ sở vậy thì tốt trước định vị quy củ đi lẽ ẹ m ặ n chỗ sâu trong vòng nhiều năm một ít marketing thủ đoạn cũng là tiện tay năm l ấ y đợi đến vòng thứ ba thử vai sau liền đem các nhân vật người tranh cử viên sơ yếu lý lịch kèm theo một phần thử vai hình ảnh chuyển tới trên web để cho độc giả trung thành quyết định cuối cùng do ai biểu diễn bất quá có thể tham dự đến vòng thứ ba đầu tiên kịch tập g i i chừng đây là không thể chạy được thứ hai vô cực quả nhiên chính trị luân luận cái này cần trước hạn tra tra r õ ràng ta không hy vọng phương diện này nổ lôi hiểu không đây là bộ bị rất nhiều địa khu hoan n g h ê n kỳ huyễn t ự tác thiên nhiên gồm có quốc tế tính đối bất kỳ quốc gia nào địa khu hoặc nhân dân nhục mạ chỉ trích bất kể là đầu góc có vấn đề hay là cử chỉ vô tâm đơn thuần miệng hy người như vậy cũng không muốn bỏ vào đến quyền du thế nhưng là h ổ phách video nhất cử đặt vững người dùng cơ sở đi ra nước mỹ phát triển hiện đại lục nghiệp vụ vương nổ lẹt m ặ n không muốn nhìn thấy một chút xíu khu vực kỳ thị đối kịch tập sức hấp dẫn mặt trái đa kích thay vì phía sau tốn hao vốn công an không bằng trước hạn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nói như thế nào đây ở trong vòng ở lâu lẹt mặt cũng biết rất nhiều diễn viên bản thân tố chất cũng không cao cộng thêm nước mỹ chính là có như vậy một đám người da trắng trên hết chủ nghĩa suy nghĩ bại não rất nhiều xóa b ứ c chuyện hiện đang nghe tới đơn giản b u ồ n cười là tổn thất s ư ở n g bài dư luận cũng có thể xuất hiện hắn chỉ sợ cái này đi nhì hoa m ụ c lan tràn đầy người da trắng cao cao tại thượng không thèm làm được điện ảnh như thế lớn một da quốc tế sử bài là mời không tới trong nước ưu tú biên k ị c h trang phục hình t h ù thậm chí còn lịch sử học giả sao có thể nhưng không có vấn đề vứt ra một đâu ít còn tự cho là hiểu đến tinh túy thiện không tiện nộp người khác hắn không còn được nhưng m à n truyền thông xuất phẩm nội dung vĩnh viễn lấy phục vụ đại chúng làm chủ mà không phải trở thành quyền lực chính trị hướng gió chi nhánh phẩm ở ông chủ chính miệng nhấn mạnh chính sự bên trên hai giờ bờ thân là thực tế kịch t á c người vội vàng bảo đảm yên tâm chúng ta nhất định c h ấ n lại tốt phim mỹ phần lớn đều là biên kịch làm chủ bởi vì phân tập cùng khai mạc nguyên nhân đối đạo diễn chức vị nhân tuyển số lượng nhu cầu rất nhiều đạo diễn quyền phát biểu thiên nhiên t r ư ở n g phong cách dựa theo nguyên tắc đến đây đi tả thực tuyệt không sợ chỉ cần những thứ kia quá mức đầu nội dung thêm chút sai chỗ một cái là được dù là không ở hờ bờ phát ra lạy măn cũng tuân theo sát phạt dục vọng cùng người tính l ú ám chủ cơ điều ngược lại chứ nhi nhà nào s ư ở n g bài cũng sẽ không đem chiến tranh vô duy mỹ chủ yếu phân biệt có thể cũng chính là rõ ràng ống kính nhiều cùng quả mà thôi nhưng bất kể thế nào lập ra quay chủ khuynh ư ớ n g quyền du cuối cùng là ở mô tả s á t vương tọa hạ trong gai cùng từng t r ồ n g m ế p quất không có những thứ kia đánh vào tính chất ống kính bộ này kịch coi như thiếu quá nhiều mùi vị mà truyền hình điện ảnh ngành nghề không chính là bởi vì loại hình tính đa dạng mới phồn vì sao cố thủ một loại mô thức mà không phải dựa theo kịch tập đề tài bản thân lạc thật quay chủ khó tránh khỏi cố ý một trăm triệu tả hữu dự to dùng điện ảnh nghe nhìn ngôn ngữ kimono hóa đạo quay chụp một bộ phim truyền hình cái này đ ã ngộ phỉ rẻ p h ở l ị như vậy chế tắc công ty vì sao không ở bảy mươi niên đại xuất hiện đâu Dự t í n h chỉnh cái hội nghị thường kỳ rót giờ lao ra từ trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ nếu như cái này cũng không thể để cho độc giả trung thành để cho toàn thế giới người xem hài lòng hắn cũng sẽ không đi hà khắc công ty điện ảnh truyền hình không làm nghĩ đến đã từng bị sửa đổi thành một đống ít dạ hành người lao ra từ thẳng lắc đầu h o li út từ chưa từng thay đổi dù là tư bản xâm lấn mang đến dư thừa vốn toàn bộ sản xuất phim hoàn cảnh lớn thoạt nhìn là hướng càng tự do phong phú hơn phương hướng biến chuyển nhưng mà thực tế hay là chuyên chú vào thị trường phân tích đối tượng khách hàng điều nghiên hạ thơ hồng dự toán tức không dám đánh phá thường quy bọn họ cảm thấy đề tài đối tượng khách hàng mặt trần nhà liền ở nơi nào cho nên ít ni hối hận chết rồi ạ vạ tạ cờ bờ s cũng sẽ phi thường hối hận không có bắt lại quyền du cơ hội đã cho bởi vì băn khoăn quá nhiều mà bỏ qua có cái gì tốt nói đ â y này chương một nghìn một trăm mười một mau kích năm thật là mạnh chương một nghìn một trăm mười một mau kích năm thật là mạnh hội nghị giải tán lúc sau phi d ẹ thờ lì sản xuất phim bộ lão nhân bờ lách có lệ lưu lại ngươi gần đây bận việc được kỵ sĩ bóng đêm t r ố i dậy thế nào rồi len mắn hỏi vẫn còn ở dựng cảnh đo vẽ bản đồ nỗi làn thích đem liên quan cảnh tượng cũng dựng tốt về sau mới mở máy hiện ở đây ở lại sờ tiêu đi âu người không nhiều Ừm. len mắn gật đầu một cái ngay sau đó chuyển tới đề tài chính công ty sắp khai triển sở chệ a mìn nền tảng còn kém một đối nội dung thẩm bình cái này khối thống chú chức vị ta nghĩ điều ngươi đi qua ý của ngươi thế nào ở suy nghĩ của hắn trong m g ợ n sở chệ a m n ề n tảng bản thân tính đặc thù cùng phản ứng kịp netflix như vậy dùng điện ảnh nội dung mô thức vốn dự toán vô phim truyền hình là chính xác con đường mà đối hollywood điện ảnh chế tác vòng rất quen thuộc lại bản thân đối đối tượng khách hàng thị trường có khíu g i á c bờ lách chính là ứng cử viên phù hợp còn nữa hắn ở công ty tư lịch rất cao điều hắn đi qua vì dẹp thợ lì cái khác giám sát sản xuất sẽ không có tâm tư khác vì công ty làm việc ta đương nhiên nguyện ý không có gì bất ngờ xảy ra kết quả lẹp mắn gật đầu một cái vậy thì tốt ngươi qua bên kia chuyện thứ nhất là trước tiên đem kho phim nguồn phim dựa theo lưu hành trình độ đại khái cắt t i ệ một lần ngoài ra có thể thử hướng trong vòng độc lập nhà sản xuất đạo diễn hoặc là ưu tú biên kịch hẹn kịch bản giới điện ảnh phim truyền hình vòng cũng không đáng kể chỉ cần cuốn vợ tốt liền é m dự toán không gian có thể phóng khoáng chút đừng cho đoàn làm phim quá nhiều nghiệp tích bên trên áp lực trước mắt vậy chúng ta ưu tiên lấy phim truyền hình làm trọng hoạt hình hoạt hình hạng mục là phụ còn có chính là điện ảnh nguồn phim vấn đề sau này công ty bản thân đầu tư quay trụ hạ dạp sau tự nhiên sẽ thả vào bên này nhưng những công ty khác chế tác, tác phẩm tốt cũng muốn đi tích cực hiệp thương ưu tiên là hợp tác giải trừng thực tại không được một năm một ký toàn nền tảng lấy chút chuyển bá chia làm chúng ta cũng đồng ý. Dĩ nhiên, phương diện này cạnh tranh áp lực rất lớn hữu đủ du tuyết netflix trở nền n tảng đều là đối thủ cạnh tranh ta liền cũng không yêu cầu n g ư ơ i cụ thể phải làm gì hắn nhìn đối phương n g ư ơ i nhiều bận tâm ta nhất định làm xong ừng khoác khoác tay đám người rời đi trợ lý mẹ di vào v ư t tổng giám đốc lì ám đến, đến rồi để cho hắn vào đi hôm nay là thứ hai theo lẽ thường thì tổng kết bên trên một tuần ảnh thị tình huống này xem lì ám cầm mấy phần số liệu báo biểu lẹ mắm che chắn được rồi gần đây quá bận rộn ta cũng quên chúng ta thần sấm hai trình chiếu thế nào nói kỹ càng một chút đi kỳ thực còn tốt mặc dù ném đi vòng q u a n cái này trong chóng đo chiều gió nhưng giảm sút tình huống vẫn còn ở chúng ta dự trù bên trong lia nói tuần trước chúng ta điện ảnh tổng cộng ở bốn n hai i nhà dạp chiếu phim bắt lại 72 triệu 400 n g à n bắc mỹ tổng lũy kế một sáu t ỷ 400 t r i ệ u trong đó thứ cuối tuần nhập trướng 36 triệu 770 ngàn cùng so trượt phần trăm năm c u ố i tuần đều quán 8.134 đô l a m ỹ giống vậy thấp hơn cao tỷ suất khán giả tiêu chuẩn cơ bản tuyến cuối tuần đều quán 10 ngàn cơ bản nói rõ nên điện ảnh mỗi trận sắp xếp lớp học cũng chỉ ít có năm thành người xem trở lên Bất quá, ở toàn cầu trên thị trường, chúng ta thu hoạt tỷ, triệu, tiền quá, cầu ở chúng điện ảnh đã thu 2. Tỷ, 700 triệu, chờ hôm nay chờ đã 2. 700 hôm vẽ sớm ố liệu vừa ra t i triệu, lợi tiền Kia phiếu di ổn nhuận cảnh tăng trưởng vô yêu. Thứ nhất đâu? Phát sở, phiếu di 5 thành qua yêu. đâu? 300 thứ Phát ợt như sở, vô tại p h ú t cùng lam bướm thương nghị ở tập trung tuyên truyền kỳ ra sức marketing thời khắc chỗ giảm sắp xếp lớp học trò n dịu nghị vợ sạn mua xe suy di cũng ở đây đồng thời kích thích thị trường đối tượng khách hàng Dĩ nhiên. diễu n g vợ sản cũng không được chọn mười một năm đợt chiếu hệ s á c thực ngọn lửa chiến tranh máy liệt nó chọn ở thần sấm hai mới vừa vượt qua thời đỉnh cao gia nhập chiến trường cũng là bởi vì năm nay không thời gian tương đối chặt chẽ mảng lớn vòng quanh dưới tình huống ngược lại lưu không ra cái gì không gian có thể có một tuần cường thế trình chiếu không gian cũng là đủ rồi bọn họ khai mạc màn bạc có ba nghìn sáu trăm bốn mươi bốn h à lấy được tám mươi sáu triệu một trăm chín mươi n g à n tiền vé lì ảm phân tích nói cái này thành tích chẳng những vượt qua bộ thứ tư bảy mươi triệu chín trăm năm mươi n g h n usd thành tích đổi mới toàn hệ hàng cuối tuần đầu khai mạc mới cao cũng là đua xe nguyên tố đề tài mới thị trường ghi chép li ả m có chút cảm khái từ bộ thứ ba t o ki ấu giờ dịp bắt đầu cái này thiếu chút nữa bị chém đứt s u y a di biểu hiện lực là càng ngày càng mạnh hơn nữa so sánh cái khác một ít để tài vô cái mấy bộ người xem liền bắt đầu tràng án biểu hiện t r ư n g phát sở thiếu di ẩn ngược lại thì càng ngày càng tốt khá có loại s u y a di sức sống rất dài lâu xu thế xác thực ngay cả d i ễ u nỉ vợ sản cũng không nghĩ tới một đại lượng trộn lẫn đua xe hí nhưng về bản chất hay là hollywood cũng không mới mẹ phạm tội phiến có thể lấy được như vậy thành tích cao cái này cũng lần nữa chứng minh người xem tâm tư ngươi đừng đoán người xem tờ câu hỏi điều nghiên có sao lẽn hỏi có cái s i ê u di này thành công theo chúng ta khai phá mạ vẹo điện ảnh ý nghĩ có điểm giống đều là bắt lại đặc biệt đối xem ảnh không khí tuyển nhiễm mà không phải là câu chuyện tính tuyển nhiễm dưỡng thành khuyết trương tăng tính chất rõ ràng người hái mộ bảy lì ả m chỉ ra nhìn độ tuổi phân bố cùng đánh giá cũng biết mặc dù truyền thông cho điểm không thế nào cao tiếng mắng cũng rất nhiều nhưng người xem tiếng tốt s u ấ t phần lớn ở b trở lên lại đối bên trong diễn viên siêu xe đánh giá khá nhiều ngược lại không có người nào đi thảo luận kịch tỉnh hoặc là chi tiết loại rất điển hình nhanh tiêu phẩm sáng tác ừ n hơi đọc hiệu một cái chính là hình ảnh bốc lửa kinh nghiệm kích thích có t hơn ể để cho người xem ở thấy quá trình đạt được cường độ cho cường cao cảm, thấy trình hưng phân khoái h người diện lìn tăng gọn, xem ở qua nữa thiết định không h p ứ các tạp, mạnh phổ biến tính mạnh, phổ xem mỗi bộ cũng đổi có mới điểm ảnh biến cũng chô đổi bộ có đồ s n g ò n k hãng ô n cần dùng đầu bóc. Hơn nữa g góc. các đầu h xe đối cái xưa di này tài trợ lực độ rất lớn có chút khái niệm xe cũng thả vào cái này hí bên trong cũng thỏa mãn rất nhiều trẻ tuổi người đối khắc u y ễ n xe hình mê luyến dựa hết vào cắm vào phí liền đã giảm b ấ t đi một số lớn chi tiêu dự toán vốn tự nhiên có thể hướng cao làm còn có chính là diệu nhị vợ sản đối số ít dân tộc diễn viên bao dung tính một ít phần diễn ông kính cũng là thêm điểm hạng giống như năm nay lại gia nhập một ít sở ra em nữ diễn viên gẹo gà đọn người xem cảm nhận cũng rất tốt thảo luận độ không thấp nói cách khác phát sở phiếu di ật có thể từ trong tuyệt cảnh cải tử hồi s a n h ngày sáng tạo cao nguyên nhân chủ yếu chính là chủ chế đạo diễn đoàn đội bao gồm diệu nhị vợ sản đột nhiên hiệu loại này trộn lẫn nguyên tố loại hình phiến thế nào vỗ vốn là nha siêu di điện ảnh chỉ cần mở đầu tốt đẹp tạo thành lẫn nhau liên hệ thành tạo thành bộ kịch tính mô thức rất dễ dàng ở một siêu di trong việt vị với sau điện ảnh ở sức ảnh hưởng thời g lại mỗi một bộ trước sớm chỉnh chiếu phim cũng sẽ vì kế tiếp mới nhất một bộ s i y a di điện ảnh đánh hạ tốt đẹp bị người xem giảng hòa quen thuộc cơ sở sau đó ở danh tiếng tăng trưởng đồng thời thành lập cố định hướng lên người hái mộ bảy ở người xem trong chợ nhanh chóng nhất đổi thành tiền mặt người hái mộ cũng nguyện ý trở thành người xem trong đám người hiệu triệu người cùng tuyên truyền người chỉ bất quá phát sở phiếu di ở trước ba bộ cũng không có tìm được chính xác phương châm cộng thêm s i y a di điện ảnh càng nhiều như thế nào gia tăng mới mẹ cảm giác hạ thấp người xem thẩm mỹ mệt nhọc cũng là một vấn đề lớn sở dĩ holly vũt phần lớn xuya di p h i ế cũng lấy t ă n bộ khúc làm một cái vòng kín cũng là bởi vì dữ liệu lớn biểu hiện. t a m bộ khúc là thăng bằng không phá hủy bản quyền giá trị dưới tình huống được rồi thì thôi sẽ không viên náo người hái mộ không vui tiêu hao bọn họ kính lọc tinh hoài số lượng tối ưu rẻ m ạ b v o mô thức đủ tốt đi nhưng v ề bản chất là lần tránh thăng bằng giá trị vấn đề chuyển dùng không ngừng dẫn vào mới xung đột mâu thuẫn mới mẳng ạ nhân vật mới mẳng ạ sự kiện hạ thấp chi nhánh tự sự cường độ giống như ý d ò n g man hai chẳng qua là hí kịch tính hơi kém một chút lấy được phản hồi lập tức chính là thị trường dự trù không như trong tưởng tượng rõ ràng trở lại ảnh thị bản thân phát sở phiếu di ợt năm có thể hiếm thấy lấy đua xe hy tuần đầu tiên chế tám mươi triệu l ư ợ n g cấp toàn cầu vững vàng trên trăm triệu là ở hiệu nghỉ vợ sản biết thế nào nên hợp đề tài đối tượng khách hàng là ở tốt tuần hoàn hạ đối buôn bán đầu tư gia tăng cùng với phục hóa đạo diễn viên chi phí để cao mau kích năm không chỉ là xuya di bộ thứ nhất gia tăng ba dê ở bản cũng là đầu tư số lượng lần đầu tiên vượt qua một trăm triệu usd tác phẩm hoàn toàn làm chuẩn siêu a chết lượng cái này chất lượng trực tiếp thể hiện tại phim thị giác hình ảnh hiệu quả tăng lên rõ rệt đối với phim thương mại mà nói coi hiệu ý vị như thế nào hẳn là không cần nhấn mạnh nói rõ ngoài ra ở là gần đây từ phát sở phi có thể rõ ràng cảm nhận được kịch bản cố ý đối người xem thông dụng một đại gia đình khái niệm phong phú câu chuyện cùng nhân vật đồng thời có thể cùng người xem thành lập mạnh hơn tình cảm liên hệ cái này nhờ vào siêu di di ễ n viên bản thân màn ảnh sức hấp dẫn thêm xong rồi cái khác mới trình chiếu phim mới đâu rất học bét dạp chiếu phim định mức chỉ có lớn như vậy chúng ta cùng dịu nỉ vợ s ả n phim đã ăn vào tán thành còn dư lại đều hứng chịu tới đánh b ả o so sánh với phát sở thiếu di ậ m năm biểu hiện ra siêu mạnh mẽ thế đ â u cái khác ba bộ phim mới biểu hiện nhưng liền không có như vậy vượt trội giống như Disney xuất phẩm học đường loại hình phiến lớp học dạ vũ ở hai n h ì n b ả m h à d ạ á t hút tiền ba triệu 820 n g à n trung bình đơn quán chưa đủ 1.400 đô la mỹ s ư ở n g phim bình xịn xuất phẩm hậu hiện đại bản hoạt hình cô bé quảng khăn đỏ vs tại ác hai ở h 5 i nghìn năm i n m h p hát tiền vẽ nhập trướng bốn triệu một trăm ngàn trong đó gần tám mươi phần trăm thu nhập bắt nguồn từ ba d ảnh tính i l o s t quốc tế s ư ở n g phim xuất phẩm phim kinh dị người chết đêm càng thêm thảm đạm ở tám trăm bảy mươi lăm nhà g i ạ p hát chỉ thu hoạch tám trăm mười n g à n liền trước mười năm cũng không vào phụ tháng 4 n ă m 27 tới ngày 29 bắc mỹ vòng bảng xếp hạng vị trí thứ 5 sau ba vị ba mã đạt hoan lạc đại gia đình nhập trướng 9 triệu 8 4 0 t r ă n g h n usd giảm s u ấ t phần trăm năm con voi dùng nước nhập trướng 8 triệu 9 4 0 n t r g h n usd giảm s u ấ t phần trăm bốn a m lớp học dạ vũ phim mới nhập trướng 3 triệu 8 2 0 trăm usd biểu hiện không kịp dự trù nhưng chi phí chỉ có 8 triệu cố gắng một chút thu hồi chi phí không khó mà đang ở mau kích năm lên đỉnh hưởng thụ hải lượng độ tiếng t ă m lúc hollywood lại thứ nhất tin tức r ư ớ lấy vô số người chú ý quyền du chính thức lập hạng lập hạng cũng rất náo nhiệt t r ư ớ c 1112 lập hạng cũng rất náo nhiệt phi dẹp thơ ly mới kịch quyền lực cùng trò chơi đã lập hạng theo đó hạng mục này sửa đổi tự d ó t giờ m a r tin kỳ huyễn cự tắc g a song off sr n d phi giờ phiến phương lập trí chế tạo một bộ cao quy cách kịch tập còn trong nguyên thư quyền lực phân tranh phong cảnh nguyên mạo、kinh. kỳ i n h k huyễn kịch tập theo quyền du dự toán lãi đến kinh người một trăm triệu usd đơn quy chế tác chi phí đột phá ngành nghề mới cao phi dẹp thơ ly không chịu cô đơn mục tiêu nhắm thẳng vào kỳ huyễn sử thi mấy năm này phi dẹp phơ lì truyền hình bộ ngành sản xuất ví dụ như vượt ngục the h o ặ t kỷ n h y a cậu bé mất tích bởi giả kỉnh b ặ t chờ tinh phẩm kịch nhưng không ngoài dự tính cảnh tượng cũng tập trung ở tương đối không gian thu hẹp cho nên lần này tại không gian tự sự bên trên nếm thử có thể thành công hay không thay đổi d i vãng nghe nhìn ngôn ngữ thực tại để cho người mong đợi phi dẹp phơ lì thành m ờ i ngành nghề nhân tài cũng quyết định tuyển vai bộ phận công khai hóa người nghĩ chọn lửa cái đó ngươi trong lòng nhân vật sao tương tính mời chú ý ra hô tin tức giải trí bản khối hoặc y mở giờ bở thành lập quyền du trang địa tin h ậ t lâu l ề có sửa đổi tin tức i n t ở tuyên truyền nhân viên cố ý thôi thúc giới rất nhanh liền truyền ra ngoài cũng lấy tốc độ cực nhanh quyết tán chủ yếu cũng là a song srn phi giờ ở phương tây kỳ nguyễn vòng hút hàng lên có liên quan mang lên màn huỳnh quang tin đồn mỗi tháng luôn có thể thoát ra như vậy mấy cái vô số công ty nhà đầu tư ở giót giờ lao ra từ trước mặt thất bại tan tắc mà quay trở về tác giả bản thân thái độ rất kiên quyết đây là n ộ i điểm một hai truyền thông cũng là bị giật mình cái này cùng năm đó hở b ờ ho vì i a tăng trả tiền quần thể tính ỉ lại đột nhiên thả muốn nói với sở t ỷ ẹn b ờ hợp tác giám chế một bộ thế chiến hai kịch dự toán còn một đường đèn xanh cho đại gia rung động rất lớn ba đề tài bản thân khúc chiết tính đưa tới thảo luận đang nhanh chóng khuyết tán lưu lượng trước mặt cọ cọ cũng không có sao càng khỏi nói ra hu giải trí chủ biên cảm thấy rất có lăng xẻ tính chủ động để một thanh cần thiết của mình không nói khác một trăm triệu dự toán thả vào phim truyền hình lĩnh vực cũng đã là giá trên trời kích tập đây chính là mạnh lưới càng khỏi nói hay là kỳ h u y ệ n đề tài dù sao cái vòng này còn hơi nhỏ trúng cũng không hấp dẫn tiểu nữ sinh bình thường giống như tầm thường đều ở đây tương ứng địa bàn đợi nhưng những người này một khi bùng nổ năng lượng lại là cực kỳ cuồng nhiệt trên thực tế ban đầu quyền du có thể ở h ờ bờ o phá v ò n g các nơi độc giả trung thành hai lần sáng tác đưa đến tác dụng rất lớn phía sản xuất không đưa tiền bọn họ tự phát chế tác các loại bản đồ dùng biên tập phần mềm chế tác tương ứng nội dung hoặc là nhân vật thế lực giới thiệu lộ ra rất có kiên nhẫn cùng tinh lực vì sao không biết có thể tương đối đóng kín liền tương đối tương tính thân cận đoàn kết lại còn có sức chiến đấu đi người qua đường mặt nộng m à d ì s ở cô bé cũng mặt nộng một bộ kỳ sao cần thiết hay không cùng nghỉ dài hạn vậy tóm lại chẳng qua là một lập hạng tin tức mà thôi trừ công bố một chút vốn bên trên đại khái khoảng trên internet lấy twitter facebook cùng với c h a t zoom làm chủ người dùng nền tảng a song off srn phi giờ độc giả trung thành được đ ê u là một sống động đơn giản x ư n g được một câu rối rít vào nhau khắp trốn mừng vui ta bây giờ chỉ có một ý niệm phi dẹ phật ly vô tốt d t giờ lao ra từ rốt cuộc chịu khởi động sửa đổi chính là không biết còn dư lại kịch tính hắn lúc nào viết xong không có đường được bất kể là sang năm truyên bá hay là năm sau truyền bá chỉ cần không có xuôi sị bộ này kịch ta đổi định ô ô ô ta lại đang sinh thời thấy được a song off sờ ẩn phì giờ khai mạc tin tức cũng có thể thấy được nó trình chiếu ta muốn khóc ta cũng muốn khóc 15 năm cách vách nội dung cũng vô một nửa kỹ thuật bên trên rõ ràng không thành vấn đề hay là chậm nhiều như vậy bất quá cẩn thận cũng có cẩn thận chỗ tốt đi ít nhất lần này ta nhìn rót giờ lao ra từ chọn được bên sản xuất rất đáng tin suy nghĩ một chút người ta liền ạ vạ tạ cũng dám đầu tư quay t r ụ quyền du trợt cũng không có khó khăn như vậy không nói lẽ bắn lặt sau này là ta thích nhất đạo diễn không có cái thứ hai ba cao hứng kích động cũng có người lo lắng vô không ra thứ mùi đó c ỳ tập nhưng vô luận như thế nào độc giả trung thành đầu tiên đều có một nhận thức chung vô xem trước khó coi mắng n ữ a c h ế t về phần đẹp mắt vào chỗ chết tuổi tương tự hiện tượng là vốn coi đi sửa đổi nội dung khách quen không phải là càng nhiệt tình hay là tương đối nhiệt tình d u n g ngành nghề bên trong câu nói đầu tiên là đã tư sách mạn gạ thành lập nhất định ấn tượng người dùng đối truyền hình điện ảnh nội dung đội nhạy cảm xa cao hơn nhiều nguyên sang tác phẩm nhất là biểu hiện ở tự phát tích tự tính tiêu phi tính cùng với đối nội dung kính lọc những thứ này cũng rất dễ hiểu mà một khi nội dung kính lọc bị đánh vỡ c ũ nhưng g k được từ ư góc độ này sưởng phim nóng lòng vốn con ti sửa đổi chẳng qua là đứng ở chính xác một bên chỉ bất quá bọn nó tình cờ muốn mất vào chất lượng không đạt dự trù ác quả nhưng nhiều hơn dưới tình huống từng có thị trường tích lũy sửa đổi hạng mục dễ dàng hơn marketing dễ dàng hơn t u y ê n phát cũng dễ dàng hơn lấy được càng ổn định thành công ở nơi này tháng tư mạng m a u kích năm thần sấm hai xương bá k h u n g thời gian thời điểm quyền du ở dư luận quả nhiên khuyết t á n cũng nhanh chóng đưa tới người trong vòng ném coi có người ngắm nhìn có người không thèm có người lắc đầu một cái vẫn vậy cảm thấy nguy hiểm quá cao nhưng nhiều hơn hay là nghĩ đụng lên tới chia một chiến c a n h tích cực nhất chính là tất cả lớn nhỏ quản lý công ty lớn như vậy cái hạng mục nhân vật đông đảo phía sau màn cương vị đông đảo tổng cũng là cơ hội cờ a a là đã sớm biết điểm tiến gió nhưng cũng hiểu lẹt mằn không thể nào để cho cả nhà bọn họ ô n đồm cũng h trong lúc đó bên ngoài náo nhiệt cũng không có ảnh hưởng đến hổ phách video lạc hộ bọa bằng cách nhau phỉ rẽ phở lì không xa khu công nghiệp còn quyết định lưu lại fptv kỹ thuật thành viên nòng cốt ôm không tên tâm tình đến sau này có chút tiêu cực rất nhanh liền bị xô vỡ có thể là lật ra chương mới cũng có thể làm tợ mạn một lời nói hắn vốn là tới cùng bở lách j o h n chờ cao tầng hàn huyên một chút trong kho phim đã có bản quyền nhưng bén n h ả y hắn phát hiện cái này tạm thời xây dựng đoàn đội giống như thiếu một chút lực hưng tụ rất nhanh liền lôi kéo những thứ kia lập tức bước vào cương vị công nhân viên vô luận là n g u y ê n lai、like, hay là j o h n bản thân nhận biết hoặc tuyển mộ ngành nghề nhân viên cũng ngồi vào phòng họp mọi người chúng ta đổi cái hoàn cảnh mới nơi này cũng mới mới vừa khởi bộ cũng là hết thầy bắt đầu lại từ đầu tận màn vóc dáng không cao ngữ điệu lại rất cao vút giống như đứa bé lấy được một mới mẹ đồ chơi vậy rất hưng phấn có sức cảm hóa giống vậy ta cũng tin tưởng chúng ta người đang ngồi tương lai nhất định là thay đổi truyền hình điện ảnh nội dung ngành nghề một viên thậm chí nói chủ đạo internet thay đổi hết thảy vậy tại sao thay đổi người không phải chúng ta internet nhân viên hành nghề đều có một điểm giống nhau ít nhiều gì là ôm làm ra chút gì tới cho nên đối lời tương tự rất vừa lòng đây không phải là bánh vẽ mà là chân thật kỳ vọng giống như fg tv nhân viên kỹ thuật vậy nếu như không phải đối online video có lòng tin ai sẽ sớm như vậy đầu n h ậ p chuyến đi này đâu bây giờ nhìn độ khó còn chưa phải nhỏ tợ màn nói tiếp người dùng cũng không có vứt bỏ truyền thống truyền hình bưng đại gia cũng không phải như vậy vui lòng tiếp nhận đối nội dung thu lệ phí mà không thể bảo đảm tốt đẹp lợi nhuận chuyến đi này cũng dễ dàng chết chi phí cũng sẽ đem người ép tới không thở nổi người phía dưới viên yên lặng gật đầu f p tv không phải là như vậy không có sao nhưng đó là quá khứ hiện tại không giống nhau không giống nhau địa phương có rất nhiều như phỉ dẹp phơ ly tuyệt đối là coi trọng sở t r ẻ ả mỉ m nghiệp vụ cũng tuyệt đối chống đỡ chúng ta cũng có bản thân nội dung bừng những thứ kia phim truyền hình điện ảnh người đang ngồi cũng xem quà cũng không nhất định ha ha đám người vui vẻ lên bọn họ xác thực nhìn phỉ dẹp phơ ly kịch cho nên ưu thế của chúng ta rất lớn hổ phách video ưu thế cũng rất lớn cái nghề này tạm thời còn không tính phồn vinh như n g vậy thì thế nào nó phát triển thượng h ạ n đại gia cũng nhìn thấy thế hệ này đời kế tiếp toàn bộ người xem đều là có thể nuôi dưỡng hơn nữa chúng ta có bản thân nội dung người khác lấy tiền cũng mua không được nội dung tổng giám đốc tợ mạn nói đúng b vợ lách vị này giám đốc nội dung theo đề tài nói tương lai mạ và siêu di chỗ có điện ảnh truyền hình kịch cũng sẽ ở hổ phách video phát hình chính là năm nay tháng bảy thần sấm hai là có thể đổ bộ chúng ta muốn làm chính là hoàn thiện tốt trang web ưu hóa phát ra điều kiện đây cũng là một thuốc căng thần mạ và siêu di người h ã i mộ dù là không có hiểu như vậy cũng có thể cảm nhận đến cho nên ta rất tin tưởng hổ phách sẽ có một quang minh tương lai dĩ nhiên người sau trọng quyền đánh giá trực tiếp đưa đến không ít vốn có hội viên trôi mất hết cách rồi người ta vốn chính là chạy cái này tới ngươi không cho nhìn cũng không cũng không tiếp theo phí bôi bỏ xong việc dù sao thật so với lúc này hổ phách video trừ định giá thấp một tháng chỉ cần 5.7 m bảy usd ba giây nhưng quan quảng cáo làm chuẩn amazon ngoài ra chính là đại hội viên 89, toàn miễn quảng cáo tốt hơn phát ra cách thức nước mỹ bên kia rất thích dân chúng cũng tiếp nhận dùng phát ra cách thức phân chia tiêu phí cấp bậc cái khác t h như trọng yếu nhất nguồn phim đa nguyên hóa so với netflix trọn vẹn thiếu hơn t nghìn bộ 11 năm netflix bao gồm riêng có hoặc phân tiêu chỗ có điện ảnh truyền hình tài nguyên sấp xỉ có 1. 4 0 bốn g h n bộ tả à hữu mà như vậy dạng ở trên cơ sở bắt đầu đổi mới không ngừng c h ả y mất người dùng định mức thời điểm theo tên vô lại hơi yêu ba trăm chờ đã phân chia rõ ràng riêng có nguồn phim gia nhập cũng đang lục tục gia tăng mới người dùng một tuần đi qua đang ở thần sấm hai bị mau kích năm mới c h ỉ n h chiếu p h ụ dâu c ư ớ i mặt người thứ ba cuối tuần tiền vẽ lại giảm phần trăm bốn n h ậ p trướng 20 triệu 3 2 0 r ă m h usd đồng thời toàn cầu lũy kê chính thức đi tới ba bảy tỷ ba trăm triệu đang ở bộ phận độc giả trung thành còn đang nhiệt liệt thảo luận thời điểm lưu lại nạ chụp ảnh căn cứ số hai bên trong phòng chụp ảnh lại không bình tĩnh ngày m ù n ba tháng năm đoàn làm phim phó sản xuất phim thực chất phụ trách công việc của đoàn kịch công tác bẹt nạn hồn sáng sớm tỉnh lại sửa sang lại trang phục của mình sau đó x à i bước đi đến trong dạp trên đất trống hai bên t ủ c h ế c sắp hàng thành m ấ y hàng phía trên bộ phận không gian đều bị đã chỉnh lý tốt khôi giáp phục xước cùng với cung tên buộc ngạch bắt t r ư ớ c động vật ra lông đồ trang sức trang bị đầy đủ đây đều là bọn họ mấy ngày nay thành quả nhưng chỉ là hoàn thành cái khắc rất nhỏ bộ phận dựa theo quay chụp nhu cầu đạo cụ tổ ít nhất phải chuẩn bị hai trăm bộ đầy đ ủ khôi giáp cùng với một số tương xứng vũ khí trang phục tổ nhiệm vụ cũng là sấp xỉ đều là căn cứ một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi người tả h ư u binh lính diễn viên quần chúng công tác kế hoạch ở chuẩn bị còn không có đứng một lúc phòng chụp ảnh càng ngày càng náo nhiệt theo những nhân viên khác chạy tới hơn tám mươi người đoàn đội tiếp tục bận b ệ u còn dư lại công tác trong đó phần lớn đều là mỹ thuật đạo cụ trang phục chờ trước đó tính kỹ thuật nhân viên đến buổi sáng mười điểm g i a i ở đến hắn hôm qua mới cùng ngoại cảnh nhân viên quyết định cụ thể quay c h ủ đoàn làm phim chú đóng địa phương chủ yếu ngoại cảnh lời nói có bắc ireland thủ phủ benfast địa trung hải đảo quốc man ta cùng với phần diễn không coi là nhiều ireland mà định ra tốt cái này ba chỗ đều muốn phái người trước hạn sắp xếp chỗ cư trú đạo cụ t ồ n chữ cùng với đơn giản phòng chụp ảnh xây dựng các loại vấn đề hã tới chủ yếu vì chuyện này ben n a n g ư ơ i chờ chút an bài mấy người lên đường đi vùng khác được giai p n đối với việc này phân p h ố tốt lại chuyển tới làm phim đoàn đội bên kia đạo diễn cùng chụp ảnh nhân viên mời được thế nào rồi chúng ta kịch danh tiếng rất lớn đầu tư dự toán cũng nhiều n g u dĩ nhiên làng giải trí rất lớn một đặc thù chính là phiến phương càng phụ trách càng muốn làm đại động tác phía sau màn các cương vị chuyên nghiệp tính càng không cần hoài nghi đại gia cũng không đốc lợi hại người cũng cần tốt kịch bản tốt chế tác hoàn cảnh tốt lên trái ngược lại nát kịch mới cần khóc cầu người mới thuần lấy tiền đợp vì dẹp phợ huy ở trong vòng địa miệng như thế nào tất nhiên nhìn ở trong mắt hơn nữa quản lý các công ty đều ở đây chủ đầy đoàn đội phối trí phương diện hoàn toàn không cần lo lắng bẹt nạt móc ra nhỏ bực ký nói chủ yếu phân tập đạo diễn đang cùng ba người nói、Đi、vì huynh đệ chiến tranh thái bình dương phân tập đạo diễn hỏa tuyến mỹ thuật còn vũ qua phim ẩn nút khoa ban tốt nghiệp a l e x g a a v e s phụ trách qua chân tướng bày mặt thời gian lữ nhân kiếp sau tân sinh theo hết c h i hình chờ kịch quay t r ụ am hiểu chính trị nhân vật khắc họa đeo bỗng nhiên vợ chồng hệ chính vô luận là thế chiến hai kịch hay là tình cảnh phim h à i cũng có thể nắm à nẹ tôm non gợ kẹ đạo diễn a l e x thủ tịch chụp ảnh còn có bản thân họ mang học sinh chúng ta hỏi qua ý của bọn họ cũng còn hành ừng người đi mau đi cảm giác chuẩn bị tiến độ không sai rai còn gọi điện thoại cho lẻ mặt không có nhận thông h ỏ i trợ lý biết được hắn đã bay ở đi hướng cơ lệ vệ lẻn tham quan vệ binh giải ngân hà sở tiệu đi ô âm thầm kêu ca một câu lớn như vậy gian hàng chuyện cũng không để tâm nha hết cách rồi chuyện còn phải làm cùng hai giờ bờ hỏi một chút tuyển vai mô bản chờ hai người tới hắn đang chuẩn bị đi xe mang theo hai giờ bờ tiến về cờ aa tổng bộ vừa mới ra chụp ảnh căn cứ cửa chính liền thấy phố đối diện có mấy cái đứng ở bên cạnh xe hút thuốc nói chuyện t i ế m trên cổ lại đeo máy chụp hình người giờ bờ hệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế có chút c ả m thán đây cũng quá tích cực cũng trực tiếp theo tới phòng chụp ảnh để đến rồi bọn họ lại không vào được nơi này đã là rất có thể dò xét tiếng gió địa phương không kỳ quái hai cái biên kịch mới là lần đầu tiên trải qua loại này bị truy đuổi chiến trận nhưng đối dần mà nói lại tuyệt không kinh ngạc vì một chút báo liệu phí cái quần thể này người có kiên nhận rất nhiều g i o n yên lặng đem cửa sổ xe dâng lên trở ngại bên ngoài người tầm mắt lúc này mới chậm dãi chuyển hướng hướng bên phải đi tới đám chó chết rất cảnh giác từ chiếc xe đi ra một khắc kia không ngừng giáo giác nhưng cuối cùng vẫn bởi vì phân biệt không ra bên trong có cái gì nhân vật lớn không có đi đón xe sau mười lăm phút johnson không tiện ra mặt từ một vị khác tư thâm người đại diện tại trước đài tiếp đãi đoàn người chúng ta diễn viên kho tài liệu đầy đủ hết mong muốn kia chủng loại hình đều có cho nên các ngươi lưu trình là cái gì quý phương thực lực chúng ta dĩ nhiên tin tưởng không nắm này được rồi ta lần này tới là nói tuyển vai mô bản chuyện d a i ẩn từ chối khéo nhiệt tình hi d a i ẩn lên lầu bờ dị ẩn luận vị này đối tác cũng tới rất hiển nhiên cờ a a coi trọng trình độ thả rất cao nói thế nào cần chúng ta cung cấp có được hay không Bờ dị ẩn cũng là một ý tứ cảm ơn nhưng vẫn là dựa theo thử vai quy tắc đến đây đi cho nên ngươi hôm nay tới là Bờ dị ẩn cười hỏi một phần chúng ta nội bộ tạm soạn tuyển vai mô bản cái này có thể thả ra ngoài ta hiểu ta hiểu t r ă m m ư 1 1 b ố quyền du chuẩn bị hai t r ư ờ i b ố quyền du chuẩn bị hạ vậy cụ thể thử vai thời gian là chờ tin tức lại khuyết t á n một chút đi giai đ o n suy nghĩ một chút ít nhất cũng phải đợi đến tuần sau mới sẽ mở ra vòng thứ nhất quy mô lớn thử hí. địa phương ta đặt ở n ư u lại nạ phòng chụp ảnh nơi đó địa phương lớn hơi bố trí một cái là được cái khác lại nói ok ok vợ gì ẩn từ trong lời nói này cũng đại khái biết rõ p h ì rẽ p h ở lì thái độ tuy nói vẫn không có đối cờ a a lớn mở c ử a sau nhưng vẫn vậy so cái khác kinh tế nền tảng tới thân một chút cần chúng ta giúp đỡ không tỉ như duy trì trật tự hoặc là cái gì khác cũng được nếu như thời gian thích hợp quý phương có thể cung cấp mấy cái đối tuyển vai trình tự người quân tới l i ê n cuối tuần này đi chúng ta nội bộ mở thử vai tiểu hội các ngươi phái người cũng tới giai đ o n đang giàu không người nào có thể dùng mặt truyền thông năm nay khai triển hạng mục lại nhiều rất nhiều người cũng ở bên ngoài cũng rất cần một ít tạm thời quản lý lao thủ giúp hắn giảm bớt gánh nặng chuyện nhỏ giai đ o n nhìn thấy bờ dì ẩn xoay người lại tính toán ra cửa vội vàng gọi lại hắn tin tức đừng dò đi ra ngoài ta còn tính toán dựa vào cái này làng xe một cái tiếp tục tăng lên độ quan tâm yên tâm ta ngươi còn không biết sao miệng rất nghiêm đến lúc đó ngươi thả tin tức ta thông báo thủy quân giúp ngươi đẩy một cái được rồi vợ dì ẩn ra giấu hai cái cười đi vào thang máy đợi đến cửa đóng lại hắn mới cùng tả hữu người nói phạm vi lớn mặt ngóng h ệ sĩ vậy nếu như gặp phải cái loại đó độc lập nghệ sĩ bắt được chủ yếu nhân vật trước tiên cho ta kỳ đến phải nhanh yên tâm một cờ aa cùng phí rẻ p h ở l ì hợp tác đã lâu vợ gì ẩn cũng rất rõ ràng bọn họ một khi làm ra quyết định muốn chủ đ ẩ y cái nào đó hạ à n mục đó nhất định là cực kỳ coi trọng cũng chuẩn bị làm xong như vậy hàng năm vợ kỳ lớn tùy tiện là có thể bưng ra mấy cái hàng đầu cờ aa làm sao có thể bỏ qua nếu không dễ đi cửa sau nhưng lợi dụng tin tức tranh lệch làm việc cũng không có mấy người sẽ không ưa chạm vào tối chạy xong nước mỹ tam đại quản lý công ty bao gồm liên lạc một ít trong vòng người quen giải ân mang theo hai giờ bờ trở về công ty vừa mới chuẩn bị ra đi ăn cơm vẫn bị một ít kiên nhẫn tọa tọa giặt t ỉ ngăn trận quyền du càng xào càng nóng r o t g e ờ martin cũng chủ động bên trên một bậc phóng đàm tiết mục rất nhiều thứ chỉ biết còn có nhiệt độ giờ bơi david bernie hoff là bọn họ còn có giải ân một đám người nắm máy chụp hình n g ồ lên xin hỏi quyền du lúc nào có thể khởi động máy t h u y ể n vai có tin tức sao nói chuyện một chút các ngơi đối hạng mục cách nhìn đi lập tức lập tức liền có sắp xếp d a i ẩn chẳng qua là nhấn mạnh cuối cùng ở phòng ngăn an ninh nhân viên dưới sự hỗ trợ chật vật thoát thân hô không chịu nổi hay là dẫn dắt ánh mắt của những người này thả vào diễn viên trên người đi ba ngày sau lẹt m ắ n từ cớ lệ vẽ l ẻ n trở lại d a i ẩn vội và nói lưu trình đều chuẩn bị xong chưa lẹt m ắ n hỏi cũng thiếu một chút làm cái buổi họp báo đi vừa đúng đem tuyển vai chuyện cũng thả ra mở rộng dư luận không có phiền thoái tại sao lại không chứ lẹt m ắ n b u ồ n cười xét thấy hướng do không sai đổ dầu vào lựa chuyện dĩ nhiên phải làm còn nhiều hơn làm ngày mùng ngày bảy tháng năm buổi sáng p h í rẽ phợ ly mời một đám truyền thông trình diện về sau quyền du buổi họp báo cũng lại bắt đầu tin tức quan chức nói gần đây có rất nhiều tin đồn hôm nay ở chỗ này thanh minh p h í rẽ phợ ly đầu tư quay trụm a song off s en phi giờ kịch tập hạng mục đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn nhưng bởi vì chế tác chu kỳ rất dài các loại sự hạng cũng không rõ năm nay sát xuất lớn vô duyên cùng người xem gặp mặt bước đầu dự trụ là sang năm mùa xuân hoặc là rời lui ngày tới mùa hè hy vọng đại ra hiểu vừa dứt lời các ký giả rối rít giơ tay lên bản p h i ế chế tác dự toán đến tột cùng là bao nhiêu là lưới chuyển một trăm triệu sao không kém bao nhiêu đâu lẹt mắn liếc nhìn bị tin tức q u a n đ ố t lên tới nữ phóng viên gật gật đầu sắc thực nói nếu như một trăm triệu usd cũng v ô không ra đoàn làm phim mong muốn hiệu quả không loại bỏ tiếp tục gia tăng là đầu tư hay là hợp tác lại một vị phóng viên theo đề tài hỏi phi dẹp t h ở lì đầu tư ô n g ngong ngong hết sức vượt quá d ự liệu đây cũng quá mới vừa nguyên tưởng rằng vốn chi phí chỉ có rất không có thiếu liền đủ rung động không nghĩ tới còn không tiến cử cái khác nhà tư sản phân tán nguy hiểm phải biết hợp mở ho đầu tư quay chụp sử thượng trên trăm triệu tập từ trước đến giờ đều là trước hạn đem đầu tư định mức chia sẻ mở thật sự tự tin sẽ không bồi thôi cũng không sợ để ép dòng tiền chứ sao hơn nữa ta có thể bảo đảm coi hiệu bộ phận chúng ta sẽ mời trong ngành ưu tú nhất đoàn đội phụ trách bảo đảm bày biện ra tương ứng sách chất cảm kịch bản là hai giờ bợ phụ trách hai vị này là rót giờ lao ra từ tự mình công nhận sáng tác người đạo diễn cùng phía sau màn đều ở đây tích cực hiệp thương chúng ta đang hẹn khung thời gian ta đối quyền du vô cùng tin tưởng nó cuốn vợ rất tốt chúng ta chỉ muốn hoàn nguyên đi ra là được đang ở năm ngoái ben óp bợ dọ thợ cùng thiên chiến tranh thái bình dương kết xù đầu tư lấy được hiệu quả cũng không tệ chúng ta cũng không lo lắng tốn tâm tư đánh ra tới kịch không ai nhỉn người xem ánh mắt đều là sáng như tuyết vũ có được hay không dụng tâm hay không cũng có thể cảm giác được hơn nữa bây giờ chế tác hoàn cảnh cũng đang buộc đại gia hướng cao dự toán cao coi hiệu phương diện tăng lên hết cách rồi bây giờ giải trí thủ đoạn nhiều lắm có thể đem xem tv làm thành thường ngày thói quen càng ngày càng ít chúng ta cần loại thủ đoạn này tới hấp dẫn người xem chú ý chúng ta kịch tập tiêu phí trình độ các ngươi cũng phải tính đi vào a máy thông minh thị trường mở rộng đại gia cũng thấy được ta chỉ có thể nói thế hệ trẻ đối với mấy cái này trồng vào bước rất vui vẻ thú chi kịch bản bản thân cũng cho chúng ta tình không được nó không phải nhỏ chế tác k h ô một vấn đề cuối cùng một nam phóng viên hỏi bộ này kịch sản xuất phim là ta cùng tiên sinh rót giờ chung nhau đảm nhiệm hắn là đoàn làm phim tổng cố vấn phụ trách đại phương hướng nhiều một chút ta phụ trách giám chế quay chụp phương diện nhiều một chút cứ thật vị này bao lâu không có làm phim truyền hình sản xuất phim rồi giống như từ bợ dạ kỉnh b ạ c thứ nhất quý s o liền không thấy tên của hắn treo ở kia bộ phim truyền hình bên trên mà theo công ty nhân tài trưởng thành lẹp mắn tinh lực xác thực không thế nào đặt ở phim truyền hình chủ yếu cũng là phim truyền hình không có đường dây nền tảng chia sổ đối phi rẽ phở lì không có điện ảnh chia sổ tới có lợi húng chi hai người sức ảnh hưởng cũng khác biệt màn ảnh lớn trung quy so nhỏ màn hình quang tới trọng yếu ý nghĩa lớn như vậy buổi họp báo kết thúc lẹp mắn cùng dần trở lại phòng nghỉ ngơi thông bản thảo cũng làm cho người phát ra ngoài sao còn có thử hí thông báo đều ở đây đấy cái này cũng không mới mẻ kiếp trước hờ bờ chính là làm như vậy bất quá động tĩnh của bọn họ không có lần này lớn chủ yếu cũng là lo lắng chi tiêu chi phí trong lòng không có như vậy nắm chắc mà trong nước làm phạm vi tuyển vai lợi hại nhất cũng thành công nhất thuộc về trường quốc sư cùng chu tinh tinh như nữ làng tinh nữ làng gây cường 1115. quyền du thử vai một t r ư ớ c 1115 quyền du thử vai thượng năm 2011, n g à y mùng ngày 9 tháng 5. thứ hai nước anh l o n d o n mưa nhỏ tuổi gần 25 tuổi e mỹ lì hạ cờ lạc đang vì tiền mướn phòng dầu dĩ nước anh giới biểu diễn trung tâm không phải tốt như vậy lẫn bảo dù là nàng ở tại mướn chung nhà trọ Chỉ có c h í nàng h m đơn, n h ư xem qua không dưới một trăm lần đối mỗi cái hình ảnh mỗi câu lời kịch cũng hiểu nhiều năm liên tục vì sinh kế dầu dĩ vì diễn không tới hí tâm tình xuống thấp lúc cái này cái trẻ tuổi cô bé tổng là nghĩ đến nó b à n h bao cùng thanh thoát đều ở đây trong phim ảnh ta lấy trẻ nổ danh nghĩa thể nàng nghĩ a B, i ngươi không chuyện làm sao xem ông chủ bóng người xuất hiện cô bé vội vàng trở lại trước mặt lại lau một lần bàn ghế không ai n g â n ngươi ngơ ngác nhìn mưa từ trên trời rơi xuống lại đánh trên mặt đất nhưng trợt e m lì ạ thấy được phố góc đối hai người ăn mặc áo mưa ôm một quyển quảng cáo biểu ngữ đã đổi triển khung trong phủ dâu áp thích trên đó viết a song off sơ ẩn phi g i sửa đổi làm quyền lực cùng trò chơi ngay mặt hướng rộng lớn diễn viên tử vay Từ 6 tuổi đến 60 tuổi, cỡ lớn tuyển vai hoạt động, lấy nhân vật tuyển, t khu quận vai đại đến động, độ đoạc đồng đạo lớn nhân bằng hạn ngày cỡ chủ, lấy làm phù hợp kỳ số sơ r ở từ nước h h chóng chiếm a n n cô bé tầm mắt. đoạt bé Ở nước anh cuộc sống như thế tựa hồ căn bản không thấy được đầu vì sao không đi võ đài lớn hơn cơ hội nhiều hơn hollywood thử một chút ý niệm như vậy nương theo lấy quy tắc này bị lực đẩy thí tuyển tin tức xuất hiện để cho cô bé một cái giấy lên động lực Thiên sinh, đầu ta có chút váng, không thoải sinh, chóng không nghỉ bệnh, mái. Xin váng, n đầu có người đại diện. chỉ bất quá không có quá nhiều có thể cố gắng lấy tài nguyên có thể phiền thoái hắn chỉ có chuyện nhỏ đan tần n g ư ơ i biết quyền du đang thử kính sao biết h ả i tuyển sao cũng chuyên khắp n g ư ơ i đại diện phản ứng kịp n g ư ơ i nghĩ đi tham gia ừ m có thể nói là h ả i tuyển nhưng rất rõ ràng là lăng ca t h ú n g chi ta căn bản không có đường bảo đảm ngươi có thể đi vào phía sau theo trình tự cần gì phải hưởng phí hết tiền người đại diện có chút ngượng ngủng mà hắn cũng biết cô bé sinh hoạt điều kiện không tốt chân thành đề nghị ở l u n đôn ta còn nhận biết một chút người bây giờ cũng ở đây giúp ngươi hạn hí đi bên kia coi như một chút quan hệ cũng bị mất đối phương phóng ra tiêu cực để cho e mỹ lì ạ có chút buồn bực sáu năm nàng chỉ diễn qua một bộ hơi điện ảnh một bộ phim truyền hình cũng đều là nữ ba nhưng nàng cũng biết bằng điều kiện của nàng ký không tới cái gì đại bài người đại diện chỉ có thể cố gắng bình phục không cam l ò n g ta muốn thử một chút coi như bồi ta đi một chuyến người đại diện từ chối không được cái này vốn là hắn bản chức công tác vậy được đi ta giúp người mua vé máy bay nói là nói như vậy trong lòng cũng là đuối cô bé mơ tưởng xa vời có chút không coi trọng đúng nhưng ư ớ c a n d i vấn đề là đầu tiên được ở bản địa có chút vốn đi n không có hậu đ ạ i không thành tích dựa vào cái gì sẽ cho rằng hollywood không giống nhau nơi đó rõ ràng tàn khốc hơn tới cũng được khách hàng chính mình ý tứ còn có thể cự tuyệt không được ở trên trời nhẹ nhàng một hơn một tiếng đồng hồ ra phi trường đón taxi xe đi đến sân sẽ bổ lẹ và phụ cận một nhà quán trọ mướn một tuần cất xong hành lý còn nói phải đi lưu lái nạ phòng chụp ảnh cũng chính là trong thông báo địa chỉ lúc bác tài lập tức liền hỏi có phải hay không đi thử vai quyền、Lần、du hết cách rồi bởi vì hải tuyển chuyện mỗi ngày có quá nhiều người đi đâu tìm cơ hội cũng chạy thói quen đến tài xế xe taxi hữu thiện c h i ề u emmy li a cười một tiếng chúc ngươi thành công ngôi sao lớn cảm ơn emmy li ạ mặt vui vẻ cửa trụ sở có mấy cái an ninh trừ trì đường cảnh cáo đôi câu đừng có chạy lung tung quấy r dày cái khác đoàn làm phim công tác cũng liền bỏ vào đi qua một đoạn đường cách thật xa cũng cảm giác chờ đ ạ i sành rất náo nhiệt kết quả đi vào nhìn một cái thật đúng là ô ương ô ương một đám người già có trẻ có nhiều hơn hay là người tuổi trẻ liếc nhìn lại còn có một số người cảm giác ở đâu bộ kịch trong gặp qua nhất thời cảm thấy áp lực như núi cái này cần chờ tới khi nào emmy ly a hỏi người đại diện nhún nhún vai bày tỏ bản thân cũng không hiểu rõ tốt ở phía trước tháng một năm hai bảy tám người da t r ắ n g phái nam quay đầu hiểm nghi ngờ các ngươi không biết ra sơ tuyển có mười ngày mỗi ngày mười một điểm trước tới sắp xếp sau đó mới bắt đầu không có đứng hàng ngày thứ hai tiếp tục tới chính là mà sơ tuyển qua còn có phụ c h ọ n cuối cùng mới là trong thông báo nói đến đưa lên internet đại chúng bỏ phiếu chọn một y a h o o google tài khoản gắn chặt các nhân vật một chương phiếu vậy có phải hay không đã thử vai một ngày đúng nha hôm qua mới khoa t r ư ờ n g lớn như vậy cái đại sành cũng chấn đích cũng may cũng là mười ngày không gián đoạn chọn quy tắc rất nhiều người sau khi biết sẽ chờ phía sau mấy ngày qua nam nhân nào t ư n g nói đây chính là phỉ dẹ p h lì l ư n g ị c h coi như làm cái vai phụ cũng có thể bị bao nhiêu người chú ý tới lời nói đầu tư còn cao như vậy đoàn làm phim điều kiện khẳng định tốt dùng tiêu ngữ tiêu chí thử vai mời lên tầng hai địa phương còn đứng mấy cái p h ỉ r ẹ phờ l ì nhân viên công tác không có đến thời gian mấy người tán gẫu cũng không biết đang nói chuyện gì em b lì hạ cảm giác có chút đói nàng liền ăn một chút máy bay bữa máy bay hạ cánh lại đổi tới trừ mướn hai gian phòng cũng không tâm tư đi ăn cơm còn nghĩ ghi danh muốn đóng tài liệu cái gì kết quả không nghĩ tới là như thế này đ ặ n t ẩ n chúng ta mới tới thời điểm không phải đi ngang qua cái siêu thị sao ngươi có thể đi giúp ta mua cái bánh mì sao ta đói còn có người có thể hay không nhân cơ hội hướng nhân viên nội bộ dò xét hạ tin tức hoặc là cùng bản địa người đại diện hỏi thăm quyền du nàng chỉ chỉ thang lầu đạo nói chuyện phía mấy người lại nhìn một chút trong đại sành cái khác đi cùng thử vai nhân viên đan t ầ n đang chuẩn bị hồi phục liền thấy phía trước mấy người đã kết thúc trò chuyện một người trong đó cao cao g ầ y gò nam nhân vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người trước xếp hàng đ i ề n một chút tài liệu đợi thêm bốn mươi phút lại bắt đầu nam một đội nữ một đội hắn vừa mới nói xong hạ sớm người có chuẩn bị viên liền đã nhanh chóng hàng tốt đội ngũ chỉ còn lại một đám người đại diện vô í c h ở một bên xem、Hô. so với hôm qua tốt một chút không có như vậy dối loạn nam tử cao gầy nhỏ giọng lẩm bẩm trở lại trong đồng b ạ n giữa dĩ nhiên hơi cao cấp điểm quản lý công ty chỗ đề cử người là không có phiền toái như vậy dọn bọn họ sớm chờ vòng thứ hai mươi tới cho nên nói trong này phần lớn đều là lấy bất nhập lưu diễn nghệ nhân viên không có gì hay đặc biệt chiêu đãi đội ngũ một chút xíu đi tiếp mỗi lần tám người đi vào chung bên trong gian phòng đến phiên em í li à lúc là một phần rất đơn giản tài liệu biểu phía trên có tốt nghiệp trường học có hay không khoa ban tuổi tác chiều cao nhân vật điều kiện quảng chờ cơ bản tin tức đào được hơn còn có một phần thử vai tương quan hiệp ước tuân thủ tương tự ý nghĩa chính là đại biểu người tới phục tùng thử vai quy tắc sợ được chính là không có thông qua muốn chết muốn sống muốn ồn ào e m ị lì a không có vấn đề ký nhận một biển mã số số một trăm ba mươi lăm sau đó bị thông báo đi trên lầu nghỉ ngơi đ ạ i s a n h chờ giống vậy rộng rãi tạm thời bố trí không có chút nào dư thừa trùng tu đ ạ i s ả n h cái ghế đều là thành hàng trưng bày nơi này không có chút nào phục vụ có thể nói bên cạnh một người rụa x ả tốt xấu còn có nước suối có thể miễn phí uống ta có lần thử vai đợi một buổi chiều một giọt nước cũng không có kết quả còn không cho ta thử vai có người không có vấn đề có thể cho ta nhân vật là được lên tới l ầ u hai chúng ta là có cơm nước cung ứng tựa hồ là trong đại s ả n h một ít nói phì rẽ phơ lì tiếng xấu bị trước mặt nhân viên công tác nghe được hắn không khỏi nhắc nhở mặc dù là thức ăn nhanh nhưng đợi lát nữa liền có người đưa tới Trước 1116, qua y ề n Du, thử v i vai,、hai. Trước 1116 Quyền Qua Du, thử vai, hạ.、Qua、sơ tuyển đối e m m l ì a mà nói là rất chuyện dễ dàng mặc dù tỷ lệ đào thải không thấp nàng l à khoa ban ở london kịch bản trung tâm đào tạo sâu qua canh l à o ước tom hạ đi liền tốt nghiệp từ này nhận lấy lý mặc dù không có lựa qua cơ sở điều kiện ở nhóm người này trong đã không tệ hơn nữa vòng thứ nhất thử vai mà thôi si tuyển cũng không có dính đến trọng yếu nhân vật bộ phận ngoại hình thật tốt đối mặt ống kính còn có thể tới đoạn tiểu vũ đạo tài liệu liền bỏ vào qua chọn một c ộ t đ ợ i đến nàng xuống đáng tấn nhìn một cái nàng không che giấu được cao hứng trong lòng cũng hưng khởi một ít s o n g lớn thế nào qua t ố t t ố t t i ê u phía sau sẽ c h ở phục chọn là được nếu như thông qua nữa dù là cuối cùng không có bắt được nhân vật cũng khả năng hấp dẫn một ít chú ý phí rẽ thơ vì bản thân đánh chú ý cũng là dựa thế dự n h i ệ t phổ biến sao hay có dơ em bị lìa bị hắn không đáng tin cậy cùng không tín nhiệm làm có chút giờ khóc giờ cười nhưng vẫn là không thể không nhắc nhở ta để ngươi giúp một tay dò xét sau này nội bộ tin tức có tiến triển sao ta không có môn lộ à đục lên đi v ì dẹp t h ly người cũng không mang theo để ý tuy nói làm người đại diện chuyến đi này ra mặt phải dày nhưng cũng suy tàn đến đánh đại nhiễu không có ánh mắt mức đan t ầ n có chút hơi khó nhìn về phía cô bé những thứ kia người đại diện đâu đan t ầ n hỏi ngược lại ngươi cảm giác đến bọn họ có nhiều năng lực nếu quả thật lợi hại cũng không cần ở nơi này chờ tin tức được rồi kia vậy thì không có biện pháp nào sao em b lì a không cam lòng ta đều qua sơ tuyển đợi thêm một vòng ta có thể liền gặp được những nhân vật lớn kia nhưng ta không biết cái nào ta cũng không biết một chút nội tình tin tức một chút chuẩn bị cũng không có chúng ta người như vậy có thể có biện pháp gì đâu ta ngược lại biết cờ a a cổng chiều kia mở nhưng ta căn bản không vào được kia、yeah, trở về đi thôi ta nhìn hơn nhìn nguyên tắc được rồi đan tân c ư ờ i khổ Sau hai marketing chung một chỗ, bên cạnh còn có hưng phấn mạng tuyên truyền phi thờ phòng chỗ, cạnh hưng phấn phó chủ việc. ngày, măn cùng dần bên còn mạng làm ly dẹp Lẹp tụ một t có bộ Quyền du hải tuyển luy Yahoo ngày bản lượng hơn hải khối chờ môi giới xem lượng luy kê hơn triệu, mỗi lượt kê số xem vẫn còn ở xem xem vâng ẫ n còn nhiều độc giả trung thành cũng đang chăm chú. Căn bản đặt ở kia, không có gì hay ngạo. độc chăm chú. có ở ở thêm, rất đặt tiêu hay giả kia, gì v mấu chốt cố này lưu lượng tốt cầm cũng không tốn tiền gì liền lớn chuyện lớn hấp thụ ánh sáng nhìn như quyền lựa chọn ở người xem trong tay thật ra thì vẫn là nằm trong tay chúng ta dù sao một lượng vòng nên định âm điệu cũng thiếu một chút dĩ nhiên hay là trước hạn cùng nhắm ngay nòng cốt đối tượng khách hàng giữa kéo gần lại khoảng cách nếu như chọn lựa tới diễn viên ưu tú điểm có chủ đề điểm vậy thì càng tốt hơn、ừ. n g ư ơ i có thể hiểu được là tốt rồi đến vòng thứ ba nhớ lại đẩy một cái giải trí thuộc về giải trí đề tài marketing thuộc về đề tài marketing nên có nghiêm khắc nhưng đ ừ n g giảm bớt nghiêm cấm có người cày vé lẹt măn cuối cùng dàn dò ta hiểu bút đám người rời đi ra ơn hỏi lập tức p h ụ c cho, ngươi phải đi sao có ngươi ta đi làm gì ngươi quyết định lẹt măn rất bận cũng không có kêu phần lòng rảnh rỗi đi nhìn nhiều người như vậy biểu diễn phân tích bọn họ thích hợp hay không tuyển vai mô bản sẽ ở đó đại khái hình tượng đều có thỏa mãn tiêu chuẩn người vô luận là ai hắn cũng có tự tin quyền du có thể nâng lên tới nói t r ắ n g ra đây là điển hình kịch phụ người mà không phải người g á n h kịch thật rơi vào phía sau loại tình huống đó mới là sửa đổi a song off sở a n p h i giờ thất bại ra cửa l e t m a n nhìn một chút biểu xoay người đi số hai phòng biên tập bên kia kế hoạch quay hơn bốn tháng đẹp đội hai đã kết thúc hai ba ngày dù sẽ huynh đệ cùng một bang hậu kỳ nhân viên ở bên trong thương thảo tài liệu điểm vấn đề l e t m a n thời quá khứ một ít thức đêm sửa sang lại ống kính nhân tài tỉnh lại ở trên ghế s a lon đùa bỡn đầu ổ gà đồng thời vẫn không quên hướng hắn vân an các ngươi cũng nhìn kế hoạch thế nào kéo chúng ta ngay từ đầu thương thảo thời điểm có liên là quan nội chiến sự kiện lớn trước các an ninh nguy cơ cùng với như thế nào lợi dụng siêu anh hùng cùng chị ăn đối lập hai mặt tới tạo nên mâu thuẫn cũng rất trọng yếu ngày một mươi chín tháng năm quyền du phục chọn vẫn là chờ tiêu tên chỉ bất quá bên trong phỏng vấn nhân viên từ tạm thời tuyển mộ đạo diễn tuyển vai biến thành hai giờ bờ đã ký kết ba cái phân tập đạo diễn cùng với một nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh người quan phương xác nhận cho nên thoạt nhìn là sáu cái nhưng chỉ có năm cái đang chọn lại chân chính thả vào trên mép lăng c còn phải trải qua giờn cuối cùng k hảo h ạ c h thời gian còn chưa tới mấy người tuy nói khoảng thời gian này nâng đầu không thấy túi l ầ u gặp ngày ngày gặp mặt nhưng quan hệ thật nói rất quen đó mới lạ lẫn nhau giữa khách k h í một chút cũng liền không có đề tài thật may là không khí ngột ngạt rất nhanh liền bị thử vai đánh vỡ nhân viên công tác nhỏ chạy vào đến giờ rồi ta để cho người t i ê số ok ok máy chụp hình điều chỉnh thử tốt nhắm ngay trung gian lùi sau khu vực sau đó năm cá nhân chỉ biết căn cứ thu thập tài liệu cùng với ấn tượng đầu tiên đi trước phán đoán có thể diễn kia cái nhân vật lại đến lúc thiết kế một cái biểu diễn khảo nghiệm hiện trường phản ứng đến nơi này thử vai càng nghiêm khắc tỷ lệ đào thải càng thêm khoa trương chủ yếu là các vị đưa các loại hình diễn viên tốt nhất chớ vượt quá năm cái dĩ nhiên phải c ẩ n t h ậ n chút làm có chút hơn nữa mấy người trước mặt một mực tại giải cấu trúc k ị c bản phi dẹp p h ơ cũng nghiêm cấm bọn họ cùng quản lý công ty người liên hệ không có giao tình lợi ích càng thì nguyện ý phụ trách nói thế nào quen du càng thành công đối bọn họ đẳng cấp này nhân vật chỗ tốt khá lớn bọn họ cũng không cần thiết làm chút tát ao bắt cá chuyện biểu diễn một cái nội liễm bi thương bắt đầu đi ách cái đầu tiên đi vào mặt mũi đẹp đẽ tiểu cô nương run l ư y bảy mồ hôi đều đi ra cũng không tưởng tượng ra được nội liễm bi thương các loại tựa như tâm tình làm như thế nào thích hợp biểu đ ạ t nhưng vẫn là t r ậ t vật tự ta hiểu một cái hai giờ bờ liếc mắt nhìn nhau cũng không có ngôn ngữ đánh giá kích thích người ta chẳng qua là phất tay một cái tỏ ý vị kế tiếp nhưng năm cá nhân cũng là thái độ như vậy diễn viên bản thân cũng biết thăng cấp mâm anh vừa định k h c thút thít cầu khẩn hai cái liền bị nhân viên công tác mời đi ra ngoài theo thời gian từ từ trôi qua tốt nát tất tật đã tới mấy vị bao dung tâm tiêu ma sắp xỉ thử vai tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh bắt đầu có thể trả lại cho biểu diễn xong cho chút thời gian đủ nhưng phía sau cơ bản làm cái đầu tâm tình không đúng hoặc là ngôn ngữ tay chân không đạt yêu cầu trực tiếp h ạ s liệu trình tăng nhanh dợ b ờ mệt cũng là rất bất đắc dĩ là một vị kiên định sách người yêu thích hắn hy vọng d ồ n g mẹ nên cần có được một loại dinh dê hát chúa cứu thế vậy ngưng trọng cảm giác về phần những thứ kia chẳng qua là vóc người tho nhỏ mở miệng chính là chạy nữ chính tới cô bé lại là rất khó đánh động hắn cho đến một đôi lông mày xuất hiện số một trăm ba mươi lăm tới p h i a ngươi đều tên tiểu ca hô đến rồi em ỹ lì hạ hít sâu mấy hơi thở theo hành lang đi vào phòng thử vai nàng mới vừa tự giới thiệu mình xong giờ bơ mệt liền biểu hiện ra không giống tầm thường phản ứng ta nhìn ngươi có chút khẩn trương có chút không có sao hít sâu điều chỉnh một chút bên cạnh huynh đệ tốt david nhìn lại thì cái gì thiếu nữ đến thiếu phụ biến hóa có thể hay không khó khăn điểm vậy nói nàng không phải một m năm mươi tám sao vóc dáng v ó nhỏ phù hợp đã h nở d ị nhân vật này thử cái này nhìn nàng một cái đối biểu diễn tuổi tác hóa độ lớn có cái gì hiệu có cái loại đó khí chất là được thật diễn còn có thể ở trang điểm bên trên đền bù bên cạnh đeo đông nhiên đạo diễn bổ sung có thể thử vai lâu như vậy dòng mẹ mới một không sai biệt lắm nhất tuyển mấy người cũng là thấy được điều kiện thích hợp liền hướng phương diện này dựa vào biểu diễn một đoạn đi thiếu nữ đến thiếu phụ quan chấm thi mở miệng em mỹ lì ả cũng không có co tâm tư nghĩ nổi lên một hạ cảm xúc rất nhanh lại bắt đầu đầu tiên là rất mang tính tiêu chí mang một ít lênh nô nhưng xem rất ngây thơ cười lông mày g ơ lên sau đó mặt mũi mới chậm rãi từ rãn ra đến ngưng trọng liền lần này mấy người cũng cười không khác lông mày hí so bộ mặt nét mặt trói mắt khoa ban tốt nghiệp kiến thức cơ bản là có tạm được đeo đ ỗ n g nhiên trước đánh giá nhưng lông mày có phải hay không sửa một cái tốt quá đậm ta cảm thấy tốt mang theo anh khí khác không dám nói nàng vừa lên k í n h thấp nhất có điểm đặc sắc có thể một cái bắt lại người xem tầm mắt thời này liền thiếu có người g i ấ u vết nữ diễn viên đẹp ngàn lần nhất luật ngược lại không bắt con mắt ba cái đạo diễn trò c h u y ệ n mở một rất thích một cảm thấy còn ok một cảm thấy điểm nhan sắc không tinh có thể đánh đến phiên hai giờ bờ huệ trực tiếp hơn hắn mở hỏi ngươi có thể tiếp nhận cảnh thoát y sao chỉ cần là thúc đẩy kịch tình an bài ta cũng có thể tiếp nhận e m m lìa trả lời tràn đầy nàng nghĩ đỏ người như vậy không làm cho người ta chán ghét h o l l y w không thiếu nhất truy đuổi bảnh bao người có thể có thể huệ gật đầu xoay người qua năm cá nhân lẩm bẩm ta cho phiếu ta cũng thế một nói xong lời cuối cùng liền vốn là không cảm thấy rất thích hợp vị k i a cũng cho khẳng định năm phiếu toàn qua tài liệu nhớ ký đi cũng không có gì hay d ầ u diếm phục chọn đi qua lập tức chính là mạng bỏ phiếu đến lúc đó cũng không về bọn họ quản cảm ơn cảm ơn ô ô cảm ơn e mỹ lì ạ tâm tình hơi không khống chế được nhưng lại không ai chê cười nàng mấy vị người phỏng vấn chỉ có thiện ý khích lệ ban đêm nàng nằm ở trên giường t hương vấn lật tới lật lui kỳ thực nàng còn không có chân chính lấy được nhân vật hoàn cảnh cũng là quán trọ phòng đơn không gian không lớn nhưng nàng chính là có một loại an bình cảm giác m u ố n khóc trong lòng chưa bao giờ có như vậy kích động ở nước anh lào đảo dãy ruột ở giới văn nghệ cuối cùng nhiều năm như vậy mắt thấy quá nhiều bạn bè bởi vì các loại các dạng khó khăn thối lui ra sụp đổ nghe được quá nhiều trầm trọng không biết tự lượng sức mình vô số cha hỏi bản thân nội tâm có đáng giá hay không cứ như vậy hoang phế năm tháng ban đêm liền ngay cả mình cũng thiếu chút nữa buông tha cho không nghĩ tới gắng sức thử một lần lấy được mơ ước hào quang nhập môn k h o á n mới đột nhiên phát hiện trước mắt đây hết thẻ chính là mình cho tới nay theo đổi vật một đứng ở trước đài đứng ở h ì n h quang đ ẹ n trước trở nên vật lột vật ta lấy chẽ nổ danh nghĩa thể trong đầu của nàng lại thổi qua cảnh tượng đó ở ao di hẹp b ờ ăn mặc hoa mỹ lễ phục xuất hiện ở thượng lưu thực rượu ánh mắt của mọi người cũng không tự chủ lấy nàng làm trung tâm bỏ phiếu chưa một c nghìn biến h thiên m g t trăm n g Câu một mươi bảy n áo gì bỏ i vai đầu đường b phụ phiếu. phiếu phục chọn kết thúc ngày thứ ba mười giờ sáng giai đoạn cột chắc cà vạt thỉnh thoảng hướng các công nhân viên gật đầu thăm hỏi rất nhanh ngồi vào phòng làm việc của mình kết quả ra tới sao hắn hỏi trừ ra một ít long sáu nhân vật thứ nhất quý chuẩn bị phục trọng trong chỉ có hai mươi cái nhân vật cần đại chúng bỏ phiếu nhắc tới cũng không coi là nhiều đi ra ta thông báo một chút mạng người của tuyên truyền bộ tới phụ tá nói lập tức đi gọi người vì rêu r a o nhắc tới người xem lớn hơn hứng thú lần này bỏ phiếu phí rẽ ẻ l ợ t lì sẽ cho mỗi cái tiến vào vòng thứ ba diễn viên kèm theo một phần năm trong giây phút cá nhân biên tập mạng bộ hai ngày này bận rộn chính là bổ sung phần này video tài liệu phương tiện người xem trực quan nhận biết một diễn viên hơn cũng có lợi du tiếp vận hành bất quá vì sao vị này em ỹ lì ạ cơ lạc diễn viên chỉ có ba phút tài liệu ta không phải nói muốn năm phút s a o hơn một giờ về sau g i a i phần kỳ quay hỏi mạng bộ xin giải thích nói ba phút trong đã bao hàm nàng hai đợt thử vai biên tập chỉ bất quá nàng cùng những người khác so với qua lại biểu diễn tác phẩm hình tượng ngay mặt ống kính ít đến đáng thương chúng ta người đã rất cố gắng tìm điểm sáng ngươi nhìn nàng liền diễn hai bộ tác phẩm một bộ là lên không được chuỗi giảm phát không được đĩa hơi điện ảnh một bộ là ở gia đình phim truyền hình diễn cái phân tập long sáo xác thực không có gì đặc sắc ống kính có thể bỏ vào đến ngươi tìm công ty c h ụ ảnh nhân viên giúp nàng đổi mấy bộ quần áo hình th kéo hai phút đồng hồ xuất sắc tới nói là năm phút chính là năm phút sau nàng một người ít cho người ta nhìn còn cho là chúng ta phân biệt đối đãi dễ dàng có ảnh hưởng chúng ta không làm chuyện loại này t ố t t ố t ta lập tức đi ăn bài vậy được không có vấn đề gì vậy cùng những người k i a liên lạc một cái mau sớm thả ra ngoài đi đầu tháng sau ta muốn nhìn thấy đoàn làm phim lên đường đi hướng bắc ireland tiến vào làm phim giai đoạn đừng chậm trễ cơm trưa thời gian các công nhân viên cười cười nói nói đi cắn tin ăn cơm gây l ậ đặc biệt cũng là một cái trong số đó hắn là cái tương đối cố gắng người đầu năm nay đi vào nhà này kim sĩ cát chủ doanh nghiệp vụ vì liên hiệp trái cây mua bán công ty đi làm công tác vẫn luôn rất cần cũ chăm chỉ mặc dù m ỗ i tháng tiền lương so sánh cùng lĩnh vực chức vị sự khác biệt không nhiều nhưng chủ quản kho chữ thống kê cùng hàng hóa r a tặng gậy l ự c đặc biệt lại mỗi ngày đều rất tận trách bận đến rất khuya mới ngủ gần đây nên đón chối u tiêu vườn t h u gặt đại lượng chối u tiêu chuyển vận tới đây sau đó phân phối trang bị đánh lên nhãn hiệu chạy và o phủ cận mấy cái c h â u trái cây thị trường xuất nhập kho công tác càng thêm vội nhưng hắn thái độ khác thường không có nhanh chóng giải quyết bữa chưa trở lại cương vị công tác mà là tại thương khố góc tìm một chỗ yến tĩnh mở ra quả táo ái át tr cũng không có gì quyền du online bỏ phiếu từ tối hôm qua chín điểm chính thức bắt đầu làm một độc giả trung thành hắn tại sao có thể không vì tuyển vai tận một phần lực mà vì chọn lựa thích hợp nhất màn bạc diễn viên hắn tối hôm qua liền đại khái xem một lần video tài liệu hôm nay chẳng qua là sờ một chút cá cho ra lựa chọn của mình lại nói bỏ phiếu bắt đầu du tuyết google y a h o o liền nếm được độc giả trung thành nhóm tiếp tục chiếu cố đêm đó mở ra video tư liệu phát ra điểm kích không có hai giờ tổng quan sát số lần liền rách năm trăm ngàn bỏ phiếu bản khối số lượt xem cũng là nhanh chóng đề cao theo nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích p h ì rẽ phợ l ì phạm vi lớn tuyển vai xuyên qua anh pháp mỹ trợ giới văn nghệ hấp dẫn rất nhiều tuyển thủ tham gia bản thân liền tồn tại đ ề tài độ cùng cạnh tranh tính người xem tự nhiên cảm thấy hứng thú mà ở diễn đàn facebook bên trên có liên quan đề càng là liên miên bất tuyệt và số phiếu cao nhất d i ắ c nghỉ hạ sần thật rất thích hợp kiểu phật trong đại đế ta nhìn hắn thử vai biểu diễn đã cảm thấy đứa nhỏ này vô luận là mặt hay là khí chất đều giống như từ trong da ngoài lộ ra cổ cay nghiệt mặc s ứ c cảm giác bị chiều quá sinh hư hắn hay là hiệp sĩ bóng đêm trong nhìn thấy người rơi trốn vào h á cám câu hỏi hải tử kia ta l i ề nhưng các ngươi không cảm thấy nàng không đủ có kinh nghiệm sao so với đại đứng đầu diễn viên mà nói nàng diễn xuất trải qua ít đến đáng thương thậm chí ngay cả điện ảnh màn ảnh lớn cũng chưa có thử qua so sánh cùng nhau ta lại cảm thấy một vị khác người ứng cử tằm kim chơ khâm đặc biệt nguyên thời không ngay từ đầu quyết định đóng vai người rất nhiều an tính thời điểm giống vậy thánh khiết ưu nhã lại là xuất thân chính quy hơn nữa đồng dạng là nước anh diễn viên luân đôn rộng càng quan trọng hơn là nàng từng có biểu diễn kiêu hãnh và định kiến đoàn làm phim trải qua lớn như vậy cái đoàn làm phim nên so với vị kia người mới còn có thích ứng năng lực đó là đạo diễn đi bận tâm chuyện ta chỉ cảm thấy ẹ mì lị hạ càng t r ợ mắt duyên đôi kia lớn lông mày độc có c a tính lông mày một nhưng cũng có không tán đồng lông mày của nàng rõ ràng là giảm điểm hạng ngươi có thể tưởng tượng lưng beo nhà tặt ghẹ diện sứ mạng quý nữ có một đôi rất có phim hài mùi vị lông mày sao ta nhìn nàng chỉ muốn cười một chút không cảm thấy nàng sẽ có bi kịch s á t thái trải đầy thời đại trước phụ quyền tủ cố nào có khoa trương như vậy nàng cười thời điểm lông mày rất thêm cảnh diễn không thời thời điểm cũng có c ố này của cường cái này cũng không thích hợp ngươi cảm thấy ai thích hợp không nói ta phấn bỏ phiếu ồ phờ răng đi làn thanh niên vốn để m ậ t đóng vai người ba ba cũng được mời tới ta nhưng nhớ vị này rất lâu không có đóng kịch diễn viên gạo tội một cái tiểu ác ma nhân vật này chỉ có ti tơ đình lại có thể diễn đi ta trong ấn tượng thích hợp hắn nhân vật quá ít mà một khi có nhu cầu cơ bản đều là hắn xương sụn trổ mạ không hoàn toàn chứng chỉ có một m é t ba họ phật lìn em bị lị hạ từ người đại diện đạn tấn nơi đó biết được ngày đầu bỏ phiếu tình thế nàng ở đại hệ nờ dịch vị này vô cùng có phân lượng nhân vật trong tạm thời đứng hàng thứ nhất bắt được ba ba mươi ngàn bỏ phiếu đếm vượt qua tên thứ hai mươi t á phiếu lúc như thế nào như thế nào nội tâm kích động cũng không cần nói thêm sở dĩ trò chuyện bên này là bởi vì một vị khách không mời mà đến đang ở quán trọ tiếp tân một nhìn thấu chính là t ì n h anh nhân sĩ người đàn ông ra trắng tìm được nàng xin chào tiểu thư cơ lạc mặc dù có chút m ạ n muội nhưng xin cho phép ta mượn dùng ngươi một chút thời gian năm người chủ động đưa tay ra hơi cầm một cái ta đến từ cờ à à, là từ phi rẽ p h ở lì thử vai tài liệu nơi đó thấy được ngươi tạm thời địa chỉ cho nên đừng lo lắng ta không là người xấu ngược lại là cái nghĩ h ẳ n huyên với ngươi một chút tương lai chuyên nghiệp con đường cho điểm đề nghị người ngoài ra cái chỗ này ừ n ta có thể mời ngươi uống ly cà phê sao ta muốn nói cho một cái ta người đại diện xin cứ tự nhiên t r ư ớ c 1118. g r i a lò t r ư ớ c 1118 g r i a lò em bị lì hạ cứ như vậy không tên cùng đạn tần đi đến một nhà phòng cà phê ánh mắt chiếu tới chỗ tinh xào trùng tu là có chút để cho nàng đứng ngồi không yên hoàn cảnh tao nhã lễ độ phục vụ viên du dương khúc dương cẩm c ũ n g đắt vô cùng giá cả đơn nhưng rất nhanh tâm tư của nàng cũng không có địa phương suy nghĩ chuyện này chỉ thấy đôi phương nói thiên sinh có thể hay không cho chúng ta một ừ n nói chuyện không gian ta có một số việc muốn cùng tiểu thư cợ lạc nói riêng nói a mi đàn tần không biết nghĩ tới điều gì nhìn về phía emily ạ thân tình kia phảng phất là chờ đợi nàng nói không không cần thiết tránh loại từ ngữ từ trong miệng nàng nói ra ách đan tần ngươi ngồi trước đến bên cạnh đi đi nữ vương đại nhân lên tiếng đan tần v ẻ mặt đau khổ bật ra điểm nụ cười trừ lại hai người trò chuyện riêng không gian cờ a a. cho a c nên cờ a a tìm ta là ngươi biết bỏ phiếu tình thế đi ngươi còn không yên chúng ta có thể để cho ngươi vững hơn làm bắt được nhân vật ta cần phải làm gì đối phương tán dương ngươi rất thông minh sẽ thích hứng hollywood nhưng trước đó ngươi có hay không cảm giác đã tới chưa một núi rửa quất bách không có tin tức đứng dây không có mối quan hệ trong vòng người ta cũng không giấu dếm ý tới dù sao bọn họ là cờ aa bắc mỹ thứ nhất đại kinh tế nền tảng lĩnh vực thể số lượng lớn đủ bọn họ mở ra điều kiện ý của ta là ngươi nên suy tính một chút c à n g có thể trợ giúp ngươi phát triển quản lý công ty thì như chúng ta chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta có thể vận dụng các loại tài nguyên giúp ngươi giải quyết quyền du đ à hệ nở dịch nhân vật này nam nhân lời nói phảng phất ma quỷ nói nhỏ kỳ nó nhân vật sẽ là của ngươi nhưng thật sớm trải qua xã hội đánh dữ r ồ i e mỹ lì ạ biết bầu trời cũng không rất đi bánh ta nói là nếu như nếu như ta đổi ký cờ a a niên hạn cùng hoa hồng bao nhiêu mười t i ê n thuê năm năm ta bây giờ ký chẳng qua là phần trăm năm đối phương cười chúng ta phục vụ không phải ngươi ở cái đó công ty nhỏ có thể so sánh được tin tưởng ngươi cũng biết công ty chúng ta đẩy ra bao nhiêu siêu sao lại có bao nhiêu diễn nghệ nhân viên đúng l ẹ t mắn l ạ t đạo diễn hẹn liền ký ở chúng ta nơi này ngươi nên biết cái tên này phất lượng dù sao ngươi đang ở cạnh tranh nhà bọn họ sưởng p h i bài hí cũng là như thế này điều ư ớ sao e mỹ lì ạ nghi ngờ Không không không, trong vòng luận quẩn ta lời nói không tốt như vậy nghe công ty người mẫu đều là nhìn mọi người giá trị tới đổi mới điều khoản nếu như ngươi vốn là rất n ổ i danh chúng ta đào ngươi cho ra giá trên trời tiền k ý hợp đồng hoặc là cực kỳ rẻ tiền hoa hồng cũng không có vấn đề gì bởi vì chúng ta cần như vậy một rất đỏ người tăng lên công ty chúng ta ở đầu nghệ sĩ bên trên độ dày nhưng bình thường vậy bồi dưỡng thuần người mới chúng ta rút ra mười lăm phần trăm đến hai mươi cũng rất thường gặp bởi vì đây là chúng ta đi dẫn lưu chúng ta bỏ ra vật rất nhiều nhìn như vậy đến ngươi cũng biết mười phần trăm kỳ thực đã rất tốt trọng yếu nhất là ngươi vi ước chi phí chúng ta cũng sẽ thanh toán n g -E -E、đối, đối cũng dễ dàng chúng ta cờ a thực hành chính là liên hiệp người đại diện chế ngươi nghĩ hắn phụ trách ngươi xuất hành hoặc làm nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì ta giúp ngươi giải quyết nhận được bờ gì ẩn lung lạc tương đối yếu thế quyền du nghệ sĩ phân phó cờ aa sớm có dự án thích ứng nhân tính hóa ưu đại hóa nếu như người khác không lỗi chỉ cần giữ quy củ hắn cũng sẽ tiến vào chúng ta cờ aa thay cái công tác địa điểm mà thôi chuyện nhỏ em b lìa yên tâm mặc dù đạn t ẩ n cái này không được vậy không được nhưng cũng không phải hắn là m người lỗi chẳng qua là giống như nàng đều là trong vòng nhân vật dâu d ĩ a tốt xấu những năm k i a m ộ t mực tích cực giúp nàng tìm thử vai cơ hội húng chi hắn mới vừa vẻ mặt đau khổ dáng vẻ để cho nàng mềm lòng vậy thì tốt ta ký đây là một cái ngươi sẽ không hối hận lựa chọn đối phương cười cũng cuối cùng đem một bên chờ đợi đan tần kêu đi qua biết được tin tức đan tần một đại nam nhân sắc khóc hắn khó khăn l ắ m mới trên tay một viên nhỏ cây giống có trưởng thành vì đại thụ tiềm lực kết quả là bị cờ a a cả gốc ổ bị tổ đào đi dĩ nhiên hắn cũng không có lựa chọn khác người thường đi chỗ cao bản thân hắn cũng ao ước những đại bài đó người đại diện phong quang a mi ngươi quá tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ buông tha ta ta thiếu chút nữa liền bỏ qua ngươi e mỹ lì ạ không tên có lòng tin đứng lên quỷ thần xui khiến vỗ một cái đan tần bà vai an ủi nếu không phải ta chỉ nhận biết ngươi nước lạ đất khách không có riêng lẻ vài người hai ta kinh tế hợp tác liền giải tán được rồi không nói những thứ này ngươi sau này nhất định phải giúp ta tranh thủ thêm điều kiện tốt nghĩ biện pháp giúp ta tìm xong c u â n vợ ta đương nhiên sẽ làm như vậy đạn tấn hôm nay có thể nói là bị đặc kích từ không coi trọng ạ mỹ bay tới lo sang e l e s quyền du thử vai đến một hai vòng cũng đi qua ngạc nhiên lại đến mơ ước tiền cảnh lúc bị ngành nghề đứng đầu coi trọng đào đi bản thân mất công một trận còn gặp phải hủy hợp đồng s o n g gió này hành trình tinh thần có thể nói khúc c h ế t thứ bảy vòng chúng ta lại hàng phần trăm bốn mươi một bốn ở hai hai trăm sáu mươi bốn nhà dạp chiếu phim c u i tuần ba ngày nhập t r ư ớ n ba triệu 2 6 0 t r ă u n g h n usd bắc mỹ lũy kế đi tới 2. 60 tỷ 700 t r i ệ u toàn cầu tổng tiền vé năm t tỷ 300 triệu mới thứ hai lam đ g i ệ p ảnh nghiệp công nhân viên theo thường lệ làm ra ảnh thị báo biểu bỏ vào lẹt măn trên bản chờ mẹ rời đi lẹt măn cầm tờ báo lên giải trí bản khối nóng nhất trình chiếu tin tức cũng từ thần sấm hai đội được mau kích năm đội được dịu nỉ vợ sản xuất phẩm hiệu ích phim hải phù dâu đến cướp biển vùng cạ dịp b ì bốn kinh đào quay sóng kinh nổ con mắt đội làm ở nội địa công chiếu cuối tuần tiền vé cao tới một tỷ sáu t r i ệ u nhân dân tệ đổi mới mới kỷ lục mà ở toàn cầu trên thị trường chỉnh chiếu năm ngày hai năm tỷ sáu trăm i triệu đô la mỹ tiền vé thu nhập cũng trở thành d i s n e y xuất phẩm ảnh sử trung hải ngoại khai mạc tiền vé cao nhất điện ảnh lại đến cuối tuần trước giờ giảm luật hoạt hình công phu b ẹ n đạ hai ở ba nghìn chín trăm hai mươi lăm nhà dạp chiếu phim mở ra bốn mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi ngàn usd khai mạc số liệu đặc cút có thể nói năm nay đợt chiếu h ẹ không thể bảo là không kịch liệt không nói khác trừ cấp biển vùng cạ dịp bị liền trang hai tuần lễ cái khác đại tác đều là cái mông bưng bít nóng một cái vòng bảng vị trí quán quân lập tức lại bị tiếp theo bộ này ra đi dĩ nhiên l e c m a n g trừ cảm thắng một cái ảnh thị chính là như vậy không thể dự đoán tâm tư rất nhanh liền từ qua báo chí lấy ra tự thân sấm hai bước vào chính quỹ về sau hắn những ngày gần đây vẫn nhìn chằm chằm vào cái khác hạng mục đẩy tới công việc tỷ như quỷ quyết kết thúc đẹp đội hai đã ở chỗ u i giả biên tập phiên bản cơ sở bên trên mời tới thích hợp hòa nhạc đoàn đội phụ trách tấm thành k â vinh đối ý rồng màn ba kịch vốn cũng có ý nghĩ lợi dụng nêu dót đại chiến cùng thân thể lo âu trước hạn t r ô n xuống nội chiến lập trường hình tượng biến chuyển chuyện rất nhiều nhưng cũng không muốn việc khác chuyện cung thân h ắ n cơ bản liền vồ một hồi phương hướng mà bên kia bỏ ph kết quả tự a hồ cũng đều định hình chương một nghìn một trăm mười chín t â n sinh đại chương một nghìn một trăm mười chín tân sinh đại ngày mùng ngày ba tháng sáu cạnh đã là bỏ phiếu sau khi kết thúc ngày thứ hai trừ độc giả trung thành nhóm còn đang thảo luận lộ ra chỉnh chuyện này còn có chút nóng độ các truyền thông nhanh chóng rời đi mục tiêu sáng sớm lưu lái nạ bên trong phòng chụp ảnh mấy vị công việc của đoàn kịch sản xuất phim đang đốc thúc đoàn làm phim nhân viên chuyên trở đạo cụ trang phục cùng quay c h ụ ộ dụng cụ thời gian rất lớp bọn họ hôm nay liền phải từ từ từ nước mỹ đi đến bắc ireland tập hợp Các diễn viên trước lại không c mắt h thần sấm hai ngày này ngồi Ngoài chuyến bay. ra, ba tiếp theo làm. Trước mắt, thần hai đã thuận lợi qua sáu năm trăm linh triệu bỏ ra nhiều hơn hai mươi triệu một bảy trăm linh triệu quay chụp vốn giờ phút này lợi nhuận xuất đều chỉ có thể so với bộ thứ nhất cao hơn một đoạn trong này trừ mạ vẹo ngày càng tăng trưởng đối tượng khách hàng vòng mở rộng nhãn hiệu hình tượng mang tới chỗ tốt còn lại nhiều hơn là bộ thứ hai bản thân câu chuyện tính mạnh một chút hoặc là nói nhân vật siêu di phát triển m ặ t lớn có thể nói vật nhiều hơn khí kịch tính càng có ưu thế trong đó p h o n g thị trường tiến hành một hạng số liệu thống kê cũng rất có ý tứ đại gia phát hiện ở 2 0 0 n n ă m ra đời đến nay thiếu nam thiếu nữ trong 10 tuổi không sai biệt lắm là tuổi thơ bước vào tuổi dậy thì tuổi tắt đoạn b ắ thân đầu có người k u chiều, y ê lên, lên thiên lên n hướng rất rõ ràng sự vụ nhận biết độ, sức ảnh hưởng gấp đôi tăng lên, đi lên đến một vòng, hạng, nữa, còn ẻn nhất lên kỷ dạ cùng chiều, nói đang Haji hoặc cách khác, h trước gấp rất rõ rù biết vật một tờ tì bắt là sự sức sở vụ vẹo bờ đôi đi đi lại. độ, mạ mạ dạ có lần nữa kỷ sinh quần thể trái tim hiện tượng này đối mạ vẹo mà nói không xa lạ gì dĩ nhiên không xa lạ gì cũng là chỉ là ở nước mỹ mạng gạ xuất bản thời kỳ vàng son nó cùng giờ cờ thay phiên làm nhà cái thế kỷ trước sáu bảy mươi niên đại liền thường trở thành bọn nhỏ thích nhất sách báo bảng danh sách hàng đầu về phân loại hiện tượng này ý vị như thế nào có thể cũng không cần nói do ở thế hệ mới hài từ quá trình trường thành trong lòng người hướng tới có thể có dạng gì uy lực nhìn một chút ha di hoặc tờ cũng biết nó chính là cái trước mười năm trong vận hành được thành công nhất nhãn hiệu mà lần nữa năm chặt như vậy v é vào cửa dùng mạ vẹo giải trí tổng giám đốc david mạch sách lời nói mà nói chính là ở cạnh tranh trong giành được tương lai có lẽ là từ không tám năm ý rồng man lên dùng thành thục chế tác lý niệm thúc đẩy mở cờ u lại có lẽ là nương theo lấy mỗi một bộ phim trình chiếu tùy theo mà tới số lượng lớn lưu lượng tập trung lại có lẽ là lợi dụng mạ và hiệu suất cao tính kết thành lợi ích lưới đưa đến ở các cái lĩnh vực ở sinh hoạt các ngõ ngách vô hình t r u n g vững bước thành lập mạ b ẹ o nhãn hiệu văn hóa tóm lại nó đang trở thành tân sinh quần thể không thể coi thường một hiện tượng đối với lần này mạ b ẹ o giải trí mảng gà xuất bản giống như lại trở nên có tiền cảnh đứng lên david mạch sách lúc này quyết định ngành khuyết trương tăng tuyển mộ gia tăng đối mảng gà nghiệp vụ đầu nhập mặc dù so với điện ảnh phim truyền hình trò chơi thủ q u y ề n các loại cái này nghiệp vụ nhân công chi phí vốn là cao cũng không kiếm được mấy đồng tiền thường thường hay là tài chính chi tiêu ra tăng hạng nhưng là bây giờ thị trường tình thế tốt đối nhãn hiệu kinh doanh đầu nhập cũng luôn là muốn lâu dài cũng sẽ không quan tâm điểm chỉ cần có thể thắng được nhiều hơn tương lai còn sợ biến không được hiện sao mà ở bên kia làm đẹp đội hai hậu kỳ đoàn đội nghỉ dưỡng sức định hình về sau từ đối với chất lượng lòng tin cũng là cho c h u ỗ i giảm lớn hơn lòng tin phương tiện muốn màn bạc l à m điệp ảnh nghiệp cùng sony cộ lẩm b ì ả phát hành đoàn đội nhất trí quyết định rộng mời các lớn đại biểu thẩm phiến nhân viên tới trước thử chiếu hộ ly hữu xưởng phim một mực có như vậy cái hiện tượng tức cảnh làm thơ trước ký trình chiếu điều lệ nhưng lại gắt gao che trình chiếu nội tình điện ảnh sát xuất lớn chẳng ra sao phim hay không phải sợ trước hạn m a k e t i n g biếm miệng nhưng phim rác không được càng m a k e t i n g phương diện này mong đợi càng cao người xem thất vọng c rất dễ dàng đưa tới thị trường phản ứng dây chuyền phi dẹp thơ đi nội bộ phòng chiếu phim trong làm bù kỉ cùng sở ti vợ tương ái tương sát hình ảnh xuất hiện nương theo lấy mánh liệt sục sôi âm t h a n h đẹp đội đưa xong ở trong tay tầm tuẫn h hắn mệt mỏi thử chiếu kết thúc ánh đèn sáng lên ngồi ở chỗ ngồi một đám có thể là đối thị trường p h á n đoán nhất bén nhạy ra hỏa cũng hi lên bọn họ hi dĩ nhiên không phải điện ảnh có nhiều rung động có thêm màu hoặc là có nhiều mới mẻ mà là đơn thuần biết đẹp đội hai sẽ đoạt được đối tượng khách hàng quần thể ư ái bạn tốt tranh nhau cuối cùng lại dùng hữu nghị cảm hóa một màn đã có tính hài hước lại phi thường đáng ghét bắt được đại đoàn viên hoàn mỹ kết cục dĩ nhiên rất thơm đám người đứng lên vỗ tay nói kịch tinh độ hoàn thành rất cao hòa nhạc giống như trước đây thích hợp bù kỳ xuất hiện đề tài điểm cũng có k e vin các ngươi lại hoàn thành một bộ tốt điện ảnh mới xuất hiện kia cái nhân vật gọi là liệp tương đi các ngươi đã bắt đầu vì đẹp đội người nối nghiệp bắt đầu cửa hàng sao có người hỏi đặt ở lập tức nhân vật này ta cảm giác khả năng hấp dẫn những người da đen kia dân tộc vào sân tăng lớn đối tượng khách hàng mặt nhân vật cần mà thôi kê vin trả lời dĩ nhiên vì sao ở đẹp đội hai dặm đưa tới một cái như vậy nhân vật mà không phải là cái khác bố trí t u â n t ừ nội tâm vậy kia s á c s á c thật thật cũng nhận hiện đảm nhiệm tổng thống ảnh hưởng hết cách rồi ai bảo vị này tổng thống coi như quan tâm bản thân nòng cốt cử tri vì phiếu bầu là chạm vào một ít pháp án là thật hơn nữa h o l l y w o o d sản xuất phim hoàn cảnh có hướng phương diện này mở rộng xu hướng hắn cũng thôi hơi n ê n h ợ p một cái cũng miễn cho bị quyền phát biểu càng lớn dân quyền tổ chức đám kia chó đ i ê n c ắ n vì thế kê vin thế nhưng là đốt chết không ít tế bào não ha ha chỗ dạp đại biểu ăn ý cười một tiếng cũng không có đi vật trần ngược lại bọn họ biết nhân vật này gia nhập khẳng định không phải cái gọi là kịch tình cần sửa đổi không phải d ậ p theo chủ quan tính ở nơi nào đâu l ẹ m ặ n bộ này phong cách so với bộ thứ nhất hiếu thắng thưởng thức tính cao hơn động tác tràng diện càng lưu loát sony phát hành quản lý gaz t t á n dương đạo diễn rủ x è o bỏ bao nhiêu công sức l ẹ m ặ n dơ ly rượu lên nhưng có thể hay không bán chạy còn phải nhìn sau phổ biến tuyệt đối gaz t giống vậy dơ ly rượu lên trước hạn ăn mừng nhân vật như vậy lựa vỗ lại tốt không lý do không thành công ngươi yên tâm tháng bảy k h u n g thời gian chúng ta chỉ có một bộ phim phóng sự trình chiếu tuyên phát phương diện nhất định sẽ cung cấp trợ giúp lớn nhất sau này tuyên truyền cũng giống vậy hai người uống cạn rượu trong ly gazz e niềm nở hỏi tới một chuyện khác quyền du c h ỉ n h chiếu nền tảng ngươi tính toán a n bài thế nào ta nhớ không lầm sony giống như ở nước mỹ mạng truyền hình cũng không có cái gì chất lượng tốt tư sản á. lẹt m n g nghi ngờ không phải chúng ta ta giúp người khác hỏi nếu như có thể mà nói phương tiện tiết lộ điều kiện sao gazz e cũng không tì hiềm đây là đang nói t ừ g i a o mà không phải là công tác bản chức công sự dĩ nhiên không được được rồi chờ cố lầm bi a người rời đi lẹt m n g đi vào phòng chiếu phim chỗi dạp người làm sao nói bọn họ rất coi trọng sẽ phải chủ đầy ly Ảm cao hưng nói còn có liên hiệp phát hành bên trên cỗ l â m b ì Ả cũng bày tỏ sẽ đối với phim phổ biến có nhiều ưu đãi bọn họ đối m ạ và càng ngày càng coi trọng nhưng là bọn họ vẫn là không muốn để cho nhện con g i a nhập mở cờ u cũng không muốn bông u tha cho tương ứng lĩnh vực nhân vật hoặc là cùng hưởng khai phá bản quyền cái gì hơn nữa bọn họ tuyên phát tài nguyên đều là nhằm vào chúng ta hạng mục bản thân dự đoán đối đ ã i nếu như phổ biến cấp bậc không cao bọn họ cũng sẽ không hành động theo cảm tính lẽ mắp đầu một cái một mực rất rõ ràng công ty l u n sao húng chi còn có cái quấn vợ công ty mẹ nhìn chằm chằm rất nhiều chuyện xác thực quay về đường sống không lớn hơn nữa dùm giả chỉ nói hợp tác phát hành vậy vẫn còn tốt ta biết ta chẳng qua là cảm thấy mở cờ u có thể đón về một gánh đỉnh nhân vật hình tượng gia nhập sẽ nâng cao một bước chuyện này hai phe lại bắt đầu an ý để cử đẹp đội hai có liên quan tư vấn thông bản thảo giống như nhân vật tác thích treo lơ trở cũng ở đây có thứ tự an bài bên trong phạm vi l ẹ i mắn mỗi ngày đi làm nhìn một chút hạng mục tiến độ hiểu rõ ngành nghề bên trong chuyện có quy luật sinh hoạt cho đến thần s ấ m hai nhanh hạ dặm trước hồ phách video tổ chức một lần bản quyền kho phương diện hội nghị hắn mới phá vỡ loại an tính này chương một nghìn một trăm hai mươi khác biệt tế hóa lĩnh vực bộ c ụ Trước、so、nhất á c b i là trước mắt đại nhật điện ảnh online phát ra tranh đoạt chiến tranh đối mặt nhiều tiền lắm của netflix gần như không có phần thắng chút nào hiện ở cái vấn đề này không thể không nhìn thẳng tợn màn dẫn đầu nói từ vừa mới bắt đầu cải tổ đến bây giờ kho phim thay máu định hình Thị trường của chúng ta xuất chúng của đại ã tới mới đường giới đường con h n nhưng cũng là b ở vì đ ồ n gia t h ờ không không thị trường lưu hành tính vấn đề, không những hội chuyển h trên trường vấn người dùng hội viên được đề, lưu ó độ có c h ú thảo đêm đối đao loạn lượng, bao xuất, ngày đều sống động độ đều ở đây đoạn mê, liên loạn lượng, giai trùng ngày sống cùng、so、tăng trưởng bao so xuất, ở có c ú t t hạ h Đại xuống. gia thảo luận một chút cái vấn đề này nên như thế nào giải quyết như thế nào tìm đến thích hợp công ty ngoài mua mô thức Bây giờ hổ video đã không còn như xưa đơn giản trùng tượng, video việc li hổ phách như cảnh hoàn cảnh rất nhanh còn đã đơn xưa tu rất làm giám đốc kỹ thuật cũng là nắm giữ trực tiếp số liệu cùng phỏng vấn dấu vết j o h n suy tư nói các sở chạy hàm mỉm nhóm người dùng có nhất định tỷ lệ chạy mất s u ấ t rất bình thường chạy mất hoặc chuyển đổi nền tảng nguyên nhân cũng đủ loại có chút là dùng hộ nhân tố có chút mới là nền tảng hoặc nội dung nhân tố tạm thời tới nhìn chúng ta người dùng lắng động còn không tính c h a n h lệch nếu như gia tăng ngoài mua vậy đầu tiên nhất định sẽ tăng lớn chi tiêu tiền của chúng ta áp lực đã rất lớn hơn rồi tiếp theo nguồn gốc chất lượng cũng như cũ không ổn định rất khó đặt thành hữu hiệu rõ ràng đề cử cũng không ngoài mua làm sao bây giờ Chỉ c phì phở dựa vào rẻ lỷ u n g cấp n g u ồ n phim t u y nói n h ắ m ngay đ kỹ thuật đoàn đội cốt cán kho lì hẹp phân tích nói trực tiếp cùng các nhà công ty ký kết nguồn phim giải trình trong lúc chế tác chỗ có điện ảnh truyền hình kịch đều là độc ra hơn nữa bởi vì là mua nước, đơn bộ truyền hình điện ảnh kịch giá tiền là đi xuống nhưng du tiếp chủ yếu nghiệp vụ thì không phải là giải video truyền hình điện ảnh kịch chẳng qua là bổ sung những thứ kia có phương diện này nhu cầu người dùng cho nên bọn họ cũng không thu phí trực tiếp cầm lưu lượng đổi thành tiền mặt cộng thêm du tiếp bản thân hay là một không sai tuyên truyền cửa sổ có thể giúp một tay trào hàng điện ảnh cho nên những người kia có thể đáp ứng chúng ta lưu lượng không có cao như vậy thương mại điện tử càng là cùng google như vậy công ty không s、so、ó được vậy làm sao tranh trong phòng họp mấy người dựng cầm suy nghĩ m ệ t mài Tìm h ớ i tăng trưởng điểm đối sách l ẹ n h mặt ở một bên nghe không đành lòng nhắc nhở vậy tại sao không t r ư ớ c làm khác biệt hóa nội dung chờ lưu lượng lớn có ít thứ liền dễ làm khác biệt hóa đ á m người mở ộ bức truyền hình điện ảnh kịch chia rất nhiều loại khác các loại hình phiến cũng có ổn định đối tượng khách hàng nhưng các người liền không nghĩ tới địa khu văn hóa bên trên khác biệt sao nước mỹ nhiều như vậy tột quần đặc biệt vì tột quần chế tạo một ít nguồn phim không phải tốt t ỷ như gốc mexico những người này bình thường xem phim khẳng định cũng sẽ tiếp nhận quê quán lưu hành văn hóa đi đúng vậy nhất thời vang lên một mảnh lịnh b ỡ âm thanh đây thật ra là rất dễ dàng lâm vào nghĩ nguy khốn bỗng nhiên một cái phương hướng đại gia đều ở đây nhấn mạnh đối bản địa chiếm hữu suất nhìn trong trọc đồng hành cũng không biết từ chia nhỏ lĩnh vực tới tay lựa chọn mặt càng tính xác đường hướng tính càng mạnh dễ dàng hơn nhanh chóng mở ra cục diện hơn nữa trực tiếp theo chứng bánh ngọt bản thân tới tay về bản chất là mở rộng sòng mà không đối với bấm đại gia cũng không cần đụng vào nhau nhìn chăm c h ă m mỗi người nhóm người dùng không nói khác chỉ năm hai nghìn một mươi một nhà trắng ban bố tổng điều tra số liệu biểu hiện gốc mexico đã chiếm mười tám nhân khẩu mỹ số lượng là ba mươi ba năm trăm năm mươi tám đều không đi đi đặc đừng đều đảng đặc liền nhu cầu nhu cầu, nhu cầu châu tiểu phiếu không kia không kho tính những thứ kia vượt biên hoặc là nói hát hộ, những thứ này, gốc Mexico ở nước Mỹ, tinh thần chú chú tinh thần chính chú nhìn chút nghị chủ hút biên nói này nước người nói cũng người viên. Năm dân bang New gốc gốc Mexico biệt cái Mexico mới cái, lại biệt Mexico vượt rất ít trị một tất vì vào. có có cả là làm là mấy Mỹ Mỹ ở ý, ý ý, 2018, cho nên nếu như có một cái như vậy online video nền tảng có nhằm vào đám này sinh hoạt ở nước lạ đất khách không có phương tiện người cung cấp sau khi làm việc hưởng lạc xây dựng dù là chỉ có chiếm không tới phần trăm một hai mạng người dùng bên trong một nửa chú ý đến hổ phách video đó cũng là hai triệu lớn cơ số hổ phách video đến giờ tổng cộng bao nhiêu tổng phỏng vấn l ư ợ n g người không tính tái diễn không tới hai mươi triệu trả tiền người dùng đâu tạm thời ổn định ở ba triệu mà cái này hai triệu có sẵn không ai tích cực đào móc quần thể chỉ cần thúc đẩy một phần ba người nguyện ý vì nội dung phục vụ tiêu tiền cũng đã là hiện hữu kiên định nhóm người dùng trong rất lớn một khoản t ă n g lượng mục tiêu ở thả lớn một chút quốc tế định mức đâu hiện hữu sở chệ ả m mì trong chỉ có netflix có không tám ớ triệu hải ngoại người dùng nếu như chúng ta có thể ăn nước mỹ thị trường gốc mexico đồng thời vì mexico người địa phương viên cung cấp sở chệ ả m mì phục vụ lại thì như thế nào không ai có thể tưởng tượng nhưng hiệu quả đã đ ạ tới t nhằm vào đám người văn hóa chia nhỏ đúng là một cái rất tốt con đường bên trong tường nở hoa ngoài tường thâm không netflix gầm đặt ở kia lẹp mắn đều không cảm thấy tiến vào đốt tiền đại chiến có thể ở bản địa chiếm hữu s u ấ t bên trên cạnh tranh được còn không bằng thay cái ý n g h ĩ chỗ mã thú chi phí dẹp h ở thì chất lượng tốt nguồn phim đã rất khả năng hấp dẫn bản địa người dùng đợi đến sang năm mạ và truyền hình điện ảnh kịch tới cái đặc biệt b ả n c hối bộ phận này cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều nếu là như vậy chúng ta có thể từng bước từng bước từ từ đi theo ta hiểu biết tình huống mexico địa phận sở mát phôn thị trường cũng không tính là nhiều website bưng c à n g là khó vì bọn họ cho nên vẫn là ưu tiên ăn bổn thổ thị trường gốc mexico ngoài ra ta sẽ dẫn dẫn đoàn đội thử một chút tiến vào chiếm giữ mexico thị trường do nhắc n nhở dĩ nhiên bút hải ngoại giải thông c ũ n g sẽ vỡ chi phí cao hơn muốn xây dựng vậy cho dù là giống nhau định giá một quốc tế người dùng đối trang web sáng tạo trực tiếp tiền lời cũng chỉ có tầm thường địa khu một phần ba anh mỹ canada là một thể kinh tế và văn hóa tương dung độ quá cao không thêm nói rõ còn có không có làm thế lực rút một tay có chút bảng số xin phép lưu trình sẽ bị kéo rất lâu chúng ta không thể đem thời gian lãng phí ở tương quan công vụ nhân viên tích cực tính bên trên l ẹ c mân ngật đầu ta biết một điểm này cũng có thể giải thích n e t f l ệ c h phần lớn tinh lực vì sao cũng còn là chuyên chú vào bản địa nghiệp vụ khai triển cung ấp chứng bản địa sở chạy ạm mình thị trường c ò n thể bởi vì đứng ở nó cái đó độ cao nó xác thực trước chuyên chú cái này khối là được hơn nữa tăng trưởng tình thế dị thường lạc quan nhưng hổ phách chỉ có thể cách khác đường dây thực tại không hiểu đem hổ phách nhìn là là trong nước điện thoại di động giới một thêm ở đánh lớn chia nhỏ lĩnh vực trong hoàn cảnh đánh như thế nào ra ưu thế của mình lại là thế nào chơi sẽ tương đối thay vào rất nhiều nhưng đây đã là trước mắt thích hợp nhất nghiệp vụ của chúng ta phương hướng c h ầ m x u ố n g tốt cái khắc quần thể cùng với châu âu ấn độ trung đông nhật hàn chờ hải ngoại địa khu cũng có thể tranh thủ mới tăng trưởng điểm đối hổ phách video mà nói lấy hiện hữu chất lượng tốt nội dung là cơ sở từ từ làm lớn có nhiều hơn số lựa xem mới là mấu chốt không cần thiết quá mức theo đuổi lợi nhuận hữu ích đó không phải là trước mắt quan tâm nhất vật ta nhớ được công ty chúng ta cùng m e h i c o giới điện ảnh giống như trao đổi không í t j o nói n đạo ừng phái người dẫn đội tiến về thời điểm có chuyện gì có thể tư vấn một cái hạn phẳng sổ con quay đám người bọn họ tương đối quen cũng nhận biết nhiều hơn người địa phương h ầ phép kỹ thuật đoàn đội vừa nghe còn có cái tầng quan hệ này ở m e h i c o thị trường và ở lòng tin nhất thời tăng rất nhiều lấy bọn họ trước mắt năng lực khai phá một thích hợp m e h i c o phiên bản phỏng vấn giao diện cũng không khó khó được là tổ chức lực cùng phổ biến ở thiếu hụt đủ nhân thủ cùng đối mê hi cô thị trường tương đối xa lạ dưới tình huống không chỉ có tràn đầy các loại không biết nhân tố đối vùng đất kia sở t r ẻ ả mịn lĩnh vực vốn là hoang vu dưới tình huống như thế nào tăng lên người dùng lệ thuộc cùng với ác bên kia truyền hình thường có hay không chính sách bảo vệ đều là một gấp vấn đề cần giải quyết phải tìm thế lực địa phương hợp tác đi t ậ t m ắ n hỏi dĩ nhiên tốt nhất còn phải là bản thân kinh doanh truyền hình c á c băng thông rộng mạng cùng n p đi điện thoại phục vụ chờ cung ứng thiết bị cái này khối công ty lớn mới được don bổ sung nếu như có thể thành cũng là đối nội dung nghiệp vụ bổ sung t h ú n g chi chúng ta giải thông bản thân cũng cần những thứ này thông tin thiết bị t h ư ờ n g phụ trách không theo đuổi lợi nhuận vậy đồng đ ộ người dùng đường dây quan trọng hơn lý nên như vậy len m a n đồng ý đăng ký một công ty mexico đơn độc hạch toán bên kia nghiệp vụ liền tốt đ o ạ mạng cũng nói ừ n đề nghị này cũng không tệ len m a n cuối cùng định em đ i ệ u nói hiện giai đoạn điều kiện không chính ngồi chúng ta bắt đầu từ bây giờ ra tay tiến hành tế hóa địa khu định mức chuẩn bị l ợ i có thể một bên khuyết trương tăng thêm người dùng một bên luyện tay quốc tế nghiệp vụ triển khai nhân tiện lại bồi dưỡng được một nhóm người mới về phần hollywood công ty nội dung g i i trừng cung ứng vấn đề chúng ta có thể thích hiệp thường chỉ cần cho giá cả có thể để bọn hắn hài lòng ta nghĩ cũng sẽ có một ít s ư ở n g nhỏ thương nguyện ý ký kết g i a tăng bản quyền nghiệp vụ lợi nhuận phương hướng Trước, Thử Linh. trước Thử Linh mấy ngày về sau phi dẹ phật ly số một phong biên tập dê bản phim mới quỷ q u y ệ t sơ cắt song thành bộ phim này quay chụp giống như trước đây tiết kiệm tiền chu kỳ cũng rất nhanh đối lao ôn mà nói hắn là giỏi về hoa tiền lệ làm đại sự thường nói nhất một câu chính là một vạn khối có thể làm được chuyện tại sao phải hoa một trăm ngàn phim kinh dị cùng rất nhiều loại hình phiến bất đồng Coi t r ọ nguyện n tốn c ộ hao chín triệu năm trăm linh ngàn usd sở dĩ nhiều như vậy hay là lập hạng lúc lẹt mằn đem bản thân của hắn đạo diễn tiền lương thôi đi vào vốn là hắn phải không nghi tính có tiền vẽ hai thành phần sổ sách đủ mà kết thúc về sau diêm đoàn còn nghỉ ngơi một tuần mới bắt đầu kéo tài liệu không khí nắm vừa vặn lại t r a o chuốt một cái liền có thể xác định c h ỉ n h chiếu phiên bản qua hết một lần l e c m a n hài lòng tán dương là một đạo diễn hãng tự nhận ở khủng bố lĩnh vực không có lao ôn như vậy trí tưởng tượng tạo nên ra những cái này mặt đỏ ma quỷ áo đen lao thái các lộ cô hồn đoàn quỷ cùng với vì liên động xuất hiện mạ gì tiếu khoa khoan mỗi cái đều là chừng ngươi một cái liền có thể làm cho lòng người siết chặt chốc lát kẻ h ô n g ác chỉ nói ở khủng bố hình tượng kiến tạo bên trên bản p h i ế cũng không thua bất kỳ đồng loại hình phim kinh dị đúng vậy từ i ế ý ở sẹn sở tự hình đến ủy quyệt trải qua trước hai bộ cửa hàng cùng với lẹt màn dẫn dắt đến bộ thứ ba cuối cùng thấy ấm thức quỷ hồn vũ trụ sổ hình ở chỗ này dùng linh hồn mới có thể cám rỗi tự linh thành quy tắc linh giới cùng nhân gian giới trao đổi lẫn nhau tương đối khó khăn nhưng cũng có đặc thù thu nạp từ linh trừ nhân thể cũng có thể dùng bút b ê hình người chờ phụ thể độ chứa tức ý ở sẹn sở bên trong đự li k u m a là xua tan tử linh mà không phải là giết chết những quy tắc này thiết định từ từ xuất hiện chính là một đại cương hạ đối chi tiết bổ túc tăng lên người xem đối nên loại phim quen thuộc nhận biết chúng ta vì thế thế nhưng là đốt rủi không ít tế b à o não nhưng đúng như nói lên cái này ý tưởng vậy hình lưới tự thuật không ảnh hưởng đơn nhất câu chuyện khai triển lúc cần thiết còn có thể thông qua liên động gia tăng câu chuyện độ sâu cùng thú vị tính lỗi hẹn m è o hơi nhỏ đắc ý có thể lấy ra như vậy kịch bản đối bản thân hắn mà nói cũng có một loại cảm giác thành tựu mà lấy được những chuyên nghiệp khác nhân sĩ đồng ý càng làm cho hắn có chút chim sẻ nhầy k h u m a s ư lợi dụng mạ dị t i ế u trợ giúp nam chính tiến vào tử linh giới liên tiếp tiết điểm rất khéo léo a ý、e、ở sở ở im g bờ khủng bố phân loại t r o n g giống như có bảy bảy cho điểm trình chiếu đến nay đã vượt qua sáu mươi n g h n nhiều người bỏ phiếu những thứ này nhìn qua phim hoặc thông qua dvd truyền hình quan sát tích góp người xem b ậ y sẽ là chúng ta có thể thông qua tuyên truyền tranh thủ đối tượng khách hàng mục tiêu chín triệu năm trăm n g à n quay t r ụ p vốn coi như cộng thêm trước đó tuyên truyền tiêu xài cũng sẽ không vượt qua mười lăm triệu hoa a nói không chừng chúng ta lại phải vận hành ra một bộ lấy nhỏ tháng lớn thị trường kinh điển giống vậy chạy tới kiểm tra tiến độ dự trù phát hành nhân viên nhiệt liệt thảo luận không thời gian định từ lúc nào lẹt mắn tầm mắt từ trên màn ảnh thu hồi nhìn về phía lị ả m tháng mười hạ tuần đi cũng giữa năm vừa lúc đi ha lô o lên không thời gian đụng đụng lị ả m lại nói đúng rồi bút thần sấm hai bắt đầu hạ giảm, ta đã để cho người đem chia sổ đơn bỏ vào người trên bàn làm việc Ừm. trở lại phòng làm việc lẹt mắn hơi có vẻ vui thích xem khoản này tài nguyên nhập trướng tiền lời năm nay tập đoàn động tác không ngừng các bộ phân đều ở đây tích cực mở k u y ế t trường tiêu xài cực lớn hắn cũng cảm giác có chút thiếu tiền chỉ nói hơn nửa năm mạo tiêu thụ hệ thống hạ cỡ lớn kho chữ cửa hàng xoáy hạm vận chuyển hàng hóa chuyển vận đường dây cộng thêm đối kho phim mở rộng h ổ p h á c h video xây dựng cùng với truyền thống phát hành trạm điểm mô thức lại tăng cấp cùng giải đấu nền tảng kéo dài mở rộng đồng thời công trình về sau liền sai năm hai trăm i triệu tương lai hai năm tổng kết chi tiêu thậm chí ở một tỷ sáu trăm i triệu tà hữu hơn nữa nghiệp vụ khuyết trương tăng mang đến nhân viên tiền lương vận doanh chi phí mở rộng từ chín năm bốn ba tỷ bảy trăm triệu cơ bản chi tiêu đến m ư ơ i năm sáu hai tỷ bốn trăm triệu năm nay thấp nhất ở cái này khối sẽ lên tới tám trăm triệu tà hữu mà ở năm ngoái đối với măng truyền thông mà nói truyền hình điện ảnh bản khối làm là lớn nhất chủ doanh nghiệp vụ tổng doanh thu cao tới 114. 2 t ỷ 300 triệu usd cùng so tăng trưởng phần trăm chủ yếu thu nhập đến từ lên đỉnh ạ vạ tạ m ạ và o truyền hình điện ảnh kịch cùng với bản quyền vận hành thu nhập lợi nhuận dòng 3 a m ư tỷ 900 t r i ệ u coi là trước vốn lắng đ ọ n g trên sổ sách đại khái ở 42. 2 tỷ 600 t r i n h triệu tả hữu trở lại thần sầm hai bắc m ỹ ơ i ba h tỷ 300 triệu chiếm so phần trăm bốn quốc tế ba s tỷ hai t r i ệ u chiếm so phần trăm n ă toàn cầu tiền vẽ đại khái cũng liền ở sáu tám tỷ năm trăm triệu t r ư ờ n g mặc dù một ít địa khu chỉnh chiếu chu kỳ còn biết kéo dài nhưng đối toàn thân gia tăng rất yếu ớt chia sổ phương diện còn là giống nhau bậc thang hình chia sổ làm hung hăng như vậy nhãn hiệu điện ảnh phim chỉnh chiếu thứ nhất v ò n g theo thường lệ phiến phương chức cầm đầu cũng chính là tiền vẽ t á m thành cứ thế mà suy ra từ từ giảm b ấ t tỷ lệ lại một ít danh giới thành trấn ở chuỗi dạp liên minh dưới sự yêu cầu bên sản xuất là phụ cấp phổ biến cho phải là nội bộ chiết khấu tỷ lệ hạ thấp viện thương tiêu thụ chi phí dù sao nước mỹ là cái bánh xe bên trên quốc gia rất nhiều nơi cơ sở hạ tầng cũng không đầy đủ xem phim cũng chỉ có thể nhìn vòng thứ hai không cho ưu đãi quá mức kể từ đó bắc mỹ làm đối hollywood phiến phương mà nói cao nhất hiệu ích kho phiếu toàn thân tính được đại khái là chuỗi giảm phân đi một ba mươi hai tỷ bốn trăm i triệu xuất phẩm phương lấy đi một chín mươi tỷ sáu trăm i triệu hải ngoại vậy chuỗi giảm phân đi một chín mươi bảy tỷ ba trăm triệu xuất phẩm phương lấy đi một sáu mươi bốn tỷ bảy trăm i triệu lại khấu trừ cừ đạo phí thuế vụ các phương diện đại khái có thể còn lại một m t ư ơ i bảy tỷ bốn trăm i triệu giảm đi chi phí tuyên truyền chi tiêu Phút, đạo diễn phía sinh a u màn, công h ộ các p h ư ơ g diện o lao a hồng, thù bộ phẩm ậ n mạng khoản chỉ có không tới 44 triệu, 550 ngàn. Diễn sinh có chỉ có thể tài tới triệu, h đi vào và p cùng tiêu thụ chia làm cũng đại thể là không sai biệt lắm mô thức bác bị sáng tạo lợi nhuận không cần lại qua mấy đạo tay vận doanh chi phí thấp hơn dễ dàng kiếm tiền chút khấu trừ khắp mọi mặt chia làm mạ n g và thần sống nhân vật hình tượng cộng thêm một bộ phận kho chữ thành lập tăng cường bên mình tiêu thụ tích điểm các loại nhân tố tính được đại khái có hơn năm mươi hai triệu lại giảm đi tạp nham lộn xộn thủ tục phí có thể đi vào tài khoản còn có bốn mươi tám triệu ra mặt mà đối phía sản xuất mà nói đáng giá t i ề n nhất cũng là nhất ổn định thu nhập bản quyền vận hành vậy sáu trăm triệu cấp bậc thị trường nổ khoản thả và họ phơ lìn lợi nhuận tình huống tự nhiên khả quan ít nhất có thể tại sau này sáu tháng trong dựa vào bắc mỹ doanh thu một, một tỷ sáu trăm triệu dù là tương lai bán bất động ở kho phim trồng cũng có thể mang đến vốn bên trên đáng tin doanh thu hơn nữa hải ngoại bộ phận tuy nói tiêu thụ chi phí cao đại lý hoa hồng cũng cao kiểm toán phức tạp nhưng lì ảm cho ra tiền lời cũng ít nhất ở bốn mươi triệu tả hữu bản quyền phương diện liền có một năm tỷ sáu trăm triệu chứ những thứ này nghiệp vụ đại bút thu nhập một ít lẻ tiền lẻ tỷ như t h ụ quyền phí tiền quảng cáo đại khái mà nói thần sấm hai có thể vì công ty mang đến hai bốn tỷ tám trăm triệu ba năm sau bản quyền vận hành cũng không có tính toán ở bên trong nhãn hiệu hình tượng tăng giá càng là một loại tư sản vô hình vung xuống tiểu kết tính chất báo biểu đang lúc lẹt mằn ở bên này tiếp tục nhìn chằm chằm cái khác hạng mục vận hành lúc làm s ở chê a minh m lĩnh vực đầu địa vị netflix mua phiến nhân viên nhưng ở theo thông lệ mua giảm chiếu phim hạ chiếu tác phẩm lúc ở mạ và sở tiệu đi ô nơi này đúng vách hắn rất mộng nhưng ngay sau đó liền đem tin tức hoặc là nói băng truyền thông không có dấu dếm nữa tin tức phản hồi cho toàn bộ tổng kết lại chính là một câu nói, đại Vương, p h í rẻ p phơ ly cũng bắt đầu làm sờ t r ệ a mìn bọn họ nguồn phim không cho ta t r ư m h a 1 m 2 ơ netflix bày tỏ rất bất đắc dĩ a t r ư m h a 1 m 2 ơ netflix bày tỏ rất bất đắc dĩ a tiểu bàng california lót lập đô thị netflix tổng bộ khu công nghiệp kỳ thực netflix tòa nhà từ mặt ngoài đi lên nói cũng không l ạ kỳ đ i ệ n hình cao mà lớn tòa nhà văn phòng mà thân là internet lập nghiệp công ty bọn họ đối với truyền thống chế tác lĩnh vực cũng chưa quen thuộc không phải giấy hạt t n h nhờ nhất định phải gọi điện thoại thăm hỏi một cái vị kia phi dẹp p h ly người sáng lập quốc tế đại đạo diễn cũng địa lý một hạ cảm xúc hơi có vẻ khắt chế đặt câu hỏi ngươi đang suy nghĩ gì làm sao lại nghĩ đến thượng tuyến sở chệ ả m mình phục vụ đáng tiếc h ắ n không quen cũng không có ai nhà tư nhân điện thoại cho nên cũng thì không bao giờ theo dõi ý nghĩ của người khác đối với lần này cái này bị buôn bán internet giới những năm gần đây một mực thổi phồng cũng là được khen là mạng truyền hình lật n g ư i n h i n g h n k h ô n ă m 2010 bị định thành nước mỹ tài sản tạp chí niên h độ buôn bán nhân vật nhân vật lớn đồng thời cũng là nắm giữ netflix cổ quyền nhiều nhất cá nhân cổ đông chủ tịch netflix dịch hạn t nhờ có chút không cao hứng、Nồi. phải biết gần hai năm theo 4G cùng với phối hợp 4G smartphone thị trường ngày càng đi lên mảng di động diện rộng tăng trưởng không biết cho netflix mang đi bao nhiêu thị trường chứng khoán lợi tốt cùng chờ theo hoàn cảnh bên trên rộng rãi nhưng tại gần mấy tháng lại thường xuyên thu hoạch tin tức xấu đầu tiên dvd mướn hoàn cảnh lớn càng ngày càng kém ở bọn họ truyền hình đồng thời quả táo đã gia nhập trên trường bọn họ ỷ tủ ned cửa hàng trước đây không lâu thượng tuyến mướn dvd mua nội dung phục vụ tuy nói quả táo tình trạng tài chính cho đến hiện tại tinh lực chủ yếu khẳng định ở phần cứng phương diện tiêu thụ điện tử sản phẩm p h ô hàng cạnh tranh hay là nên công ty phần lớn thu nhập cùng lợi nhuận nguồn gốc nhưng nhằm vào trở theo nền tảng phục vụ xu thế cũng rất rõ ràng thị trường nghiên cứu công ty nở ờ giờ thống kê biểu hiện hai năm qua nước mỹ phần trăm sáu mươi chín ôn la âm nhạc tiêu thụ trong quả táo cửa hàng chiếm toàn bộ o n la âm nhạc tiêu thụ phần trăm ba mươi lăm lấy được lợi nhuận so h o à n mặt cái loại đó đã từng cửa hàng lớn mô thức còn nhiều hơn hơn nữa quả táo chủ yếu là mặt hướng khu vực của mình vòng kín người tiêu thụ cái này càng đáng sợ hơn cũng chính là ở bối cảnh như vậy hạ. q u ả táo cửa hàng tiến một b ư ớ c tăng nhanh động tác cơ hộ i là mắt trần có thể thấy cường thế tháng sáu ở năm 2011 t h ứ hai quý độ thu nhập trong báo cáo ý tù nes cửa hàng chế kỷ lục vì apple sáng tạo một tỷ bốn trăm i triệu usd thu nhập bộ phận này gia tăng liền có mướn dvd một phần thu nhập báo cáo biểu hiện q u ả táo ở ý tù nes bên trên cung cấp vượt qua mười ba nghìn bộ gia đình dvd cung cấp người tiêu thụ lựa chọn mới tiêu thụ nền tảng khoảnh khắc xây s o n g tuy nói chuyên gia phân tích nhóm cũng bày tỏ quảng khoảnh khắc xây xong online bên trên dvd chia nhỏ lĩnh vực netflix một bên không thể không hạ xuống đối bản quyền phương thu lệ phí hoa hồng trải mỏng lợi nhuận một bên còn phải chịu đựng cạnh tranh áp lực mang đến tính thực chất người dùng mua lượng chạy mất bây giờ lại hay không những chủ doanh hoàn cảnh bắt đầu biến hóa giống như p h í r ẻ phờ l ì như vậy nội dung thường cũng là netflix hợp tác đồng minh tài nguyên một chồng cũng bắt đầu có ý nghĩ a của mình lại coi là đi nhi d ị u nhi v ỡ sàn chờ đầu sỏ chú ý trong lúc nhất thời nội dung kho hoàn cảnh tình huống cũng bắt đầu không đúng đứng lên mà ở tiến một bước biết được tin tức là thật về sau dịch ạ t tỷ nhở té rơi một tu sức ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế tinh mỹ nghe được cái này đọc tĩnh ngoài cửa thủ tịch trợ lý bày tỏ đã thành thói quen còn hơi đợi một hồi nhân vật lớn cũng là có tâm tình cũng là sẽ khó chịu càng khỏi nói dễ như vậy trải qua hai lần sáng nghiệp ba mươi tuổi trước một chút tầm thường người mà nói nếu như không phải đối công tác nhiệt tình cùng với nồng hậu gia tâm lòng câu tiến hắn cũng không thể nào đứng tới đây không có điểm ý tưởng ở n e p h t h l l e lên sàn thời điểm đã tài sản tự do nếu như hắn thật muốn ăn ăn giật sớm lui xuống cần gì phải ngày ngày gặp những thứ kia chuyên nghiệp lại khô khan sự vụ bao biểu làm ra cái này đến cái khác quyết định tham gia cái này đến cái khác vĩnh viên tham gia không song thảo luật t có như vậy tâm thái hắn đương nhiên là cái dễ dàng nảy sinh các loại tâm tình người nhất là phát sinh ở cùng quả táo chia nhỏ lĩnh vực đánh trận liên tục bại lui bối cảnh hạ tâm tình đó liền càng không dễ hồi lâu đợi đến phòng làm việc không có thanh âm thận trọng từ lời nói đến việc làm trợ lý mới đẩy cửa ra xem xác mặt không tốt chủ tịch thông báo nói bộ phận mua hàng đã thông chi kinh doanh tổng giám tới họp chủ tịch tiên sinh chúng ta ở nguồn phim mua bên trên cùng sở chệ ả mì m nghiệp vụ hoàn cảnh có mới biến hóa trước video ct sản phẩm cùng mua phó chủ tịch hiện đảm nhiệm netflix thủ tịch nội dung quan cùng phó chủ tịch trước thì ô đỏ xạ lạ họ này câu nói đầu tiên là theo điều tra m ạ n truyền thông tiếp nhận trước f o t v toàn bộ cổ phần trước mắt chính thức đổi tên hổ phách video ngoài ra m ạ n d ư ớ i cờ nội dung sản xuất không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ vào ở hổ phách điều này đại biểu chúng ta bây giờ nắm giữ kia mấy bộ m ạ vẹo đ i ệ ảnh tính đến, đến cuối năm đối phương khẳng định không ra hạ biết tin tức này phòng họp một đám quản lý cấp cao cũng không bình tĩnh mặc dù netflix ở sở trẻ ả m mín lĩnh vực đối thủ cạnh tranh rất nhiều lấy đi n e y diệu nghị vợ sản cộng thêm nữ sở cộng sáng lập hũ lụ các internet đầu sỏ bổ sung nghiệp vụ thử do xét k hoa khoan lấy tỷ lệ chiếm đoạt thị trường mà nói hổ phách đều không đi vào nên lĩnh vực t ố t năm nhưng cái này không có nghĩa là đối mới nổi hổ phách vì đ e o liền không coi trọng nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản netflix mới là rõ ràng nhất sở trẻ ả m mín cách chơi cùng nội dung là vương đ i ề u này luật sắt netflix mỗi một lần tăng trừng ư điểm trừ hoàn cảnh bên ngoài biến hóa lớn nhất tăng lượng toàn bộ đến từ mới tăng thêm nội dung tích tụ nhiều nhất chạy mất vấn đề cũng là nội dung kho đối đặc biệt đối tượng khách hàng bất mắc h â n sơ chế hãm mỉm cái này lưu chữ đã chỉ thay phát ra bên trên nhanh chóng lưu động thuộc tính cũng đại biểu người dùng giữa thường thay đổi nền tảng trả tiền nhu cầu lưu động cùng truyền thống kênh truyền hình so với lệ thuộc trình độ thấp hơn nói cách khác netflix nhất định phải thời khắc giữ vững nội dung bên trên ưu tiên nếu không bọn họ đ ổ i dưỡng đứng lên nhóm người dùng chạy mất đến cái khắc nền tảng là rất tầm thường chuyện một cái nữa chuyến đi này đối với truyền thống chế tác ngành nghề lập nghiệp tích lũy nhất định tư bản công ty mà nói nhập môn ngưỡng cửa c ự c thấp dù là thuộc về người đến sau đã bị mất tiên phát ưu thế nhưng cũng không ý vị liền hoàn toàn vô dụng khó có thể đuổi theo truyền thống bên sản xuất so sánh netflix mà nói là có thật nhiều tiên thiên ưu thế đặc biệt biểu hiện ở nhãn hiệu nội dung tài nguyên hai đại phương diện ở video trang trong đối với người đến sau mà nói có hai cái khó bước ngưỡng cửa một là như thế nào đánh ra danh tiếng tăng cường mỗi một cái phỏng vấn người trả tiền độ dính hai là như thế nào giải quyết tiết mục tài nguyên thiếu thôn vấn đề hai vấn đề này netflix hoa tốt thời gian mấy năm từng bước từng bước bỏ nhưng bao gồm hủ lù hổ phách ở bên trong căn bản lại không tồn tại hạn chế chỉ tồn tại như thế nào mở rộng thượng hạn đối hủ lù mà nói bọn họ cùng ít nhi phút diệu nhi vợ san cùng với n ở bờ cờ phút newser có mạng truyền hình abc đều có kịch tập cung ứng dây xích chỉ cần người xem đối với mấy cái này chế ra phẩm truyền hình điện ảnh tiết mục công nhận muốn đi nhìn dĩ nhiên là không thiếu cơ bản bản hổ phách video giống vậy chỉ cần người xem muốn nhìn phì rẽ phơ lì xuất phẩm nội dung ở độc da nắm giữ bối cảnh h ạ chỉ có thể lựa chọn hộ phách trong lúc này bản thân tự nhiên sẽ giảm mạnh truyền thống bên sản xuất phát triển mới thị trường phổ biến chi phí hơi ghen ghét mà nói netflix rất căm ghét loại này nằm n g ự a liền có thị trường nội dung con cưng bởi vì những người này không cần chạy khắp nơi khắp nơi đi mua phiến phong phú chỉ cần vùi đầu xử lý nhà mình b ả n quý kho là có thể dễ dàng tích góp một bộ phận người dùng còn nữa như vậy manh mối rất không tốt nếu là toàn bộ bên sản xuất cũng con mẹ nó vọt vào sợ chệ amin netflix coi như không nó bây giờ còn có thể dẫn trước là bởi vì tất cả lớn nhỏ mấy trăm s ừ bài bao gồm b o n e leon gạt đa quý màn bảo còn star ngừng chờ bên sản xuất vẫn còn tương đối vui lòng đem nội dung thả vào bọn họ trang web tăng thêm một chút bản quyền vận hành bên trong doanh thu bọn họ nội dung tốn hao lớn nhất hơn nữa bọn họ kiên trì trả tiền hội viên mô thức mà không phải là thương mại điện tử trả tiền linh quảng cáo cách làm tương đối gia tăng người dùng thể nghiệm nhất là những người khác làm quảng cáo doanh thu làm bổ sung hoàn cảnh lớn hạn e t f l i x đặc biệt chính là một điểm sáng bọn họ thật như vậy có bá lực không phải thả nuôi mà là toàn lực ủng hộ cảm giác bên ngoài áp lực tăng lên một chút kinh doanh tổng giám hỏi đúng vậy gần đây toàn cầu hạ g i ả m thần sấm hai bọn họ đã tỏ rõ sẽ ở hồ phách t h ư ợ n g tiến ngươi cảm giác đến bọn họ cũng làm như vậy còn dư lại kia mấy bộ phim còn có thể lưu h ạ disney diệu nị vợ s ả n đối h ú l ư mức độ ủng hộ cũng không có lớn như vậy rời đi netflix bọn họ không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy phát ra chia làm a đúng vậy h ú l ư nhiều nhất là lão kịch Thì như the simson mới c h ỉ n h chiếu n một phim ngành nghề bên trong phổ biến thích ném cho netflix trước vận o a n h bởi vì netflix trả tiền quần thể nhiều nhất chia sổ lợi nhuận khẳng định cũng nhiều nhất lúc này netflix n g ư ơ i coi nó là là một nền tảng liền tốt đối nội dung chi tiêu xa lớn xa hơn nội dung lợi nhuận vẫn là câu nói kia vật cũng là người khác gửi đến ngươi nơi này bán ngươi liền thu cái gian hàng phí có thể kiếm bao nhiêu tiền thật muốn kiếm tiền còn phải là tự chế tiếp tục nhìn chằm chằm đi ta ngược lại muốn xem xem hổ phách có thể phát triển đến lúc nào là kế tiếp hủ、đủ. hay là nói liền Amazon đẩy ra sở trệ ảm mìn phục vụ cũng không sánh bằng Amazon dù tiếp giải video đều là bổ sung h ọ c song viên miễn phí nhìn không tồn tại thu lệ phí tỷ lệ cùng lắm là giá trị thẳng dư lợi tốt chính là một thêm đầu h ã y cùng mua thức ăn dựng đem h à n h vậy người ta không trông cậy vào cái này phát tài chủ doanh nghiệp vụ kết cấu vẫn vậy không thay đổi Trước Trước chẳng 1123, đêm hè chẳng đêm đêm hẹ hẹ ịn. ịn. hai ngày này hổ phách video rất bận do mở r ẹ n g một bên vội vàng đẩy tới thích đứng gốc mê hi cô đặc biệt đề cử phép toán cùng trí năng đề cử suy luận tương ứng kho phim nội dung một bên đang bận b i ể u thần sấm hai thượng tuyến khảo nghiệm để ứng đ ố i kế tiếp lần đầu tiên phạm vi tuyên truyền củng cố đối tượng khách hàng mà ở nhất trực quan giao diện bên trên đang cùng trang trí trao đổi cả mấy bản phương án về sau phim dành riêng áp phích nguyên tố cùng đọc ra chờ tin tức thình lính xuất hiện lại chỉ muốn mở ra hổ phách video định cách hình ảnh cũng là thần sấm hai chuỗi dạp áp phích có thể nói vì dựa vào bộ này vừa mới hạ chiếu đại tác hấp dẫn mạ vẹo người dùng hổ phách đoàn đội làm không ý chuyện không chỉ có như vậy lợi dụng mạng môi giới mở rộng tuyên truyền lực độ mềm rộng động tác cũng không ngừng loại này cố gắng là có hiệu quả làm ộ t c ố có mục đích tính thủy quân đặc biệt ở ra hu diễn đàn twitter facebook chờ đường dây truyền bá mỗ một đặc biệt chủng loại tin tức lúc có cần người tự nhiên có thể tiếp thụ lấy mạng và quần chúng cơ sở cũng không thấp nhất là mới vừa hạ giảm, hoặc là ở d vi đi thị trường muốn mua hoặc là thói quen sở trệ ả mình m người online ôn lại hai chọn một dưới tình huống si tuyển chia nhỏ công tác đã rất rõ ràng ở m a k e t i n g nhân sĩ trấn hại hạ ngay cả do sẻn tổ mạ tổ như vậy bình luận điện ảnh trang app cũng là trọng điểm công quan đối tượng Cái gì? vì sao ta ở netflix không được xem thần sấm 2 a kết quả lên mạng vừa tìm ngày ra biểu hiện tin tức ở hồ phách ta còn đặc biệt tiếp theo phi chuẩn bị ở netflix bên trên nhìn thần sấm 2 thất vọng gì và g lại thì như hoa、wow, hồ phách video điện ảnh đều là ta thích ta muốn thấy tên vô lại trên web một mực không có bản chính không có nghĩ tới đây có còn tiện nghi 5.7 m bảy usd một tháng nội dung rất có tính nhắm vào đều là đường hướng hình tập trung nắm bắt cũng là hai giờ một netflix không có cho tới nay nắm giữ mạng và truyền hình điện ảnh tài nguyên nhưng hồ phách có hai hồ phách kho phim cảm giác rất vui bức Phí rẽ phở lý đi qua vô qua những thứ kia điện ảnh nó cơ bản đều có hơn nữa định giá so netflix tiện nghi tóm lại lời trong lời ngoài khắp nơi lộn đầu bộ lưu lượng áp đi so sánh vô hình giữa kéo cao hổ phách địa vị câu nói kia ở internet marketing giới nói như thế nào người lưu lượng mặc dù x u i xị nhưng người khắp nơi cùng thứ nhất so người khác còn tưởng rằng n g ư ờ i ngành nghề thứ hai đâu dân thường là rất khó phân biệt các nhà thực lực còn chưa phải là cho phép thế nào thổi quân không thấy có người kêu la hệ bảy người ta tột cùng lúc doanh thu giá trị sản xuất là mỗ ra mười mấy lần bính hai mươi lập nghiệp cũng là đối ngọn như mặt trời ban chưa đãi bỡ làm chuyến đi này suy nghĩ được hơi chuyển đổi ta bây giờ không được nhưng ta dẫn lưu lại không có pháp pháp còn không cho phép mơ hồ sinh thái địa vị a ôn lại thế giới hư cấu không có người để ý ngươi thật như thế nào vì vậy tại dạng này dưới sự dẫn đường rất nhanh hấp dẫn không ít người chú ý thời này lưu lượng tập trung ở đầu hiện tượng rõ ràng hơn hơn nữa thường lên mạng xem tin tức hoặc giải trí bản thân cũng phổ biến trẻ tuổi cộng thêm xem phim sao nhu cầu một mực không nhỏ không ít người nhìn thấy như vậy trực tiếp liền vào internet lục soát sau đó còn đặc biệt chạy về tới ân chứng hình như là a thần sấm hai chờ tác phẩm xác thực chỉ có hồ phép có ta nhìn thấy phía trên viết tối nay tám điểm đúng lúc t h ư ợ n g tuyến netflix bên k i a liền không có rõ ràng tin tức cũng có người ở dưới đây nói có quảng cáo càng thích netflix tinh khiết xem ảnh hoàn cảnh nhưng không nhiều có loại này cố định tuyên truyền mua bản cũng không có tốn bao nhiêu thời gian nghĩ ở trên web dẫn lưu mục đích liền đạt xong rồi hộp h é p internet video mua phục vụ này tiếp nối đêm vận chuyển nhưng nếu như ở một mùa hè ban đêm vượt qua một nửa công trình sư cùng cao cấp quản lý vẫn trên ở trong phòng họp như vậy thì có vẻ hơi không giống tầm thường đây là một cái đặc thù thời khác tại trải qua đề cử dẫn lưu sau toàn cầu sáu tám tỷ 500 t r i ệ u nổ khoản coi hiệu đại t á c thần sâm h a hát cám thế giới sắp đổ bộ đây là hơn hai tháng tới nay h ổ phách nên đón bộ thứ nhất điểm nóng nội dung cứ việc và ở quá trình xem ra rất nhẹ nhàng chính là ông chủ một câu nói mạ và sở tiểu đi ô lên cho nhưng bọn họ vẫn phải là bảo đảm hết thể chuẩn bị đâu vào đó mà ở nơi này hòa lẫn nhiều loại tâm tình trường hợp nội dung quan bờ lách có lệ giống như là nhớ ra cái gì đó cười nói cái này thì tương đương với hollywood điện ảnh lễ công chiếu internet phiên bản chúng ta một đám người đang đợi một hoặc tốt hoặc kết quả xấu xác thực sản phẩm giám đốc kỹ thuật ron bờ r ẽ đồn đi theo đồng ý bất quá nơi này chăm chú là nhất định hollywood lễ công chiếu là lưu trình trình tự mà internet càng cần hơn phòng ngựa trình tự ngoài ý mớn bọn họ đã đánh ra c h i ê u bài đối toàn bộ thần sấm điện ảnh người dùng tiềm tàng cam kết nước mỹ thái bình dương thời gian ngày mười một tháng sáu m tám mở ra mới là có thể thấy được tương ứng nội dung vì vậy hổ phách triệu tập một nhóm mấu chốt công nhân viên vì mới kịch thượng tuyến làm xong bảo đảm ra sức bảo vệ đường đập c h i ê u bài cho nên ở buổi tối hôm ấy gian phòng này đã thành hổ phách phòng chỉ huy tác chiến công trình sư nhóm nhìn chằm chằm phòng học một mặt tường bên trên bảy khu vực nền tảng bản truyền hình cùng với mặt khác trên tường hai khối cơ lớn màn ảnh một khối màn ảnh lớn hiện lên phỏng vấn cùng tìm và lượng một cái khác khối màn ảnh lớn lại biểu hiện mỗi một cái sở c h ệ ả m mình đều có tự động sắp xếp thứ tự lưu lượng cơ chế mỗi giờ đổi mới n h i ệ t môn video bảng xếp hạng lui về phía sau còn có vòng n h i ệ t môn n g u y ệ t n h i ệ t môn xếp hạng nếu như hết thể tiến triển thuận lợi ở trước mọi người thu thập số liệu tin tức xác nhận hạng làm t h ầ n sấm hai bộ tác phẩm này thượng tuyến sau nên rất nhanh có thể dựa vào phát theo yêu cầu lưu lượng vọt vào bảng danh sách mà công trình sư đoàn đội nhiệm vụ thời là bảo đảm cái này tấn công một đòn quá trình bên trong vì thế hồ phách kỹ thuật đoàn đội đã sớm phối t r í hẹn một trăm hai mươi loại mã nguồn chống đỡ cùng với an bài một cái khác tổ công trình sư bảo đảm phi dòng chữ tiếng anh bình thường phát ra không phức tạp địa phương là ở bất kể người dùng căn cứ vào cái dạng gì tốc độ đường chuyển tiếng anh nói chuyện cùng video phát ra cũng có thể đồng thời công trình lượng kỳ thực không lớn trừ phi là người dùng bản thân giải thông xảy ra vấn đề nếu không chống đỡ phỏng vấn ứng dụng đều là tướng tương tự nhưng người trước xảy ra vấn đề là thiết bị t h ư ờ n g phải giải quyết chuyện mà không phải là nền tảng nguyên nhân nói cách khác nội dung phần lớn kỹ thuật bảo đảm đều là tái diễn mà ở thủ truyền bá trước ước chừng nửa giờ rất nhiều mới tràn vào người dùng đã tràn đầy mong đợi liên đối twitter phía trên tương quan thảo luận cũng bắt đầu ấm lên cuối cùng theo thời gian chuẩn chút đi tới công trình sư nhóm rối rít đi về phía bất đồng thiết bị kiểm tra thần sâm hai h á cám thế giới phát ra có thuận lợi hay không ít mức biểu hiện tốt đẹp ở nước mỹ ebooks tất lạc tạ thì hòn cùng họ chờ trò chơi máy chủ bên trên cũng là đem internet video truyền thâu tới tv lờ cờ giờ bên trên đứng đầu nhất lựa chọn quả táo bưng cũng không thành vấn đề website đoan chính t h ư ờ n g cho dù các nơi cũng truyền tới dự tính bên trong ổn định ron hay là đang chỉ huy thất đi tới đi lui xem từng cái một n h ì n c h ă m c h ă m di động thiết bị cùng màn ảnh lớn truyền hình công nhân viên thỉnh thoảng hỏi nói có người thấy được vấn đề gì sao hết thể bình thường sao phát ra cách thức cùng vụ để cũng không có dối loạn phỏng vấn số liệu hơi vượt qua dự đoán năm phần có một bắt đầu xuất hiện số lượng lớn hội viên gia tăng a chúng ta thành công ở thời gian thực đổi mới tiết mục trên bảng xếp hạng chỉ phát sóng nửa giờ liền nhanh chóng nhạy thăng đại n h i ệ t nhãn hiệu điện ảnh dẫn lưu hiệu quả rất dễ thấy đã đệ nhất tăng lượng vẫn còn ở đổi mới ha ha ha ha. chính là như vậy vợ lách lấy ra một dương t r n g b ệ n h cùng hai cái ngành công nhân viên chung nhau ăn mừng thủ truyền bá thành công bọn họ còn phải tiếp tục quyết chiến trắng đêm nhìn c h ă m c h ă m nhưng cũng không trở ngại bọn họ trước hạn vì vượt quá dự trù công tác thành quả vui sướng một bộ tuyệt vời tiền cảnh ở từ từ phát họa tốt nội dung đưa tới nhiều lưu lượng nhiều lưu lượng chuyển hóa nhiều trả tiền hội viên nhiều trả tiền hội viên trả lại nền tảng ngày đều sống động Hổn định n mà Internet ề u s đang thay đổi thế giới Internet suy nghĩ đang thay đổi thế giới thân làm một cái thập niên tám mươi ra đời ruột thịt trải qua internet làn sóng đi bọn càng kinh người hơn làn sóng người mà nói internet đã dung nhập vào sinh hoạt tiểu bang new mexico đã 32 tuổi bạn phá vỡ lý nhớ khi còn bé những thứ kia ca khúc lưu hành ít nhất phải ở thành phố lớn lưu hành hơn mấy tháng này tường quan băng từ mới có thể lưu hành đến hắn lao ra như vậy lệnh tránh địa phương giống vậy một bộ phim trước kia cũng chỉ có thành thị chỉnh chiếu x o n g mới có thể tiến vào hương thôn nhưng là bây giờ b ậ y nhanh chóng phát triển internet phúc bất cứ chuyện gì chỉ cần có lòng đi chú ý trong giây phút liền cũng có thể biết rất nhiều tin tức giống như là ngày này hắn ăn mặc công ty định dạng sưởng ngọn áo sơ mi màu xám cho công tác q u ầ n mới mới vừa gia nhập phân xưởng bên cạnh nhân viên tạp vụ nhóm liền thảo luận truyền hình điện ảnh kịch trò chuyện nội dung bên trong trong nhà xưởng phần lớn là m e h i c o di dân nhà h ắ n cũng đúng thường ngày cũng đã quen nhìn kịch dết thời gian vì vậy theo miệng hỏi cái nào kinh ở thả a là hở bờ họ sao không phải đài truyền hình làm ta là thông qua kia cái gì à video ném bình phong nhìn am ạ xạ làm mạn cả diễn phù hoa còn ăn 11 năm m e h i c o tỷ suất người xem cũng không t ệ l ắ m kịch vô cả m ấ y quý có thể tác giả không hiểu bên kia sinh thái cảm giác cùng có chút thái kịch vậy làm là thượng lưu vòng cầu h ế t yêu duy nhất có thể lên mắt nữ diễn viên phổ biến vóc dáng rất khá còn có cái khác tốt kịch bạn pháo ộ bình thường cũng sẽ lục soát mẹ hi cô b u ồ n thổ truyền hình điện ảnh kịch nhìn nhưng phần lớn online video trang ép cho đều là lao kịch dự chữ lượng còn cực kỹ nghe được có nền tảng tiến cử mới kịch tự nhiên lưu lại cái chi nhớ ban đêm về đến nhà tìm tòi kia cái dấu hiệu tính lớn a chữ cái video app đáp loạt có thể máy vi tính phối trí có chút thấp đáp loạt tốt về sau mở ra giao diện tốc độ hơi chậm nhưng bạn pháo ộ cũng không quan tâm thời gian của hắn chi phí không bao nhiêu tiền bởi vì đã tan việc đúng lúc Này ra c xếp hạng hàng, hàng, hàng trước nhất biểu hiện đã có hai trăm linh phát ra lượng rõ ràng là nhân viên tạp vụ nhóm đàm luận phù hoa còn ăn một chút mở thế mà còn là tiếng tây ban nha nguyên nhạc đền c ũ người không n g tìm l ầ ngoại nữa hòa âm, nhất n hòa thời âm, t ă thêm hắn thiện sát thể hắn nghiệm. cảm cùng quan sát thể Đợt, người n g S, Đơ quốc nhìn truyền hình điện ảnh kịch yêu nghe thanh âm mà không phải là dựa vào phụ để hiểu đây cũng là tiếng hoa phiến khó có thể đi ra quốc môn một nguyên nhân quan trọng bọn họ đối chữ viết không mất cảm bạn phải vội vàng đeo ống nghe lên sau chính là gây cấn kích động đổi kịch thời gian ngày sau dữ liệu lớn vận dụng đã rất phổ biến nhưng vào lúc này kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu sớm tại amazon google quả táo chờ đầu sỏ dối rít để mắt tới nhằm vào người dùng cá nhân nhóm tượng chia nhỏ nhãn hiệu về sau rất nhiều hệ thống phân tích đ ứ vận ra Các、so、n hệ à so đ thống này chưa có thể căn cứ vào người dùng video phát theo yêu cầu cơ sở số liệu như cho điểm phát ra mau vào thời gian địa điểm trung cực đổi kịch thời gian nhanh chậm các loại chứa đựng ở kho số liệu phía sau thông qua loại suy pháp tổng kết tính toán ra người dùng có thể yêu thích phim phương hướng cùng thích xem phiến khoảng thời gian cũng vì hắn cung cấp đ ặ t diên hóa nội dung ra khác chính là phối hợp loại này suy luận cả một cái bài chia nhỏ đầu tiên đăng ký hoặc dùng google amazon facebook chờ tài khoản đổ bộ sau ngươi liền tiến vào hộ phách mới hội viên sinh mạng chu kỳ trong kế hoạch miễn phí dùng từ một tuần hội viên lại có khích lệ tiếp theo phí nhiều đặc chức càng ưu đãi lại chính là hậu đài phép toán sẽ nhằm vào mới độc lập a p p h ỏ n g vấn người dùng một phương diện gửi hoan n h ê n biêu kiện đều lần nữa đối ngươi giới tính gửi biêu điện địa chỉ Hợp đồng đ i quá trình này phối hợp thật tốt trên căn bản đại khái đề cử phạm vi đã rụt mấy vòng giảm mạnh công trình lượng sau đó chờ gia nhập hội viên sau này liền có thể tình cờ dùng mấy biểu kiện tin tức nói cho nền tảng vì ngươi mô phỏng ngươi có thể thích truyền hình điện ảnh nội dung cũng báo cho ngươi nơi nào có thể tìm được càng nhiều hơn mình sở thích nội dung cũng phải nói một cá tính hóa biểu kiện vì một cái người dùng chuẩn bị nội dung ưu kiện giảm bớt cái khác quấy nhiều nhân tố hai cung cấp b ư ớ c kế tiếp thao tác hướng dẫn để cho người dùng biết b ư ớ c kế tiếp nên làm gì đặc biệt là làm n g ư ờ i g ử i một ít cái khác nội dung tin tức lúc báo cho người dùng mục đích của n g ư ờ i chỗ ba chú ý nhìn lại dùng ưu kiện khích lệ kích thích những thứ kia còn không có chọn lựa hành động người dùng tỉ như đầy hắn có thể thích nội dung kích thích hắn tiêu phí hoặc cung cấp sống động độ bốn để cho người dùng hiểu mấu chốt sự kiện cũng lợi dụng những sự kiện này mở ra triển tương quan marketing tỉ như mạ vẹo bạc thối địa khu bản khối hoặc đại nhiệt nội dung trực tuyến bao gồm lại không giới hạn trong thể dục tiếp s ó n g quyền chương trình giải trí trò chơi năm tận lực giảm bất đối cá nhân b ư ớ c hòa bên trong riêng tư thu thập kiên quyết không dính l i ễ u chính trị đảng phái muốn làm được để cho người dùng đối biêu kiện của người nội dung cảm thấy hứng thú cũng khích lệ hỗ động khiến biêu kiện trở thành cùng người dùng tiến hành đôi hướng nói chuyện đ ừ n g dây mà không phải là thật phải đem một người toàn bộ m ọ tấu kia cũng không cần sáu biểu đạt nền tảng thiết thật quan tâm tôn trọng tình đồng thời đề cao người dùng đang phục vụ trong lấy được vui thích cảm giác lấy được đ i n chính là người dùng có thể cảm thấy rất tin tức hữu dụng internet người dùng phổ biến có một loại chia sẻ tinh thần ở bỏ đi đặc biệt không thích bộ phận về sau rất nhiều mới gia nhập hổ phách video lại nhìn kho phim tài nguyên tự cảm giác không sai chủ động ở các nơi ả m người dân mạng cũng không ít hơn nữa thủy quân đổ thêm dầu vào lửa tóm lại từ thần sấm hai mang đến phỏng vấn tăng lượng giai đoạn hoàn toàn không phải một hai ngày có thể kết thúc chuyện càng quan trọng hơn là so với kịch tập miễn phí thể nghiệm một tuần t ấ n tấn điện ảnh là hội viên dành riêng tuy nói đây cũng để cho một bộ phận người dùng rụa xạ cam ghép mà mất đi nhưng vây lượn lần này thượng tuyến chơi quỵ đảng chuyển thành trả tiền đảng tỷ lệ không hề thấp Bởi vì đối vì số một người mà nói, mua cao thanh lớn đĩa được mười mấy nói, thanh lớn u cao đĩa được s dùng mà mới đảm, ràng trả tiền tháng thể thụ truyền phát thức ra rõ rồi. ảnh bảo hội viên, mới USD, còn có thể hưởng thụ cái khác, truyền hình điện Người còn hưởng hình cũng khác kịch, cách độ USD, có có đã đủ rồi. Người dùng giữa tiêu phí quan niệm cùng tính toán điểm xuất phát không giống nhau mà cái này cơ bản cũng đạt tới bộ phim này nên có mục tiêu dự trù bất kể vô tình hay là cố ý thái độ lại là như thế nào càng ngày càng nhiều người ở thuận đường chú ý h ồ phách biết có như vậy một nhà sở chệ ảm mình phục vụ nền tảng thậm chí nói nguyên bản liền phỏng vấn qua hộ phách nhưng không có lựa chọn lưu lại người dùng lần này thái độ lại có bộ phận đổi mới cái này thông tiểu n á o nhiệt ngược lại đưa đến những người đồng hành hơi chú ý một cái nhưng cũng không có quá để ý sở trệ ả m mình là xa chưa khai phát ra lam hải đại gia đều ở đây chuyên chú mỗi người nghiệp vụ phương hướng bên trên thăm dò bồi dưỡng mở rộng vì tìm kiếm kéo dài hoành lợi tính tăng trưởng còn không có diện hóa thành cùng đối thủ khác tương đối châm phong cạnh tranh c á n răng nhìn c h ầ m c h ầ m một kia một hào định mức tỷ lệ thay vì như vậy trực tiếp cấp truyền hình quả nhiên nhóm người dùng hoặc nhiều hơn bồi dưỡng tân sinh đại người dùng dẫn dắt bọn họ tiêu phí quan niệm không phải hoàn thành tăng lượng sao liền xem như netflex cũng là phiền não nội dung t ư ơ n g phi dẹ phân ly v đưa đến nhà mình nhóm người dùng thiếu sót một khối nhỏ mà không phải là xuất hiện một đối thủ công ty bên trong đại lâu netflix thủ tịch nội dung quan thị ô đỏ xạ l ạ họ này ở nhận được thủ hạ hội báo thượng tuyến số liệu cũng là nhắm thêm vài lần làm sơ thảo luận một cái mà mục đích cũng nên khách quan phân tích làm chủ t r ư ớ c 1.125 giá trị thẳng dư t r ư ớ c 1.125 giá trị thẳng dư chỉ ngày đầu đi qua thần sấm hai vì hổ phách video mang đến hơn năm mươi vạn mới tăng số lượt xem nick cut n h ả y độ kể từ cải tổ sau lần đầu tiên qua hai triệu dĩ nhiên mới phỏng vấn người bên trong chỉ có không tới bảy phần có một trả tiền chuyển hóa suất cũng không tuyệt đối nhất định là một bộ phim đưa tới hiệu quả nhưng cũng rất khả quan coi là nửa đêm sau sắp xỉ hai mươi sáu giờ sáng tạo lưu lượng buổi sáng mười điểm netflix t ổ n g bộ đi vào hội báo nhân viên kỹ thuật tính t o á n đạo nội dung quan thị ô u đó nghe xong n h ấ p miệng cà phê cùng tưởng tượng sắp xỉ mạ và truyền hình điện ảnh kịch chủ lực đám người đều là người tuổi trẻ thói quen internet số lượng nhiều hơn dứt lời vẫn còn có chút đáng tiếc chẳng qua là những tài nguyên này bị một nhà sân khấu nhỏ cầm đi rất khó lâu g i i lưu lại chút gì mới nội dung mang đến mới tăng trưởng ở sở c h ạ ảm mình lĩnh vực là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng không có nhiều hơn lâu dài hơn lượng cấp chống đỡ căn bản vô dụng rất nhanh người dùng chỉ biết vứt bỏ nền tảng đây là toàn bộ hành nghề người cũng phải đối mặt thế kỷ vấn đề khó khăn như thế nào để cao tồn tại xuất chỉ tiếc ngàn người trang bị bất kể nội dung kho thế nào phong phú cũng bao trùm không được toàn bộ đám người ngành nghề bên trong người chỉ có thể hy vọng có thể hạ thấp chạy mất suất khống chế chạy mất suất tỷ như n ẹ t f l i x liền ổn định mỗi tháng hạ xuống phần trăm năm tả hữu sau đó dùng mới tăng người dùng bao trùm chạy mất cho nên xem ra mới một mực tại tăng bất quá thì â đỏ nghĩ đến chuyện này hổ phách đoàn đội cách làm có thể học tập một chút đại n h i ệ t điện ảnh thượng tuyến không gia nhập đến miễn phí quan sát hàng ngũ đưa đến trực tiếp kích thích rất rõ ràng một điểm này netflix có thể hay không thúc đẩy người khác chú ý đều là dẫn lưu hắn lại thấy được rất nhiều đặc biệt đi theo mạng vẽo điện ảnh đăng ký mới người dùng tiêu phí tình huống bảy phần có một hội viên chuyển hóa đã rất ưu tú hơn nữa hắn phát hiện quần chúng tự hồ vì điện ảnh thanh toán ý nguyện xa so với miễn phí hưởng thụ một đoạn thời gian phúc lợi tự phát gia nhập sâu hơn không thể phủ nhận là netflix cũng rất quan tâm chơi quỵ đảng Bất kỳ có lợi nhưng thì n u y ể n âu đỏ cũng chú ý tới sở dĩ người dùng tiến vào hổ phách video sau sẽ càng thêm điện ảnh thanh toán là bởi vì hổ phách cung cấp đám mây bảo tồn số liệu ghi chép làm người dùng vì nên điện ảnh trả tiền về sau có thể đao loạt đến bản địa dù là thay đổi thiết bị số tài khoản nhất trí lời nói lại tốn chút lưu lượng lần nữa loạt liền có thể làm được nghĩ lúc nào ôn lại chỉ cần bên người có thiết bị liền không có vấn đề nói cách khác đây là một lần nội dung toàn bộ tiêu phí đứng ở người dùng góc độ mà nói thanh toán một lần bất quá năm bảy usd lại hưởng thụ mua dvd mới có hiệu quả lâu dài bảo tồn hơn nữa dễ dàng hơn điện thoại di động cũng có thể nhìn vậy tại sao không tốn tiền h ư ớ n g cái hội viên đâu một cấp hội viên tự mang video cách thức cũng đủ thỏa mãn nhu cầu rõ ràng độ chỉ so với dvd t r ê n lệch một chút quả tạo bốn liền chống đơ chi một hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi độ phân giải so sánh mà nói netflix mặc dù tính thiết không có quảng cáo nhưng vì né tránh chủ doanh nghiệp vụ đi vi đi mướn đa l o a t phương diện giống như một mực chẳng qua là dẫn dắt người dùng đi mua đĩa khối này ưu thế một mực không dùng xét cho cùng vây lượn điểm hay là nội dung trả tiền vấn đề nhưng bông ra đa l o a t người dùng trả tiền ý nguyện sẽ mạnh hơn nhưng là bị thần sấm hai chứng minh tới để đa l o a t sau có chuyển hay không t r u y ề n bá vấn đề t r u y ề n bá sau sẽ giảm bất trả tiền xu hướng a vì cùng mạng truyền hình cấp người dùng cũng là vì dẫn dắt người dùng netflix thế nhưng là bông ra suốt một tháng miễn phí xem phim thể nghiệm hổ phách đâu hổ phách mới bảy ngày liền chơi quỷ khoảng thời gian chống cũng so với bọn họ ngắn hơn nữa mỗi một cái tiếp nhận nội dung người dùng bản thân là được nền tảng lôi kéo người dùng tiềm tàng như vậy vừa so sánh hổ phách rõ ràng càng r i à u hoạt thì ổ đỏ tâm tư sớm không ở mạ vẹo nội dung bên trên suy nghĩ nhiều như vậy sâu như vậy thậm chí nhìn thấu hổ phách đối phó phí dẫn dắt lợi tốt sách lược hắn nhưng có chút suy sụp bởi vì hắn nhớ tới quả táo tiến và online o mướn thị trường về sau chủ tịch cùng phần lớn cao t ầ n g phản ứng đầu tiên là theo quả táo đánh chiến tranh giá cả tiếp tục cạnh tranh hoàn toàn không hề từ bỏ khối này n h i ệ p vụ ý tưởng bông ra lắp loạt kẻ ngu đều biết nhất bị động là net p h ở lịch vốn có online mướn phục vụ mặc dù không loại bỏ có người liền là ưa thích đi vì đi loại này tái thể nhưng thế nào cũng có ảnh hưởng là được rồi húng chi online m ư ơ n cấp bậc rất cao dựa vào cái này ăn cơm nắm giữ quyền lực nhân tài là netflix chủ yếu nhất kết cấu hắn một cái nội dung quan thật đúng là không còn được thì ổ đỏ chỉ có thể tự mình ă n u ổ i mình đều là kiếm tiền một loại mô thức người dùng lượng đi lên lợi nhuận đều là sẽ tăng lên rất nhiều nhưng hắn trong xưng biết cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau phục vụ giá trị thẳng dư đối người dùng mà nói là rất lớn một lựa chọn mặt đây cũng là hồ phách trong video tuyến thần sấm hai sau khá cao trả tiền chuyển hóa suất không thể coi thường một chút nhân tố ip người hái mộ là một phục vụ kèm theo là thứ hai nhất định phải trả tiền là thứ ba cái này ba điểm mới là hổ phách đối lưu lượng nội dung n g h i ệ p vụ chấp hành phương châm l t s a n g dơ liết hũ lù tổng bộ ở truyền thông lĩnh vực cắm d ễ gần hai mươi năm trước amazon cao cấp quản lý một ư ơ i năm tháng tám chính thức đảm nhiệm hũ lù người trưởng đà rát sần căn phòng làm việc thuộc hạ cho hắn đưa vào một phần không sai biệt lắm s ở chệ ả mình m sống động báo biểu văn kiện mở ra sau hổ phách từ đơn xuất hiện tần số rất khả quan hắn nhìn mấy lần chật hỏi người xem qua sao ta xem qua số liệu theo dõi ngành nhân viên cũng đều biết thuộc hạ nghiêm túc nói chúng ta đều cho rằng bông ra đao loạt có lợi cho dẫn dắt người dùng trả tiền đây là thuộc hạ nói tương đối to gan một lần phán đoán phải biết trước mắt người này cũng không tốt phục vụ hắn nên cứng rắn quản lý nổi tiếng cũng thờ phượng phi kỹ thuật hành chính cương vị cần một loại hành chính quản lý tinh luyện càng có lợi hơn với chính sách chấp hành cùng đ ẩ y tới sự thật cho nên rất c ă m g h é t chức quyền vị trí hỗn độ ăn đi ở ở không có gì cần thiết nhân viên quản lý điều này làm cho hũ l ù hành chính nhân viên ít nhiều có chút kinh hồn và vĩa không dám không dụng tâm với công tác ta cảm thấy cũng đúng dữ liệu lớn sẽ không nói dối ở amazon Google công ty như vậy l i nhiều đối dữ liệu lớn mô phỏng lòng tin càng đủ j a c k s o n càng hứng thú không nhanh không chậm đọc tiếp trên tay văn kiện mới nội dung và ở ở sở trệ áo mỹ ngành nghề rất thường gặp là một chút phổ biến dẫn lưu tăng lượng cái gì cũng vẫn luôn có nhưng một bộ phim mang đến khả quan chuyển hóa xuất chuyện như vậy coi như hiếm thấy hắn cũng không cảm thấy đơn thuần là mạ vẹo người ái mộ đa số người tuổi trẻ là internet đối tượng khách hàng cho nên chuyển hóa xuất l i ề n cao đây chỉ là nhân tố một trong nhưng không phải toàn bộ tính quyết định điều kiện đồng thời rát sân cắt tơ toát ra một cái phương hướng cũng là bông ra đao loạn lối đi vì đi nghiệp vụ đánh vào hũ lụ không có gì online mướn nghiệp vụ tài nguyên nhưng cung cấp nội dung kia mấy nhà đều là họ p h r l i n đường dây đại hộ hắn không thể không đi chiếu cố cơ bản b ả n ý tưởng ngươi cảm thấy có thể thông qua sao chấp hành quan h ỏ i tiếp vung ra đạo loạn nên có thể làm thuộc hạ trả lời giải video thị trường chưa đủ lớn đối mạng truyền hình trùng kích lực độ cũng không tính là kịch liệt còn nữa liền xem như đối họ p h r l i n nghiệp vụ đánh vào đây cũng là bình thường buôn bán cạnh tranh chúng ta đều ở đây bồi dưỡng một loại mặt ngó q u ầ n chúng mới xem phim đường dây còn sợ cái này sao đại gia cũng sẽ hiểu r á sân c u t t e lần này hứng thú lớn hơn hắn từng nhiều lần tiếp xúc sau l ư n g tập đoàn truyền thông cao tầng cũng biết đám người kia chỗ đang do dự d ự a phương diện căn cứ vào internet tiện lợi thuộc tính đối thay đổi hiện hữu nội dung thị trường có chút coi trọng cho nên trước hạn bố cục tránh cho dậm chân tại chỗ bị thời đại vứt bỏ nhưng cũng cảm thấy một cuộc sống mới phương thức mong muốn tranh thủ đến dân chúng toàn diện thích ứng coi như kỹ thuật tốc độ cao phát triển đồng bộ hoàn cảnh cũng ở đây tích cực lên cao cũng không phải một hai năm liền có thể trở thành chủ lưu đối hiện hữu kết cấu thăm dò không đủ lớn mật cũng là sự thật không phải ở bên trong dung kho phương diện hũ lù đánh sớm bại netflex phương diện này có tiền thật đúng là không phải vị thứ nhất、Disney. News Corp d ị u nghĩ vợ sản đối h ú lụ tài nguyên nhiên g g về không tính chiếu cố mỗi người kho phim cho mười điểm một trong cũng không tới còn đều không phải là có giá trị nhất một nhóm kia nhưng họ phờ lìn DVD nhà phân phối hoa hồng một mực tồn tại sony mới là lĩnh vực này lao đại thị trường định mức chiếm cư tối đa cũng là khắc lục phổ biến mô thức kinh doanh sâu nhất g i a hỏa mở ra đau lắm vậy h ú lụ bản thân nhóm người dùng thể so sánh mạng truyền hình cũng còn kém hẳn mấy cái lợi ư g cấp, thì càng không cần lo lắng cái này xúc tiến trả tiền chuyển hóa biện pháp tốt bị bắt nói chẳng ra người kho phim trong có bản quyền mới có thể sáng tạo giá trị mà s ở chệ ả mình đối truyền thông bưng đôi tám luật tăng tiến cũng là thật mở ra đạo loạn đối bản thân không có cái gì khai phá giá trị nội dung cũng là một loại tăng thêm so sánh tổn thất kia một chút nghiệp vụ phương diện này cũng coi là bồi thường còn nên hợp người xem nhu cầu ta cũng tốn tiền dựa vào cái gì nội dung không là của ta ôn lại một lần còn phải có lưu lượng mới có thể thấy không tiếp theo phí vốn có đính duyệt nội dung cũng không có rồi đều là nội dung tái thể s ở chệ ả mình dựa vào cái gì phân biệt đối đãi người dùng đúng cứ làm như vậy trước một n h ì n một s á xài tiền như nước l e h m a n không hề hiểu lập trình nhưng không trở ngại hắn hiểu sở chế á mìn m phát triển nòng cốt được rồi kỳ thực chính là trong nước sở chế á mìn m phục vụ bị ngành nghề công nhận thúc đẩy một bộ chỉ bất quá hắn không có chán ghét áp dụng vượt mức quy định phát theo yêu cầu chơi chính là tự chế kịch tập chính là muốn vỗ xong nguyên một quý thả ra mô thức đều là các loại không thể một cái nhìn xong một cái kịch tập toàn bộ nội dung nhưng người sau là căn cứ khung thời gian quay c h ụ thị trường nhân tố mà không phải là cầm chắc lấy người dùng khẩn cấp quan sát dục vọng dẫn dắt tiêu phí đây là bản chất khác biệt ngoài ra muốn nói có thể l ạ p loạt trừ thương dụng đối t r u y ề n bá cũng không có cái gì đặc biệt hạn chế lời nói nhất bắt đầu trước chính là amazon nhưng vẫn là vấn đề kia giải video ở amazon bản đồ t r o n g không quan trọng gì dù là sau đó độc lập thành công ty con cũng là bị coi là thêm phục vụ kèm theo một loại ngược lại truyền hình sau trở thành đầu lĩnh netflix cũng là bị đông đảo sở trệ ả mình m học tập netflix ở cái này khối bên trên là tương đương bùn xịn hay là sau đó bọn họ online dvd nghiệp vụ phong quang không còn bị gỡ ra phương hướng trọng điểm mới h ò a hoãn không í t cùng lúc đó hồ phách toàn bộ、Black. cho đi vào quyết chiến một đêm sắc mặt không tốt lắm ron rót một chén chuẩn bị xong cà phê lấy cà phê làm rượu chúc mừng chúng ta thượng tuyến mục tiêu hoàn mỹ đã thành cạn chén nhấp một miếng bờ gì ẩn rất có ý khí phong phát cảm giác hai mươi bốn giờ liền tràn vào mấy trăm ngàn mới tăng người dùng vậy không có mấy ngày chính là triệu cấp bậc do lạnh nhạt để ly xuống n g á p một cái chứ không phải tính như vậy s ở chệ ạ mình so điện ảnh chỉnh chiếu đường còn còn phải dốc đứng tiền kỳ phổ biến cơ bản không có hai ngày liền đem lớn nhất một đợt quần chúng tiềm lực hao tồn được sắp xỉ nói do đại khái giải thích một chút bản thân phân tích gần hai năm netflex người dùng lượng thu thập tổng kết tin tức thị trường s ở chệ hạ mình nội dung tiêu thụ rất khó xuất hiện bắt đầu từ số không một chút xíu tăng đi lên tình huống cũng không có cái gì bia miệng không bia miệng có thể nói bởi vì người dùng không thể nào thật giống như xem p h i m vậy tái diễn mua vé xem ảnh tối đa cũng là tiếp theo phí nhưng đó cũng là một tháng sau chuyện cho nên dù là một đêm liền có thể làm được sống động độ tăng vọt gấp mấy lần đó cũng là chẳng qua là rất ngắn kỳ hiện tượng tồn tại suốt càng là chuyện khó khăn không có sao coi như cuối cùng sống động độ ổn định lại kết quả cũng chỉ gia tăng không tới một trăm ngàn hội viên Ta tin tưởng ô sợ chệ áng là mình t i ế phục vụ có phải hay không đều là chúng ta người dùng tiềm tàng không nói khác chờ khối này thị trường tiếp tục mở rộng phục liên loại cấp bậc đó lược hiệu triệu cũng không phải sẽ không xuất hiện ở hộp phách đến lúc đó không phải có thể trở thành công ty nhất ổn định cạnh tranh trụ cột cùng lợi nhuận trụ cột do gật đầu một cái giống như đúng là như vậy sở chế h ạ n mình là cái lâu dài làm ăn thị trường càng l à c ò n xa mới tới đạt phồn v i n h chốt đỉnh mạng và thị trường sức ảnh hưởng cũng một mực tại đi theo điện ảnh mở rộng chúng ta phải tin tưởng nó rất nhanh liền sẽ thành lập đi kinh tế bảng danh sách trước m ư ờ i liên đối chúng ta online nội dung phát lực b ợ lách cười nói cái tiếp như thế xem ra ngàn vạn người dùng mục tiêu chúng ta định được thấp dĩ nhiên hai năm ngàn vạn trả tiền người dùng sắp c h ỉ là có thể vượt qua lúc này hủ lù hủ lù có cái gì bọn họ nội dung ưu thế cũng không nhiều vợ lách rất tự tin đây không phải là bản quy hoạch hùng vĩ đây là xây dựng ở hắn đối mặt truyền thông chế tác năng lực công nhận cùng với xem mạ vẹo là như thế nào một năm ở dạng lợi nhuận định mức tăng trưởng tấn bánh kinh nghiệm bên trên lấy được lòng tin có độc ra nội dung cung ứng chính là như vậy nhất là mặt truyền thông thịnh sản chất lượng tốt nội dung có khối này thép vàng chưa bài cùng kéo dài mạng marketing h ổ p h á c h video không làm lên tới mới là không có lý chuyện chẳng qua là chúng ta kho phim hay là quá là ít ỏi đúng mệt hi câu nguồn phim là mua vào không ít nhưng bên kia hiệp đàm địa khu phân tiêu có mới tiến triển sao vợ di ân hỏi rất phi bên kia sở chệ á mình hoàn cảnh liền không tốt pc đoan hỏa sở m r t p h o n e t r ở theo mảng di động đối so dân số của bọn họ mà nói thấp đáng thương rất nhiều nơi giải thông cơ sở cũng tồn tại vấn đề còn có ta p h ả i người liên lạc bọn họ bổn thổ những thứ kia truyền tin thiết bị đám thưng ra phần lớn đối đề nghị của chúng ta không cảm giác liền chính thức hiệp đàm cũng không có liền tự t u y ệ t ngược lại ngoại phái một công trình sư hướng ta phản ứng bọn họ ở đăng ký công ty có lúc có cái địa phương truyền thông công ty có hứng thú còn nói sẽ tới đi thăm do nói hình như là nhà kia công ty nhận biết đạo diễn đạn phản sổ bọn họ có thể làm được bản số sao Thiết bị thương bị không có móc được, nối biết ỏ ra c h phí phách nhiên tăng nhiều, nhưng không、sao. hổ phách đầu tiên muốn cân nhắc không tất tăng tiên t muốn cân riêng i gì đầu sao, n còn cử, được Mexico phải là lấy ấ ở x u phẩm phương nhận. Không nội dung quan i xác b ế ta t liền nhà kia thái độ như thế nào cũng không hiểu rõ đề nghị bị cự về sau tiêu tiền mua các ngân ngành chọn lựa nhìn chúng nguồn phim cùng những thứ kia công ty điện ảnh truyền hình nhất định phải bỏ bao bán ra phim rác người liền cũng về tới trước một mực đợi ở đó chờ tin tức cũng không phải chuyện này john giải thích được rồi Bởi gì ân nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa đường phố dòng xe chạy suy nghĩ chia nhỏ phát triển người dùng chuyện chậm rãi nói hy vọng mang cho chúng ta chính là tin tức tốt hơi rảnh rỗi không cần phải chỗ tham quan thời điểm lẹt mắn hút hết h i ể u hổ phách video phỏng vấn người dùng đại lượng gia tăng chuyện nhưng trong lòng cũng không có quá để ở trong lòng hổ phách chiếm cứ sở trệ ả m m ì h định mức cũng không nhiều không đáng giá quá mức quan tâm còn nữa loại này thể lượng nền tảng n à y chi tiêu đã rất lớn vì hạ thấp nhãn hiệu q u ầ n thể chạy mất xuất liền nhất định phải bảo đảm nguồn phim ưu tiên con đường này cũng không có gì được tắt tiêu tiền liền xong chuyện chỉ là mê hi cô kỳ thứ nhất mua vào loại này cùng sức ảnh hưởng chủ lưu vòng không hợp nội dung cũng hoa hơn mấy triệu mới ký hai mươi năm thụ quyền dài trừng cũng ó thể t ư tượng được, may bên của hắn kia thiết bị thương truyền tin chạm gốc cái này khối bao nhiêu dính điểm quốc xí thuộc tính đối hắn cái này đại đạo diễn rất dễ nói chuyện chính sách bản số cũng không là vấn đề online nội dung phân tiêu là có thể được tranh thủ h ổ phách phái mấy cái công trình sư ở bên kia cùng phát hành trạm điểm đối tiếp một chút đang làm việc chỗ nhiều mở rộng điểm nghiệp vụ mà thôi đang ở hắn suy nghĩ nội dung kho còn chưa phải là bản quyền liền xài tiền như nước vấn đề lúc trợ lý max đi vào chiếu sáng giải trí tổng giám đốc mạch lôi đạn dễ để đến, đến rồi c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi bảy luân đôn chuyện c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi bảy luân đôn chuyện cơ gì stop h ở mạch lôi đạn dễ tới là vì hạng mục mới chuyện từ năm ngoái kẻ trộm mặt chăng trình chiếu thành công phần tiếp theo tự nhiên thật sớm bắt đầu h á bài nhưng hoạt hình chế tắt chính là như vậy có kế hoạch kế vô d ụ nhưng g vẫn p ả i thời gian, không vội là vàng hao phí không tồn đ ợ c dựa theo b ọ họ mài tiến độ dự đoán, thấp nhất mà tiến đoán, n độ dự c ũ phải mới sang năm cũng ó có thể thấy thể. chuỗi dạp phiên Nhưng được c dạp bản ra lò có thể. Nhưng cũng chính là hạng mục thành công cho đại gia rất lớn lòng tin cũng quyết định mở rộng chiếu sáng giải trí hoạt hình b ằ n đội mà ở năm nay tháng năm mạch lôi đạn dễ đi nước anh vừa là phỏng vấn lại là thu mua một nhà cỡ nhỏ x ư ờ n g phim hoạt hình sau khi kết thúc ở london kịch viện nhìn một trận âm nhạc kịch tâm hữu sở động cho nên các ngươi hoa ba triệu usd mua được truyền hình điện ảnh sửa đổi quyền muốn đem câu chuyện này mang lên màn bạc nói do ý tới lẽ mắn hỏi、ừ. một rất tuyệt chuyện cổ tích bên trong tràn đầy nhiều loại rượu tưởng t i ê n khai nguyên tố hơn nữa chủ đề là vây quanh bảo vệ môi trường lương tri đạo đức chuộc tội cùng tình yêu cùng với lý tưởng phương diện triển khai đối hải tử cũng có giáo dục dẫn dắt ý nghĩa đồng hành kẻ trộm mặt trăng xuya di chấp hành đạo diễn mỹ thuật cùng biên kịch cờ zit lê onan cũng là chiếu sáng giải trí thứ nhất đại tướng phụ hòa nói xét tiến sĩ viết những thứ kia nhi đồng sách báo ở tiếng anh quốc gia cũng rất bán chạy chúng ta cũng là mấy ngày nay mới phát hiện tác phẩm của hắn trong bản này nhung mao cây rất thích hợp hai lần sáng tác cất g ữ kỳ tư rượu tưởng thiết định đưa tới mâu thuẫn nếu có cơ sở vậy tại sao nó sửa đổi quyền một mực không có bị người mua đi lẹt măn để văn kiện xuống ngụ ý quá nhiều không tốt lắm hiểu mạch lôi đạn dệ giải thích nói làm hoạt hình khẳng định muốn từ năm tuổi đến mười sáu tuổi thậm chí còn thuyết thành niên người cũng có thể thấy đi vào nhưng cái này là không thể nào phần lớn người trưởng thành nguyện ý lựa chọn hoạt hình bất cẩn nhất nguyện chính là bọn họ phải dẫn hài từ đi nhìn mà hài từ vậy tuổi tác giữa bước m ặ t rất lớn mà ở kẻ trộm mặt trăng ra trước khi tới đạo diễn cờ rít cũng nói nếu không lão bản ngươi đi chúng ta chỗ kia nhìn một chút có liên quan nhân vật phê duyệt cùng bước đầu xác định nội dung chính tuyến đã xi、si、đã chọn được vừa đúng không có sao lẹt mắn ngật đầu hắn có chút ngạc nhiên một cái như vậy câu chuyện muốn làm sao đổi ba người bên trên lầu chính thang máy lên tới tầm chót vừa ra thang máy lét m ắ n liền thấy quen thuộc mini ẩn pho tượng đứng ở chiếu sáng giải trí bên cửa loại này s ư ở n g phim hoạt hình cũng không thế nào giảng cứu có hoạch định chế tác hoàn cảnh cũng không có người nào cố ý đốc thúc muốn làm gì mọi người đều là tự mình phân công làm bản thân thuần thuộc chuyện xem có chút tạp nhạp ngại ngùng có chút loạn mạch lôi đắn dễ nói không có sao ta có thể hiểu được đi theo hai người tiến vào một gian phòng họp các nơi trưng bày bản vẽ tất cả đều là có liên quan nhung mao cây sửa đổi ý nghĩ nhung mao cây hoặc là gọi l a o lôi này câu chuyện dựa theo giờ dở đám người ý tưởng là làm hết sức giảm bớt không có bao nhiêu phần diễn nhân vật đem sửa đổi kịch t ì n h tập trung mở rộng ở có liên quan bảo vệ môi trường cây cối bảo vệ chủ đề bên trên trong lúc mơ hồ điểm g i a tình yêu nguyên tố là được bởi vì gia trưởng khẳng định không thích con của mình thật sớm tiếp nhận yêu a yêu trào lưu nhưng hết lần này tới lần khác người ra trắng phổ biến trường thành sớm các gia trưởng không nghĩ bọn nhỏ cũng có thể từ đường dây khác vỡ lòng ư ớ mơ bước đầu hóa giải một cái tình tích vậy cũng là nhiều đạo th một một có chủ nghĩa lý tưởng người tuổi trẻ t ế t ở tại một cái thôn trấn trong cái trấn nhỏ này tử trong các cư dân cùng một đám chí giả sinh hoạt chung một chỗ trấn trên toàn bộ quan cảnh cũng là nhân tạo nhựa thổi phồng có còn dùng điện lực duy trì nói cách khác trừ người cái trấn này trong không có này tính mạng của hắn mà vì thắng phải tự mình trong m ộ n g cô bé trái tim tét rời khỏi ra hương đi tìm một viên chân chính cây hai rời đi ngăn cách với đời t r ấ n nhỏ tét dần dần phát hiện rất nhiều thứ hắn cũng h i ể u t r ấ n nhỏ sở dĩ không có cây cối đều là bị một cái gọi lao vạn cùng lao âu chặt cây sạch sẽ trong lúc này lao âu công ty bán ra một cái tinh khiết không khí thương phẩm nếu như c h ấ n nhỏ lần nữa có cây nó không khí công ty thế tất không có tiền kiếm ba lão lôi này là một con toàn thân tiên tranh sắc xúc dâu quai hàm tinh linh nó bảo vệ cây cối bảo vệ tiểu động vật nhưng tất cả những thứ này đều bị hiện đại hóa đánh bại chém cây mới có tiện lợi sinh hoạt điều kiện chỉ nhưng phía sau mọi người lại nhớ tới đã từng một loại khác xinh đẹp phong cảnh cách trong lòng người chính là bị cái loại đó miêu tả phong quang hấp dẫn ý nghĩ của chúng ta chính là như vậy dù là bọn nhỏ không hiểu cái này sau l ư n g ngụ ý cái này kỳ tư diệu tưởng chấn nhỏ cùng tinh linh chờ nguyên tố cũng có thể nhắc tới hải tử niệm vui thú dự toán bao nhiêu sẽ không vượt qua tám mươi triệu nói thật cái này chủ đề hay là hơi lớn diện tích che phủ cũng không tính rộng rãi ít nhất chắc chắn sẽ không so kẻ trộm mặt c h ă n g mạnh chúng ta đối biểu hiện của nó cơ bản cũng liền định ở bắc mỹ trên trăm triệu toàn cầu tiền vẽ có thể miễn cưỡng hồi vốn dựa vào đường dây k h á c nhìn một chút có thể hay không kiếm tiền mạch lôi đ à n dễ không hề giấu dếm nên tác phẩm ngưỡng cửa muốn so với bình thường hoạt hình tác phẩm cao hơn ý tưởng rõ ràng là được ta ủng hộ các ngươi làm đây chỉ là việc nhỏ xác định về sau lẹt mắn liền buôn phó nước anh london cùng nước anh trạm điểm người phụ trách bèn nẹt gặp mặt gặp mặt nguyên nhân là nghe công ty thi hành kho chữ công tác chúng ta kho chữ hai kỳ đã xây xong rồi đưa vào sử dụng một đoạn thời gian hiệu quả rất không sai bèn nẹt cho lẹt mắn giới thiệu chúng ta chiêu mộ hơn ba trăm cái người địa phương viên còn thu mua một nhà đồ chơi chế tạo xưởng hiện ở đây chuyển tiêu mạng ở nước anh phương diện đối đẹp thái lệ thuộc giảm mạnh chúng ta có thể tự mình liên hệ nhà cung cấp phô xuất hàng nguyên cùng cái khác cửa hàng câu thông cũng rất thuận lợi bọn họ cũng không thèm để ý ai giao hàng nguyên cho bọn họ chỉ muốn chúng ta nhân vật đồ chơi giống như trước đây bán chạy là được đích xác có lớn như vậy hình nguồn hàng kho chữ đối bán ra công tác chỗ tốt là phi thường trực quan chủ yếu là đồ chơi thị trường ngành bán lẻ thái bản đã như vậy có thực lực thành lập kho chữ hệ thống cơ bản đều ở đây xây dù là tiền kỳ tiêu xài rất lớn nhưng có thể áp s ụ n g tương đương chi phí cùng vận chuyển hàng hóa bên trên chi tiêu hơn nữa lợi nhuận cùng quyền chủ đạo ưu thế rất lớn l i ê n lấy l o n d o n căn này dự đoán diện tích bảy thước vông cỡ lớn kho chữ mà nói nó ở vào giao thông công cộng tiện lợi ngoại ô chỗ giáp g i bởi vì ngoại ô địa tô tiện nghi lại là tập thường khố phân chọn nguồn hàng với một chỗ muốn phô hàng lời nói trực tiếp thông chi nhà cung cấp nhóm đến như vậy hơn nữa bởi vì nhu cầu nguyên nhân chỉ tiến hành đơn giản t r ù n g tu lấy ít nhất đầu tư xây dựng thực dụng nhất cỡ lớn thương khố lại toàn diện thực hành tự động bỏ bao dây c h u y ể n các hạng chi phí chi phí hơi thấp lại giảm bớt lưu chuyển mắt xích tiết kiệm lưu thông chi phí sáng tạo giá cả cạnh tranh ưu thế Không phải tổng kết phải hai tổng nói, lời i đ ể một nhất thế, có ưu m từ đó về sau lẹt mặt công ty có thể thành lập cùng địa khu cửa hàng càng ổn định trực tiếp hơn hợp tác marketing quan hệ thời cơ chín muồi vòng qua nhà cung cấp trực tiếp tiến hành khô hàng cũng có thể lục tục làm được hai thực hành khoa học quy phạm dây chuyền nguồn hàng quản lý về sau có thể đối nguồn hàng thường phẩm chế tiêu Tổn chú chúng ta mảnh này là công đảng khu vực điện cử lần này cũng là bọn họ bảy ta biểu đạt ý nguyện bọn họ rất nhiệt tình chắc chắn sẽ không làm khó cái gì dĩ nhiên chúng ta đứng sau lưng hơn mấy chục ngàn cử tri dù chỉ là vì phiếu bầu bọn họ cũng phải để ý có lẽ là khích lệ chúng ta gia tăng đầu tư cái gì ben e t chính là người anh mặc dù không có ở chính giới hôm qua nhưng dù sao thương chính không phân biệt làm địa khu đại viên rất nhiều chuyện hán đoán cũng đoán được trong lời nói có nhiều tự hào bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn luân đôn vì duy trì thường trú nhân khẩu thông qua một hạng phúc lợi c h o t i ề n l ư ơ n g thấp hơn b a o n h i ê u tầng chót n dưới h â n viên tiếp bọn London cùng công trực phát tác, có thể thấy cấp, khích phụ họ qua lệ ở ở có đôn ư như ợ c chính cùng phục vụ nghiệp làm chủ, cũng nhìn thành phồn nghiệp thị hoa h tài làm lấy vụ k g giường hiện lên nào yêu việt. lên nào Còn nữa, London kết cấu yêu đối nghề giải trí xác thực rất chống đỡ lục đại cùng hollywood rất nhiều hạng hai công ty điện ảnh truyền hình đều ở đây bên thiết lập nơi làm việc đem so với mà nói màn truyền thông ở cái này nhóm nhà đầu tư t r o n g đầu nhập lực độ không hề nhỏ đồ chơi s ư ở n g cùng kho chữ người làm thuê lấy ba mươi tuổi làm chủ những người này phần lớn đều có gia đình một công nhân viên ba bốn cái thân nhân còn có chuỗi cung ứng cùng nguồn hàng tử vạn đoàn xe t ngày hai mươi tám tháng sáu luân đôn tòa thị chính trao hỏi lẹp mặn rất nhẹ nhàng thông qua an ninh đến mỗi phòng làm việc trong hành lang những người tinh anh này hoặc thấp giọng trò chuyện hoặc ông văn kiện thật dày không ai đối thân phận của hắn cảm thấy hứng thú nhiều lắm là nhìn lâu mấy lần thiên sinh lạc nghị trưởng đang đợi ngươi dẫn đường chừng ba mươi tuổi người đàn ông da trắng đẩy cửa ra đem hắn để cho đi vào cảm ơn lẹt mằn hướng hắn nói cảm ơn đi vào cái này một gạch đá cũng có thể đập phải hẳn mấy cái ngồi phía sau nghị viên địa phương bên trong cũng không lớn vào cửa là một gian phòng làm việc nhỏ mấy cái thư ký ngồi ở máy c h ữ trước sau đó chính là cái đơn giản phòng tiếp khách kiêm chờ đ ợ i thất mấy cái ghế s a lon mà thôi cuối cùng còn có một đạo cửa nhìn một cái chính là địa vị cao chính khách chỗ làm việc đợi đến tiếp đ ã i người nọ đi vào hội báo về sau không bao lâu một mang theo đủ cười mép tóc tiến lui về phía sau ước chừng hơn năm mươi tuổi cũng là công đảng đại viên luân đôn địa khu phó nghị mọc ra mời lẹt mằn đi vào hi hoan nên chúng ta đại đạo diễn đối phương chủ động đưa tay ra rất vinh hạnh thấy ngài l ẹ m ắ n đi lên trước khách khí cùng hắn bắt tay l ẹ m ắ n ngồi ở trên ghế salon vẫn không rõ đối phương thấy mục đích của mình là cái gì chỉ có thể ứng phó đáp lời nhưng nghe một lát sau đại khái cũng biết đối phương mong muốn phó nghị trưởng ý tưởng rất đơn giản hắn biết măng truyền thông ở nước anh đầu tư còn chưa kết thúc kho chữ chuyển vận hệ thống còn chưa hoàn thành mong muốn cung cấp trợ giúp dĩ nhiên trợ giúp sau tổ chức mở rộng tuyển mộ nói nhiều ở công hội hiệu triệu hạ t r i ề u thu luân đôn bản địa công nhân hết cách rồi tầng dưới chót nhân viên này không dễ chịu a cư luân đôn rất khó cũng không phải là một chút phụ cấp liền c ó lớn vô cùng thấy hiệu quả. biện pháp tốt nhất hay là bảo đảm một phần ổn định có thu nhập nguồn gốc công tác mà hết thẻ này cử tri trong tay phiếu bầu cũng rất mấu chốt ý của ngươi là lệ mân cũng không nói có đồng ý hay không phó nghị trưởng nhún núi mai các ngươi nếu như có vốn bên trên áp lực lời nói ta có thể để cho ngân hàng mượn một khoản lãi tức thấp tiền vay tiền của chúng ta áp lực cũng không phải là rất lớn hơn nữa kho chữ phương diện chúng ta đã có kế hoạch kỳ thứ ba công tác đại khái sẽ qua sang năm khai triển lệ mân hai tay mở ra phó nghị trưởng không để ý tiếp tục tăng giá cả ra n g h e phó n người g khác nghị i y vọng v Luân Đôn Thành một có trưởng í t sờ sờ cảm chuyện nhỏ hắn gọi tới cửa mang lẹt mằn đi vào vị kia trung niên người da trắng lời nói mới rồi ngươi đều nghe được ca đối với gật đầu ngươi giúp mạ và hoàn thành chuyện này cho nên quý phương ở chỗ này bà cờ l c h băng có thể tiền vay sao mạo sớm thúc đẩy hắn tiếp tục nói có thể tiền vay là chuyện nhỏ bao nhiêu tối h đa cũng sẽ không vượt qua một năm trăm triệu usd vậy là tốt rồi nói xong câu đó đối phương liền phất tay tiếp khách màn truyền thông lợi nhuận trạng vốn rất tốt tín dụng đánh giá đương nhiên không cần phải nói nếu không phải vay mượn có thể đ ề cao bên mình dòng vốn chuyển hiệu suất hơn nữa còn là luân đôn chính phủ phóng ra thiện ý lại màn vay mượn tâm tư thật không nhiều trở về đi làm việc chỗ nói rõ đơn giản điều kiện hơn nữa bởi vì đẩy ra lưu lượng nội dung cho dù là đăng ký mới người dùng cũng nhất định phải có hội viên mới có thể quan sát cộng thêm mở ra đao loạt kèm theo hiệu ứng chạy mất suất tạm thời ổn, ổn định ở phần trăm chín trên thế giới mỗi ngày mới tăng người dùng xa so với chạy mất người dùng muốn nhiều tóm lại hổ phách video là lửa một thanh thấp nhất ở m ạ vật tài nguyên cùng một ít tiểu chúng chia nhỏ lĩnh vực bên trên là thật sự có cơ bản b ả n l ẹ mắn đi đến nước anh ngày thứ ba đẹp đội hai sắp đổ bộ chỗ i ạ p hắn cho john mở rẽ l đ ồ n gọi điện thoại về sau nói cho hắn biết có thể ở áp trang chủ mặt để cử cột trong đương đầu lướt qua đầu dẫn lưu vị trí có thể rơi xuống nhiệt độ đã qua thần sấm hai thay đẹp đội hai áp phích để cho hắn tìm làm b ớ m trang trí đ ặ c riêng một mạng trang bịa nguyên tố thiết kế nội dung là hổ phách video đọc ra nội dùng ngày mùng ngày sáu tháng bảy toàn mỹ công chiếu sở ty vợ rô r kẻ địch đâu đâu cũng có cờ dít lê van tay trái c sở cắt lệch johnson đứng ở bên cạnh hắn còn lại chỗ cho thấy một bộ thành thị ngọn lửa chiến tranh bối cảnh dĩ nhiên dùng sở chạy á mỉm m cửa sổ tới vì điện ảnh dẫn lưu vẹn vẹn chỉ là chàng này tuyên phát phổ biến trong không đáng nhắc đến một mặt nhưng cũng tồn đang tiếp tục buộc chặt quan hệ của hai người vì áp người dùng gia tăng nhất định dính độ tối thiểu đây cũng là một mặt ngó người xem môi giới chuyến đi lên khẳng định đích lớn hơn tệ mà so sánh thần sấm ở trên quốc tế tiền vẽ chiếm so cao hơn đẹp đội tiền vẽ kết cấu luôn luôn là bắc mỹ l à vua những người h i mộ cũng đều thích chết cái này có trách nhiệm cảm giác có đảm đương nhân vật trình chiếu n h i t chiều tựa hồ đã sớm Trước 1129, trọng chính là cài đặt quan hệ. Trước 1129, trọng chính là cài đặt quan hệ đẹp đội hai. Vài thở đi ở đang lấy cực lớn nhiệt độ lấy lớn thị. lớn lớn chính cài chính cài cực cuốn sạch các 1129, 1129 quan quan đang ảnh yếu yếu lấy lấy hệ. hệ là là vài đội đi đẹp độ sô mặc dù có tờ báo nhạo báng đây là một bộ khoác siêu anh hùng ra tối hậu thư của bực chẳng qua là xem đẹp đội phá hủy âm mưu của cựu đầu xà lại cùng huynh đệ bù k ỳ có giải hòa xu thế t r ứ n g m à u phương diện còn đưa tới một người thần bí cầm lộ k ỳ quyền trượng thí nghiệm toàn bộ câu chuyện tính đã tương đối viên mãn ngược lại những người hái mộ rất tôn trọng bởi vì đẹp đội trên người siêu năng nguyên tố hơi thấp ngược lại vượt trội hắn làm thời đại trước truyền thống tinh thần chính nghĩa cộng thêm quyền quyền đế n thịt xe bay đặc ký đánh hí còn có cái gì không thỏa mãn đâu ngày đầu công chiếu sau chỉ b ắ c mỹ đầy đất nhiệt tình những người ái mộ liền cống hiến ba mươi sáu triệu chín trăm hai mươi nghìn usd tiền vé l ì ả m thứ nhất thời điểm gọi điện thoại cho lẹp mặt hội báo thời điểm vô cùng có lòng tin hai tuần lễ vượt qua tiền tắc thành tích toàn cầu phạm vi không khác điện ảnh thực tại quá lửa phiếu vụ trang web thả ra ngoài phiếu toàn bộ cuối tuần tiêu hao bốn thành dự đoán tương lai ba ngày bác mỹ đầy đất là có thể nhập trướng hơn chín mươi so với thủ bộ tác phẩm cùng thời kỳ thành tích biên độ tăng đến gần phần trăm hai trăm ba mươi cũng là để cho nhiều công ty điện ảnh truyền hình lần nữa đánh giá tốt h upd gặp phải tốt quay trụt phong cách có thể buộc phát ra năng lượng đẹp đội hai tuy là đặc biệt có đến năm gần đây lại n h i ệ t đặc công phong trào nhưng cũng có thể nhìn ra mạ và sức ảnh hưởng tăng trưởng cũng chính là ở thời điểm như vậy vợ lãng cổ re xa xạ cùng đoàn đội và ở hollywood một quán rượu trên đường phố lớn nhỏ quảng cáo biểu ngữ nhiều cùng ở ặ t thợ x đi ở có liên quan ở chỗ này điện ảnh không khí rất nổi nóng dĩ nhiên vợ lãng cổ đối với lần này rất có hứng thú cũng hâm mộ xem mạ vẹo rất nhiều mỏ tiền đồng thời người h ái mộ quần thể t h i ệ n cảm dư luận chỉ số cùng phân bố lượng tiến một bước tăng trưởng không nghi ngờ chút nào đây là một cái mỏ vàng nhưng bọn họ đụng không được lý trí nói cho hắn biết bọn họ hay là càng nên quan tâm mặn truyền thông dưới cờ hổ p h á c video đối vùng mexico s ở trệ ảm mì nghiệp vụ chấp hành là một nhà mexico bản địa truyền thông công ty làm từ mexico tam kiệt nơi đó biết được phỉ rẻ p s ở lì người đang điều tra loại này nghiệp vụ lúc bọn họ cảm giác nhạy cảm đến hợp tác t h ú n g chi ở mexico làm ăn không có người địa phương rút một tay là rất khó Phi dẹp phân thổ thế lực phân bố cũng không hiểu. Bột, ta vẫn không cảm thấy chúng ta có thể tại việc này trên có thu hoạch. Nước Mỹ truyền tin phục vụ thể số lượng nhiều, cho nên mới có nhu cầu thị trường, ta không cho là Mexico sở trẻ mình hoàn cảnh sẽ trong khoảng liền Mexico tại việc tin mới Mexico thời gian lỷ lực lượng là truyền buồn cũng vẫn này trên Nước nên trường, trong ngắn biến cảm Mỹ ảm có có có cầu bố Bụt, ta ta ta trẻ tốt. số vụ sở sẽ đồng hành thuộc hạ simon dapter j nói lên bất đồng hiểu biết ta chỉ tính toán ở khu nhà giàu cùng t r ị an điều kiện tương đối tốt khu vực phổ biến loại nghiệp vụ này phi dẹp lợi cần hợp tác thương chúng ta có thể làm được thủ tục chỉ đơn giản như vậy về phần lợi nhuận vấn đề ứng ngươi nói rất đúng Ta kỳ thực kỳ không quá cho cũng cố quá là mê hì cố sở trẻ thể chứa đựng chúng ta, bất quá trọng tầng ta thể trên tiếp trường, ta thuộc tư tương ám quá cái mỉnh điểm hoàn cảnh đựng chúng cũng không ở nơi này, có cái tầng quan hệ này, chúng ta có thể ở bản quyền, nguồn phim bên trên nhiều hơn nói tiếp trường. Đây là chúng ta quen thuộc lĩnh.、Vực. còn nữa, đây cũng là đầu tư tương lai. Netflix nhuận. chứa hệ phim là là có có có Vực, lai. đây đây đầu đã lợi ở ở Sở dĩ suy tính rất lâu hay là đến thăm cũng là bởi vì trải qua đ ố i hai nơi thị trường cẩn thận điều nghiên về sau có nhiều hơn kích thích nhưng cũng chỉ là kích thích đang ở đẹp đội hai tuyên truyền nhất bừng bừng khí thế thời điểm một nhà căn cứ internet lưu lượng mô thức phân tích cơ cấu bán số liệu sản vì nẹ tuyên bố báo cáo mới nhất báo cáo biểu hiện ở bắc mỹ internet lưu lượng cao điểm khoảng thời gian netflix video lưu phục vụ đã trở thành lớn nhất đơn nhất chuyến về lưu lượng nguồn gốc ở cao điểm khoảng thời gian netflix một nhà liền chiếm cứ hai mươi chín phẩy bảy phần trăm chuyến về lưu lượng năm ngoái mùa hè hay là vì hai mươi mốt tư chỉnh thể mà nói thời gian thực giải trí chủ yếu là video sở t r ệ amin còn bao gồm sở t r ệ amin âm nhạc chỉ toàn bộ chuyến cùng chiếm hưởng Những toàn lượng 49 K, văn kiện bộ lưu về 49% 19% K2K F7-17%. sau ố liệu l tỏ tương rõ, i video Internet ở l ư lượng trong chiếm đó o ạ t tỷ lệ lớn. sẽ Sau còn càng ngày càng ngày đ dây h ạ t t nhờ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc cũng trả lời theo dân chúng truyền hình điện ảnh quan sát đường dây cát tân gia dụng băng thông rộng sẽ kéo dài gia tăng hắn dự tính hai năm bên trong gia dụng giải thông đem phổ biến đạt tới một c ũ n g l à ở hắn chuyển ra ngoài tin tức như thế về sau ngày m ù n tháng b y netflix thứ hai quy độ nghiệp tích báo biểu hoa lệ g a lò bản sau giá cổ phiếu tăng lên tính đến, đến cuối tháng sáu hai quý độ netflix sở chế ảm mịn phục vụ chuyển chính lợi nhuận dòng vì hai mươi tám triệu hai trăm ngàn usd cùng so tăng trưởng năm mươi bảy phần trăm doanh thu cùng so tăng trưởng năm mươi hai phần trăm từ năm ngoái bốn mươi chín trăm triệu usd tăng trưởng đến bảy tám tỷ chín trăm triệu đ ồ n g thời netflix hợp lý n g u y ệ n trả tiền hội viên đã đạt tới hai mươi lăm triệu trong này chỉ có hơn một triệu quốc tế người dùng cũng có thể thấy được lúc đầu netflix c h ỉ không ở hải ngoại mà đi năm cùng thời kỳ còn chỉ có mười một triệu nói cách khác như vậy mười hai tháng bỏ đi những thứ kia chạy mất định mức bọn họ đơn nguyện trả tiền chuyển hóa đ á m người cũng cao tới một triệu một trăm sáu mươi ngàn thực tế khẳng định không chỉ mỗi tháng chạy mất suất cũng không giống nhau càng m ẫ u chốt chính là netflix còn nắm giữ mười lăm triệu dvd gửi biêu điện người dùng mà đồng thời đánh duyệt sở chạy ảm mình cùng dvd gửi biêu điện phục vụ người dùng tỷ lệ không thấp đây là cùng quả táo đánh chiến tranh giá cả tổng định mức giảm xuống mặc dù cái này một hệ liệt tin tức tuyên bố tồn tại tự đ ẩ y tự xào hiểm nghi hoặc giả sau lần ư n những g thứ kia tổ chức tổ kia đ u tư c ũ g vui vẻ với này h ư v n h không ư người, n n g gặp số sẽ liệu là dù e t f l i x chuyển chính bay lên cũng là chống đ n hắn luận điểm chứng cứ bốn năm không tới tám trăm triệu đầu nhập dựa theo cái này xu thế coi như không có thị trường chứng khoán để chống đỡ cũng nuôi thành hai tỷ cấp bậc sòng thứ hai quý độ bốn phẩy năm tháng sáu giá trị sản xuất gần tám trăm triệu chúng ta chuẩn bị một chút đi bãi phòng đi một đêm đi qua tinh thần dưỡng đủ những người còn lại ở lại khách sạn vợ làng c ô s i m o n đ á m người đi vào phì rẽ phờ lì tòa nhà bởi vì trước đó câu thông qua tiếp tân xem áo mũ chỉnh tế ba người hơi hỏi hỏi một chút sẽ để cho tổng đài đem điện thoại c h u y ể n cho joseph kể từ mạ vẹo giá trị càng phát ra đến thể hiện về sau các quốc gia cùng địa khu người cũng từng tới bãi phòng các xác nhân loại tiếp tân thú lát, sẹt nổi tiếp đại câu không cũng không hứng xuống. đã Khách khí Chỉ chốc gì gì. có lạ, sau, dô về một đi á m n g ư ờ t h u ậ ngang thế thăm một phỉ phở đi lên lì phận n rẹ bộ h i đi ệ p vụ. Một n g qua đến m ệ khi cô phương cũng không biểu lộ đối công tác cụ thể khuynh ê ư ớ n g nhưng thái độ rất không sai đối mỹ n ị ẩn vành đai thái bình dương ạ và tạ trở chất lượng tốt áp đi giống vậy toát ra cực cao hứng thú rất nhiều s ư ở n g phim đều dựa vào một hai bộ chất lượng tốt nội dung phát tài nhất là đồ chơi nhu cầu thị trường rất lớn những thứ kia nghiệp vụ rộng rãi đồ chơi đầu sỏ giống vậy đang tìm có thể cung cấp khai phá nhân vật nếu như bọn họ s ư ở n g phim cũng có thể đánh ra như vậy có sức ảnh hưởng còn có khai phá giá trị tác phẩm cũng không cần bọn họ vận làm cái gì những thứ kia đồ chơi thương sẽ tự động tìm tới cửa chia lãi lợi nhuận ê n buồn trường lượng quan chính Nam hợp thổ thị sau chất Bộ sau tốt IT, lạc Mexico là, là phi rẻ p thợ ly như vậy ưu tú nội dung đông đảo dính l i ễ u phạm vi rộng lợi nhuận tính chất còn tốt vợ lãng cô không khỏi toát ra mới tâm tư nếu như măng truyền thông nguyện ý cho chút phân tiêu quyền vậy hắn có thể bản ằ n này xây dựng ra nhất định mạng g xây ra sau thụ, tiêu đó lưới b thân hiệp đàm đồ chơi nghiệp vụ hoặc trực tiếp phân chút đồ chơi đơn đặt hàng tự sản tự tiêu cho t h ủ quyền phí đây là chỉ lời không l ô mua bán hơn nữa phi rẻ p thợ ly ở vùng mexico một ít nghiệp vụ bản chính là bọn họ đang làm vợ l ã n cô cũng hiểu những người này lối mexico thị trường sức nắm giữ phi thường thấp giữa song phương vốn là bù đắp nhau hợp tác tính chất rất mạnh hắn bây giờ làm chính là thúc h là đẩy ợ phiên tác t đồng ờ tích t cực g g dịch là cái ý mực hôn huyết vì hai bên vật lại điều kiện ngươi nói các ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết sở chệ ảm mình thủ tục Cũng ý giúp chúng ũ n nguyện g giúp ý c ta không có cạnh tranh quan hệ nếu như đạt thành địa khu giữa hợp tác chúng ta có thể vì các ngươi si tuyển nội dung các ngươi cũng không thể so với chúng ta hiểu rõ hơn mexico di dân hoặc là người địa phương thích xem cái gì chúng ta có thể nắm chặt hơn rõ sẽ không để cho đài truyền hình cái khắc công ty điện ảnh truyền hình lấy đại lượng bán ra danh nghĩa chiếm lợi lớn về phần đồ chơi thị trường chúng ta cũng nhận biết rất nhiều t ổ n g sự cái này lĩnh vực cửa hàng nhà cung cấp n g ư ờ i cho chúng ta định giá định lợi chúng ta hiệp điều những phương diện khác chắc chắn sẽ không trễ n ả i chuyện về phần qua tay nội dung chúng ta tốn hao nhiều như vậy tinh lực chỉ lấy chút gọ phở l ì n định mức ta cảm thấy rất công bằng b vợ lãng cô cười nói chúng ta có người địa phương mạch cùng mạng lưới quan hệ nghĩ lúc trước đơn giản nghiệp vụ hợp tác trên xây phát triển kỳ độ sâu quan hệ hợp tác nhưng mua nội dung phong phú video lưới kho phim chúng ta đã hoa một chút tiền các ngươi đâu các ngươi có thể ra bao nhiêu không không không, ý của ta là trang web thủ tục phổ biến giải thông Giữ ì nói các thác cho chúng ta làm. chỉ cần cờ chuyên c phái ngươi tỉnh liền gia sai ủy ta làm, thể g ả i giúp si giá nội Nói quyết, xuất tuyển dung. tay ta một thể tạo trị mà chúng ta xuất lực, giúp một tay、si、tuyển cẳng có thể sáng tạo giá trị nội dung. Nói đến đây đối phương cười cười lần trước các ngươi một cái bỏ bao mua đi hơn mấy trăm bộ phim nguyên bảy thành là ban kèm các ngươi hẳn là cũng rất khổ nao mới đúng húng chi chỉ có ôn lại thủ quyền bên trong tha cho chúng ta không bán được dvd ta muốn được là kia bộ phận bản đầy đủ quyền nội dung gia đình giải trí bản khối vận hành cái này chỉ chiếm các ngươi tiêu tiền đầu nhỏ chúng ta cũng cho thủ quyền phí lời nói này có mấy phần đạo lý nhưng dồ sẽ hay là nói chuyện này ta đã không làm chủ được đạo i kiện ngươi nhiều, ề u chuyển đạt cho ông chủ của ta thay rất mặt sẽ đ t c h ông chúng nguyện Simon, liên cùng điện nổ. chủ của Có chờ cái chỉ Được thể, hệ thoại. thổi ta. ta địa ta kết viết quả. ý rồi, Đạo diễn rủ xéo bộ này phần tiếp theo lần nữa coi thành chiến tranh tình báo phim hành động đơn giản quá hợp khẩu vị của ta cận thân bác đầu h í rất tốt nhìn câu chuyện cùng bộ thứ nhất liên hệ chặt chẽ đồng thời tăng nhanh mạ vẹo vũ trụ tiến độ cứ việc vẫn có một ít chọn ra t ì vết nào địa phương nhưng toàn thân bên trên s o bộ thứ nhất đẹp mắt tới bằng một phần mười có thừa khuyết đại đảng sợ ti vợ cùng bù kỳ chính phú ta phấn、Ồ. vượt qua bảy mươi năm tình huynh đệ nhìn đến thời điểm h á m sâu trong đó khó có thể tự thoát khỏi mục nát đảng cái này hai bộ thật sự là một xuya gì sao bộ thứ nhất hay là phục cổ phong nói thế chiến hai đẹp đội h o ặ s xử bộ thứ hai đã tới rồi cái lớn lột xác đem bộ thứ nhất dây không còn mạnh vụn khiếp sợ đảng chư ý rồng man hai kéo một chút vượt qua vô luận là thần sấm hai hay là đẹp đội hai đều có tiến bộ người trước coi hiệu tràng diện lớn cùng tình yêu phần diễn càng hòa hợp người sau đơn giản đổi cái hòa phong nhưng không thể không nói kể từ mở cờ ưu khái niệm đầy ra sau bọn họ cũng không có đắm c h ỉ n phục liên bán chạy phong quang trong chỉ trệ không、tiến. Khách kiện Phần cuối chứng mổ có hai đoạn, một đưa tới một trận thí nghiệm, hình như chuyện nhân thỏa đáng cuối có câu quan sau đưa đảng. đoạn, trận đông trả tới tiết lời mổ một một lộ một vật, là về bên i biến ti đợi n tình, chuyển cùng tì lần nữa gặp mặt rất khó là quan định. h chí thể thấy khó hệ thủ định. Mong đợi phía sau tác phẩm. ý có được tác tâm tỏ tốt, mặt rất Mong bày bụ và đã sau kỷ Kéo gặp sở là l đảng. đi Công chiếu đi qua, trong ê n web t h t h ư ờ lệ toát tài. trong ra vô số đề、tài. Bên trong phòng làm việc lẹt m ặ n thả ra trong tay có liên quan đẹp đội hai lần đầu điều nghiên cao tới phần trăm chín mươi ba người xem hài lòng suất tầm mắt nhìn về phía mở ra máy truyền hình phía trên đang phát ra chính là một bậc ở nước anh rất được hoan nghênh phóng đàm danh nhân tiết mục mà vai chính chính là dựa vào sở ti vở rộ giờ một góc có hy vọng ở năm nay vọt vào diễn viên thu nhập bảng danh sách top năm cờ j i t v a n hắn bây giờ bước lựa tiếp theo làm chất lượng cùng câu chuyện tính cao hơn bộ thứ nhất mấy cấp bậc liên đ ố i một ít luôn là đối mạo vẹo điện ảnh hà khắc nhà phê bình điện ảnh đều không hư lời nói cảm ơn ngươi có thể tới cái này ngươi diễn xuất rất m ạ n mỹ đại gia đều nói ngươi đem sở ti vở cất giấu nhu tình một mặt tốt hơn t u y ế t minh đi ra nhất là cùng bù kỳ đánh nhau lúc rõ ràng có cơ hội thắng lại chủ động cởi bỏ tấm thuẫn ta có ch đạo diễn là an bài thế nào cái này xuất diễn cũng không có đặc biệt gì đoàn làm phim ở lập hạng thời điểm ta liền biết sẽ gia nhập nhân vật này đến vô đoạn này lúc ta cũng sẽ vô rất nhiều lần mới qua người biết bên cạnh máy chụp hình cũng vây quanh ngươi còn phải diễn xuất cảm giác mệt mỏi kỳ thứ hai chúng ta khi đó đã rất mệt mỏi ta lúc ấy trong lòng liền một cái ý nghĩ ném liền ném đi hiện trường người xem cười to cờ dít điểm nhan sắc cao bản thân cũng không thích đi cái gì cao lãnh lộ tuyến thành danh sau còn nhận lấy tính tích k ị c có thể nói là rất thoải mái một vị diễn viên rất nhiều lúc cũng có thể tự phát làm ra điểm tiết mục hiệu quả đây cũng là vì sao nước mỹ người xem rất thích hắn nguyên nhân không hoàn toàn là dính đẹp đội hình tượng và nhân vật này bị ký hiệu hóa ánh sáng để chúng ta nhìn một chương d i n s ó t người dẫn chương trình dựa theo kịch bản đưa tới tiếp theo đoạn nhiếp ảnh sư đem ố n g k í n h rút ngắn màn ảnh chính là trong phim ảnh vì tranh né tìm tòi đẹp đội cùng bờ lách vãi đạo giả trang làm người yêu hôn tiếp hình ảnh người đ ố i cái này có cái gì nói ta nhớ được nạ tạ xạ cùng tiến sĩ bằng nợ quan hệ không bình thường mới đúng cho nên kỳ thực mạ vẹo là nghĩ thúc đẩy ai là ai một đôi mơ hồ điểm một cái các p a n điện ảnh đùa d Ta k h ô người biết. n h n đang quay đoạn này lúc, mặc dù sở cắt rất trách nhiệm, chưa nói muốn mượn vị, nhưng cảm giác không n g giác g ta biết ta cắt rất trách tốt. quay chưa lúc, lệch mặc cảm dù sở hề ư vị, nói Nàng nhiên là. đột xem mừng d ỡ thời điểm tiếng động ở cửa dồ xét đi vào biểu hiện của hắn rất tốt tiết mục phát hình sau ở nước anh tuyên truyền hiệu quả rất tuyệt dồ e é t nhìn một cái nội dung khẳng định phê bình mấy câu lẹt m ằ n tắt truyền hình hỏi có chuyện gì muốn tìm ta nhìn hắn điệu bộ này cũng biết trên tay cũng không có cầm văn kiện có thể thấy được không là cái gì đơn giản phê duyệt sự vụ ông chủ còn nhớ ngươi phân phối nhãn hiệu chia nhỏ sao mua nguồn phim ngược lại dễ nói không ai sẽ cự tuyệt tiền nhưng chúng ta v ẫ n doanh xin phép một mực chưa cho cái lời chắc chắn sau đó thì sao ngay hôm nay buổi sáng mê thi cô bên hướng kia có cái công ty điện ảnh truyền hình đối với lần này cảm thấy rất hứng thú nguyện ý giúp chúng ta thúc đẩy chỉ bất quá bọn họ đồng thời để không ít điều kiện joseph cặn cái hội báo một lần a nói những nội dung kia thương chiếm tiện nghi của chúng ta bọn họ không phải là không cự thế sao j o e p h ngược lại không có vấn đề nước mỹ bủn thổ sở trệ ạ mìn thị trường cũng mới sắp xỉ thấy lợi nhuận mê t i cô định mức lại có thể có bao、nhiêu? không giúp ta an bài gặp mặt trước một nghìn m được chuyện trước một nghìn m được chuyện ngày mùng ngày tám tháng bảy hẹn gặp kết thúc một phần về sau l e h m a n joseph tớ màn đám người ở bên trong phòng họp hội kiến bợ l ạ n g cô một nhóm tiên sinh bợ l ạ n g cô nếu như ngươi đã xác định vùng mexico sở chế á mì m nghiệp h n vụ hoặc giả cũng phải biết lĩnh vực này sẽ để cho truyền thống truyền hình quả nhiên người không thích lấy netflix cầm đầu bọn họ đã cướp lấy một bộ phận nguyên lai、like、thói quen thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình người phục vụ viên kế tiếp cũng chắc chắn sẽ không buông tha cho ở bồi dưỡng tân sinh đại quan sát đường dây ra cướp đoạt cũ có người dùng bản quyền tổng giám đỡ m ạ n ở loại trường hợp này dĩ nhiên là đương nhiên gánh nhận cái đầu tiên phát pháo ta cho là chúng ta ở một cái như vậy nhạy cảm thời khắc nên trước câu thông tốt lập trường ta nhớ được các ngươi cũng là có không ít sản xuất kịch tập bán cho truyền hình phương n g h i ệ p vụ đi quý phương có suy nghĩ hay không qua một khi đối phương để ý các ngươi kịch tập cũng sẽ bị liền hợp ngăn chặn với truyền hình bưng ra ách ta cũng nói thẳng phương diện này chúng ta không phải không có suy nghĩ qua nhưng chỉ cần để chúng ta tham dự địa khu phân tiêu cùng với đ ố i nội dung kho bộ phận quản lý chúng ta liền có thể làm ta biết các ngươi đôi nội dung tương đương thần cầu trải qua hai ngày này đối lệ phở lêxmo thức xâm nhập phân tích bất kể như thế nào kho phim lớn mạnh luôn là trụ cột nhất cạnh tranh sức chiến đấu không chỉ là mexico chúng ta còn có từ argentina guatemala venezuela phát hành nghiệp vụ những thứ này địa khu nguồn phim chúng ta cũng có thể giúp một tay rắt dây mua b vợ lãng cổ sắc mặt không thay đổi hắn biết bây giờ là hai bên trả giá làm rõ thực lực thời điểm về phần cái gọi là bị truyền hình phương ngăn chặn chứ không nói mexico sở trệ ảm mỉ nghiệp vụ có thể hay không lớn mạnh đến đưa tới những người kia chú ý quy mô cần cần bao nhiêu thời gian coi như bị ngăn chặn phim truyền hình tập chế tác nghiệp vụ t ổ n t h ấ t có thể bắt được càng ổn định bộ phận chủ đạo phân tiêu quyền phát biểu cũng đăng giá màn truyền thông rất hùng mạnh hắn hy vọng lấy được càng có lợi hơn đích ồ i báo dĩ nhiên trải qua trước mặt một lần tiếp xúc hắn cũng có chút hiểu h ổ phách video còn không có nóng lòng như vậy nhất định phải tham gia mexico nhất là làm đầu nhập lấy bồi dưỡng thị trường cơ sở làm chủ làm n ẹ t f l i x vừa mới bắt đầu truyền hình chuyện lúc nhưng bất cứ chuyện gì cũng không tuyệt đối suy nghĩ một chút nếu không phải netflix có bá lực ở smartphone thị trường còn chưa chín mùi thời điểm liền dám tham gia online giải video lĩnh vực bọn họ bây giờ cũng không là cái này thị trường số một người chơi bị nhiều tư bản rót thêm đẩy tiến lên các ngươi xác định là bộ phận nội dung quản lý mà không phải mượn nền tảng tài nguyên vòng qua giám sát quản lý lợi nhuận tận mạn xem vợ làng cổ ba người tiếp tục phát p h á o m ệ thi k cô bản lậu thị trường vẫn là cái rất nan giải vấn đề ở toàn bộ châu mỹ la tinh đều là lớn nhất bản l ậ chạy ra thị trường một trong quý phương chứng minh như thế nào bản thân sạch sẽ vợ l à n cổ sắc mặt soát một cái biến mạch vợ lãng cô h ế cố gắng bình phục một cái tâm tình của mình sau đó mỉm cười nói nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta đối các ngươi cam kết không phải sao chúng ta có càng thích đứng địa khu năng lực đối chung quanh mấy cái địa khu phát hành đường dây đều có dinh h n g liền coi như các ngươi còn không muốn gần đây tiến vào chiếm giữ nam mỹ có như t h vậy t h mấy năm qua bất kể một năm kia mặn truyền thông doanh thu kết cấu nguồn gốc đều là phía bắc đẹp làm trọng lấy giá trị trung bình lời nói ước chừng chiếm ba mươi bốn h Còn sau đó thứ hai nhiều bình thường là nước anh hoặc nước pháp đều chiếm tám còn lại châu âu địa khu cộng lại tính làm hai mươi hai tiếp theo là ngày càng thành thục trong nước thị trường s ắ p xỉ có thể chiếm được sáu hơn nữa tăng trưởng tốc độ hoàn toàn không ngừng cái k h á c vùng châu ạ tại o bình dương có lúc nhật h à n sẽ bùng nổ một cái tiền lời kết cấu không ổn định toàn coi là có thể chiếm tám phần trăm độc liên thể rất có thể cống hiến tiền vé nhưng bản quyền vận hành cơ hồ là bị nhà đại lý ăn chiếm hai hai phần trăm trung đông chiếm bốn phần trăm chủ yếu ạ dập é mi dịt là chó đại hộ đặt riêng khoản đồ chơi là thuộc bọn họ thích mua châu phi chớ nói nguồn phim bị công ty trực tiếp chính là chuỗi dạp nội bộ bản thân trộm ghi chép so nam mỹ địa khu quốc gia còn quá đáng chiếm hai phần trăm vở ra dư xem ảnh hoàn cảnh tính toán xong chiếm một phần c ù n g châu mỹ l à tinh bản khối cộng lại cũng liền bốn bốn mặc dù lam điệp ảnh nghiệp sử dụng các loại thủ đoạn ở tăng cường đối hải ngoại địa khu lực k h ô n g chế hơn nữa cũng xác thực lấy được một chút hiệu quả t ỷ như trong nước nhu cầu lợi nhuận tính chiếm hữu biên độ một mực tại thăng nhưng là ở các nơi khu hoàn cảnh lớn dưới ảnh hưởng nói là màn truyền thông muốn chỉ nam mỹ địa khu kiếm tiền v ẽ chia sổ ra tiền vậy thì thật sự là dối mình dối người liên lục đại cũng không làm được chỉ có thể ở đẹp mực biên cảnh nghiêm tra bản l ậ tránh khỏi nhiễu loạn bắt mỹ thị trường l ệ mần tự nhiên càng không có tâm tư quản tình huống bên kia được rồi lệ màn xem ở l à cô ủy thác chuyện có thể được trang web thường ngày giữ gìn phổ biến cũng có thể cho các ngươi làm dĩ nhiên kia ủy thác phương diện tiền thù lao giá cả chúng ta có thể sau này lại thương nghị vợ làng cô nói nói, cá nhân ta cho là có thể dùng nghiệp tích phân chia nhất định tỷ lệ hoa hồng nhưng thủ tục phương diện chúng ta nhất định sẽ giúp một tay thông qua chờ thấy được hành động ta có thể thuyết phục những nhà khác hợp tác phương đối m e x i c ô cùng chúng quanh địa khu đồ chơi thị trường nhét vào quý phương làm nhà cung cấp cụ thể đơn đặt hàng số lượng đều xem quý phương vô hàng bán năng lực lạch m ă n tiếp tục giải quyết khác nhau bất quá chúng ta cần một bảo đảm lét m a n cùng tợ mạn Joseph thấp giọng thương nghị một lát sau từ tợ mạn nói nói chúng ta có thể rõ ràng một cái có liên quan quý phương qua tay nguồn phim bản quyền vấn đề bọn nó nhất định phải từ luật pháp bên trên xác thực cho rằng là hộ phách video độc ra giải chừng nếu như là quyền sở hữu quý phương cũng không thể nhúng tay đối kho phim vận hành chẳng qua là thủ quyền họ phờ linh mà thôi s i n m o n c a o mày xin lỗi ta không cảm thấy phương diện này còn có thảo luận cần thiết nhằm vào bản quyền vận ranh chúng ta vẫn là hy vọng c ẩ n t h ậ n chút từ chính chúng ta phụ trách tợ mạn rất nhanh gáp vợ lãn cổ mang theo chút tiếp nối trở về thành phố mexico bất quá hai bên cũng không phải một chút thành quả cũng không có đạt thành kho phim không được nút ních nhưng đại biểu bản thân cùng sau lưng mình một chút hợp tác phương lấy được bán ra sản phẩm dĩ nhiên chỉ giới hạn ở mặt truyền thông lại do cái khác lớn nhà cung cấp đại lý xuất phẩm bộ phận thương đơn để báo đáp lại sở chế hạ m n h vận doanh tư cách bọn họ sẽ hỗ trợ thúc giục là thật ngoài ra hai phe chiếm đoạt nam mỹ đại khu hải ngoại người dùng trả tiền cụ thể chia lãi tỷ lệ cũng bàn xong mặt truyền thông bỏ vốn cầm tám thành đối phương vận doanh cầm hai thành về phần bọn họ thế nào hiệp đàm nội dùng hổ p h á c video cũng mặc kệ t r ư ớ c 1132, n e t f l i x mang theo đầu tư triều lại qua mấy ngày bunba thật lâu du an đạo diễn mang theo quay t r ụ p hoàn thành biện cầm kỳ tích tài liệu trở lại los angeles p h o n g thị trường người phân tích về sau bước đầu đem khung thời gian ổn định ở tháng chín liên hoan phim tọa rộng tổ chuẩn bị trước tống thẩm hướng thưởng ở căn cư phát theo yêu cầu đ i a miệng khuyết tán đối tượng khách hàng loại này điện ảnh là điện hình ngưỡng cửa hình tác phẩm quay t r ụ p phương diện cũng là tập trung nắm bắt diễn viên biểu diễn làm cho phản đài tuyên truyền dễ dàng hơn chính xác người xem cùng lúc đó đẹp đội hai thuận lợi vượt qua thứ một cái cuối tuần từ bảy rằng sáu ngày thứ tư bắt đầu công chiếu đến ngày mười tháng bảy kết thúc gần như chỉ ở bắc mỹ đầy đất liền nhập chứng một mười tám tỷ hai trăm triệu usd lại ở nhóm đầu tiên công chiếu bốn mươi hai cái trong khu vực lũy kế tiền vé cao tới hai sáu mươi bốn tỷ tám trăm triệu cái này biên độ tăng là kinh người suy nghĩ một chút ở bộ thứ nhất lúc đẹp đội vẫn chỉ là ở ba nghìn bảy trăm nhà chuỗi dạp thu hoạch bảy mươi mốt triệu hai trăm sáu mươi ngàn usd cuối tuần đầu thành tích mà đến bộ thứ hai khấu trừ những nhân tố khác vậy loại tờ xô đi ở là ở ba nghìn chín trăm ba mươi tám nhà dạp chiếu phim bắt được một tám tỷ 400 t r i ệ u toàn cầu cuối tuần đầu tiền vé nhất định phải nói vậy trừ chất lượng cùng hí kịch tính chờ phim bản thân tăng lên mặc mẹo diễn viên chờ lưu lượng tăng lên còn đáng nhắc tới chính là đẹp đội hai ở nội địa biểu hiện bộ thứ nhất lúc tổng thành tích bất quá hơn 30 triệu usd đến bộ thứ hai công chiếu năm ngày tiền vẽ liền đạt tới 400 t r i ệ u nguyên mắt nhìn thấy muốn chạy một tỷ đại quan mà đi biểu hiện như thế không thời gian bên trong cái khác tác phẩm tự nhiên tránh né mũi nhọn giống như xếp hạng vòng bảng vị thứ hai từ tổn nơ bợ rột xuất phẩm phim hải đáng sợ ông chủ ở ba n g n h ô g t r m chiếu phim trong chỉ lấy đến h a t r i ệ u bốn ngàn usd trình chiếu hai cái cuối tuần từ tỷ tạ xuất phẩm vương quốc xe hơi hai ngược lại đối tượng khách hàng quần thể độ trọng hợp không cao chỉ trượt 32% cuối tuần ở 3.990 n h à g i ả m c h i ế u phim nhập chứa một mươi bốn triệu 8 2 0 t r ă ngàn usd bắc mỹ tổng tiền vé lũy kế đi tới 1.50 tỷ 800 t r i ệ u bất quán nên bộ tác phẩm ở dự toán mở rộng đến 200 t r i ệ u đồng thời ngược lại s o bộ thứ nhất giá trị thị trường phải kém dĩ nhiên lợi nhuận khẳng định lợi nhuận chính là cũng không đạt tới d i s n e y trong lòng dự chủ dĩ nhiên ở vào đợt chiếu hè đại tắc liên tục xuất hiện bối cảnh hạng ở ngày mùng ngày tám tháng bảy đến ngày mười cuối tuần khoảng thời gian bên trong vòng bảng top hai mươi liên thủ cống hiến hai năm tỷ tám trăm i triệu cùng so tăng phúc hai mươi bảy phần trăm thế nào nhìn chỗ giảm cuộc sống tạm bỡ thật là tốt qua không riêng như vậy đồ chơi trên thị trường đang ở đẹp đội hai l o i tờ xô đi ở chỉnh chiếu hết lúc yên lặng một thời gian mạ vẻo diễn sinh phẩm tiêu thụ s u thế trong nháy mắt bùng nổ vượt qua trước đó xe hơi nhà tổ vinh đang bán bảng đứng đầu bảng dù sao mới vừa xem chiếu bóng xong người xem luôn là nhận tính chút lựa chọn mua tương ứng phỉ g ụ để diễn tả yêu thích hành động lực càng đủ liên đối phục liên cái khác nhân vật cũng phải điểm c h ỗ t ố t lần này đối phong cách biến chuyển hiệu quả rất tuyệt câu nói kế tiếp chúng ta muốn cửa hàng nội chiến cùng ông chủ đám người liên h o a lúc k e v i n đem ý tưởng nói ra đôn ý người đại diện nói thế nào hoạch định đã sớm định tốt l ẹ t m ắ n cũng là hỏi thăm lì á m bên đảo tờ báo vừa nói đây là một người xuyên di bộ thứ ba dựa theo phục liên cùng gần đây cao nhân khí biểu hiện tăng nhất định là mức tăng ta nhớ được bọn họ lần đầu mở miệng thời điểm đem giá cả nhắc tới ba mươi lăm triệu cộng thêm toàn mỹ hai mươi phần trăm chia làm không tiện nghi cũng không mắc hàng năm quang ị rồng man thụ quyền là có thể cho mạ vẹo mang đến gần hai trăm triệu lợi nhuận còn có nói không nhất định sẽ cho cao như vậy kê vin nói tóm lại chuyện này nên rất nhanh liền có kết quả bất kể như thế nào vỗ xong bộ thứ ba chúng ta đã cần muốn cân nhắc thay thế công việc kê vin phi thường lý trí một cây chi nhánh độ dài quá dài dễ dàng để cho người xem thẩm mỹ mệnh t ọ c độ nỉ bản thân đối tái diễn thuyết minh cùng một vai cũng có chút chê trách nhỏ thúng chi ý rồng man cũng không tốt đề cao chưa tới tiến vào vũ trụ thiên trường hắn cũng sẽ dần dần ẩn thân còn có một chút đô nỉ đã bốn mươi sáu tuổi siêu anh hùng đối với hắn mà nói thân thể cũng từ từ không chịu nổi chiến r ắ á c mặc nhưng không thể nói dễ chịu được rồi được rồi trước không trò chuyện cái này l ẹ h m a n n ó i thừa dịp bây giờ có không cần bỏ ra tiền nhiệt độ ly h m người bên kia có thể bắt đầu dự n h i ệ t vệ binh giải ngân hà ly hàm gật đầu thương quan thông bản thảo đã ở tuyên bố bộ này phim hải phong cách tác phẩm nhân vật không có người nào khí cơ sở lập ra tuyên truyền kế hoạch muốn kéo lâu một chút tóm lại chúng ta muốn cho người xem trước có chút hiểu biết c â vin cũng nói độc lập phát hành bộ thứ nhất mạng vẹo m ạ n g lớn chúng ta sẽ an bài thật kỹ l a m b ư ớ n g tuyên phát nền tảng cũng dần dần không kém lì ạm coi như có lòng tin sony bên kia nói thế nào thứ xung quanh marketing kvin e c ư ờ i hỏi không kém bao nhiêu đâu người xem bia miệng đã khởi thế bọn họ bộ môn tuyên truyền thật là sướng đến chết rồi kvin e p h á t gì nói xong ba nam nhân đều nợ nụ cười một tuần lễ mới led bắt đầu tiên là đi một chuyến tây ban nhà thủ đô mazit bay đến ngày đó cái thứ hai buổi tối ạ lại g i n dợ rồ hướng dẫn ạn phỏn sổ đảm nhiệm sản xuất phim kịch tỉnh điện ảnh những giây phút cuối kết thúc toàn đoàn làm phim còn lưu lại mấy chục người cùng nhau ăn bữa cơm thật tốt ăn mừng một phen mà bên kia lệch măn một mực cũng không có quá chú ý mặc cho vận doanh hổ phách video phát sinh một chút việc kỳ thực cũng là hoàn cảnh lớn hạ phản ứng dây chuyền tháng bảy sơ vận hành thần sấm hai cùng với nhằm vào bộ phận dân tộc nội dung không phải lấy được rất tốt hiệu q u ả sao bờ lách còn gọi điện thoại tới nói cái này dẫn sóng chạy qua sau trang web ngày phỏng vấn lưu lượng ổn định ở hơn hai triệu không thành vấn đề nhưng không biết net thật lợi hại hơn dùng tiền của bọn họ chiến lược dựa vào nhiều nhất kho phim nội dung hấp dẫn đại lượng dân mạng ánh mắt một đợi nhuận trực tiếp đẩy tới nói cách khác nếu như hổ phách là dựa vào một hai hành động xuống củng cố ở người dùng kia netflix chính là quan g minh chính đại dựa vào tích lũy dựa vào khởi bộ sớm nhất dựa vào các lớn ứng dụng c ử a hàng thực sự số liệu đề cử hoàn thành đ ố i nội dung chi phí lợi nhuận đã hoàn toàn không phải cái khác đồng hành có thể so sánh bây giờ netflix phi thường lựa không chỉ là phần lớn người dùng lựa chọn là nó hoặc là nói rằng chở nhiều cùng chất áp mấy nhà đều có nhất định tỷ lệ người dùng trọng điểm netflix cũng là cơ số lớn nhất trọng yếu nhất là người trong ngành đặt tiền cuộc tầm mắt càng nhiều thậm chí có cá biệt kẻ đầu cơ thông minh ý thức được nên lĩnh vực tiềm lực giống như lẹt mằn cũng biết một chút tin tức tỉ như một ít quỹ đầu tư ở thị trường cấp hai đại lượng hút vào netflix cổ phiếu nói nhiều như vậy netflix dựa vào người dùng tích lũy lợi nhuận cùng hồ phách chuyện gì đương nhiên là có quan hệ rất lớn cũng không chỉ là hồ phách mà là trước mắt chủ lưu mấy nhà trang web đều hứng chịu tới nhà đầu tư ư ái giống như dịu n h ỉ vợ sản new sơ cóp disney gia tăng đối hủ lù tài nguyên n h i n về c internet t h chính là như vậy thứ gì một khi số người dùng mở rộng đến cỡ chục triệu tiêu lợi nhuận trạng hướng cũng rất khả quan càng khỏi nói netflix đều không cần lưu lượng vừa chút thương vụ hợp tác tiền nếu như là hũ lụ có biểu hiện này lực một tháng kiếm cái mấy trăm triệu đó là tương đương nhẹ nhõm có thể nói ngành nghề hoàn cảnh hoặc là nói đầu lĩnh nhanh chóng phát triển cũng mang đến cực lớn toàn thân bên trên quan niệm biến hóa mà đối hổ phách đoàn đội mà nói vấn đề lớn nhất vẫn là vốn trang web kỹ thuật giữ gìn cần nhiều hơn nhân viên kỹ thuật cũng cần cường đại hơn phần cưng chống đỡ nhận người sắm thêm máy chủ những thứ này đều là chi phí càng khỏi nói nội dung phương diện đại lượng đầu nhập vào như vậy một hạng mục sau này cần đầu nhập vốn số lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn dựa vào tư bản mới có thể rất p h ẳ n trượt giải quyết cái vấn đề này do mở rẽ n g ồ n chính là nghĩ như vậy rất nhiều người ở tiếp xúc bọn họ trang web hoàn cảnh lớn hạ sẽ có trang、giá. h nhưng ị là ở cầm a vòng trước vấn đề trọng yếu nhất có hai cái cầm ai cùng với cầm bao nhiêu hơn nữa cá nhân hắn đối huy động vốn thời cơ còn có cửa hàng bất quá lẹt mặn cũng đề nghị tiếp xúc nhiều chút cảm thấy hứng thú phía đầu tư thu thập bọn họ đối hổ phách tâm lý đánh giá giá trị tổng hợp cân nhắc các phe tài nguyên đội thành tật diện Từ những ngày gần đây trong sự sở chế a mì người cùng qua noel vậy nương theo lấy netflix lợi nhuận thủ đoạn gần như thành thục ngành nghề hoàn cảnh sơ có hiệu quả một đám tổ chức đầu tư xem netflix giá cổ phiếu liên tục mấy ngày đổi mới cao vị giá cả không khỏi nảy sinh ra một loại tích cực đặt cược độc lực trước có n ẹ t c ả b v ký tích sau có facebook sao t r ộ i trỗi dậy internet tài sản thần thoại luôn luôn là như vậy để cho người say mê cũng không cần quá nhiều bản lãnh ép chuẩn hướng rõ là có thể kiếm đ ầ y mâm đầy trậu càng k h ỏ i nói netflix loại này cầm có người dùng còn có thành thục đổi thành tiền mặt mô thức c ọ c tiêu thậm chí rất nhiều tổ chức đầu tư quản lý cấp cao gần đây để ở trong lòng thứ nhất c h u y ệ n lớn đều là trước tìm hiểu một chút netflix giá cổ phiếu lại đốc thúc bản thân tìm cái khác netflix nóng tiền chăn vào tương ứng ngành nghề nhân viên tự nhiên có thể hưởng thụ được chỗ tốt cái nghề này ngưỡng cửa lại không cao đều là giảm cứu như thế nào hiệu suất cao bu rất nhiều người xem netflix kiếm tiền tìm đủ đoàn đội mượn cái máy chủ là có thể bắt đầu làm coi như không có gì tiền hạt giống vòng vào hoàn cảnh quan trọng này cũng là dễ dàng tan đến nếu như hơi biết chút kinh doanh thủ đoạn chuyên chú mỗ một phần loại đánh khác biệt bài gắn g ngựa qua mấy vòng huy động vốn khảo hạch cũng không phải việc khó gì dù sao truyền hình điện ảnh là cái rất rộng hiện vật cùng vui tốt cùng theo đuổi người dùng tụ hợp năng lực thường thường căn g mạnh giống như khủng bố đối với lùy ông gạt phim hài đối với dịu lùy vợ sản đại gia vừa nghĩ tới mỗ một đề tài đại biểu trong lòng đều có đáp án của mình sương bài cũng như vậy lấy truyền hình điện ảnh nội dung là trụ c ộ t sở trệ ả m mình chẳng phải là dễ dàng hơn tạo nên nền tảng hình tượng dĩ nhiên làm như vậy có cái tai h hại quá chú trọng ấn tượng tạo nên là có thể nhanh chóng chính xác đối tượng khách hàng quân thể nhãn hiệu hóa chỗ tốt ngay tại ở phổ biến chi phí thấp hiệu quả tốt nhưng đối hậu kỳ truyền hình bỗng dưng tăng thêm khó khăn nhìn một chút lì ông gạt cũng biết nghị vô chút phim tin kiếm người tuổi trẻ tiền còn phải thu mua cái sùm mịt ente mẹn phân chia nhiệm vụ cũng là bởi vì người xem đối lì ông gạt ấn tượng thủy tắc mang theo cấp bệ phiến cảm nhận bất quá đối với những thứ kia người đầu tư mà nói sở chệ ả mìn m duy nhất không tốt lắm chính là không có kỹ thuật dắt trước lại có người dùng cũng phải đi giữ lại mà không phải nói như cái khác internet sản phẩm vậy một khi làm lớn là mạnh người dùng độ dính mười phần người dùng đến nơi này rất khó chạy đến nhà khác đi nhưng cái này chỗ đau so sánh sở chệ ả mìn m lại vô cùng dễ dàng giữ vững người dùng sống động vậy giống như cũng không phải vấn đề lớn lao gì chỉ cần người xem vẫn tồn tại nhìn kịch đ h u cầu cái nghề này cũng sẽ không đảo cũng chính là tại dạng này không khí hạ n g hổ phách làm sở chệ ả mìn định mức top năm bỏ đi du tuyết amazon loại này dài video làm phụ bổ sung thêm dị loại sống động độ cùng số lượt xem đều xếp hạng thứ ba sản phẩm giống vậy hấp dẫn rất nhiều ánh mắt khu công nghiệp bên trong j o h mợ rẽ nồn đang nghe lấy thủ hạ hội báo không bao lâu liên lại nhận được một cú điện thoại hắn cầm điện thoại di động lên tỏ ý dừng lại sau đó hỏi xin chào vị kia tiên sinh b ợ rẽ nồn chào ngài ta là s ẻ có hạ q u ý đối tác p h ú lờ phê d u n trước mắt quý công ty bạn l à bạn l à nói một đống cuối cùng cho ra cái sáu mươi triệu ném m ộ ư ơ i phần trăm nem trước đánh giá giá trị năm bốn trăm i triệu usd mà hổ phách đăng ký vốn là tám mươi triệu mạng truyền thông lục tục lại đầu tư hai trăm triệu nhiều trả tiền người dùng hợp lý nguyệt vốn mười ba triệu năm trăm ngàn giữ vững mức này không thay đổi cả năm doanh thu đại khái ở một sáu trăm triệu sau này đầu nhập tạm thời không tính nói cách khác thừa dịp netflix giá thị trường tăng lên lợi nhuận tính lấy được thị trường khẳng định liên đối hổ phách giá trị bỗng dưng tăng trưởng một phần ba dĩ nhiên đánh giá giá trị sở dĩ là đánh giá giá trị vậy cũng là mang một ít đánh bạc tính chất phán đoán đối d o a n mà nói hắn chỉ biết là dưới mắt đối hổ phách hứng thú cơ cấu có cả mấy nhà google facebook chờ nhà đầu tư cũng đều có hứng thú ném bên trên một bút hắn dựa theo thái độ của những người này tổng hợp một cái ra giá, giá. nhiều nhất vị kia đã đánh giá đến bảy hai trăm i triệu nhưng cũng chỉ là tổng hợp ra giá, giá nhậm một phương cũng chưa cho chính xác trả lời muốn đem đồ vật bán cho đi bắt được nhất điều kiện tốt quan g tham khảo tiền không thể được đúng rồi lúc xế chiều ông chủ muốn đi qua chúng ta số liệu phân tích làm phần danh sách đi ra đưa cho giám đốc nội dung don phân phó nói nếu như ngươi thích thế kỷ hai mươi thập niên sáu mươi sở ta chẹt như vậy hổ phách chỉ biết ở trang chủ bên trong đề cử trong đề cử nhiệm vụ bất khả thi x i a gì. mà nếu như ngươi thích chính là phim truyền hình mất tích như vậy hổ phách thì rất có thể sẽ hướng ngươi đề cử giống vậy giảng thuật siêu tự nhiên đề tài anh kịch ta muốn bị người nếu là ngươi thích xem từ hoàng hôn tới hừng đông như vậy ngươi trang chủ bên trên cũng sẽ thường xuyên xuất hiện thị giác hiệu quả kinh người bạo lực phim hành động kỳ hữu hữu cho đến ngươi xem nó hoặc là điểm kích đi và o còn nhiều hơn lâu liền t ố i lui ra khỏi mới có thể biến mất sở chệ hạ mình thông qua đối m i n mông bệ sở dữ liệu lớn cùng với không cách nào tính toán người dùng dấu v chi động động sở dĩ như vậy là người phần lớn thời điểm kỳ thực cũng không biết mình nghĩ nhìn cái gì rất nhiều lúc vẫn tồn tại lựa chọn khó khăn đây mới là vì sao nói dữ liệu lớn có lúc so một người hiểu rõ hơn một người khẩu vị thông qua tra duyệt nguyên số liệu phương pháp bước đầu mô phỏng người dùng hành vi là sẽ không nói dối xem phát ra cùng tìm tòi ở nền tảng toàn bộ quan sát dấu vết xem ảnh thời gian vân vân loại bắt tìm được các loại các dạng tương tự tính hơn nữa loại này đối người dùng hành vi phân tích còn cùng thương mại điện tử bất đồng thương mại điện tử lấy tìm tòi dấu vết làm chủ tỷ như ebay amazon 90% n g ư ờ i dùng mua đồ cũng đến từ tìm tòi bởi vì những người này là trước có nhu cầu sau đó lại đi tìm mà sợ chệ ả mình m thì vừa đúng ngược lại là sáng tạo nhu cầu lại để cử đi ra ngoài t Netflix lịch sử phát triển đã rất rõ ràng bọn họ tự chế kịch tập là căn cứ hiện có người dùng thể lượng phân bố sở thích có thể trị số tiến hành đánh giá loại này thời gian thực theo vào không ngừng phát triển ứng dụng có thể tạo được đốn nền tảng người dùng liên tục giữ lại cho nên chúng ta phỏng vấn người dùng lấy hai mươi tuổi quảng trường phái nam làm chủ phổ biến thích chính là giác quan kích thích đúng vậy tham hỏi chúng ta trang web hơn mười triệu người dùng phần lớn cũng đang truy đuổi lưu hành trả tiền quần thể trong nhìn xong thần sấm hai về sau có ba phần tư người lại đi nhìn tên vô lại nhất là thang máy chiến thần một m à n kia rất nhiều người lựa chọn lật đi lật lại quan sát thậm chí chậm lần mau thưởng thức vậy các ngươi có cái gì chế tác ý nghĩ sao lép mắn hỏi nhằm vào người dùng hành vi đánh ra chúng ta cảm giác đến bọn họ sẽ phải nhìn kích tập chúng ta đối rất nhiều nguyên tố tiến hành tích luyện đại khái có hai cái phương hướng một là màu đen phạm tội loại hình băng đặc kịch lấy vai chính tình cảm cùng hành vi bên trên từ từ thích đứng đầu đường pháp tắt chủ tuyến hình thức quay chủ, tăng thêm nhục h í cứu sát trở mặt chém giết nhau cùng một ít căn cứ chuyện thật sửa đổi nội dung bộ túc t ỷ như ta tin tưởng người xem sẽ đối với g ụ c ú t m ạ n mệt h i cô trùm ma túy như vậy ánh xạ nhân vật tăng thêm lãng mạn đầu đường hóa sửa đổi sẽ phải bị những thứ kia thích xem tên vô lại mát tin s ở con s e sẽ phạm tội điện ảnh người yêu thích cái thứ hai vậy chỉ nhằm vào tâm lý kích thích lấy hung sắt làm chủ, không khí cảm giác liệt sợ hài kịch ta phát hiện đạo diễn d ê bản địa sẽ sợ tử hình cùng với khắc vây lượn mấy người giữa triển khai hung s ắ tán kiện loại hình kịch cũng không có thiếu người thích b lách bắt được số liệu về sau lấy một tư thâm sản xuất phim thị trường khiếu giác tổng kết hai cái mô bản hai cái này phương ăn ưu khuyết điểm là cái gì cái đầu tiên lời nói đầu tư chi phí cao nhưng đối tượng khách hàng ưu hái cũng nhiều đối đoàn làm phim điều độ năng lực rất có cân nhắc cái thứ hai lời nói đầu tư lực độ nhỏ triển khai cũng phương tiện đối đạo diễn phong cách có yêu cầu nhưng chế tạo ra được sau không nhất định có thể có quá nhiều người thích sợ hai nguyên tố thị trường vốn là dễ dàng phân chia đối tượng khách hàng b lách dựa theo ngơi ư ý nghĩ cái nào thích hợp hơn bây giờ nền tảng hoàn cảnh l ẹ m n h ấ c miệng cà phê tiếp tục hỏi ý ta chọn cái thứ hai、ừ. chi phí vấn đề cầm người dùng hành vi tính toán kịch tập nguyên tố thí nghiệm ý nghĩa lớn hơn thực chất ý nghĩa vợ lãnh nghĩ những nguyên tố này tổng kết lại chính là chúng ta người xem có thể sẽ thích số ít diễn viên vây quanh một chủ đề biểu hiện x u a di sợ hãi kịch lệch mắn nói vậy thì tìm chút thích hợp biên kịch lấy đan nguyên câu chuyện tình thế vô vô nhịn đan nguyên sợ hãi chủ đề t r u n g đẳng chi phí không cần phạm vi lớn chuyện trận chờ tin tức tập trung ở cùng nhau ngươi sẽ nghĩ đến cái gì xem căn cứ vào bộ phận trả tiền quần thể sở thích tinh luyện chế tác thân chính l ệ c m ă n trong đầu một cách tự nhiên nổi lên chính là nguyên phúc mạng truyền hình đầu tư quay chụp sợ hãi x â i phim chuyện kinh dị mỹ lại x ư n g nước mỹ bản l i ề u trai có ý nghĩ l ệ c m ă n cũng cẩn thận phân tích bộ này kịch tập thành công yếu tố bọn nó dựa vào phốt thanh niên nhóm đính duyệt thể mỗi một quý vây lượn một đề tài mở ra triển lấy hung sát tử vong quỷ dị vân vân loại hình nguyên tố cộng thêm tuấn nam mỹ nữ cùng biến thái treo quỷ thủ pháp giết người giết người địa điểm tới đặt vững mỗi một quý hơi có khác biệt tư tưởng chính còn nữa loại này bởi vì là dùng đan nguyên hình thức chế tác lẫn nhau giữa ít có liên hệ cho nên bao dung độ phương diện cũng rất mạnh có thể tự do thiết kế các loại kỷ b ỷ khung càng mấu chốt chính là hổ phách bây giờ cũng nên thanh niên phái nam chiếm đa số trả tiền thành viên tích lũy số lượng vẫn còn tương đối bình thường rất thích hợp loại này t r u n g đ ẳ n g chi phí lại nên hợp tuổi tác khẩu vị đ ị c h tập cái này mới cấu tứ vừa ra l ẹ mắn lúc này nói chúng ta chưa xác định sáng tác đ o à n đội trở lại quyết định như thế nào đẩy tới quay trụ vợ lách gật đầu một cái ông chủ thường sẽ toát ra một ít nên hợp người xem ý tưởng hắn chỉ để ý tiếp nhận vì vậy lập tức móc ra giấy bút dùng để ghi chép dữ liệu lớn chỗ tốt ở tại chúng ta có thể tùy thời điều k h ô n g người xem nghĩ nhìn cái gì có bao nhiêu người có thể tiếp nhận phương tiện chúng ta đối điều nghiên thị trường phán đoán cũng bằng chứng phương hướng bây giờ tới nhìn cũng coi là hồ phách video độ sâu người dùng quần thể trong ước chừng có bốn phần có ba có thể tiếp nhận sợ hai loại hình phong cách cho nên chúng ta có thể đem những người này n h ấ t khẳng định bộ phận tìm ra trình hợp thành một đ o à n đội cho bọn họ không d ư ớ i kệ độ tự do người biết chúng ta nghĩ tranh thủ bộ phận này người dùng trọng hợp khẳng định chế tác nhân viên sao vợ l á c k i n ngạc chốc lát lập tức phản ứng k ị dùng thử toàn diện pháp ý nghị quy nạp lúc bình thường sau đó lấy tối ưu giải b ụ t người ý tứ không là chọn lựa ra người dùng bình xét cấp bậc nhiều nhất những thứ kia sợ hãi kịch sau đó từ bên trong tìm người đi không sai lệch m a n cười nói rất nhiều nhà sản xuất thị trường thẩm tra là trước có kịch bản lại đi suy luận kịch bản có thể đối tượng khách hàng chúng ta có phép toán trợ rút đã tìm được mẫu một loại người dùng trung điểm trực tiếp bắt đầu từ hướng này tính nhắm vào căn mạnh chính xác đối tiếp hiệu suất cao hơn vậy tại sao không thể làm đến càng thẳng đứng địa vị cũng chính là đối mỗi một cái người dùng đồng dạng tính quy nạp vợ lách hai mắt tỏa sáng hắn nguyên tưởng rằng loại phương pháp này không quá đáng tin bởi vì sáng tác loại vật này trước giờ cũng không có một nhất định m ô bản nhưng nếu như là thu nhỏ lại đâu bài trừ đi những thứ kia thứ không cần thiết cuối cùng còn dư lại không chỉ có mang ý nghĩa thử lỗi có rộng rãi không gian còn mang ý nghĩa thành công có khả năng lớn hơn ta nhớ được chúng ta trong k h o p h i m gồm có phổ biến tính sợ hãi tài nguyên cũng không nhiều thảo luận độ cùng đề tài độ bao gồm ghi chú nhiều nhất mấy bộ lời nói ta hiểu b ợ lách thanh âm kích động ta cảm thấy người dùng sẽ đối với từ lôi hèn nẻo ấm dẫn chủ lực biên kịch g i a i ẩn mu phi chỉnh dung thắt khe hở cầu sinh giờ hiệu cao tới đen tối thiên sứ gián điệp hai mang thợ săn ma cả rồng đ á m người hứng thú lớn nhất mà mấy cái này cũng là đối sợ hãi nguyên tố nắm tương đối bổng tương đối có năng lực mấy vị rất được khủng bố sợ hãi người yêu thích ưu ái tìm bọn họ tới sáng tác kịch bản vây quanh một chủ đề trao chuốt câu chuyện ít nhất bộ này kịch đánh ra đến chất lượng có được hay không trước đường luận người xem thấy được cái này chủ chế trong lòng mong đợi liền đã đi lên ý tưởng rất đúng còn có một chút càng có năng lực dơ lên chiêu bài loại hình người chế tắc càng khó thất bại giống như có danh tiếng đạo diễn vô điện ảnh dù sao cũng do、so、người mới vô điện ảnh được hoan g h ê n tỷ lệ lớn đây là trải qua người xem chứng nhận t ầ n g tầng si tuyển đ à o thải ra khỏi tới nhân sĩ chuyên nghiệp kịch tập quay chụp không quá tiêu tiền nhưng cũng tuyệt đối không phải nói phải tiết kiệm tiền phương diện này nhất định phải coi trọng bình thường nhiều đối người dùng hành vi quy nạp phân tích mà bộ này kịch vậy chúng ta xác định một cái ý nghĩ là dùng nguồn gốc chân thật lịch sử sự, sự kiện tăng thêm nghệ thuật hóa gia công ừ m lệch măn suy nghĩ một chút nói ta tới làm cái đầu cái suy di này cái đầu tiên đ a n nguyên liền vây lượn nhà ma tới quay đi nhà ma tin tức vô cùng vô tận có thể nói sợ hãi phim kinh dị trong xuất hiện nhiều nhất cũng là nhất có hy kịch cảm giác ký hiệu một trong không thời gian ta sẽ dẫn người tìm bọn họ gặp mặt nói chuyện vợ lách trả lời bất quá cũng không thể quá mức chú trọng với số liệu thế nào chấp hành hãy để cho bọn họ những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp bản thân quyết định còn nhớ một cuộc phỏng vấn netflix tổng kết người dùng có thể sẽ thích xem một nước mỹ thượng nghị sĩ câu chuyện về sau chuẩn bị lập hạng sóng gió chính trường kết quả bị david fischer dẫn dắt chế tác thành viên nòng cốt đem netflix tổng kết những thứ kia khôn sáo mảnh chia được bao nhiêu bao n h i ê u tập nhất định phải chế tạo xung đột người xem mới không còn mất đi quan sát kiên nhẫn bài b ư ớ cái này mới có kia bộ chính trị kịch bùng nổ số liệu chẳng qua là dạy kèm đẹp đội hai thứ vòng thành tích cũng không tệ bùng nổ là khẳng định tổng giám đốc diệu nhì vợ sạn dẹp hưu gọi điện thoại chúc mừng thời điểm hỏi tới chuyện này hắn muốn biết chúng ta tiếp theo bộ phát hành kế hoạch sau đó vệ binh giải ngân hà dự nhận tin tức không phải đã chuyển ra ngoài sao ta cũng không có dấu g ế m muốn vũ cái cố sự khác nhau là rời đi địa cầu sau tinh tế thiên trường cây vinh giải thích cặn kẽ nói sau khi nghe hắn hơi kinh ngạc hơi nghi hoặc một chút vì sao không có an bài người khổng lồ xanh vị trí được rồi kỳ thực rất đơn giản người khổng lồ xanh đầu to tiền lời nắm giữ trong tay dịu n ỉ vợ sản bao gồm mạ vẹo giải trí ở bên trong công ty cao t ầ n g cũng không muốn tốn hao quá nhiều khí lực lãng phí ở cái khác rất khó bắt được cao hồi báo tác phẩm trên người có thể dịu n ỉ vợ sản cũng phát hiện một điều này gần đây t h u ố c d i ụ c lập hạng thanh em nhiều hơn để ta giải quyết ngươi trước làm việc của ngươi đem xe d ừ n g tốt l ẹ mặn đi qua tiếp tân chờ thang máy cửa mở ra thấy được một người quen hi thiên sinh l ạ mặn chúng ta mới vừa muốn gặp ngươi đối phương cũng rất kinh ngạc cung kính m ã nhiệt tình đắc Trước một nghìn một trăm ba mươi bốn cao quy cách phim văn nghệ, nghệ. nhận tình trao hỏi chính là trong vòng tương đối nổi danh nhà sản xuất dịu nát phụ trách qua họng súng vô hình vân t r u n g mạng bộ phôn bột ngựa lợi cùng ta vật phẩm riêng tư góc khuất chờ tác phẩm từ nơi này chút tác phẩm nội dung cũng có thể thấy được hắn là một vị am hiểu hướng thưởng đề tài lựa chọn người hay là cái tay tổ hắn vốn là cũng không cần đối lẹt mằn quá mức khách khí quá mức khách khí nguyên nhân chỉ có một có việc cầu người đối với hắn như vậy có sự nghiệp của mình cùng mạng giao thiệp sản xuất phim mà nói hollywood lên được cấp bậc xưởng phim cũng sẽ không cự tuyệt cùng hắn hàn huyên một chút hạng mục đ ề á n cái gì hắn có quá nhiều chỗ đi còn có thể hết giá nhưng rất đáng tiếc chính là bây giờ dịu nạt ở trong vòng có chút lúng túng sản xuất phim chính là như vậy nhất thời không nắm chặt được tư bản đối ngươi dò xét chỉ biết nghiêm khắc trách thì trách không bảy năm hắn tràn đầy tự tin cùng sở tí phần phẽ ngơ mê hệ hợp bọn thuyết phục phốt quay chụp một bộ phim kỳ hảo đại gia cũng đều biết ở đoạn thời gian đó ăn theo chơi ma huyện đề tài liền không có mấy cái thành công mà hắn thất bại cũng là có thể cùng chiếc la bản vàng liệu mạng ai càng phá sản thua lô bảng đại tắc long kỵ sĩ bộ này coi là m a k e t i n g chi phí khẳng định qua một 500 t r i ệ u a loại tác phẩm i m g b cho điểm 5.6, t r o n g nước bao thu 30%, 75 t r i ệ u 030 n g à n nếu không có chút hải ngoại địa khu dân chúng đối loại này đốt tiền coi hiệu phiến tồn tại thị trường đói khát vấn đề quốc tế 70%, bắt được một b tỷ 500 t r i ệ u toàn cầu tổng lũy kế hai n ă tỷ 400 t r i ệ u lại thêm p h ố t vãn hồi tổn thất năng lực coi như xuất chúng cho nên chỉ thua thiệt hơn 43 triệu đến một lần chữ đối phốt mà nói cũng coi là đau đớn đôi kia dịu nạt loại này lão bài nhà sản xuất mà nói càng là có tính chất hủy diệt đ ặ kích không nói khác hắn phải xem trong bao nhiêu hướng giải thưởng con mắt mới có thể kiếm được số tiền này càng mấu chốt chính là đây là tư bản nhóm đối hắn uy tín sụp đổ độc lập sản xuất phim đều dựa vào ánh mắt ă n cơm nếu như có người đối với phương diện này không tín nhiệm có thể thao tác đường sống lại có bao nhiêu chỉ sợ là mặc cho n g ư ờ i lời nói như hoa người khác cũng thủy chung tồn tại một chút do dự ha ha có chút mà ạ muội chúng ta không có hẹn trước lại tới cửa thang máy năm nay đã năm mươi tám tuổi dịu nạ không có chút nào tư lịch cùng tuổi tắc bên trên cao n g o nhìn chính chủ đến vội vàng muốn tới đây bắt tay mặn. người đâu treo mang tính tiêu chí mang theo buồn khổ cười từ trong thang máy đi ra cũng là ly ấn đạo diễn vị này vỗ xong người khổng lồ xanh phi thường nhưng bởi vì sắp giới ở nội địa những chuyện kia né thật lâu thanh tính gần hai năm thực tại không chịu được tịch mịch nắm lên d i n ống cũng chỉ là vỗ một bộ chế tạo hờ sắc lễ hội âm nhạc như vậy hồi ký điện ảnh cái đồng chí tác r a ở trong lúc lơ đãng thúc đẩy năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín âm nhạc thịnh sự câu chuyện các ngươi đây là xã giao lễ tiết đi qua lẹt mắn xem mấy người hỏi vị này là david ngựa qua cầm đao qua đi tìm miền đất hứa kim bài biên kịch dịu nạn đầu tiên là giới thiệu tổ ba người vị cuối cùng nói tiếp ta có cái hạng mục ý tưởng rất giảng cứu tình cảm khắc họa cho nên tìm đến li ấn đạo diễn tới quay lẽ m ặ n mới vừa nâng lên cánh tay cùng david bắt tay li ấn cũng là nghe vậy đáp lại dư ơ n g m à sáng tác tiểu thuyết cuộc đời của t n i quyển sách này t a bảy tám năm trước học tập qua vô tưởng rằng thì sẽ không có người nghĩ mang lên màn ảnh lớn nhưng thật đợi đến nạt tiên sinh tìm được ta ta hay là rất động tâm li ấn hay là như vậy sẽ không che giấu dùng nhất lưu coi hiệu kỹ thuật đi nói một rất bình thản chủ t i ế n một cái gọi phái ấn độ thiếu niên cùng một con hổ bẹn gạn ở trên biển cả ngày lẫn đêm không có dư thừa nhân vật cũng không có gì giải trí tính nguyên tố nhưng nó cũng rất giống như một bức họa rất nhỏ ngắn vẽ d ư ơ n g mặt vì nó ban cho trên biển hoa quyển cho tới bây giờ ta cũng trí nhớ khắc sâu ta không nghĩ ra một cái tốt hơn phương pháp tới truyền bá tín ngưỡng không có từ giảng đàn trong sầm đánh không có hư giáo đường khiển trách không có đồng hành áp lực chỉ có một quyển kinh văn l ặ n g lặng chờ trào hỏi giống như bé gái ô n gương mặt của người vậy ôn nhu có l ự c tuyệt vọng là một nặng nghề màu đen ta cảm tạ thượng đế nó tổng là quá khứ một đám cá xuất hiện ở lưới chung quanh hoặc là một kết la lớn nếu bị lần nữa chèn ép hoặc là ta nghĩ đến người nhà của ta nghĩ đến bọn họ là như thế nào miễn đi loại đáng sợ này thống khổ màu đen sẽ kích thích cũng cuối cùng biến mất thượng đế sẽ lưu lại ở trong lòng ta là một loé sáng điểm sáng ta sẽ đi yêu tử vong như vậy chặt chẽ cùng sinh mạng chặt chẽ liên kết nguyên nhân không là sinh vật tất nhiên mà là ghen ghét sinh mạng là xinh đẹp như vậy tử vong đã yêu nó một loại ghen ghét chiếm hữu yêu nhưng sinh mạng nhẹ mà nhẹ phóng qua quyết lãng chỉ mất đi một hai kiện không trọng yếu vật mà ưu ám chẳng qua là mây ảnh bóng tối biết được đám người là đến tìm kiếm đầu tư đoàn người rất nhanh liền lên lầu đi đến lẹt măn phòng làm việc có người ngoài ở lẹt măn cũng không có quá cùng ly ấn âu chuyện bất quá làm cho chuyện lên cuộc đời của ti nguyên tắc tiểu thuyết về sau mấy cái văn thanh nam lộ ra rất có chủ đề li ấn hay là như vậy bất kể thung lũng bị nghi ngờ hay là p h o n g quang các phe mời toàn thân trên giới cũng không có quá nhiều nông nổi nghiêm chỉnh mà nói hắn là được mời một phương ở lẹt mặn lật xem david sửa đổi kịch bản lúc dịu nạt mới là cái đó khẩn trương nhất người so sánh bên người hai vị đều là đắm chìm trong tác giả đan d ệ p câu chuyện tham khảo bên trong câu nói phiến đoạn hắn mặc dù cũng rất thích văn trường chỗ tiết lộ cái loại đó đúng đúng tín ngưỡng đối với cuộc sống đối sợ hai tư biện cũng có bản thân một bộ hiểu nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là biểu hiện được nhất thực dụng. hắn một bên cùng li ấn david đám người trò chuyện sáng tác phương hướng một bên phân ra tâm thần nhìn chằm chằm lẹt mằn trên mặt mỗi một cái tâm tình bên trên biến hóa cố gắng phân tích chuyến này có hay không lấy được một hắn cảm thấy kết quả vừa lòng dù sao hắn đã không có bao nhiêu nhưng t u a vừa liếng long kỵ sĩ đánh một trận vứt bỏ sự nghiệp hắn hơn phân nửa cơ sở bên người một ít bạn bè trong lúc lơ đãng lộ ra những thứ kia rêu cận càng làm cho hắn phẫn nộ lại t h ổ n thức hắn yên lặng hồi lâu trung gian còn đi giám chế một bộ phim hài nhưng cuối cùng hắn lặn xem các loại thư tịch kịch bản hay là lựa chọn hắn quen thuộc nhất cũng là sở trường nhất đối có độ sâu tác phẩm phong t cảnh á như tranh vẽ nhưng nghĩ đánh ra như vậy hiệu quả nhưng không tiện nghi lét m a n đối kịch bản ấn tượng xấu nhất tất cả đều là một chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh ở trên biển phong quang về phần những thứ kia tư biện chẳng qua là vì tranh phong cảnh để cao nội hàm bộ phận không sai cho dù ai nhìn nguyên tắc đều sẽ cảm giác được hình ảnh cảm giác n ư ờ i phần hơn nữa phốt cũng không phải không đồng ý hạng mục này chẳng qua là có người đề nghị bộ tác phẩm này dự toán m u ố n không chế ở bốn mươi triệu tả hưu mới không còn quá có thua lâu nguy hiểm nhưng ta hủy bỏ dịu nạt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cố chấp địa phương hoặc là nói có thể ra mặt độc lập nhà sản xuất tất cả đều là cố chấp g i a hỏa bằng không thì cũng sẽ không ở thị trường cùng cá nhân giữa tìm kiếm chủ quan không có thể thay thế bốn mươi triệu v ô không ra một bước trên biển h o a quyền cái này là cả kịch bản đặc sắc nhất cũng là nhất có phần diễn cảnh tượng ta không cho là là có thể dựa vào tỉnh có thể đánh ra phải có hiệu quả nhưng ngươi còn muốn dùng ạ vạ tạ cái chủng loại kia ba dê coi hiệu hệ thống cây chủ nói thật kia quá mắc chỉ riêng trả cho hệ tạ đ ị ghi tổ kỹ thuật chi phí cùng hậu kỳ bọn họ xử lý chi phí thấp nhất đang ở ba mươi triệu tạ h ư u ta không cảm thấy một bộ văn nghệ hướng điện ảnh cần nhiều như vậy dự toán đi hoa ở đây sao phí tiền vật phía trên lại coi là cái khác đơn giản coi hiệu bộ phận sửa đổi chi phí nhân công dụng cụ đạo cụ chờ tiêu xài còn có các ngươi tiền lương một bộ phim văn nghệ bỏ ra tới trăm triệu vốn đơn giản là vì chỗ không nghe thấy ta cũng không biết thế nào hồi vốn đoạn mãn đề lời miệng đồng dạng là m ư n hệ tạ coi hiệu hệ thống phí r ẻ thơ ly đoạn thời gian trước lập hạng quay chụp sự nổi dậy của bảy khỉ tổng dự toán cũng duy trì ở chín mươi lăm triệu ly ấn cũng có chút lúng túng ở đây cũng là năm đó hắn đọc qua văn trường sau không cảm thấy sẽ có người sửa đổi nguyên nhân nghĩ đánh ra trên biển sóng gió cảm giác liền phải học t ỷ tạ niệm ở trên hồ làm cái tạo sóng cơ làm ra xong cả lăn lộn hiệu quả riêng này một phong màn vấn đề cũng rất phiền thoái cũng rất tiêu tiền càng khỏi nói dương mặt dùng hắn kia tinh rượu chữ viết tạo nên lộng lấy hình ảnh cũng không phải bình thường coi hiệu năng đủ đạt h à n h vì thể hiện ra kỳ n u y ễ n sát thái mà không phải nhờ cảm giác không tốn tiền có thể làm lại cứ ti Hollywood không phải không dám đầu tư mảng lớn nhưng ném mảng lớn ngược lại nhất không hy vọng có độ sâu đơn giản trắng trợn thoải mái cảm giác mới xem như chiếu cố đến truyền bá độ cùng đại chúng tính nói cách khác không là cái gì chi phí thấp tiêu xài đại gia thì tại sao muốn vô như vậy cái đề tài bên ngoài có rất nhiều lựa chọn tốt hơn loại này bối cảnh hạ kịch bản david n g ử a qua cũng lên tiếng chi phí rất khó xúc giảm đi xuống trừ phi hy sinh phim nên có chất cảm nhưng diễn viên đều là người ấn độ cũng không thể mua nguyên t á c sửa đổi quyền sau đó đem bên trong nhân vật cũng đổi thành người da trắng đi ta không có vô xỉ như vậy david mất hứng hắn giàu gì cũng là có tố dưỡng biên kịch không hề vì cái gọi là thương nghiệp hóa tôn trọng ở hắn loại này nhân tâm trong cá nhân theo đuổi cùng đơn thuần công tác tiền lương phân chia rất rõ ràng nguyên tắc bản thân liền là tác giả đối ấn độ tôn giáo tín ngưỡng cùng phụ quyền xã hội chen ép chờ cảm n ộ bắn ra đến phái cùng lão hổ đối thoại chung sống giữ mặt ở bên kia thải phong thời gian rất lâu li ấn bổ sung cái này kỳ thực cũng không phải nhân vật vấn đề ai tới diễn đều muốn phục vụ chủ đề nhưng người xem không thèm chịu nể mặt m u i ngại ngùng ông chủ ta không phải nói ngươi chứ ba c h à n g ngốc cùng triệu phú ổ chuột ta đến nay không có thấy cái gì ấn độ diễn viên biểu diễn điện ảnh có thể bị âu mỹ vòng tiếp nhận tác phẩm hơn nữa cái này hai bộ thành tích chẳng qua là ở quốc tế phạm vi có chút danh tiếng hắn nhìn về phía li ấn li ấn đạo diễn nên thấm sâu trong người đừng nói ấn độ diễn viên liền số lượng to lớn hơn gốc ca ở khu vực này cũng không ai sẽ đi chú ý rất nhiều người xem không thấy mình khuôn mặt quen thuộc thế nào tuyên truyền cũng sẽ không tiến vào dạp chiếu phim ở mấy người thảo luận giữa lẽ hắn lại lật một lần k ị c bản đối đa vít ngựa qua cùng nguyên tắc bản thân văn học tư tưởng không được tán thưởng ngược lại không có bởi vì đây là cuộc đời của ti cái tên này liền có quá nhiều tâm tình biến hóa thị trường ánh mắt rất trọng yếu nhưng biết thế nào vô quan trọng hơn từ hướng này mà nói hắn đảo là có chút bội phục dịu nạt người này phán đoán bộ này phim văn nghệ thậm chí rất nhiều người thấy u mê cần một bức bức đọc hiệu điện ảnh thật đúng là ở lúc trong hình mặc dù nên phiến dự chủ đối tượng khách hàng là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng đối văn nghệ tính chất càng có lý hơn hiệu q u n thể nhưng mà thực tế phái chủ lực cống hiến tiền vẽ người xem cái nào cái nấy vẽ chất h ố n g đối phim chỗ biểu hiện cái loại đó hình ảnh cảm giác khen không miệng, được rồi chúng ta xưởng phim phì rẽ phờ lì sang năm hạng mục lỗ hổng rất lớn cái này vừa nói dịu nạc mới vừa bị đả kích đi xuống sĩ khí lập tức nói lên chỉ nghe lẹ mặt nói cho nên ta cũng không quan tâm các ngươi tranh luận thị trường không thị trường để một bên ta liền hỏi hạng mục này vốn lỗ hổng là bao nhiêu ta cá nhân phòng làm việc có thể ném một ít tiền li ấn đạo diễn bên kia giống như cũng có muốn chia sẻ nhu cầu đúng không t i u david người đây làm hạng mục người đề xuất dịu nạt đối lợi ích phân phối cũng coi như chiếu cố đối tác khơi mào tích cực tính sao ta hỏi qua jem sở ao i g u sơ h ắ n cùng ta lấy phòng làm việc thân phận bỏ vốn mười triệu jem sở ao i g u sơ hiện tiêu điểm s ư ở n g phim ceo cũng đảm nhiệm qua li ấn bi ê n kịch hai người cùng nhau hợp tác hạng mục bao gồm ăn uống gái trai thẹ sợ sợ tỏa n hổ tàng lòng bở rộ kẻ bạt mùn b n sắc g i i cho nên nói đừng tưởng rằng ly đặt tại hollywood không có nhân mạch chỉ bất quá phương tây đối người t ỉ n h cùng làm ăn nắm chặt so phương đông khác biệt càng mở ly ấn xui xẻo đại gia sẽ không xử trí theo cảm tính nhưng thật đến cầu người mức có thể dựa vào n họa h ồ tàng long bắt được oscar đại thường hắn vẫn còn có chút trong vòng năng lượng cá nhân ta bỏ vốn hai triệu đi david do dự một chút nhưng thật cũng đúng hạng mục này đặt tiền cuộc rất lớn trong đợi khẽ c ắ n răng cũng đầu một bút dựa theo ta trước đ ó tính toán hạng mục chế tác kinh phí đại khái cần một trăm triệu đến một hai trăm triệu lỗ hầm vậy nhìn một chút chuẩn bị quá trình cũng còn kém sáu mươi tám triệu đến tám mươi tám triệu giữa thật là đại t h ủ bút mấy cái chữ này để cho nhìn quen trong vòng số lượng lớn đầu tư tợ mạn cũng cảm giác vượt qua phim văn nghệ tâm lý làn danh người viết phần bản kế hoạch đi ra ta sẽ để cho tài vụ bộ khảo hạch nếu như không có chuyện gì trước tiên đem đoàn làm phim kéo lên đi tợ mạn vẫn còn ở kia lẩm bẩm khoản này đầu tư ta cũng có thể đoán được những thứ kia tờ báo sẽ viết như thế nào ừ ba người nhìn nhau mấy lần không tự chủ cả người thoải mái rất nhiều nhất là dịu nát hạng mục này ở phốt lập hạng khảo hạch một cửa h ả kia đều bị chặn cả mấy vòng hắn nhận biết những thứ kia quản lý cấp cao cũng là than thở vô lực nói là tranh thủ kỳ thực đều đang bận rộn chuyện khác cũng may kéo lên li ấn về sau hắn đề nghị đi tìm p h ì rẽ phờ lì kéo kéo đầu tư tỷ lệ sẽ lớn hơn chút ấn li ấn cách nói l ạ mặn cũng là một ưu tú đạo diễn từ tác phẩm của hắn trong cũng có thể đọc lên cảm tính một mặt quả nhiên như vậy một bộ tác phẩm cũng không có gì do dự l i ề n thông qua suy nghĩ một chút có thể cũng là có tiền đi dịu n ạ t không biết từ nơi nào nhớ tới một chút tờ báo báo cáo nói là p h ì rẽ phờ lì mấy năm gần đây lợi nhuận hồi báo tỷ lệ phi thường cao dòng tiền bên trên tích góp đại lượng của đội phóng đoán cẩn thận hai mươi ức phi rẽ phờ lì không phải công ty lên sản không cần thiết công bố tài báo. tiểu biên nhóm chỉ có thể từ tiền v ẽ số liệu cùng cái khác một ít tin tức suy đoán đã kiếm bao nhiêu tiền ô、oh, hô đây chính là người có tiền tùy hướng sao thật đúng là ao dốc đâu cũng không cần phức tạp học thảo luận cũng không cần các loại soi mói các loại do dự các loại bình cho nên nguy hiểm đầu tư quay chụp h á c loại điện ảnh chuyện như vậy cũng chỉ là chuyện một câu nói đám ba người cao hứng rời đi tận mạn tiếp tục nói sẽ có hay không có điểm trời lớn hơn rồi đầu tư phim văn nghệ đương nhiên là chuyện tốt nó có thể gia tăng người xem đối xử bài thiệt cảm thành lập tốt hơn ấn tượng cùng quốc tế hy vọng nhưng cao như vậy đầu tư có thể hay không ạ lại g i n dở dỗ đám người kia cũng sẽ nháo cao hơn dự toán người biết đối có nghệ thuật suy nghĩ người mà nói bọn họ xưa nay không n g h ĩ k h ô n g chế chi phí chỉ muốn sạch như thế nào tiền vô gia vật mình muốn nếu như có thể vô hạn tăng lên chất c ả vậy ai lại kềm chế ở không tốn phí nhiều tiền hơn cái này không thể nghi ngờ mở một hư đầu một hai chục triệu cùng một trăm triệu khái niệm nhưng là hoàn toàn bất đồng bọn họ đủ thông minh cũng sẽ không không phải mỗi bộ phim cũng thích thứ ba dê thích t n g cao hơn quy cách hình ảnh có chút điện ảnh là vì kịch tình phục vụ lẹp mắn còn có một câu nói chưa nói m ệ khi cô ba dẹ gì cũng liền còn quay có thể làm hắn đối hình ảnh rất giảm cứu nhưng hắn bây giờ tại vội quái thú vũ trụ lại mắn lật một cái văn kiện trên b à n đúng rồi diệu n h ỉ vợ sàn bên kia có liên quan người khổng lồ xanh quay chụp có phát qua để án sao người khổng lồ xanh đối mở cờ ưu rất trọng yếu bây giờ cũng không cách nào đi vòng qua đặc biệt là phục liên kỳ tích thu được rất cao danh vọng càng là không thể chuyển ra cùng diệu n h ỉ vợ sàn tồn tại hạng mục nhân vật cầu thông không được vấn đề chẳng qua là có thể có lợi mà thôi t ậ t mạn cũng ngồi xuống năm nay diệu n h ỉ vợ sàn tính đến, đến bây giờ xuất phẩm phát hành mười bộ phim phát sở thiếu gì ở phụ dâu đều là hồi báo tính giá tương đối cao một nhóm kia đoạt mệnh v ự c sâu cao b ồ i và q u á i vật ngoài hành tinh cao lầu đại kiếp t á n nhỏ kiếm hai bộ bình bản ba bộ thiệt thòi nhỏ tổng thể mà nói nghiệp tích coi như không tệ là có hy vọng đánh vào sản xuất phim nghiệp vụ trước ba k é m cỏi nhất cũng sẽ không giống năm trước như vậy ở đầu xưởng bài lý đến gần l ó p đáy nhưng vấn đề là ông chủ n g ư ơ i cũng biết diễu nị vợ s ả n hệ cùng cắt đơ dìn k ẹ n nơ đi sợ tị ẹ n vợ nhất thường hợp tác nhà sản xuất còn có chính giới năng lượng ký năm năm sinh phiến kế hoạch đến kỳ hai phe cũng ở đây đầu năm nay hoàn toàn chia tay rồi sau đó ảm b ớ lần giải trí xuất phẩm siêu cấp 8 á m lần con nổ họ sẽ phân biệt bị d i s n e y cùng hạ giầm nan ba cái hạng mục toàn kiếm tiền như vậy nói cách khác trên mặt nổi năm nay dịu n ỉ vợ sản tin tức tốt không ngừng phản hồi đi ra báo biểu cũng sẽ đẹp mắt nhưng mà thực tế bọn họ mất đi một mạnh mẽ bên sản xuất đối bọn họ vẫn rất có ảnh hưởng còn nữa mạng veo điện ảnh tiền cảnh đại gia cũng nhìn ở trong mắt sản xuất so cũng so quá nhiều hạng mục cao dịu n ỉ vợ sản động tâm là khẳng định thậm chí nói ngươi cảm giác được thái độ của bọn họ sẽ thảm mềm bởi vì dịu n h vợ sản không còn là ảm b ớ l ầ ưu tiên người hợp tác đúng đúng ta chỉ muốn nói cái này dịu nhị vợ sản chế tác ngành tràn đầy mần mò phim hài loại này giá thành nhỏ ra hỏa bây giờ là mảng lớn thời đại cao đầu nhập mới có cao sản ra người xem cũng thích xem khẩu vị cũng bị nuôi điêu mà quá khứ dịu nhị vợ sản quay chụp những thứ kia đại chế tác hơn phân nửa đều là sở tí emmer các đ ợ g ì n mang đoàn đội rút một tay lo liệu ta rất không coi trọng rời đi ảm bở lần sau bọn họ ở kinh nghiệm phương diện này chân ả i kỳ thực bọn họ bây giờ cũng có chút mềm không bằng cũng sẽ không như vậy chủ động nghĩ khởi động người khổng lồ xanh chi nhánh hạng mục ta chưa bao giờ gặp bọn họ vội vã như vậy chẳng lẽ bọn họ không biết bọn họ loại biểu hiện này rất dễ dàng cho chúng ta hết giá cơ hội bọn họ biết nhưng bọn họ hay là như vậy tỏ thái độ tợn màn mang theo chút chủ quan phân tích để cho lẹt m à n như có điều suy nghĩ gật đầu một cái giống như mạ vẹo như vậy rất công nghiệp hóa hạng mục rất dễ dàng bồi dưỡng nhân tài người sao đều cần từng bước một đi quen thuộc một cái lĩnh vực vậy ngươi cảm thấy người khổng lồ xanh có phải hay không cho nó vũ cái đan tuyến tiếp theo làm nhìn dịu n h ỉ vợ sản có thể cho chúng ta cái gì đi nếu như điều kiện thích hợp ta cảm thấy có thể rút ra tinh lực chế tác húng chi làm bấm bên kia tuyên phát áp lực sẽ theo hạng mục tăng nhiều càng ngày càng lớn có dịu nghị vợ sản sony công ty như vậy chia sẻ đối với chúng ta tự thân hạng mục hoạch định cũng có chỗ tốt dựa theo lì ả m c á c h nói lam điệp ảnh nghiệp nhân viên phối chi ở lục đại bên trong t i n h thiếu liền lì ổng gắt cũng không sánh nổi cũng làm không được trong vòng hai ba tháng đồng thời chủ tính hai bộ a loại đại tác nhưng so với trước kia nhất định là từ từ tiến bộ quân vào đi tiền không xảy hưởng hồ phách bên kia thế nào rồi lẽ m ă n tâm lý năm chắc s、so、a đổi đề tài bị nganh n、so so、độ đợt màn cảnh báo ra một vài hơn hai trăm bộ những năm gần đây tương đối được hoan nghênh nước pháp truyền hình điện ảnh kịch thu quyền hai mươi năm hoa đại khái hơn một mươi một triệu hắn có chút cảng khái nguồn phim thực tại quá mắc cái này hay là bọn họ cho ra nội bộ giá ta coi như là biết netflix một tháng có thể thu đi vào một bốn trăm triệu nhiều hộ i v i ê n phí ở nơi này cơ số loại kém hai quý độ lợi nhuận cũng mới mới vừa đột phá đến hơn ba mươi triệu mong muốn đọc ra thủ quyền giải trừng ư không tốn tiền sao được bất quá ta nghe nói netflix bên kia cũng không bình tĩnh nói những thứ kia nguồn phim trong có bộ phận là ký ngắn hẹn bây giờ những nội dung kia phương đều ở đây nhìn bản tăng giá đều là bầy thấy lợi khởi ý ra hỏa nếu như sau này sở trệ á m mình không được chính là những người này đem nguồn phim giá cả s à o đi lên Vốn là chế dựa vào vậy vẫn đối số xuống, mỉnh chính tương tiền chi phí, đem nội dung trả tiền áp đến lượng, trường, như tăng nhưng người dụng tăng trường không trông nổi chi tiêu, toàn ngành nghề cũng sẽ trở nên độ cao không măn đoán trách là có đạo lý, như mặt trời bàn trưa Netflix phát triển đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, vẫn không có tránh được bị nội dung phương là là lại Lẹp là lý, àm sờ súc sử sẽ trẻ trả thấp bắt thị tiếp tục rất thể tiêu, trở tâm trách mặt trời trưa phát thời rẻ đem mẽ chi phí, hơi chi hóa. dựa cự cao đạo được có có có được đi độ áp bộ máu. bị kỳ nhìn một chút thị trường chứng khoán công bố tài báo cũng biết netflix doanh thu con số có bao nhiêu hoa lệ lại càng phát nổi bật lên lợi nhuận dòng cái k i a m ộ t hạng để bọn hắn dường nào nhức đầu càng đau đầu hơn letman còn nhớ online nội dung đợt thứ nhất diện rộng tăng giá chính là netflix chỉ dựa vào truyền hình điện ảnh trả tiền tự chủ lợi nhuận thời điểm cái mông quyết định đầu đứng ở nội dung phương góc độ kỳ thực cũng có thể giải thích mấy câu lấy một thí dụ nếu như trên tay ngươi kho phim bản quyền thời điểm trước kia đều ở đây dựa vào thụ quyền cho đài truyền hình một ít điện ảnh kinh hoặc là phát hành đi v d kiếm tiền lại kiếm tiền vĩnh viễn là đầu kia 20% phần trăm bản thân bị thị trường công nhận bộ phận sau đó internet mang đến ngành nghề cách tân ngươi phát hiện sở chế ả m mình đối nội dung đặc biệt đói khát bởi vì điểm đối điểm cùng thẳng đứng độ quan hệ mỗi một cái dùng hộ khẩu vị bất đồng tương đối chất lượng không tốt như vậy truyền hình điện ảnh tài nguyên n ê n đón mùa xuân có giá trị thể hiện ngươi làm nội dung p ư ơ n g thật cao hứng đem kho phim trong một nghìn bộ tác phẩm giao tất cả cho mỗi một nhà nền tảng đại lý ký ngắn hẹn nhưng đột nhiên có một ngày ngươi nhìn tin tức biết được cái đó cầm ngươi nội dung nền tảng không làm sản xuất chẳng qua là làm cái cựu vạn kết quả một tháng doanh thu cao tới hẳn mấy trăm triệu mà phân đến trong tay của ngươi khởi xuống đến một tháng không tới hai trăm năm mươi ngàn ngươi sẽ nghĩ như thế nào người sao đều là ích kỷ hắn không thấy được netflix bản thân cơ sở cũng không nhìn thấy netflix nhãn hiệu vận hành hắn chỉ nhận như một cái đạo lý ngươi cầm ta nguồn phim kiếm nhiều tiền như vậy kết quả là phân một chút như vậy cho ta ngươi không công bằng bọn họ theo đuổi là công bằng sao không phải sơ chế á m minh là cái mới nổi sản nghiệp đối nội dung định giá còn không có tiếp thụ qua thỏa hiệp với nhau tôn trọng lẫn nhau tương tự ngành nghề quy định vật chỉ có trải qua đòi hỏi tham lam không cho nền tảng đường sống kết quả giận dữ kéo ra ngoài làm một mình phát hiện còn không có nằm ngửa kiếm được nhiều thời điểm ai chỉ có trải qua một cái như vậy quá trình đại gia mới có thể tỉnh táo lại căn cứ nhu cầu cung ứng quan hệ tương đối lý trí chút từ tờ mạn tán gấu một câu trong tin tức l ệ c màn chỉ cảm thấy net sơ l ệ c giá cổ phiếu tăng vọn tự chủ lợi nhuận chứng minh rất nhiều thứ về sau tạm o à n n bộ thời nghề n chúng ta chỉ lấy hải ngoại địa khu bản quyền anh mỹ hai nơi dừng lại đi giá cả làng c e không có hạng độ để cho người sợ hãi đừng làm kẻ ngu lệ măng nhắc nhở ta biết thị trường truyền hình là như thế này netflix lại quá kiếm tiền ta nhìn rất nhiều phân tích cơ cấu đều nói netflix thứ ba quý độ chiếu hiện ở nơi này người dùng tăng lượng đi xuống lợi nhuận dòng có thể nhanh chóng đột phá đến ba trăm triệu bốn trăm triệu ta cảm thấy ta đều có chút không đủ lạnh nhạt đoạn mạn hơi có vẻ kích động ông chủ ngươi nhìn bây giờ họ phờ lìn thị trường mặc dù so thời quá khứ h ề vải một chút nhưng cũng là thu nhập đầu to hơn nữa sở chệ ảm m ì nghiệp h n vụ lại cao tốc huyết t r ư ờ n g thăng chẳng phải là một bộ n h i ệ t môn truyền hình điện ảnh kịch có thể sáng tạo đi qua thấp nhất một năm lần lợi ích đối giống chúng ta như vậy tự sản tự tiêu truyền thông công ty mà nói cả hạ du dây chuyển sản nghiệp đổi thành tiền mặt đường dây mở rộng không ít Cho c h u y ệ n xong những thứ này chờ vợ mạn rời đi lạch mặt gọi thông kê vin điện thoại kế hoạch có thể có biến chúng ta hoặc giả muốn ở ý r ộ n g m a n bộ thứ ba trước trước xuất phẩm vô địch một hai n g ư ờ i xem một chút gia nhập chuẩn bị cái dạng gì phần diễn sẽ rất nhiều đúng dịu n h ỉ vợ sản rất tích cực quay đầu chúng ta mấy phương trước nói chuyện một chút ách lại nói nếu như có thể mà nói chúng ta khẳng định vẫn là vây lượn bằng nợ cùng một ý chí làm văn chương giống như ta lúc trước đề cập với người t o n y s ở tạc chủ đề là chiến giáp không gấp lấy trước ra cái lập hồ sơ cứ như vậy Trước 1136 chủ 1136 đề quá sâu dĩ nhiên tại cắt rời cảm giác.、Cúp、điện l e d m lét ạ i h mắn đã thành thói quen giặc đạo diễn sẽ không kể chuyện xưa điểm này không đúng không phải sẽ không kể chuyện xưa là đối kịch tính năng lực trường không khá yếu chỉ có cho hắn tốt với vợ hắn mới có thể có phát huy mà không thể làm được đem một đơn giản câu chuyện biên bài còn có t r ù n g kích lực đơn giản mà nói giác đạo diễn về bản chất là một kỹ thuật hình đạo diễn sáng tác năng lực cái này khối theo không kịp hắn nhìn gương đầu ngôn ngữ cùng thẩm mỹ phương diện này hiểu bất quá cũng không sao giác đạo diễn thương nghiệp hóa vụ thực tâm lý cùng m à i đi ra đoàn làm phim kinh nghiệm rất đúng công ty nhu cầu hơn nữa ba không không dũng sĩ hai n ằ m vào sở xét h i ê n chương bản thân kịch bản cũng không đủ ưu tú cũng là không trách đoàn làm phim đại nào không được ban đêm lẽ mắn về đến nhà cùng nghe va tựa s á t một hồi thân thể buông lỏng đầu não trong hải dương nhưng vẫn là b ả y biện ra một loại b a động trạng thái suy nghĩ phiêu đến rất xa hắn một hồi nhớ tới quái thú vũ trụ c h u y ệ n một hồi nhớ tới the cổn dù dỉ dịu n g vơ có gì cần chỉ điểm dêm vào điểm một hồi lại vì dịu n g vỡ sản này ý xoắn s u y t ngược lại không phải là không hy vọng người khổng lồ xanh tốt cũng không phải không biết tiếp theo làm thế nào vỗ dù sao kiếp trước mạ vỡ thủy trung không có nhận nạp h ộ t là nhiều mặt nhân tố kết hợp chung một chỗ kết quả t h như mạ v ẽ bị đít ni thu mua k e vin mặc dù là toàn bộ mở c ờ u vũ trụ người sắp đặt nhưng hắn cũng phải tôn trọng công ty mẹ ý kiến không phải họa phong cũng sẽ không một đường biến mềm mà lại cứ người khổng lồ xanh bởi vì h ụ t ý chí thiết định duyên cớ nhất định chẳng phải chính nghĩa giống như nỗi lạn bản người rơi đ ã kích phạm tội bị định nghĩa vì đi lại ở luật pháp giới hạn ra người khổng lồ xanh một khi mất k h ô n g chế đó nhất định là đoàn đội mầm họa cùng xã hội phiền thoái cùng với dân chúng truyền thông công kích trọng điểm mục tiêu còn nhớ thằng h ề là thế nào tháo xuống đem người rơi đẩy xuống thần đạn sao hát đoạn lạc là trong đó một chút nhưng không thể coi thường vẫn là ở chỗ thằng hề đối lòng người dẫn động hắn câu kia mục tiêu của ta là người rơi hắn một ngày không n h i n t h â n giấu đầu lòi đôi che che giấu giấu ta liền giết chết một người vô tội trực tiếp đưa đến người rơi gặp lớn nhất áp lực dư luận đem mâu thuẫn điểm từ chủ nghĩa khủng bố dẫn dắt đến một cái như vậy không chịu luật pháp quy phạm chính nghĩa sứ giả trên người người khổng lồ xanh cũng là như vậy d i s n e y cách làm là hàng thấp nó mầm họa coi nó là làm phim hài nhân vật hạm vào đoàn đội người vì sao lãng trên người nó cái loại đó tình tiết xung đột vậy cũng, cũng không cần phải đặc biệt mở bộ hí xâm nhập đ ó n móc hơn nữa nguyên thời không edward Norton cùng mạ vẻo xích mích lại trải qua thua lỗ lần nữa tuyển vai trò một g i ã y chuyện cân nhắc đến thực tế lợi ích vấn đề disney cũng không quá để ý hiệu nghỉ vợ sản mấu chốt nhất là disney rất quan tâm hình tượng mà đồ chơi giới hoặc là đ i giới các nhân vật chính luôn luôn đều dựa vào chính nghĩa mà không phải là tranh cãi thu phát văn hóa n ỗ làn vậy người rơi tam bộ khúc vì sao có thể lấy được như vậy bia miệng cùng thành công nhất là bộ thứ hai hiệp sĩ bóng đêm thiên trường đó là bởi vì n ỗ làn đem mâu thuẫn tạo nên quá tinh diệu tinh diệu hắn cả đời này có thể cũng rất khó vượt qua disney rất thông minh nó biết t u y ế n hợp lệ tác phẩm cùng cao chất lượng tác phẩm giữa rất cần như vậy một sát na t à i khí nó cũng không muốn đi bắt chợt lóe lên chủ quan cân nhắc cũng không nhất định lấy được sáng tác linh cảm mà là vững vàng tuần tự từng bước dây chuyển thu phát giá trị là đủ rồi bởi vì một khi có tranh c á i mâu thuẫn chơi không tốt sẽ chôn vùi mạ v à tương lai tốt đẹp d i s n e y chẳng lẽ là sợ thường tiền không dám vô sao À loại đại tắc toàn thua thiệt cũng chính là một hai trăm triệu chuyện nhiều tiền lắm của ít nhi sẽ để ý cái này nó à nó sợ chính là vô địch một hai tiếp tục thất bại liên đối phục liên cái đoàn đội này khái niệm cũng không tốt nói một hai trăm triệu đầu tư là chuyện nhỏ lâu dài có c à n g cao hơn hơn hạn dòng vốn không thể có vấn đề là chuyện lớn n a m ở trên giường suy nghĩ lật qua lật lại lẹt b ắ n liền nghĩ tới nội chiến chủ đề thiên trương kiếp trước mạ vẹo là cửa hàng tony sợ tắt trong lòng sẽ ra chút vấn đề thông tục điểm nói chính là sau cuộc chiến binh lính khó khôi phục bình thường sinh hoạt mất ngủ mộng nhiều giỏi thay đổi ban đêm mồ hôi trộm lo âu hoảng hốt gờ tờ s giờ bị thương hội chứng tóm lại lưu dót đại chiến về sau tony l á o sư bị khốn tại thân thể cùng tâm lý hai phương diện cho áp lực mơ hổ có để địa cầu không trở thành cái khắc hành tinh khắc chủng tộc chiến trường chế tạo ô dù kế hoạch sổ hình cũng bị về sau phục liên hai ủn trồng kỷ nguyên cùng ủn trồng sau nhằm vào siêu anh hùng phá hư tính bên trên hạn chế mong muốn tới cái trong suốt hóa hành vi suy luận làm chú giải bộ này tự sự tầm nhìn xa cùng đối nội dung cửa hàng k e vin là có ý nghĩ a chân hại dĩ nhiên l ệ c mặn cũng cho một chút đề nghị tỷ như bộ thứ ba ý rồng man là đàn tuyến nhân vật kết thúc làm mà không phải ý rồng man vòng kín làm rõ một chỗ tì vết từ đầu tới đôi đổi qua mở cờ u người h ái mộ đ ề u biết ý rồng man ba đến phía sau không càng phát ra triển khai liền cho người ta càng phát ra cắt rời cảm giác bởi vì mạ vẹo đoàn đội đang suy nghĩ bộ này lúc là tính toán tới cái thiện thủy thiện chúng cho tony lão đặc biệt hơn nữa rất vòng kín hoàn mỹ giấu c h ầ m t r ọ n nhưng vấn đề ngay tại ở ý dòng man ba sau do bất dê e rờ đồn ì sẽ còn ở khác mạ vẹo vũ trụ tác phẩm xuất hiện hắn không có hoàn toàn thối lui ra cũng tạo thành ý dòng man ba ở hình tượng thành lập bên trên cố làm thâm trầm giống như phần cuối chỗ hắn đem toàn bộ sắt thép chiến giáp làm noel lệ hoa nổ này ngụ ý chẳng qua chính là làm vương b ứ c có hùng mạnh võ l ự c lúc đồng thời cũng sẽ nảy sinh ra phản diện đối thế giới uy hiếp bên sản xuất tham khảo chính là thực tế xã hội lực sát thương mười phần uy hiếp hạt nhân tức một quốc gia vũ khí càng cường đại liền sẽ tạo thành quốc gia khác không thể không gia nhập chạy đua vũ trang. từ mà tiến vào một xoắn ốc thức nước xoáy kia cho tony giải giáp quy điển ý cảnh là rất cao cấp một xử lý chỉ b ấ t quá như vậy ẩn dụ đặt ở mạ vẹo vũ trụ liền sẽ có vẻ hơi b u ồ n cười bởi vì ở sau đó tác phẩm trong tony s á t thép chiến giáp còn phải một mực thăng cấp cái này liền khiến cho rất nhiều người hâm mộ ôn lại bộ phim này lúc nhiều nhất phán xét ngược lại là loạn mạ vẹo làm xong ý rồng man kết thúc phiên bản đối kịch bản nhiều lần suy tính xác lập dây giải tự sự chớ để xảy ra vấn đề đương nhiên là hoa công l u n p h nhưng là làm mở ra mạ vẹo vũ trụ cổng siêu anh hùng căn cứ vào thị trường cùng nhân khí không thể nào ba bộ liền bỏ qua cái này mâu thuẫn ở ý rồng man ba trong bại lộ hết sức hoàn toàn đối với lần này letman đề nghị là không cần suy nghĩ nhiều như vậy đi đào móc cái gì cao cấp cảm giác k e vin là sợ cái này đàn tuyến xuya di phía sau không có câu chuyện nói cái này letman là hiểu dù sao ý rồng man hai đã chứng minh khắc họa cái phản diện đánh thắng phản diện bài thức sáng tác là đối khẩu bia nhân vật một lần kính lọc phá hư mà phá hư trình độ nhiều người xem đối nhân vật này yêu thích trình độ lại có thể còn lại bao nhiêu nhưng ngược lại mạ b è o đoàn đội đối vấn đề xử lý không đủ chất nhắn quá nhớ đề cao ý rồng man lợi ý cái này từ bộ thứ hai nguyên tố chúng độc phản ứng đi ra thân thể đối kháng cùng bộ thứ ba trong căn cứ vào nựu rót đại chiến tâm lý đối kháng làm cho quá mức cố ý người xem vì sao thích thị dồn man trừ diễn viên cùng nhân vật giữa t r u n g tình thuyết minh không càng nên là các khán giả thích siêu anh hùng cái này khái niệm sao chính là bởi vì bọn nó có bảo vệ thế giới tinh thần cũng có thể thực chất làm chuyện như vậy năng lực cái năng lực này là muốn vượt qua thường nhân nếu như là người bình thường người xem chính là người bình thường đại gia cũng không tin có thể làm được không hiểu cách mà nói người xem là ưa thích cởi xuống chiến giáp tô ni lao sư sao không đại gia thích chính là dựa vào thiên tài của hắn nghiên cứu năng lực mặc vào chiến giáp thành là anh hùng hắn nói cách khác bộ thứ ba chủ đ ề lỗi không nên xoắn suýt chiến giáp không chiến giáp tờ tờ s giờ không sai lo âu với tương lai cũng là tony có thể làm ra chuyện nhưng cưỡng ép đem tony cùng sắt thép chiến giáp làm thành phía đối lập ngược lại thì đang biến tướng phủ định tony chính mình húng chi tony cũng không cần quá mức bi tình s ắ p thái rớt vào hắn là phong lưu lãng tử hắn là nghiên cứu khoa học thiên tài hắn cũng là một có trách nhiệm cảm giác nam nhân cũng không có cái gì cái gọi là cởi xuống sắt thép chiến giáp tony có còn hay không là siêu anh hùng cách nói hắn chính là ý nhưng nếu như người khổng lồ xanh muốn gia nhập có phải hay không có thể trong quá trình này tăng thêm một cái mới mồi dẫn hỏa tỷ như lẹt mằn suy nghĩ một chút lâm vào mộng đẹp trường một nghìn một trăm ba mươi bảy hai đầu mồi dẫn hỏa chương một nghìn một trăm ba mươi bảy hai đầu mồi dẫn hỏa kevin ngày thứ hai đi đến công ty lạch m ắ n đem k e vin kêu đến chúng ta trước tiên cần phải tổng cộng một chút đi vào phòng làm việc hai người tương đối ngồi k e vin vạch gì cầm lên kế hoạch lúc trước sách xem đi xem lại thương lượng kỳ thực cũng không có phiền phức như vậy cái này muốn nhìn lão bản ngươi là nghĩ mở rộng điểm nói hay là đơn giản nếu như là đem người khổng lồ xanh dẫn vào vậy nội chiến thiên trường trong vốn là có nó phần diễn chúng ta có thể tuyển lựa las vegas cùng bảo án trình bày siêu anh hùng ở bị người lợi dụng lúc cũng có thể đối xã hội tạo thành cực lớn uy hiếp một cái như vậy chủ đề ấn s ấ n sau đó đăng ký phá án chính phủ cùng dân chúng muốn vì siêu anh hùng đ e o lên gông xiềng hành vi không thể nghi ngờ là trải qua nhiều mặt cân nhắc cái này sẽ có vẻ nội chiến càng có sức thuyết phục bất quá lập ý càng sâu xa hơn cũng mang đến k h á c một cái phiền phức kia chính là cái này sự kiện kéo dài độ dài kéo dài mỗi một cái lưu trình chấp hành cũng sẽ đối kế tiếp hạng mục có ảnh hưởng rất lớn người xem có thể tiếp nhận tự nhiên vô ngại nhưng bạn nhất người xem không thèm chịu nể mặt mũi tổn thất thì không phải là đơn độc một k e vin nói đến lời rất tốt hiểu cái này cùng đổ rất giống ngươi vốn liếng áp lên đi càng nhiều tiền lợi càng phong đồng thời ngươi có thể mất đi cũng càng nhiều mà nếu như là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành vậy ý d ồ n g man phục liên tiểu đội đều là đã tiếp nhận thị trường chứng minh tương đối thành t h u ộ c khái niệm sản phẩm nguy hiểm thiên nhiên ép đến thấp nhất cho nên dù là ý d ồ n g man bộ thứ ba xảy ra vấn đề thành tích t h i ệ o à i cũng không ảnh hưởng sau triển khai hơn nữa nhân vật này ở phía sau tụ họp hạng mục bên trong biểu hiện có thể điều khống dù sao các cái nhân vật ống tính phần diễn nhiều ít có thể tham chiếu dân chúng yêu thích trình độ quyết định cũng là hình lưới tự thuật để cho chế làm bảo đảm một hậu thủ Disney ý tưởng chính là như vậy huống chi địch bảo bảo khẳng định cũng sẽ cảm thấy nội chiến chủ đề quá nặng nề không phù hợp bọn họ truyền thống sản xuất phim quan niệm đầu voi đuôi chuột hôn qua đi là được rồi muốn mở rộng nói nội chiến thiên trương xuất hiện nhiều như vậy nhân vật đứng đội rất nhiều chúng ta cũng còn không có tốn hao bút mực cửa hàng đi phải k e vin chỉnh sửa một chút ý nghĩ nói lát v â gắt cùng bảo án cũng dẫn bảo nỉ chặt hóa người nổ tung án khẳng định cũng phải vỗ nội chiến ngồi dẫn h ỏ a thứ hai người trước là đối chiêu anh tính hợp pháp nghi ngờ người sau là đối không thông qua lưu trình chấp hành chính nghĩa lại xuất hiện không cách nào cứu vãn bi kịch đưa đến áp lực dư luận hai cái này sự kiện sau ý rồng man mới từ mới bắt đầu phản đối đăng ký p h á p á n biến thành thẳng t u ộ t chống đỡ nội bộ sẽ toạn cứ như vậy trước chủ tính đi cuối cùng rốt cuộc m u ố n thế nào cửa hàng lại sẽ thế nào dẫn vào mới nhân vật còn có rất nhiều thời gian cùng thị trường bằng chứng trợ giúp chúng ta từ từ hoàn thiện càng thảo luận càng đi sâu hiện lên linh cảm thì càng nhiều nhưng cân nhắc đến cũng không trả tham khảo dịu n g ỉ vợ sản ý kiến lạch mằn chỉ có thể trước dừng lại đến trưa ăn cơm lạch mằn xem mẹt sửa sang lại nhật ký công tác phương diện ăn bài đi một chuyến xem phim thất vợ l á gần đây rất hào tâm tổn trí chuyện quá nhiều nội dung khảo hay chuyện đối nguồn phim ưu tiên cấp phân loại chuyện hổ phách video phổ biến chuyện thậm chí còn nói trang ép tràn vào càng ngày càng lớn lưu lượng càng ngày càng cao máy chủ cùng giải thông gánh chịu áp lực thậm chí ron bên kia càng ngày càng nhiều kỹ thuật chống đỡ nhu cầu những chuyện này cũng làm cho hắn cảm giác được áp lực lớn hắn cũng cảm giác coi như để cho công việc chủ yếu của hắn lần nữa biến thành sản xuất phim một cái phụ trách hẳn mấy cái đoàn làm phim thống chủ hắn cũng sẽ không có bận rộn như vậy đoàn làm phim sao lại chuyện phức tạp đều khó tránh khỏi ngàn bài như một không phải là đoàn đội vấn đề quay chụp vấn đề tài chính vấn đề nào giống sở chế ám mình nhiều như vậy biến. Dĩ nhiên, vội thuộc về vội vợ lách là chắc chắn sẽ không hướng đại lao bản đoán trách cái gì có câu nói là quyền lực là nam nhân thuốc kích thích như vậy phong phú ngày chẳng qua là thân thể có chút không chịu nổi trong lòng thế nhưng là lửa nóng vô cùng thậm chí kích phát ra chuyện xưa nay chưa từng có nghiệp tâm dưới mắt nhiều chuyện như vậy cần tự mình xử lý giải quyết nhưng là hắn không có chút nào phiền não ngược lại vui ở trong đó chỉ huy thủ hạ cùng nhau bận rộn xoay quanh tình cờ còn phải ứng phó những thứ kia người trong vòng thăm hỏi nghe bọn họ các loại định luận còn nữa sở trệ a minh lĩnh vực hoàn cảnh lớn phát triển tấn mãnh có thể trở thành như vậy một f a n sự nghiệp thành viên nòng cốt một trong mệt mỏi lại đáng là gì đâu nhất là hai ngày này đại lão bản lại cho mình lý giải tới một cái mới kịch tập phương án chuyện kinh dị mỹ tập trung những thứ kia xã hội tin tức hoặc là trên internet chuyển đi xôn xao h ư n g á n án mạng quỷ á n tăng thêm nghệ thuật hóa gia công bổ túc như vậy để tài CG phim đánh giá đến căn bản không lo không có tuyên truyền nội điểm có thể nói cái này sáng y đối với hắn mà nói là đối hắn nội dung quan một lần xác nhận là đối hắn năng lực một lần kiểm nghiệm vì thế vợ lách ủ động đem mỗi ngày tan sở sau tăng ca hai giờ gia tăng đến không đến mười một giờ tối không lên giường ngủ mỗi ngày đều là thật sớm đến muộn muộn lui có thể nói đi làm người điện phạm mà đợi đến b ờ lách chỉnh lý tốt người dùng bức họa số liệu lập tức đi liền liên hệ mấy vị kìa biển kịch đi tháng bảy hollywood hay là náo nhiệt như vậy đẹp đội hai vừa mới ngồi vững vàng một tuần vô địch rất nhanh xem ánh mắt của mọi người lại bị ha j i vọt tờ cùng tử vong thanh khí hạ cái này nương theo rất nhiều người trưởng thành xuya di chung kết tiên thu hút tới v ố n nờ điên c ù n g marketing chỗ giạp cũng nề mặt rối rít dọn ra màn bạc theo nhân sĩ nội bộ tiết lộ đoán chừng tuần đầu tiên khai mạc chạy hơn bốn nghìn ba trăm nhà g ạ p chiếu phim、đi. còn đồn ôm m ộ thị trường nhiễu nhiễu nhưng lương chỗ giả thương ma quyền sát trưởng ăn mừng náo nhiệt icm quốc tế sáng tạo quản lý công ty tòa nhà lại hạ tới một cái nơ xử lý chỉnh tề gia hỏa hắn lái xe đi hướng một nhà cấp chung cộng đồng ở một mảnh hưu nhàn trang phẫn nữ cư dân ở bên trong bắt mắt đinh linh ấn xuống chung cửa một mới vừa rời giường tóc lộn xộn trung niên người da trắng mở cửa heo v à mạng n g ư ơ i t ớ i là có công việc m g i sao hai người tự hầu nhận biết đối phương vào cửa sau cũng không nhiều làm khách k h í tự mình rót một chén thức uống lạnh aha một ly thức uống lạnh xuống bụng đối phương sảng khoái đứng lên đúng vậy có mời đối phương trả lời người trung niên vấn đề tiếp tục nói hơn nữa thủ lao tương đối khá đây đều là ta đàm phản xuống đối phương tự thổi tự ôm công việc này rất đơn giản ta tin tưởng sẽ rất thuận lợi đừng vội có kết luận ta xem trước một chút yêu cầu người đàn ông trung niên đưa tay nhận lấy người đại diện cũng chính là kẹo vạ la từ trong túi sách lấy ra tài liệu từ từ l ậ t xem hồi lâu nam nhân kỳ quái a xuất phẩm phương cái này cột viết như thế nào hộ phách ta thế nào không nghe nói ngành nghề bên trong có như vậy nhà chế tác công ty hắn hỏi không là một nhà mới vừa thành lập không lâu công ty mới đi như vậy không có bảo đảm việc ngươi cũng lấy ra thù lao lại phong phú vậy cũng phải cho cho ra à, ta cũng không nhìn ra có cái gì sức cạnh tranh kẹo vạ m ạ n cười to giờ hiệu không phải ta nói ngươi ngươi tin tức này đổi thay cũng quá là hậu ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ internet thị trường rất lưu hành sở trệ ảm mìn khái niệm sao ngươi cũng không biết netflix cổ phiếu tại thứ cấp thị trường nhiều bức lửa rất nhiều quỹ cơ cấu đều ở đây mua vào ngươi đừng chỉ nhìn mình chằm chằm bên người một mẫu ba phần đất ta không chơi internet đều là hư vọt nghe những chuyên gia kia gạt g ấ m sớm muộn bồi đi vào hollywood chứ danh huyền nghi biên kịch chơi tự sự không khí cao thủ giờ cao tới khinh thường nói được rồi được rồi không trò chuyện cái này kẹo va mạng lún vai một cái ta chỉ là để cho ngươi biết hồ phách cũng là một nhà sở trệ ảm mìn nền tảng đứng sau lưng măng truyền thông người không tin khác người dù sao cũng nên tín nhiệm vị rẻ phơ ly đi nó thế nhưng là chế tác phim điện ảnh truyền hình khách hàng lớn nhà này nói lên hạng mục chẳng lẽ còn không có bảo đảm không riêng như vậy bọn họ còn mời lôi hèn lèo g i a i ơn mù p h ỉ cùng nhau sáng tác hơn nữa n g ư ờ i nhìn thế nào cũng rất khó thất bại thú chi bọn họ cho thủ lao cũng cao đơn tập năm trăm n g à n còn có nội dung tiền lợi phần trăm ba chỉ cần ngươi trần hải một cái kịch bản cùng quay chụp là được bọn họ thật là cái điều kiện này đúng bạn của ta đây chỉ là một bộ mệnh đề luận văn thức phim truyền hình ngươi chỉ muốn gật đầu ta lập tức giúp ngươi hẹn xong có phóng khoáng như vậy cho nên nói cơ hội khó được dợi cao tới vừa cẩn thận nhìn một lần tài liệu suy nghĩ nhà ma chủ đề cần gì nguyên tố có một chút ý nghĩ sau rất nhanh gật đầu giúp ta theo chân bọn họ ký kịch thâm canh đi ta tiếp Chứ nói h Chứ khác nhau a u rất rất lớn. Chứ 1138 khác nhau rất lớn. n đến đẹp sợ nói tới ngày sau netflix mang theo tự chế mô thức trừ dùng bức họa hành vi làm số liệu tham khảo một điểm rất trọng yếu là s o thị trường điều kiện càng phong phú vốn cùng nhất định độ tự do netflix rất thích dùng đóng phim như vậy đ i ệ u bộ mần mò kịch tập cũng không phải khinh bị liên cái gì mà là phim truyền hình thường thường đối đại thái độ không có nghiêm túc như vậy mà vỗ qua phim người cái loại đó dùng điện ảnh nghe nhìn ngôn ngữ cùng quay chụp chi phí chờ một hệ liệt giảm chiều không gian đà kích kết quả đúng là quá rõ ràng chất cảm tiến bộ nói cách khác đối người dùng tinh chuẩn định vị mang đến lòng tin để cho netflix ở vốn dự toán bên trên dễ dàng hơn mở ra tiếp cận nhất hồi báo giá trị vô liếng rất nhiều bên sản xuất cũng t h ì nguyện ý tiêu tiền nhưng bọn họ sợ hoa nhiều tiền thu không trở về chi phí mà không giống netflix nó so sánh cái khác bên sản xuất nhằm vào nội dung tiềm lực cùng thị trường khảo hạch cái này khối có n ắ m chắc hơn coi như đều là suy đoán đều là đủ nó cũng so truyền thống những người đồng hành càng lý trí khoảng nhỏ hơn càng n ắ m chắc hơn theo chống đỡ về p h ầ n loại này nghe nhìn chất cảm có thể mang đến cái gì ben o i t b ờ dọ t h ở sáng tác câu chuyện tin tưởng rất nhiều người cũng đều hiểu lại làm hờ bờ o mời sợ tỉ ẹn bợ làm kịch tập giám chế về sau vị này đại lão cũng không cái gì tự mình ra tay chỉ là d ù người các mối quan hệ c xem tiền lãi rất nhanh là được nộp khoản cho khi đó hở bờ ho dùng để củng cố nhóm người dùng đưa đến tác dụng không nhỏ trở lại đẹp sợ mười ba vị biên kịch trong lối hẹn mẹo là hệ chính bản thân đâu cũng có vô ích trợ giúp tham tưởng một cái kịch bản hơn nữa hắn gần đây cũng ở đây học đạo diễn có cơ hữu tốt thiên phú khủng bố đại sư jem đ o à n trợ r ú t đảm nhiệm biên kịch kiêm phân tập đạo diễn kiêm sản xuất phim công tác vấn đề không lớn cái thứ hai dĩ nhiên là giờ h i ệ u cao tới hắn am hiểu tự sự suy luận phương diện cửa hàng có thể tăng cường câu chuyện hí kịch tính đối nhân vật định vị phương diện cũng rất có một bộ biên soạn nội dung hơn giám chức sản xuất phim người thứ ba giai ẩ n mù phi ở mấy vị trong tư lịch thấp nhất càng nhiều hơn chính là sung làm bị chỉ huy đạo diễn người thi hành trước cũng đúng kịch bản có trau chất chấn hải chức trách từ trên xuống dưới trong biên chế kịch cái này khối giờ hữu lôi hẹn mẹo giờ ẩn mẹo g i Thông thông a lại qua mấy ngày hai bên trao đổi hiệp ước điều khoản lục tục viết hơn toàn bộ ảnh thị là càng phát ra rắt động lòng người mà đang ở ha di vọt tờ trương cuối nhất gần tới công chiếu thời khắc dịu n g ị vợ sản tỷ tụ ép phó chủ tịch nạ xì mèo lì r ộ n g lái xe bước lên đi hướng măng truyền thông con đường vì dĩ nhiên là vô địch một hai lập hạng một chuyện thời gian qua đi mấy tháng cảnh tượng địa vị cùng cá nhân tâm tính lại là bất đồng nói thật hắn cũng biết hai bên mong muốn không còn bình đẳng nếu như nói mới bắt đầu lẹt m ặ n còn muốn đi cầm cá nhân lý lịch chiêu bài cùng tài nguyên làm bảo đảm cố gắng đổi lấy dịu n g ị vợ sản chống đỡ nguyện ý đem người khổng lồ xanh từ tuyết tàng trạng thái lấy ra hợp tác bao nhiêu là tồn trên một địa vị người n g ạ m ạ các loại điều khoản cũng là bọn họ chiếm tiện nghi nhiều bao gồm tuyên chuyển kinh phí từ bọ xử lý mà cho tới bây giờ, địa vị lộn người khổng lồ xanh ở hiệu n h ỉ vợ sản trên tay không thành công đến mạ a vợ trên tay tỏa sáng rực rỡ vậy thì thôi kiếm tiền sao không lạnh trộn lẫn tư thế hạ thấp cũng không có vấn đề nhưng vấn đề là cái này cùng nhau đi tới mạng truyền thông là càng ngày càng thuận càng ngày càng đi lên dịu n h ỉ vợ sản cũng không nói dậm chân tại chỗ dù sao cũng là cao cấp nhất đường dây p h ư ơ n g n g h ĩ ở một ít địa phương tinh tiến cũng rất khó khăn thậm chí nói là có chút theo không kịp thời đại cái gì gọi là theo không kịp thời đại mạng lớn bởi vì coi hiệu tốc độ cao phát triển cùng với tương xứng trình chiếu quy cách đang phát triển người xem cảm nhận người xem đối đặc hiệu tiếp nhận trình độ càng phát ra kén chọn liền nói năm nay tạm thời đứng hàng tiền vẽ lũy kế bản g danh sách trước mười lăm vị phần lớn là ăn chi phí ăn kỹ thuật tác phẩm ba d hoạt hình cũng là kỹ thuật không phải tỉ tạ kia tiêu tiền thú bút cũng ít có người có thể đội kịp mỗi một bức cũng tinh ních cầu tinh đốt chính là tuyển nhiễm tiền di ô thần sớm hai sở mẹn công phu bẹn đạ hai đẹp đội hai vương quốc xe hơi hai cướp biển vùng cạ dịt bỉ bốn bộ thứ tư mặc dù tiền vẽ tạm được nhưng bia m i quần lót bị cởi xuống truyền thông tổng bình 46 phân do sẻn tổ mạ tổ phương diện mới mẹ độ 35% 68 n g ư ờ i chống đỡ 129 n g ư ờ i phản đối ra khu phương diện nhà phê bình điện ảnh c người xem cho điểm b tổng thể đánh giá kém s u a di tiến tác xa vào đến rất nhiều trường thiên điện ảnh vòng luận quẩn làm như thế nào tiếp tục đi xuống kệ chuyện xưa mà không khiến người ta chán ghét s u a di tác phẩm sợ chính là cái này từng bước một trượt vào vực sâu ngược lại ảnh hưởng trước bản quyền nội dung chỗ tích lũy thị trường cái này mới có ảnh hưởng trước bản quyền nội dung chỗ tích lũy thị trường cái này mới có ảnh hưởng trước bản quyền n cái này mười lăm bộ cao tiền v ẽ tác phẩm diệu nị vợ sản chỉ có một bộ mau kích năm lên bảng mặc dù đầu tư hồi báo tỷ lệ rất cao nhưng dù sao số lợi í c cũng là để cho người phiền não mà theo cùng ám bỡ lần giải trí thời kỳ t r a n g mật kết thúc chấp hành quan cùng phát hành tổng giám cũng đã giữ lại nhưng cuối cùng v ẫ n vân lại cứ sở thì em bỡ bộ kia chế tác mô thức sản xuất hiệu suất không thấp toàn thân tiền lời lại rất không tệ càng là đả kích nặng nghề diệu nị vợ sản sĩ khí sản xuất phim áp lực càng thịnh không chỉ có như vậy luôn luôn cùng rẽ gì bỡ dù cậy mẹ mắt đi m ạ n lại đít ni khi nhìn đến vị này kim bài sản xuất phim sức nhận biết có chút hạ xuống về sau quả quyết cùng ám bờ lần giải trí câu câu đáp đáp thậm chí nói ám bờ lần giải trí không còn gia hạn cũng tồn tại ít nhi tiếp tục tăng cường đối chân nhân nghiệp vụ tài nguyên nghiêng về chiến lược bên trên cái này làm sao không để cho dịu n g ị vợ sản biến chuyển tư thế nếu không tương lai cái này phim người thật thị trường định mức cướp đ ợ i bọn họ vẫn tồn tại bao nhiêu sức cạnh tranh ở bối cảnh như vậy hạ dịu n g ị vợ sản đối m ă n c h u y ể n thông phóng ra thiện ý liền lộ ra quá bình thường buôn bán xã hội chỉ cần tồn tại giao dịch có thể đoàn kết bên nhau chính là chuyển thường hoặc giả lúc này là đồng minh lúc đó lại lật mặt tiếp theo sau đó lại đi chung với nhau Cũng cục chủ chia. chủ nhắc bình thường đại cục làm trọng, là sẽ giảm bất chủ quan phân nỉ sản mà nói, lần này chủ động, thường xuyên nhắc tới người khổng giảm rất bất tới sao sẽ đại đối làm là là l mà dịu Dù vở ồn x a h phi h t ư ờ nơ g cùng ở người hay hồn nở r i bộ b thứ 3 xử lý ê nhìn trên vậy mất tiên vậy ư người n hoàn cảnh, làm ra quyết sách cũng nhất、trí. Chuyện, vẫn Hồn nở n g giải đối đối với mỗi phải mặt mặt làm tác quyết trí. sách lực, là h sao? ra quyết thấy chiêu anh cải biên chuyện tranh nhìn thấy mạ vẹo mở cờ u xây cấu mới gặp gỡ hiệu quả liền bắn ra mánh liệt thị trường nhiệt tình lẽ đương nhiên muốn hành động giống vậy Diễu nạ vỡ vật sản đối mảng lớn nắm chặt cùng kinh nghiệm bên trên cũng tương đối bình thường, người khổng lồ xanh cực kỳ tương quan nhân vật đã là bọn nhất đối đối đã đem ra được tốt lồ là chặt cực có họ thể h kỳ ra n trong, trên văn chương không đến n g mục một làm mà có thể ở trên đây ơ i gánh bác cái gì nguy bác cái h i ể m Nạ xìm đã tới qua nơi này mấy chuyến thông báo đi qua quen cửa quen mẹo đi tới phỉ rẽ phờ lì tòa nhà hắn một đường đi v à o thấy được chính là một mảnh bận rộn cảnh tượng nhân viên cũng rất giống so với lần trước nhiều một chút cảm giác lại mở rộng chiêu phát triển thật nhanh hắn nghĩ lúc này mới thời gian mấy năm lên cao tốc độ thật là không thể tin nổi bất quá hắn cũng biết trong này có một nửa công lao cùng tăng trưởng đều là mạ vật chức này chữa trị tốt thuyền bệ mang đến không phải điện ảnh vô khá hơn nữa chung quanh nghiệp vụ không mở rộng vậy kiếm được đều là khổ cực tiền người hãy mộ kinh tế trung quy cũng không chỉ là tiền vẽ thiên hạ bán đồ chơi buôn bán hình tượng mới là thời đại mới công ty điện ảnh chỗ theo đuổi lâu dài c ơ n phiếu dựa vào thủ quyền dựa vào lẫn nhau tác dụng kích thích tăng trưởng sức ảnh hưởng cùng lưu lượng ngắn ngủi ba năm mạng truyền thông đã là công ty lớn trong một nghìn một trăm ba mươi chín trao đổi ý kiến trong phòng làm việc phụ trách vòng thứ nhất giao thiệp chính là giai ẩn hai người bắt tay một cái không khí nhất thời có chút nhỏ vi d i ệ u ha ha giai ẩn cười một tiếng phá vỡ hiên lặng nói nói chuyện một chút đi tiểu nhị giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói đâu nạ x ị m cũng cười bất quá hắn hay là tự động loại bỏ rơi dần cũng không chân thành quan hệ luận trừ hợp tác những thư kia hạng mục hai nhà bình thường ở ảnh trên chợ gặp phải đó cũng là đối thủ cạnh tranh hắn suy nghĩ một chút sau đó mở miệng quý công ty phải chăng có thể cân nhắc lập hạng vô địch một hai rồi người khổng lồ xanh nhân khí hoàn toàn không thua kém thần sấm đẹp đội ở năm nay m t v đại thưởng cùng thanh thiếu niên lựa chọn thưởng bên trên sự tồn tại của nó cảm giác rất cao bên ngoài thảo luận độ cao nhất hai trận hí cũng là kẽ lộ kỷ cùng một quyền đánh l u i cơ giới long ta thật rất khó tin tưởng thần sấm mỹ mãn đội tiếp theo làm cũng ra người khổng lồ xanh lại vẫn không có kế hoạch các ngươi không là bởi vì bản quyền vấn đề phân biệt đối lại a kia thật đúng là thật là làm cho người ta hạ t â m cũng để cho những thứ kia mong đợi người hâm mộ thất vọng đau khổ mtv đại thưởng cùng thanh thiếu niên lựa chọn thưởng sức ảnh hưởng quốc tế gần như không có nhưng hàm kim lượng không hề thấp bởi vì là trực tiếp tập trung người xem bình thường mà nói có thể bắt được đề danh đều là năm ấy nóng bỏng nhất điện ảnh nói cách khác bọn nó chỉ theo đuổi nhiệt độ không theo đuổi tính nghệ thuật danh tiếng người khổng lồ xanh gỗ chin là sự thật không dĩ nhiên sẽ không giai ẩ n không chút suy nghĩ liền hủy bỏ bản quyền l u ậ n mặc dù bọn họ đúng là nghĩ như vậy biến thành hành động nhiệt tình cũng không có những thứ này đã cầm ở trên tay bản quyền cao nhưng cái này lời không thể nói rõ chính là dù là hai bên trong lòng đều nắm chắc nếu như ta phương lập ước đáp ứng đem người khổng lồ xanh toàn bộ đường dây sản xuất tiền lời lấy ra tính làm số chọn cũng đáp ứng quỹ công ty phim đầu tư ra có thể có ba thành phần n bận đâu không cần các ngươi khai phá chỉ chống đỡ rơi trung gian vận doanh chi phí không tính nhân công thuần kiếm ba thành nạ xỉn không do dự rất nhanh tăng giá cả diệu nị vợ sản hay là rất hiểu nếu như mạ vợ không coi trọng người khổng lồ xanh đừng nói không nghĩ lập hạng tiếp theo làm chỉ cần ở sau đó phục liền trong tiểu đội cho nó xúc giảm ra kính phần diễn là có thể cực lớn ảnh hưởng m a k e t i n g nhân vật kinh tế thị trường một mợ đem t h u cuộc làm không giống nhau hiện đang biến thành dịu nỉ vợ sản đặc biệt nóng bỏng muốn vào tìm mọi cách ra ra đến mạ vẻo hài lòng trừ cái đó ra nhưng lại không có những biện pháp khác mong muốn chủ động điên đ ả o thường thường chính là kỳ diệu như vậy bất quá xem ở người khổng lồ sanh phỏng đoán cẩn thận có thể mang đến cho dịu nỉ vợ sản hơn mấy trăm triệu giá trị sản xuất điểm này chủ thứ vấn đề kỳ thực cũng không là vấn đề ngược lại tổng so trước đó không có kiếm tốt hơn t h ú n g chi móc được mở cờ u xe tiện lợi nhân vật hình tượng tăng giá nhân tố cũng phải cân nhắc đến bên trong đi không nói khác một bộ phục liên giá trị gấp đội tăng cũng không chỉ có mạ vẻo bản quyền nhân vật lại thấy dần vẫn lắc đầu na xử biết lần này là bị động hắn cũng biết chờ đợi hắn còn không biết là cái gì hà khác điều khoản dịu nhị vợ sàn một phương sớm dự liệu được tình huống như vậy đặt vào hoàn cảnh đó nghĩ ngươi là g i a o tớt hắn là thịt cá chẳng lẽ còn sẽ khách khí tới sao cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nghe nghe người ta nói thế nào quý phương là nghĩ vô còn chưa phải nghĩ vô cho cái lời chắc chắn đi chúng ta đương nhiên là có kế hoạch mỗi một bước đi như thế nào cũng dưới ảnh hưởng một bước quyết sách ngươi nói đúng đi giai ẩn cũng là hiểu rõ qua k e vin l ẹ mắn một ít ý đồ cũng biết lập hạng không khó nhưng nhất định phải để cho dịu nỉ vợ sản thanh toán đủ chỗ tốt lại có là chỉ vây lượn một người khổng lồ xanh nói chuyện nhiều không có ý nghĩa dịu nỉ vợ sản trên tay cũng không thiếu hàng tốt đâu cũng lúc trước giá thấp mua đi tích chữ bản quyền sản vật hắn làm cái đầu tiên giao thiệp nhân viên chuyện đương nhiên giả trang mặt đen dù sao lẹt mằn hoặc là k â vin không hiện thân vậy liền đại biểu hết t h ể còn có chỗ thương lượng người cũng biết chúng ta đối mỗi một vai khai phá đều là căn cứ vào bản thân nó hình tượng đặc điểm tạo nên rất nhiều thứ đều là từ nhân vật bản thân kịch tỉnh thiên trương trong tìm mua bản nói như thế hơi thẳng thắn nói ban đầu hai nhà chúng ta ở hợp tác thời điểm u ý thật chân chuồng nắm g á nạ g sim khổng đột nhiên nhớ tới trước kia lẹt mằn tới nói chuyện hợp tác lúc nhắc tới bản quyền thu hồi kế hoạch mặc dù dần không có nói như vậy nhưng cũng tồn tại cầm lại nữ người khổng lồ xanh nạp ma bộ phận quyền chủ đạo ý tưởng còn có lây này cũng nói một chút đi thuận tiện ta trở về hội báo thương nghị cũng sẽ không ta lại tới tới lui lui chạy mấy chuyến ha ha nói đùa toàn bộ tiền lời chúng ta muốn năm thành rất công bằng không phải sao chúng ta trên tay có nhiều như vậy nhân vật có thể cung cấp khai phá phục liên thành tích đại gia cũng nhìn ở trong mắt biết là đoàn kết bên nhau thủ thắng thị trường chứng minh người xem vui lòng v ớ i thấy được nhiều siêu anh hùng ra mắt màn bạc quý vương cũng không t h ể t t ò i giai ẩ n một bộ dịu nỉ vợ sản chiếm tiện nghi bộ dáng nhưng thật tấn cách nói này như vậy phép toán cũng không sai ta cầm đội y dơ man thần sấm cục trưởng t h y bở lách p i đạo hạ cậy đúng như ngươi chỗ mong đợi như vậy nếu như khoản giao dịch này đã thành chúng ta giai đoạn tiếp theo đã cấu tứ một bộ phận nội chiến sự kiện lớn thiên trương sẽ có người khổng lồ xanh rất lớn phát huy đường sống chống không chi phiếu chống đ n hết nội ngu sao mà không chi vì tăng thêm một liếng giai đoạn trực tiếp bánh vẽ nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải bánh vẽ nội chiến mồi dẫn h ỏ a như vậy phần diễn nếu quả thật quay xong vậy khẳng định có thể đưa tới người xem bàn tán sôi nổi trí nhớ khắc sâu người khổng lồ xanh không nghĩ ra vòng cũng khó nội chiến kia có phải hay không chúng ta không đáp ứng nguyên hướng vào phần diễn sẽ sửa đổi nạ xính truy hỏi đó cũng không phải kê y vin ê dẫn sáng tác thành viên nòng cốt cấu tứ sửa đổi đều theo chiếu nhân vật tới có chút khảm vào điểm thích hợp có chút khảm vào điểm cũng không kém cái này quyết định bởi thị trường linh cảm cùng với hiện có điều kiện chặn hướng ha, ha. Ta chúng ta cũng là bên sản xuất hỏi ý một cái tiến độ không nên sao ngươi nói trước quý phương mua đi những thứ kê bản quyền có thể hay không chung nhau khai phá a chúng ta rất có thành ý liền nhìn quý phương có hay không thành ý ngươi phải biết hẳn mấy cái nhân vật hệ thống dung hợp lại cùng nhau m ớ i càng có thể kích thích thị trường n g ư ơ i tại sao lại kéo tới phía trên này đến rồi cái này chúng ta còn phải thương lượng một phen đánh võ mồm về sau hai phe mỗi người đạt thành sứ mạng dĩ nhiên nạ xìm tâm tình sẽ không xinh đẹp chính là vô luận như thế nào nói cũng khẳng định so trước đó hà khắc không ít hoặc là nói đúng mạ và công bằng không ít nhưng cuộc giao dịch này sẽ sẽ không chịu thiệt cũng là k h á c nói thấp nhất người khổng lồ xanh cùng những thứ kia nhân vật bản quyền vốn là cũng không nhiều lắm giá trị chính là có thể có được mạ và hết sức khai phá này tiền cảnh lại không biết bao nhiêu trước 1140 n ạ p ma tới tay l ệ c mân rất sớm đã nhìn chằm chằm nạp ma dù sao đây là cùng giờ cờ hải vương tính chất vai trò tương tự lại là the hạ vẹn chờ một viên vẫn rất có cần thiết tạo nên mượn người khổng lồ xanh đề án cùng nhau choi tiến vốn đến vậy lộ ra cũng tự nhiên mà đ ố i cây vin mà nói hắn chỉ để ý trước cắt tiệm một phần người khổng lồ xanh gia nhập mạch l à khai triển phòng ngừa sau này trong kế hoạch hạng mục xuất hiện chỗ sơ hở mạ vẹo giữa nhất bị hào hứng b à n luận chính là kịch tính giữa hàm tiếp tính đồng thời toàn câu ảnh trong thành phố đẹp đội hai trượt một chút đều q u ắ n ngồi trên về sau tổng thành tích đang chạy bốn t r i ệ u đại、quan. đồ chơi trên thị trường mới nhất tiêu thụ số liệu cũng càng mới đến hơn 80 vạn cái khấu trừ ra đường d â y hao tổn cùng chi phí mạ b ẹ o giải trí ước chừng đã lãi dòng hơn 47 triệu sau đó nhà máy bên kia đơn đặt hàng định mức bắt đầu có thứ tự giảm bớt tóm lại đang cùng những nhà khác đồ chơi đầu sỏ hợp tác bán ra trong theo một ít địa khu kho c h ứ a trung tâm thành lập rất nhiều lưu trình cũng không cần hoàn toàn giảm ư ợ n với người ngoài trải bỏng chi phí còn gia tăng lợi nhuận không gian dĩ nhiên đây cũng là bởi vì mạng truyền thông có thể cung cấp khai phá đi không ít hoàn toàn chi gánh nổi khổng lộ như vậy chuỗi cung ứng thị trường nếu không liền xem như chiến tranh giữa các vì sao bán được khá hơn nữa tư sản cũng rất đ ớ n nhất ngược lại không dám quyết định xây dựng kho chữ vận chuyển hàng hóa đối với những thứ kia chỉ có một hai chất lượng tốt nội dung nơi tay đặt sắt chế tác xưởng bài mà nói lợi nhuận toàn ép ở bên trong cũng không thể lâu dài ổn định nội thành tiền mặt nói nguồn cung nhất định là hại lớn hơn lợi hoặc là nói thủ quyền thị trường xuất hàng lượng muốn cũng đủ lớn vóc người phù hợp quy luật thị trường như vậy đầu tư mới là chính xác không phải chỉ riêng quăng vào kho chữ tiền cùng toàn bộ hệ thống vận d o n h chi phí cũng có thể kéo sụt một ít cỡ nhỏ chế tắc công ty cần biết bảo đảm chất lượng càng bảo đảm lượng mới là bộ này hệ thống cách chơi hay cùng o à n mặt vậy hậu cần chuỗi cung ứng rất trọng yếu nếu không còn không bằng giao cho cái khác công ty vận hành mà ở bên kia mạ b è o bắt đầu định e m điệu thời khắc diệu n h vợ sản phó chủ tịch nạ xì mẹo lì rồng lấy được rõ ràng tỏ thái độ tin tức về sau diệu n h vợ sản một phương cũng rất dứt khoát đong cửa thương lượng đứng lên là cự tuyệt tiếp tục nói chuyện một chút nếm t h ử ép giá hay là đáp ứng dù sao cũng nên có cái đối sách chỉ có thể nói phục liên đánh một trận chứ cho g i cờ lớn lao ngạc nhiên Cũng、để cho cùng mạ vẹo dính l i ễ u tương đối chặt chẽ dịu n h ỉ vợ sản cao tầng ý thức được hai phe địa vị biến chuyển mà thần sấm hai đẹp đội hai liên tiếp dơ lên thành tích càng là bằng chứng loại này thị trường biến hóa lợi tốt nhân tố cho nên lúc này lại làm bộ hoặc là cho nên bảy tư thế đã không có ý nghĩa cho nên m ặ n truyền thông điều kiện là những thứ này mạ vẹo rất cứng cỏi nạ xím diễn tả dứt khoát không có sợ hãi còn cầm phần diễn uy hiếp ha ha bọn họ ngược lại có lòng tin tổng giám đốc dịu n h ỉ vợ sản dẹp hữu lắc đầu nói thời gian ba năm mạ vợ tư sản đánh giá lên tới chín tỷ đi sắp xỉ đổi kịp chúng ta toàn bộ xưởng phim tập đoàn nử l á n h nặng nhỏ lợi nhuận dòng chuyển hóa còn cao gặp phải như vậy chỗ đang trong thời kỳ tăng lên it bọn họ hao tổn được không có vấn đề chúng ta cũng là tuyệt đối không thể lại không đề cập tới căn cứ vào nhân vật n h â n khí chúng ta đối người khổng lồ xanh khai phá đã chạm đến nhiều cái lĩnh vực nghĩ lùi cũng lùi không được đây cũng là lời nói thật dịu nghị vợ sản lớn như vậy cái công ty đối nhân vật kinh tế khai phá thủ đoạn không yếu tương quan phục sức t r u n g quanh sản phẩm vừa tải trò chơi càng khỏi nói dịu nghị vợ sản truyền hình điện ảnh nhạc viên hạng mục cũng cần một cái như vậy cao nhân khí nhân vật tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng có thể kéo theo dân chúng dung hoạn hứng thú một phần phần nghiệp vụ cộng lại đã sớm không phải đơn độc hạng mục hợp tác chia lại tiền v ẽ đơn giản như vậy thêm nói lời miệng ban đầu lẹt m ặ n vô tình với tiến vào mới nổi truyền hình điện ảnh địa sản lĩnh vực làm chủ đem mạ v è o đã khai phá ra những thứ kia nhân vật thụ quyền cho dịu nghị vợ sản định giá ba mươi triệu một năm người ta kỳ thứ nhất đầu nhập cũng mau vào vị trí tổng đầu tư không thua kém tám ứ c thậm chí còn phục liên sau khi thành công vui vẻ nhất thuộc về dịu nghị vợ sản dưới cờ nhạc viên ảnh bọn họ đối với điều này chạy xuôi hoàng kim a p i lấy giá trị dự đoán vốn là cho hết sức cao bằng không thì cũng sẽ không như vậy tích cực thúc đẩy mà từ sau lúc đó căn cứ thị trường thời gian thực hoàn cảnh biến hóa tính toán mạ ư ớ c tiến vào chiếm giữ dịu nghị vợ sản o r l a n d o sinevê k é p mang đến sức ảnh hưởng tuyệt đối có thể nhanh chóng thể hiện tại du khách số lượng cùng vé vào cửa bán giá cả cùng với bởi vì du khách số lượng xem kéo theo nhạc viên phục vụ cái này tam đại bản khối bên trên sự thật cũng là như vậy mạ ư ớ c tiến vào chiếm giữ công tác còn mới vừa bắt đầu triển khai liền đã thường xuyên đưa tới các nơi người hâm mộ chú ý cho nên vô địch một hai có thể hay không thật nói lớn chuyện ra cũng chuyện liên quan đến dịu n h ị vợ sản ở nhạc viên lĩnh vực cùng ít nhi cạnh tranh định mức phát triển lâu dài. cùng có thể hàng năm mười mấy trăm triệu làm ăn lớn so với Orlando sinebus du ngoạn hạng mục không chỉ mạ vẹo chủ đề còn có k ỳ d u dạ chủ đề chết p h ò mở chủ đề van theo x ỉ n chủ đề cùng cái khác một ít có ý tứ hạng mục chỉ bất quá cũng khẳng định có thể vì tài chính của bọn họ làm ra c ô n g hiến chính là những thứ này cấp độ sâu ảnh hưởng cũng muốn cân nhắc đi vào nói cách khác diệu nghị vợ sản nghị chính là sản nghiệp cạnh tranh nhiều phương diện đều muốn chiếu c ố đến thú chi gần như chỉ ở người khổng lồ xanh một chuyện bên trên vốn là diệu n h ị vợ sản chiếm t i ê n nhi dĩ nhiên ngươi muốn nói làm điệp ảnh n g h i ệ p trước kia vô lực phát hành mạng lớn marketing không đủ xuất sắc lời nói cũng không thể nào có hôm nay thành quả vậy cũng không sai nhưng người ta đã bằng vào ý tưởng thành thục sản xuất phim ý nghĩ làm lớn ra đối tượng khách hàng ở toàn thế giới có khả quan người hâm mộ quần thể sau lại có thể cứng rắn cái gì d i ễ u nị vợ sản đối với phương diện này vẫn có tỉnh táo nhận biết thậm chí nói nội bộ bọn họ đối với cái khác nhân vật nhượng lại quyền chủ đạo để cho mạ vật tham gia điểm này cũng không có quá nhiều thanh em xuất hiện c â v i n lãnh đạo tốt mạ vật quay c h u c ũ n g bổng cho bọn họ khai phá quyền chủ đạo cũng không có cái gì tổng không thể biết người ta có chỉ đá thành vàng năng lực sau còn nghĩ bản thân thử một chút đi chứ không nói có hay không đầu mối cho dù có dám vỗ sao vạn nhất lại thất bại cũng biết rõ nhà mình ở mảng lớn kinh nghiệm bên trên so cái khác hạng hai xưởng bài mạnh có hạn đến lúc đó lại xuất hiện một mớ lùng lùng thế nào thu thập vậy còn không bằng thừa dịp bây giờ bộ phận nghiệp vụ bảy thời khắc cùng mạ và thành lập càng ổn định ủy thác quan hệ thông qua mỗi người vận doanh thủ đoạn kiếm lấy lợi nhuận ít nhất cái này rất bảo hiểm còn có thể lại đem một bộ phận lợi nhuận vùi đầu vào cái khác hạng mục khai phá trong công việc tỉ như bọn họ cũng không am hiểu coi hiệu mảng lớn tạo thành tốt tuần hoàn chia năm năm sổ sách điều kiện còn có tranh thủ đường sống sao ta không biết nhưng cảm giác mạ vẹo người đối với phương diện này rất cứng rắn dù sao bọn họ cũng nói ra người khổng lồ xanh là thêm phục liên tiểu đội ánh sáng nếu như bọn họ thật có thể thật tốt khắc họa người khổng lồ xanh vậy chia năm năm sổ sách cũng không phải không được nhưng cái khác nhân vật tiền lời cũng phải giữ vững nhất trí không thể lại một bộ một ký ngoài ra chúng ta chẳng qua là t h ụ quyền tiền lời chia sổ không phải căn cứ bản quyền phân chia chia sổ một điểm này muốn nói rõ ràng bản quyền giải thích coi như nhưng không thể thả chứ h 1141 p vì vì đã là ngày mùng ngày năm tháng tám dịu nghỉ vợ sản cùng mạ và có liên quan đàm phán lôi kéo vẫn còn tiếp tục dĩ nhiên lôi kéo chẳng qua là chút quy tắc chi tiết vấn đề tỷ như tuyên truyền phí đoàn làm phim quản lý cùng với ưu tiên sở chệ hạ mình thụ quyền hộ phách đại phương hướng bên trên đối phương rõ ràng cất giao cho khai phá uy tứ cũng đồng ý chia năm năm sổ sách cùng cái k h á c nhân vật bản quyền chung nhau khai phá đồng thời ngày này cũng là muôn người chú ý ha di vào tờ trường c u ố i nhất tử vong thanh khí hạ bộ phận thứ hai ở vòng đầu năm mươi b ố cái địa khu đồng thời công chiếu ngày trừ nước anh trước hạn ba trời chiếu c ô xuống bên kia dân chúng tâm tình phần lớn người đều là ngày này mới có thể chạy vào đi dạp chiếu phim công hoan đây đúng là một trận công hoan li ám gông xuống ảnh thị báo biểu nói t i ề n tắc bắc mỹ ngày đầu hơn sáu mươi mốt triệu hạ thiên so thượng thiên tăng hơn ba mươi triệu mấy gần một nửa ta đoán cũng h đúng rõ ràng hạ thiên so thượng thiên hy kịch tính không có mạnh cái gì mâu thuẫn xung đột cũng là kéo dài bên trên làm người xem bia miệng lại nổ tung khoa trường vượt xa trước bất kỳ một bộ ha ha là <cười> ta liền muốn biết chuyện tốt như vậy sẽ, sẽ không phát sinh ở trạm vạng kết thúc thiên bên trên hơn nữa ổn nợ đề cử những thứ này mà kết tinh đề tài chúng ta có thể học học ngược lại có thể học nhưng ta cảm giác hiệu quả sẽ không rất tốt li am rất là đúng chỗ ban đầu chúng ta chia làm trên dưới thiên liền có chút ăn lưu lượng l ă n g xe ý tứ lại hạ thiên câu chuyện tính thật không có thượng thiên cao rất nhiều n ê n h ợ p thị trường giai đoạn thượng thiên đã thả hơn nữa dáng chiều đối tượng khách hàng quần thể quá đơn nhất bị mắng nhiều năm như vậy những người kiên nên mắng hay là sẽ mắng quá lượng cực phân hóa công quan phương diện bia miệng công quan phương diện căn bản làm không được ta cảm thấy có thể cùng thượng thiên thành tích giữ vững nhất trí cũng đã rất ghê gớm vậy phải xem dáng chiều người hâm mộ tình hoài đáng giá mấy đồng tiền lẽ mặt ngược lại không có vấn đề cái suy di này đã cho bọn họ cùng li ổng gạt mang đến quá nhiều ích lợi quay trụ kinh phí lại không giống cấp biển vùng cạ dịt biển như vậy tăng đến khoa trường nhìn thế nào cũng không có lô vốn có thể đúng rồi sở bạt tạ ba trăm d ụ n g sĩ hai tuyên phát lưu trình lập ra thế nào rồi chúng ta là tháng chín trình chiếu vừa lúc đạp đợt chiếu hẹ dư huy lại tránh khỏi cùng ha gì vào tờ như vậy lưu lượng đại tắc cạnh tranh về phần thị trường phương diện chỉ có thể nhìn người xem có chấp nhận hay không mạ và sở t i u đi ở trong phòng làm việc kê vin p h á t gì cũng không có đi chú ý tử vong thanh khí hạ tiền v ẽ phong trào hắn trên tay mình chuyện cũng bận không kịp thở quản ổn nở đã kiếm bao nhiêu tiền có ý gì nhất mấy ngày gần đây h ắ nếu l như một c cũng có không nhà xảy ra vấn đề lập tức giải quyết sau đó trên người còn để ép phục liên hai tuyển vai vấn đề làng mạ và sở tiểu đi ô chấp hành quan thưởng thụ thực hiện của mình sự nghiệp hoài báo thời khắc rất nhiều chuyện đều cần hắn đi chú ý đi tìm hiểu thậm chí đi vận hành c ũ ngày may mạ nhờ hắn đối v mặt, và có mặt cùng các loại sự kiện. Nhân vật phần hiểu, lại có thủ cùng loại một cái đoàn đội đoàn rút a mới có thể l o ạ nay trong có thứ tự, tạp thỉnh thoảng toát r không nhiều bảng chuyện cùng ông có có chủ bị với mới làm ý tưởng t loạn a chân. Ngày nay buổi sáng cũng chính là hồn nở phát hành bộ phó chủ tịch ở truyền thông trước mặt cao hứng khoe khoang tử vong thanh khí hạ đổi mới cùng khoảng thời gian trình chiếu ghi chép cho đến trước mắt nước anh bảy ngày cái k h á c trình chiếu địa khu bốn ngày bắc mỹ một tám tỷ bảy trăm triệu hải ngoại bốn bốn tỷ tám trăm triệu sáu ba tỷ năm trăm triệu đồng thời đổi mới tiền vẽ số liệu ghi chép còn có bắc mỹ cao nhất cuối tuần độ một sáu tỷ chín trăm triệu lúc k â v i n mới ra đi một chuyến cùng mấy nhà quản lý công ty bên kia cao tầng nói một chút tuyển vai cơ sở điều kiện để bọn hắn trước si tuyển ra một phần danh sách phương diện này lượng công việc lại có thể giảm bớt một nửa sau đó đại lao bản đến, đến rồi cùng diệu nỉ vợ sàn bên kia ký hợp đồng mới tuyên truyền phương diện từ bọn họ chủ đạo hai nhà chung nhau phát hành đầu tư định mức cùng cái khác căn cứ vào nhân vật diễn sinh phẩm bản quyền khai phá doanh thu gia đình giải trí tiền lợi đều là chia năm năm sổ sách quay chụp phương diện từ chúng ta làm chủ bọn họ giống vậy an bài nhân thủ chấp hành c â v i n vừa nghe ông chủ cái này tương đối vui mừng k h u khí liên đoán được nhất định là lại có nhiệm vụ mới muốn xuống mặc dù trên vai công tác đã đầy đủ nhiều nhưng trong xương lại lộ ra một loại mong đợi cùng hưng phấn hắn sớm đem lẹt mằn coi vì chính mình ở truyền hình điện ảnh khai phá phương diện hải đăng mở cờ h u vũ trụ người chỉ dẫn cho nên trong lòng cũng một mực tại mong đợi ông chủ còn có cái nào mới vật có thể làm cho mình mở rộng tầm mắt đúng rồi las vegas cùng bạo án ngươi cùng biên kịch nhóm tính toán an bài thế nào chúng ta đang xem xét một tốt xung đột khởi điểm dù sao bằng nợ cùng bạo chủ nhân không nên ở trên người nó nhân vật này có thể không cần tuyệt đối chính nghĩa có chút tranh cãi cũng phù hợp nó nhất quán mản gã hình tượng chỉ cần không đụng chạm chủ quan nhân tố cùng bạo là được Kê vin đối người khổng lồ xanh định vị rất rõ ràng tổng kết cũng rất tốt đối người xem mà nói bằng nợ cung hột ý chí giữa giao phong vốn là một lớn xem chút đối người khổng lồ xanh lực lượng lấy được càng là một thanh kiếm hai lưới kia thế tất là muốn cân nhắc hạ i người trình độ nói cách khác người xem trong lòng là bị nên hợp phá hư dục nhưng cái này phá hư dục giới hạn không nên do bằng nợ chủ động mở ra người là người tốt lực lượng thì không phải vậy vậy thì tốt ta có một ý tưởng có thể ở người khổng lồ xanh tiếp theo làm trong đem nạp ma tiến cử đến ta nhớ được nạp ma nhân vật sự kiện trong không phải có một trận biện gầm sao、ừ. ông chủ ý của ngươi là chúng ta có thể đem cùng bạo sự kiện cùng b i ể n gầm sự kiện lấy ra dung nhập vào cái này hạng mục mới trong nói cách khác giống như ý rồng màn ba như vậy kịch t ì n h mạch là vậy trước giới thiệu một chút bằng nở ở lưu rót cuộc chiến sau độ sâu hoài nghi mình đối với một ý chí sức nắm giữ cũng vì thế nóng nảy rèn luyện mà bên kia một phản diện tổ chức ô là ai không trọng yếu nếu như không tìm được tốt mục tiêu vậy chính là cựu đầu xà tổ chức chủ tính một trận tập kích khủng bố mục đích là thừa dịp thần sống trở lại as gặt thần vực vô lực quản chú ý địa cầu thời khắc giải quyết mợ rủ sơ bằng nở cái này bọn họ cảm thấy duy hai v dùng giải quyết lộ ra cựu đầu xả quá mức tự đại nên là tạo thành phiền thoái cũng hãm hại thế nào hãm hại đâu có đẹp đội hai sau chúng ta cửa hàng t r ứ n g màu không phải nghĩ dùng tâm linh đá quý đưa tới câu chuyện mới tiết điểm sao liền từ nơi này tìm k h á m bảo điểm trong ư căn phòng lehmann đi tới đi lui trong đầu kiếp trước mạo và siêu di truyền hình điện ảnh không ngừng hiện lên bao gồm chính hắn căn cứ vào đạo diễn thị giác cùng đối thị trường đối tượng khách hàng chú trọng phân tích rất nhiều ý niệm quân quýt lấy nhau hồi lâu kêvin một câu nói nhắc nhở hắn chúng ta nguyên trước tiên nghĩ đến đẹp đội cùng ý dòng man xích mít nòng cốt nhân vật không phải đông binh sao đông binh làm cựu đầu x à vũ khí bí mật trong lúc giết chết ý dòng man cha mẹ đẹp đội lại kiên trì đông binh là bị người tẩy não không có ý thức tự chủ đem đây hết t h ể cũng quy công cho nhị đại dẹ mò nam tước bố trí tỉ mỉ kế hoạch chính là tốt nhất mâu thuẫn xung đột phương cái này phản diện vốn là một lần phá hủy phục liên tồn tại tin cậy hệ thống ý kiến hay lẽ mắm đầu tiên là khẳng định sau đó nói tiếp kia vô địch một hai phản diện cũng là dẹ mò nam tước ở ám sát đẹp đội hành động sau khi thất bại đẹp đội hai xì ẹn sự kiện rẽ m ỏ cùng cái k h á c cựu đầu xà mai phục ở chính phủ cao tầng lợi dụng nữ dốc đánh một trận lộ kỳ còn để lại quyền trượng bí mật thí nghiệm bước đầu nắm giữ tâm linh đá quý cách dùng lại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp biết được c Atlantis tồn tại vì vậy thiết kế hải tộc xâm nhập bờ b i ể n tây cám dỗ chỗ ở chỗ này bằng nở vào cuộc ở hắn biến thân người khổng lồ xanh cùng hải tộc chém giết thời khắc lần nữa quấy nhiễu bằng nở tâm linh ý thức nhân cách một cuộc bạo không khác biệt công kích bên người toàn bộ sự vụ Đang lẽ ú măn càng thể c i nói h vật ý nghĩ càng rộng mở ý nghĩ càng rộng mở linh cảm cũng không ngừng hiện lên mà một bên kê vin đã có thể tưởng tượng người khổng lồ xanh cùng nạp ma như vậy đơn thể vũ trụ cấp sinh vật đánh đấu tràng diện có nhiều kịch liệt lại có bao nhiêu người xem sẽ thích nhìn cảnh tượng như vậy như vậy một trận thị giác thị h i ế n lại không thiếu hợp lý kịch t ì n h triển khai mâu thuẫn xung đột phản diện cùng dẫn vào nhân vật cũng là sau cần dùng đến sự kiện đề tài gọi cũng cảm giác rất có quay chụp t i ề n cảnh côn g bạo sự kiện về sau hải tộc đổ bộ mang đến thủy triều thối lui lưu lại chính là thành thị đầy đất h ả i cốt cùng tử thương vô số dân chúng d ẽ mọi mượn cơ hội hướng xỉ n làm áp lực yêu cầu thẩm phán bằng nờ tiến sĩ bằng nờ sau khi tỉnh dậy đối mặt với hết thạy ở sâu sắc cảm giác tội lỗi tâm lý khu độc hạ nản lòng thoái trí có từ trí lại bị chết giả tránh được mức tiếp để phòng tâm tư kéo căng cục trưởng thờ ý phát hiện không đúng cố ý điều tra trần bằng n ở tạm thời bị bắt giữ ở nặng số mục giam rồi sau đó y rồng man giống vậy không tin bằng n ở sẽ là phá hủy san thờ giang xít cô hung thủ cùng cục trưởng thờ y ý, ý tưởng vậy phía sau màn có người d ở trò nhưng ở tâm y ê u chi tế bị một vị quẻ chân người hái mộ dây dưa tới nội tâm hắn lo âu vô tình với ứng phó quẻ chân người hái mộ ở trên sân thượng đợi một đêm cuối cùng hát hóa y rồng man ba phản diện ngọn lửa nam ngọn lửa nam sự kiện về sau t o n y tự cảm giác vô lực ngoài ý muốn thôi sinh ủng chồng ủng chồng sự kiện về sau có liên quan người khổng lồ xanh phục liên tính hợp pháp siêu anh hùng quyền chấp pháp chờ đề tài thảo luận để cho chính phủ áp lực càng ngày càng lớn đối nghịch đảng mượn cái đề tài này hướng đảng cầm quyền phát khởi nghi ngờ đang ở phờ ý đám người không chịu nổi thượng tầng áp lực thời khắc n c h ặ t hóa người sự kiện bùng nổ thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng dơm đảng cầm quyền nhanh chóng đẩy tới đăng ký phát án mà trải qua cái này liên tiếp sự kiện đà kích tony trước tiên từ phe phản đối biến thành dơ cao cờ xí hưởng ứng phái hắn thấy hữu hiệu trật tự so vô tự hỗn loạn càng đáng sợ hơn ở tờ tờ sờ tâm lý dưới tác dụng lý niệm càng phát ra bén nhọn chui vào rẽ m đến đây nội chiến bùng nổ còn có si v ớ i bộ làm giai đoạn thứ ba khai t i ê n trước chúng ta còn có thể ở chính giữa cắm vào một bộ nạp ma cá nhân siêng di nhân vật này ý nghĩ của ta là nó có thể trở thành nội chiến thắng bại tay bởi vì nó đại biểu một cô rất mạnh đại dương thế lực v ề phần thế nào vỗ cũng không cần đẩy tới quá t r ầ m rãi liền nói hắn là thế nào từ một h ô t huyết từ nhỏ bị vứt bỏ hải tộc thành viên ngồi lên đặt l ạ n t ị t vương vị trưởng thành câu chuyện chủ tuyến trong sen lẫn hải tộc thế lực hỗn loạn cũng đủ độ g i i nói hay cho một chuyện xưa ở c â vin trong phòng làm việc nếu như không hiểu rõ mạ vẹo người cũng không biết hai người nói cái gì nữa lại đang n g h ị pháp sau khi va chạm chưa thỏa mãn chút gì cần biết đây chính là dính dấp hai mươi mấy cái mạn gà nguyên sang lại chưa truyền hình điện ảnh hóa nhân vật bối cảnh ít nhất năm cái có thể vỗ thành điện ảnh hạng mục bước đầu cắt tỉa còn có giờ cờ hải vương hạng mục c ấ u tứ mạ à cùng giờ cờ có rất nhiều thiết định tái diễn nhân vật ai trước vỗ một cái khác liền thua thiệt bởi vì người xem có vào t r ư ớ c là chủ ấn tượng trong thời gian ngắn là rất khó hài lòng tái diễn thiết định xuất hiện đây cũng là vì sao giờ cờ hải vương vừa ra mạ vẽo hải vương nạp ma cũng không thể động cũng là phục liên sau giờ cờ liên minh công lý chất lượng dù không tính tốt nhưng bị người qua đường như vậy rủa xả một nguyên nhân quan trọng mới mẹ cảm giác không còn dĩ nhiên k â vi nối với quay t r ụ nạp ma cá nhân s i ê di ngay từ đầu nhiệt tình không hề cao hắn còn tưởng rằng ông c h ụ là bắt được dịu nị vợ s ả n các nhân vật khác bản quyền dẫn vào một giao nộp là một tương tự với hạ cậy liệp ưng loại này hiện giai đoạn vì danh giới nhân vật lá xanh định vị nhưng không ngờ ở l é t m ă n trong mắt mảnh này lá xanh có biến hoa hồng tiềm lực vậy hắn liền có chút kỳ quái giống như mạ vẹo như vậy bình thường hơn hai cái giờ coi hiệu m ạ lớn mỗi lần lại phân bố có nhiều như vậy nhân vật lẫn nhau giữa phần diễn xử lý kỳ thực rất là phức tạp giống như một đoàn trong đội luôn có người làm hỗ trợ làm chân chạy sống người người cũng muốn để cho người xem phi thường có ấn tượng liền mang ý nghĩa người người cũng rất khó xuất sắc đơn giản nhất một cái vấn đề nạp ma ống kính nhiều cái khác nhân vật ống kính có phải hay không tương đối thiếu rồi có thể phát huy không gian ống kính luôn là có hạn phải đem phần diễn an bài ở thích hợp hơn nhân vật trên người mới là c â vin làm nhiều nhất chuyện vì thế hạ cãi loại này mạng g thiên chương không ít tồn tại cảm không kém hình tượng đều được hưởng ứng phụ họa vai phụ nạp ma tháng một năm năm không niên đại lửa qua một đoạn thời gian bây giờ người xem sẽ có ấn tượng kê v i n p h á t gì tự mình bình định nhân vật này bản quy hoạch không tính lớn làm một đẩy tới kịch t ỉ n h công cụ nhân t ạ m được đơn gánh thị trường có chút không thực tế bây giờ mạng vẫn tam cự đầu cộng thêm một đặc điểm mười phần lục mặt mạng người hái mộ dính độ phi thường cao đối những thứ kia người hâm mộ nhãn hiệu phương mà nói mấy cái này cũng là bọn họ coi trọng nhất mạnh nhu cầu một điểm này từ các nhân vật sáng tạo giá trị cũng có thể nhìn ra là trải qua thời gian dài thị trường xác nhận dưới tình huống như vậy bất kể phục liên tiểu đội thế nào tụ họ bọn họ mấy cái tạo nên choi sáng cơ bản, bản cũng sẽ không đạo cho nên dưới mắt xem ra trên thực tế nếu như bây giờ đem giờ cờ hải vương chuẩn bị dự án đặt ở ồn nờ t h ê n bàn đoán chừng bọn họ càng xì mùi khinh thường liền ý tưởng cũng sẽ không có trong thùng rác mới là loại này kịch bản quy tốt lệch m ă n nghe, cũng đoán được ồn nờ sẽ nói thế nào để siêu nhân người rơi không vô làm loại này nhân vật nhị lưu có ý nghĩa sao v ư n b á n được sẽ đáng tiền đừng quên giờ cờ hải vương ra đời là bởi vì liên minh công lý kế hoạch không đạt dự trù là bởi vì một năm kia giờ cờ mê khổ hồn nở lâu vậy khó khăn lắm mới bắt được một bộ coi như là qua được tác phẩm xuất hiện tự nhiên điều động nhóm lớn giờ cờ người h ái mộ ra t r ợ sau đó đem ngắm nhìn người qua đường cũng tiến từ giảm chiếu phim mà hết thể này tiền đề đều là hồn nở tìm một thích hợp đạo diễn vô một bộ đạt tiêu chuẩn coi hiệu đại tác hạng hai bài nhất lưu mỹ thuật cộng thêm ấm dẫn đặc biệt khủng bố phong người xem yêu cầu cao sao không cao tiền sai đến nơi nói một cách quy bên trên chấp nhận được câu chuyện suy luận hợp thuận một ít nhân vật đầy đ ặ n một ít để cho đại gia có cái gì có thể nhìn cũng không cần cầu bộ bộ đều là hiệp sĩ bóng đêm cao tiêu chuẩn bài một chút không ai sẽ nói gì mạ vẹo cũng rất bài nhưng mạ vẹo mạnh ở vòng vòng đàn sen cũng không t ị hiểm bản thân bài sợ là sợ đem người xem làm được trí vỗ chút không biết ở nói cái gì quỷ vật nói đến chính là ngươi v ẫ n đ ỡ b h m ạ n 1984. dĩ nhiên cái thời không này hôn n ơ dưới mắt sẽ không lướt qua giờ cờ núi lớn đi vô chút sừng núi nhân vật bọn họ còn đang ngó chừng nổ lặn kỵ sĩ bóng trỗi dậy đoàn làm phim cùng với xấp thêm nói lời miệng gờ zin lan tờ trước đây không lâu chính thức định ngày hai mươi tháng mười chọn ngày này tự nhiên không phải k h ô n g thời gian tài nguyên không đủ dùng mà là đơn thuần cảm thấy gờ zin lan tờ không xứng có tiếp nhận thất bại ý tưởng hay cùng m ự c tâm qua loa c h ỉ n h chiếu lại hạ chiếu bình thường dấu chấm tiền giảm bất t ổ n thất m à thôi dù sao rất nhiều tác phẩm bị không bị thương ra coi trọng từ tuyên phát quy cách bên trên cũng có thể nhìn ra có thể sẽ có lỗi để l o ạ nhưng n phần lớn thời điểm cũng chuyên nghiệp dự đoán đến ở vượt qua đêm giao thừa hôm nay nghỉ ngơi g ó chữ đột nhiên có chút bội phục mình náo động cái này k ị tình vô địch một hai bán chạy hoàn toàn c ó chuyện thực căn cứ li ấn vẫn rất có theo đuổi n h ư n một nghìn một trăm bốn mươi ba li ấn vẫn rất có theo đuổi t i n h tế cùng biển sâu là tuyệt đại đa số người bình thường khó có thể sánh bằng địa phương mà có liên quan hai cái này phương hướng truyền hình điện ảnh tác phẩm chỉ cần chất lượng chấp nhận được ở tác phẩm toàn thân số lượng tương đối thiếu thốn không có bị vô nát dưới tình huống là dễ dàng hơn lấy được thị trường công nhận dù sao không biết cùng thăm dò giữ nguyên căn ở gen người tâm lý khu động l ạ n mặn dĩ nhiên không thể nói cho kevin nạp ma là thế kỷ trước thập niên năm mươi hết thời ngạc nhiên nhân vật một điểm này kỳ thực không trọng yếu nó chẳng qua là một có thể dính liễu biển sâu có thể ở chỗ này cơ sở càng thêm lấy nghệ thuật sáng tác đề tài nguyên tố tụ lại có thể tìm tới nguồn gốc thuộc về mạ vẹo bản quyền kho có thể khai phá khít khao thủ đoạn kiếp trước mới vừa vỗ thời điểm ai có thể nghĩ tới một bộ giờ cờ hải vương đầu tư tỷ lệ hồi báo sẽ cao như vậy không chỉ có mang lựa nhân vật tương quan đề tài liên đối nhìn liếc qua một chút chẳng qua là một khủng bố vận kính tộc the chèn phiến đoạn đều bị người xem thảo luận hồi lâu sau đó bị hồn nở thấy được cơ hội thuận thế lập hạng ngươi nhìn chăm lịch người xem cơ sở không phải là như vậy tích lũy sao hồn nợ a chính là quá mê tín cao nhân khí hạng mục sửa đổi toàn bộ giờ cờ bố cục cũng là chức từ đầu lưu lượng nhân vật chọn lại từ kém hơn một bậc lưu lượng nhân vật chọn những thứ này cũng chọn sòng c ũ n g có thể chú ý tới cấp tiếp theo mà không phải chức có tốt linh cảm tốt câu tứ tốt câu chuyện tốt kịch bản lại tới chọn thích hợp sửa đổi nhân vật bất quá mấy ngàn năm sau hollywood toàn bộ mạng lớn dự toán phong khí bản đã như vậy nhỏ thì một hai trăm triệu chi phí đầu nhập đại gia đều sợ hãi không có áp trục để tài độ liền dư luận cũng x à o không đứng lên cho nên bọn họ nhất trước tiên nghĩ không phải chỉnh chiếu có thể ra bao nhiều thành tích mà là trước tiên đem tuyên truyền đề tài kéo căng suy nghĩ cuối tuần đầu trước tiên đem người hâm mộ lưu lượng nhắc tới ở thị trường rất m ộ t mạc khái niệm trong một bộ cấp bậc cao a loại đại tắc bắc mỹ tuần đầu tiên không có năm mươi triệu cơ bản quái đản lại tuần đầu tiên nhân khí càng cao cái hố có khả năng càng thấp n g ư ờ i cũng có thể hiểu thành ở cạnh tranh ngày càng kịch liệt hôm nay phía sản xuất muốn đợi bia miệng l ê n m e n là không chờ nổi không thực tế bởi vì liền liền đối thủ cũng sẽ không cho n g ư ờ i thời gian nhìn một chút ảnh thị k i ế t như ma quỷ sắp xếp phim không thời gian cũng biết không giờ vàng kỳ đối mảng lớn mà nói nhiều nhất hai tuần lễ trình chiếu vô í c h cửa sổ cho ngươi thu gặt tiền vẽ bình thường hơn một tuần cũng liền đối mặt phân lưu đều nói thuyền lớn kỳ tích đó là bởi vì người ta c h ỉ n h chiếu khoảng thời gian xuyên qua hơn nửa năm vô số người ái mộ làm khách hàng quen hai suất ba suất năm sáu suất đều có thời đại bất đồng tử vong thanh khí hạ không xem được không đem mắt nhưng người xem còn phải cân nhắc t r a n f o r m e r hát nguyệt gián g lâm còn phải cân nhắc cái khác có ý tứ tác phẩm ở nhiều hơn lựa chọn dưới tình huống tái diễn xem ảnh tỷ lệ bị yếu đi rất nhiều dĩ nhiên đây đối với người xem không là chuyện xấu đối xử phim cũng không có như vậy không hữu hảo dù sao năm một n ảnh thị mâm lớn cùng bây giờ cũng không được so màn mặc nhiều chỗ g i ả m càng chính quy trình chiếu quy cách cũng có nhiều hơn cấp bậc phân chia các cấp giá vé tăng theo từ hoàn cảnh lớn nhìn lên thị trường chứa chấp cạnh tranh dù là kịch liệt một ít cũng là có thể có lợi không phải phố hoan nóng tiền cũng sẽ không như thế nguyện ý đường hướng hollywood luận đầu tư hồi báo đóng phim không thể so với tư mộ quỹ đầu cơ thị trường chứng khoán tới lãi、like、suất thấp điều kiện tiên quyết là thành công kia để một được chứng thực qua thành công lại đối với kế tiếp nội chiến sự kiện lớn có trợ giúp nhân vật không đàng hoàn g mở bộ chỉ làm trao chuốt một cái để cao nhân vật nhân khí thật có lỗi với hồn nở kia hơi có vẻ sáng suốt hành động nạp ma đủ lửa luôn là chỗ tốt chiếm đa số sao thấy được nhân vật này ta thì có một ít quay chụp ý nghĩ l ẹ mắng nhìn về phía k e vin hắn đã tiềm thức móc ra quyển sổ nhỏ truy tố nó qua lại lấy tìm đinh ba như vậy ý n i hạ nạ j o h n s t ứ c tham bí đầu mối thiết kế cộng thêm vương vị tranh đoạt chiến cùng với thiên hình vạn trạng biển sâu t r ù n g tộc mấy cái này lớn nguyên tố ở bên trong dựa vào trưởng thành tình yêu như vậy vương đạo tràn đầy thích l u ậ t điệu thấp nhất bảo đảm từ câu chuyện trên kết cấu mà nói không nhàm chán sẽ có khá rộng hiện tiếp nhận trình độ cũng theo chúng ta nòng cốt đối tượng khách hàng xem ảnh loại hình tương xứng chỉ cần tìm thích hợp đạo diễn không chế được tự thuật thu hoạch thị trường công nhận tỷ lệ hay là rất lớn t ì m bảo sao cái này ý nghĩ không sai ini á nạ johns loại này mở tìm bảo loại hình tiên hà siêu di điện ảnh sức ảnh hưởng vẫn còn rất cao có thể rõ ràng biết chính là kho đ á o quốc gia đặt phải chờ mật mã loại này mang theo tìm bảo luận điệu điện ảnh cũng bán được không sai đây cũng là để cho k e v i n cảm thấy nạp ma một người tác phẩm có làm đầu không ít mà theo lẹt mằn đem giờ cờ hải vương câu chuyện chủ t i y ế n nói đến lại tỉ mỉ một chút k e v i n rốt c u ộ c kín l ò n g Tiên tr sách trưởng thành. đại dương cảm nhận có m ộ i t ử có kỳ nộ g có tranh đấu còn có tiêu diệt chiến tranh chính nghĩa tính như lúc này vẽ kịch tình nhưng quá m ạ c vẹo thậm chí hí kịch cảm giác vẫn còn so sánh ý rồng man hai mạnh hơn không ít thấp nhất ý rồng man hai mâu thuẫn xung đột thiết định và phát triển mở không có nạp ma như vậy vĩ quang đang cùng sáng tạo tính nói cách khác nạp ma lại không có ý rồng man thị trường n h â n khí thấp nhất câu chuyện căn bản đặt ở cái này có tương đối thành thục khai phá ý nghĩ hơn nữa có vô địch một hai ra sân phần diễn t r ư ớ c cửa hàng vậy tổng không đến nỗi lỗ vốn làm h ạ mục không sơ định k â y vin trong lòng có phổ sau dư thừa lo lắng cũng không còn hắn vẫn tương đối sợ mở cờ u nói nói đột nhiên có cái điểm sụp đổ đưa đến chỗ đang trong thời kỳ tăng lên người xem thiện cảm chạy mất kia vô địch một hai đạo diễn nhân t u y ệ n đâu li ấn gần đây không phải ở mần mò một cái khác hạng mục khẳng định đụng k h ô n g thời gian ta trước gọi điện thoại hỏi một chút người ta vỗ phải đàng hoàng vô cớ thay đổi người dễ dàng lên hiếm khích hollywood siêu di phiến không có ra vấn đề bình thường không đổi đạo diễn quá hại người mới tâm hơn nữa coi như người ta không có thời gian vỗ bao nhiêu cũng sẽ đảm nhiệm sản xuất phim giống như kiếp trước j u s tin l i n vô tốc độ cùng kích tình x ư a gì vậy dịu nghị vợ sản rất tôn trọng hắn ý kiến cho đến hắn rõ ràng bày tỏ không vỗ mới để cho ấm dẫn nhà tay phát thông điện thoại trước thăm hỏi mấy câu lẹt mắn mới đem sự lựa chọn này vấn đề khó khăn vứt cho hắn công ty chuẩn bị một chút nửa năm cùng dịu nghị vợ sản lập hạng người khổng lồ xanh tiếp theo làm ngươi bên kia tình huống thế nào được rồi không phân thân ra được đúng không không có sao ngươi thật tốt làm việc của ngươi ok cúc điện thoại lẹt mắn nhún vai kê vin cười nói xem ra cuộc đời của ti so người khổng lồ xanh phi thường sức hấp dẫn cao hơn chút nhất là đối hắn như vậy có chút theo đuổi giới điện ảnh danh dự đạo diễn mà nói làm bản thân càng thích chuyện mà thôi nhận biết lâu ngươi cũng biết hắn vốn là chính là người như vậy l t măng tiếp tục nói được rồi không trò chuyện cái này ly đặt tại mùm bài vội vàng t u y ể n v a i đạo diễn chuyện ngươi chân này đi như đã nói qua ly ấn loại này quốc tế đạo diễn đi đến ấn độ t u y ể n vay thanh thế là rất là to lớn nghe hắn ở trong điện thoại nói đến vị này mang theo đoàn đội hơn nửa tháng si tuyển hơn một ngàn vị địa phương đến t u i nhân viên kết quả đến bây giờ còn một cũng không coi trọng phái nhân tuyển vấn đề hay là xa xa khó bởi từ từ mài đi lệ m ă n cũng căn bản không thúc giục mặc dù là hoa tiền của hạnh trường 1144. phạ kẹn n u sở chương một n r ă m bốn m ư phạ kẹn n u sở qua mấy ngày đi đến phòng làm việc mẹ theo thường lệ sửa sang lại một chút tờ báo cùng ảnh thị tin tức lệ m ă n cầm lên phía trên n h ấ t một phần vừa định chuyển tới giải trí bản thối liền phát hiện trang đầu, đầu để ầ u đ in tổng thống mỉm cười hình bên cạnh vẫn xứng văn dẫn trở gờ cờ tạp chí cho tổng thống ban hành trên thế giới nhất không ảnh hưởng lực nhân vật một chóng hình minh họa huy chương ha ha lệ m ă n cười chết chỗ ở đây sao một mảnh tự do thổ địa nhìn tổng thống cười lời đã thành dân chúng thường ngày mặc dù là cho đ ù a ác nhưng đặt ở dưới mắt kỳ thực cũng là có đạo lý năm nay tháng sáu trước thống đốc bang mặt xả cờ seth smith juni chính thức tuyên cáo tham dự mười hai năm tranh cử tiếng hô rất cao đồng thời tổng thống tựa hồ liền nội bộ cũng không giải quyết được bản thân vì kéo cứu mình danh vọng chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy bốn trăm tỷ việc làm phụ cấp ở đảng dân chủ bên trong cũng không có thông qua càng khỏi nói biểu diễn hắn nhà trắng quyền uy soát một đợt lòng dân hơn nữa hắn nhậm chức chức vẽ những thư kia bánh phần lớn cũng không có thực hiện còn liên tiếp ở hải ngoại theo dệt chuyện trong nước tỷ lệ thất nghiệp vấn đề nhưng vẫn treo mà chưa giải. Trước đây không lâu. còn gặp phải ngọn phổ đẹp mỹ lâu dài tín dụng bình xét cấp bậc từ aaa xuống tới aaa triển vọng lạ âm có thể tưởng tượng được lúc này bộ phận truyền thông là đánh giá thế nào vị này s ử thượng đệ nhất gốc phi thống lĩnh dĩ nhiên cười thuộc về cười l e t m a n hay là rất nhanh lật tới bản thân nhất nên cảm thấy hứng thú hiểu trong vòng tin tức giải trí bản khối sau đó cái đầu tiên tựa đề chính là ăn mừng tử vong thánh khí toàn cầu phá bảy trăm triệu bên cạnh hình minh h o a t r o n g truyền thông rất g i o hoạt để lên một đám chủ chế từ không một năm sở tiệu đi, đi ô hình như vậy nhìn một cái năm tháng so sánh hiệu quả dị thường rõ ràng được rồi vỗ nợ tình hoài bài là đánh không xong tiếp tục lật xem còn dư lại đều là một ít tác phẩm mới lang xê bao gồm làm bướm phương diện nhằm vào sở bặt tạ dũng sĩ hai bài tia ngầm phổ biến nhìn xong tờ báo cầm lên ảnh thị số liệu lại phát hiện ha j i p o t t e r mặc dù tuyên truyền thanh thế không ngừng nhưng thành tích cũng là trượt tầng thật nhanh nó có thể một ngày doanh thu chín mươi triệu liền có thể một ngày chỉ có t i ế n s ố sách hơn bốn triệu tự thú ngày đi qua phim liền bắt đầu ngã ngay từ đầu chẳng qua là nhỏ ngã cái ba mươi phần trăm phần trăm bốn mươi đến tuần thứ hai tổng số đang ra xuống đồng thời giảm suốt ngược lại nhiều hơn cao nhất một lần trực tiếp ngã phần trăm sáu mươi tám như vậy bất ngờ thế đi đồ xem hay là rất dọt người nó đây cũng là hoàn mỹ thuyết minh lưu lượng đại tắc nên có lộ tuyến hồi vốn nhanh quay vòng nhanh đường ngắn là có thể biết hiệu quả lẹt m ặ n xem bộ này bắt mỹ vừa qua khỏi hai năm trăm i triệu ra mặt tiền v ẽ lũy kế nghĩ thẩm chiếu cái này lộ số bốn trăm i triệu nhất định là không có hy vọng rồi nhưng từ toàn cầu phạm vi đến xem tử vong thanh khí hạ hồi báo đã rất xuất sắc giống như đẹp đội hai không phải cũng giống vậy đã vạch ra đất l ở vậy thế đi còn không có tử vong thanh khí hạ như vậy khoa trương tính đến đến bây giờ lời nói trình chiếu năm vòng đã sớm ngã ra vòng bản trước m ư ơ i cuối tuần ngày nghỉ thời điểm nhập trướng cũng không tới năm triệu ông chủ ngươi phải đi nhìn đẹp sợ thử vai sao buổi chiều chạy tới phi z e f t e ly tòa nhà bờ lek hỏi kịch bản thế nào rồi chủ yếu không đã viết xong còn dư lại chẳng qua là hướng bên trong bộ túc trao chuốt trên tay ta đã bắt được bọn họ mấy vị chung nhau xác định bốn tập kịch bản không có mời cái gì rất nổi danh đại bài diễn viên a không có tuấn nam tịnh nữ có kinh nghiệm diễn viên gạo t ộ i tổ hợp đủ bộ này kịch tiền phần lớn tiêu vào phía sau màn phương diện ta tính một chút thứ nhất quy chế tác tiêu xài đại khái ở mười bảy triệu ừng trung bình xuống cũng không khác mấy là một triệu 400 ngàn một tập ở phim mỹ trong cũng coi như có cấp bậc một nhóm kia không cái gì cố ý tiết kiệm tiền dù sao kịch tập chất cảm rốt cuộc như thế nào người xem nhìn đến thời điểm tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được trừ một ít người hái mộ kính lọc quá nghiêm trọng không phải tất cả mọi người nguyện ý nhìn làm bừa làm bãi móc hình ảnh là một vòng cuối cùng thử vai sao vâng ta đã đi theo một đoạn thời gian bọn họ ở sáng tác kịch bản thời điểm ta liền hướng các nhà quản lý công ty gửi mời đóng phim mời vừa đúng không có sao vậy đi đi hai người mở tới chỗ chính là hộ phách video mướn khu công nghiệp tòa nhà văn phòng ngược lại để một đám làm lập chính ít nam thật biết một chút h o l l y w o o d thử vai lưu trình hiếu kỳ thì hiếu kỳ kỳ thực nói trắng ra cũng liền chuyện như vậy xã lòn đỏ cái gì đã sớm không lưu hành nhìn hợp mắt cũng sẽ không ở thử vai giữa làm loạn như vậy chính quy ngược lại để một số người tiếp nối hi john ngươi vậy như thế nào một đoạn thời gian còn không có h ổ phách lẹt măng tự nhiên quan tâm một cái nhà mình sợ chệ ảm mình phát triển được như thế nào chúng ta trả tiền hội viên s ắ p xỉ ổn định ở bốn triệu bốn trăm ngàn trong đó có hơn hai trăm ngàn là latin thị trường mang đến còn có những mê hi cô đó châu mỹ la t i n các địa khu nguồn phim đối với chúng ta hấp thu số ít dân tộc lên c h ợ giúp rất lớn ta có thể nói ở tiểu bang new mexico chúng ta đối tượng khách hàng so netflix còn nhiều hơn nhưng ở những địa phương khác thì không được chiếm hữu tỷ lệ rất thấp john không thế nào biết tu sức hội báo dùng câu nói một năm một mười mà nói hơn nữa chúng ta thu nhập đề cao tốc độ cũng theo không kịp số lựa xem tăng trưởng có chút không được tương ứng đánh khác biệt bài ý nghĩ rất chính xác nhưng xác thực không phải gia tăng thu nhập phương pháp tốt rất nhiều tiền đều bị những thứ kia nhà đại lý kiếm đi giải thông cùng sệ và chi phí còn không giảm xuống đi rất nhiều lúc còn tiên g văn cũng đã nói ở quốc tế địa khu triển khai nghiệp vụ chi phí đại lý các phương diện chi phí chi tiêu sắp xỉ sẽ phân lưu nguyên thuộc về nền tảng hai phần ba tiền lời nói cách khác một bộ hải ngoại nguồn phim mặc dù tiện nghi nhưng sáng tạo giá trị chẳng qua là anh mỹ các nơi cùng đồng giá trị nguồn phim một phần ba nói cách khác ba triệu thích xem hải ngoại nguồn phim số ít t ộ c của n ư ớ c chừng tương đương nẹt phơ x bên kia một triệu bồn u thổ trung thực người dùng gốc phi đã bị đồng hóa thành người mỹ dáng vẻ ta liền muốn biết có nhà đại lý g i ú p một tay s i tuyển nguồn phim vậy có hiệu quả hay không hiệu quả nhất định là có bọn họ là người địa phương dĩ nhiên so với chúng ta thành một chút khu vực nhãn hiệu người dùng muốn nhìn cái gì thú n g chi có cái quen thuộc quy tắc người ở cũng phương tiện đàm phán ép giá do tự dễ ước nếu để cho ta đi mua những thứ kia một phim thấp nhất nếu bị bắt buộc bỏ bao rất nhiều nát ở kho phim bản quyền bởi vì ta căn bản là không có cách phân biệt nguồn phim giữa giá trị h việc này hay cùng đài truyền hình mua sắm vậy chu kỳ tính vì kho phim mua tiến kịch tập dự trữ ai luôn có thể chính xác dự đoán mỗi bộ bản quyền giá trị húng chi chế tắc công ty vì thăng bằng tài chính gia tăng nước chảy nhất định là hy vọng những thứ kia không có giá trị gì bản quyền cũng có thể ra kho chế huệ cái này liền cần mua sắm nhân viên ánh mắt cùng miệng lưới hữu dụng là được chúng ta thế nào cũng phải cho người ta một chút chỗ tốt sao không phải người khác dựa vào cái gì dụng tâm cho chúng ta làm việc tiêu ít tiền m à t thôi hiện giai đoạn ta đối hổ phách yêu cầu chính là bồi dưỡng người dùng chiếm đoạt thị trường cái khác không có vấn đề Cái gì quốc tế người dùng cũng tốt, thổ người dùng cũng người người gì dùng dùng tốt, tế thổ buồn đại ư lượng Được ợ c chỉ cần có thể vì chúng ta mang đến tham lượng cùng thể tham độ, hết thể hoang mang đến viếng sống động nên. ta vì độ, đ rồi.、Đại、lao bản đều không để ý do n cũng liền bình thường trở lại hắn hiện dưới tay có bảy số tám mươi người cùng hắn ăn cơm cũng là rất có áp lực lao bản kia kinh phí phương diện có chút vấn đề hắn nhăn nhó một cái ta cảm thấy máy chủ còn phải khuyết chừng tăng mấy ngày trước có người còn hướng ta phản ứng xoáy mới tần số vấn đề vậy sẽ khiến người dùng quan sát thể nghiệm trở nên kém lẹt mắn lòng nói người mới vừa còn cùng ta rủa sản nền tảng tự chủ thu nhập vấn đề nháy mắt liền mở miệng phát tiền nhất thời cũng làm cho ta phản ứng không kịp hướng tài chính báo bị một cái ta ký chính thức chữ ba chấp chính kỳ cũng rất buồn cười chỉ bất quá khi đó dân mạng còn không có như vậy phổ biến truyền bá độ có hạn chế Trước 1145, Netflix không cảnh. Trước 1145, Netflix không, cảnh. không có ả cảnh. n Netflix không Không h Trước 1145 biện pháp thói quen dùng sở chạy m mỉm cửa sổ nhìn kịch vậy này tồn tại thời gian không thấp có ít người càng là cả ngày ôm quả táo điện thoại di động nhìn kịch mà đối với tâm lý của những người này bọn họ là có thể chịu đựng vé chất so máy truyền hình kém một chút cũng có thể để cho tiện chịu được màn ảnh tỷ lệ vấn đề nhưng đối đổi mới chậm khựng các loại vấn đề mức nhẫn mại liền không cao có thể nói đây là cần thiết lại chỉ biết càng ngày càng gia tăng thiết bị chi phí luôn là phải bỏ tiền làm xong chuyện này trì hoãn một chút thời gian vợ gì ẩn bên kia cũng bố trí xong đúng rồi ông chủ thờ giảng xét cô d u nữ sĩ đã định nàng biết ngươi m u ố tới bây giờ đang ở phòng tiếp khách chờ muốn gặp sao gặp gỡ đi dù sao nàng là jo bin uy ly am cùng lúc biểu diễn nghệ thuật ra mời được nàng đến Cái này, kịch biểu này d i ễ nhiên p ư ơ n g d n nhất chính n thấp thể tẩy. có cửa là là Đẩy y ra, g u thờ i k rằng xét đã năm mươi tám tuổi đã sớm là diễn mẫu thân mẹ loại này nhân vật diễn viên cùng đông đảo đại bài diễn trung dộ kẹ phi công tỷ phú kích tình niên đại màn hạ tờ tặng cô bé lọ lem làm vai phụ có thể sấn ở hoa hồng đã rất có thể nhìn ra tài nghệ của nàng giống như đẹp sợ loại này phim truyền hình lại mở không ra vượt xa nàng giá trị tiền lương hoàn toàn là bờ gì ẩn đánh lẹt màn danh nghĩa mới được cũng có thể nói chỉ cần nàng nguyện ý đ ẹ p sợ toàn bộ siêu di đã có tuổi người đàn bà một góc đều là của nàng hoàn toàn có thể chiếu cố nhu cầu của nàng đây chính là diễn kỹ p h ả i được gỡ c h ộ điểm p h ờ rằng sẹp nhiều lần nghe nói lẹp mằn sự tích có lúc ở oscar chờ dạ hội trao thưởng bên trên cũng có thể thấy được nhưng như vậy chính thức gặp mặt vẫn là lần đầu tiên nàng đứng lên nói nàng rất muốn nói đến một câu mong đợi có một ngày có thể hợp tác với ngươi một bộ phim sẽ có cơ hội chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa có tìm được quá nhớ vô c ủ vợ lẹp mằn cười nói ngươi muốn đến giúp đỡ thử vai sao những thứ này tuổi trẻ có thể rất cần như ngươi vậy một vị tiền bối hướng dẫn lẹp mặn thật đúng là không khách sáo thích hợp sao có cái gì không thích hợp lấy lẹt măn hoặc là nói phì rẽ phờ ly bây giờ danh tiếng địa vị dù chỉ là phim truyền hình các nhà quản lý công ty cũng nguyện ý đ ề cử công ty bọn họ nội bộ có tiềm lực nhất cái đám kia người mới tới mà bởi vì trước đó không có tiết lộ qua một vòng cuối cùng thử vai quan là ai làm lẹt măn xuất hiện nhiệt tình chào hỏi nhân cơ hội chào hàng người của mình không phải số ít dĩ nhiên lẹt măn trong lòng hưởng thụ nhưng bên ngoài không cảm giác chính là b ợ lách để cho người lắp xong máy quay phim bắt đầu ấn tiêu chuẩn cho đám này nam nữ trẻ tuổi giống nhau đề thi ở dạ vũ bên trên theo âm nhạc động thứ đánh thứ phóng ra hóng nói t r ắ n g ra đây là nhằm vào thứ nhất ví trong nhà ma chủ đề sau l ư n g tuấn nam tịnh nữ điện tới kỹ xảo dù sao khủng bố nội hạch ra bộ này kịch không hề thiếu cầu hết tình yêu điện ảnh như vậy nguyên tố ba điểm có thể nên hợp thị trường sao được rồi chuẩn bị đi ai cái đầu tiên cuối cùng nhập vây thuộc về hai mươi lăm tuổi khoảng chừng đến tuổi thanh niên diễn viên cũng liền mười mấy người trung bình xuống qua chọn thấp nhất có một phần ba tỷ lệ được tuyển chọn chỉ bất quá mỗi người giữa còn phải vì phần diễn nhiều ít tranh thủ một cái nữ vừa cùng nữ hai hoặc là nam vừa cùng nam hai tự nhiên là khác nhau rất lớn bao nhiêu đều là xuất thân chính quy người mới các diễn viên lúc này lại có chút khẩn trương lẫn nhau giữa nhìn tới nhìn lui tựa hồ cũng đang đợi người khác lên trước một lát sau có lẽ là nghĩ đến đều là loại biểu hiện này vậy cái đầu tiên bên trên còn có thể thêm chút dũng khí phân lại rối rít đi phía trước đứng cũng là để cho người không khỏi thức cười điều này làm cho ta nghĩ đến ta lúc còn trẻ dáng vẻ p h ờ rằng sẽ có chút cảm khái giống như bọn họ mong đợi vừa sợ mọi người đều là như vậy tới vì một biểu diễn cơ hội khắp nơi bôn ba lẹp mắn gật đầu một cái không g ậ t không lắc hắn khi đó không đồng dạng đối rất nhiều chuyện không cách nào nắm giữ thậm chí ngay cả một ít hữu hiệu, hiệu tin tức cũng không chiếm được đẹp sợ thử vai hay là rất giảng cứu bởi vì đề thi không phải ngẫu nhiên cũng không có yêu cầu cụ thể thế nào đi thuyết minh cho nên các diễn viên đều không hẹn mà cùng ở tứ chi bông ra trình độ cùng biểu cảm vi mô trên giới văn trường có chút là cuồng h i thức có chút là chậm đung đưa chọc giật thức tóm lại ai có nấy hiểu hai giờ về sau tất cả mọi người qua một lần bỡ lách khách phí mời bọn họ trở về chờ đợi tin tức hơn nửa đường đã phát biểu qua không ít ý kiến thở rằng xét nữ sĩ cũng cáo từ rời đi trong căn phòng chỉ còn dư lại hai cái cuối cùng đánh nhịp người ông chủ xem c h ọ n đi lét mắn liếc nhìn mọi người tài liệu sơ yếu lý lịch hắn đại khái nhìn một vòng mới vừa thử vai biểu diễn phần lớn cơ sở căn cơ không kém mà đẹp sợ bên trong cần m u ố nam n nữ trẻ tuổi dâng hiến kỹ năng diễn xuất bộ phận độ khó cũng không cao người nơi này cơ bản cũng có thể đảm nhiệm chiêu chút trải qua lớn đoàn làm phim hiệu phân tức là được Ừm. hắn lấy ra một tờ sa mạc dồn nạn diễn qua phòng cấp cứu đáng yêu xương v n a lực phủ người mới liên hàng điện ảnh đoàn làm phim cùng phim truyền hình đoàn làm phim cũng nán lại qua dáng dấp còn rất ngọc nào l i ê nhờ đ ị n nàng nữ vì hai n h ngày này có chút phiền căn cứ vào trả tiền người dùng lũy kê số lượng đã vượt qua hai mươi sáu triệu bọn họ ở sở c h ế ả mình phục vụ bản khối lợi nhuận xu thế rất rõ ràng nhưng cũng là bởi vì lợi nhuận tiền cảnh rõ ràng lại vượt qua rất nhiều phố hoan chuyên gia phân tích dự đoán Phiền thoại mặt ớ i diện, kiêng nói, người thời đến. đây đương phương truyền thống truyền hình phương kiêng ở đây càng ngày càng khó mà nói, hướng những người này Một mà mua tập khó hành kịch h lưu kỵ ở o c chương là r trí ì n bản h giải cơ khác ô không n đừng nói đồng thời, đều không cung g mua Mặt đều được, cấp. thời, h k mấy ngày trước sở taz công ty đại biểu tới một chuyến hai phe căn cứ vào gia hạn vấn đề sinh ra rất lớn khác nhau tuy nói nẹt phở x bây giờ kho phim lấy và kế nhưng sở taz kia ba nghìn bộ chất lượng tốt nội dung vẫn vậy là rất lớn một hạng thu nhập nguồn gốc rất được người dùng yêu thích gần như mỗi ba cái mới phỏng vấn người dùng sẽ có một quan sát tương quan nội dung đối phó phí dẫn dắt chuyển hóa xuất lên tác dụng không nhỏ dĩ nhiên dây h ạ t t p nhờ cũng không phải một người keo kiệt đối có trợ giúp nội dung thương thái độ rất tốt trước k i ê u ba mươi triệu usd ký bốn năm bây giờ ra giá một trăm i triệu bốn năm tăng ba lần không thôi chỉ tiếc đối phương như cũng không hài lòng bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì chúng ta hàng năm hoa khí lực bài tra bản lậu mỗi tháng hội viên sản xuất chưa đủ hai trăm i triệu hắn liền dám đòi giá ba trăm triệu hay là chỉ ký bốn năm cái này coi chúng ta là cái gì rồi dê béo sao một lần nữa trò chuyện không có kết quả netflix cao tầng rõ ràng tức giận bây giờ netflix tình cảnh thật chưa nói tới tốt bao nhiêu là giá cổ phiếu sáng tạo cao mỗi cổ hơn ba trăm đô la mỹ là sở chệ ảm mỉnh số lượng người dùng đi lên tương đối chi phí cũng ở đây súc giảm lâu dài đến xem bọn họ rất khó lại bước vào quang đốt tiền không lợi nhuận tình cảnh nhưng tương đối mà nói thị trường chứng khoán là vô t ì n h nhất bây giờ phủng hoàn toàn là thấy được tài báo trên số liệu bọn họ cao tầng bản thân có biết sở chệ ảm mỉnh phục vụ lợi tốt d vd m ư ớ n xuất hàng lượng nhưng lại giảm ít một chút lại cùng quả táo cửa hàng đánh chiến tranh giá cả thời điểm mỗi người ưu đãi thủ đoạn đều xuất hiện cũng không cách nào ngăn trở rơi thế hơn nữa nội dung thương tăng giá sợ tăng giá những người khác sẽ dập khuôn theo k i a giống nhau nội dung chi phí chi tiêu thấp nhất nếu so với bây giờ khuyết t r ư ờ n g tăng gấp mấy lần nhưng nguồn phim hay là những thứ kia nguồn phim không có bao nhiêu gia tăng ấn bản thân họ tính toán nếu quả thật xuất hiện chuyện như vậy hoặc là nói đáp ứng sở ta mới t h ụ quyền phương án vốn là sang năm dự chủ đơn sản lượng hàng tháng gia tăng tới hai ba trăm triệu trung bình mỗi tháng chi phí chi tiêu coi là máy chủ giải thông kỹ thuật đoàn đội tiền lương chờ tạp nham lộn s ộ n chi tiêu đại khái ở một bốn trăm triệu tạ hữu mỗi tiền lời hàng tháng gần trăm triệu nhưng bây giờ nội dung thương đợt sóng này tăng mạnh giá đừng nói mỗi tháng kiếm chín mươi triệu không lỗ đều là chuyện tốt phải biết netflix n h i ệ t bá trước năm mươi bộ kịch không có một bộ là bản thân họ đã nắm giữ bản quyền nội dung cũng chỉ chiếm kho phim hai thành không tới ba nghìn bộ lại phần lớn là không có gì quá may mắn định giá giá trị bản quyền có giá trị người ta cũng sẽ không b á n nó đây chính là toàn bộ bản quyền không phải đơn nhất lĩnh vực thủ quyền có thể tưởng tượng được đợt sóng này nội dung thương bị đâm cho netflix tạo thành bao lớn có nhiễu càng chết là tăng lần đầu tiên vẫn sẽ hay không có lần thứ hai lần thứ ba cái thứ hai bốn năm tăng mười lần người thứ ba bốn năm netflix lợi nhuận lại sáng tạo cao vậy lại là bao nhiêu sáu trăm i triệu như vậy tùy nội dung thương làm vậy sở chệ ám m ì n h còn chơi c á i g i ắ m cách dùng từ nghiêm nghị chút không phải đại gia cũng đ ừ n g đùa giấy ht ạ t nhờ ăn áp ngón tay cái nói mặc dù hắn hết sức rõ ràng kêu ba bộ phim nguyên giá trị lại tuyệt sẽ không một mực xuống nước n h ư ợ n g bộ giúp tăng nội dung thương khí diễm nhưng nếu như đối phương thật không thỏa hiệp nội dung hạ giá bản thân lại làm như thế nào b ổ tốt đâu hắn nghĩ giấy ht nhờ càng suy tính càng phiến não đây gần như là một tình thế không có cách giải hắn cũng có thể nghĩ ra được ở thực tế lợi ích khu đ ộ n hạn nội dung đám thương ra sẽ có bao nhiêu đoàn kết không được được nghĩ biện pháp để chấn một cái có thể đàm phán gác lại mang đến giá cổ phiếu dung chuyển biện pháp gì đâu một quản lý cấp cao ưu sầu muốn mời những thứ kia cổ đông tới thương lượng sao a bọn họ chỉ biết ồn ào chờ chúng ta đem đ ề á n lấy ra thông báo tiếp bọn họ đi giấy ht ạ nhở càng nhanh giọng điệu ngược lại chậm lại hắn nhẹ gõ nhẹ cái bản bây giờ chỉ chú ý online video người dùng càng ngày càng nhiều ta nghĩ có hay không có thể đem đi vi đi mướn phục vụ cùng sở chệ á m mình đ í n h duyệt hai cái phục vụ tách ra đơn độc kế giá Năm liền có thể lấy hưởng thụ nội dung kho tài nguyên cùng nhất định đi vì đi mơn số lượng nói cách khác cái này vốn là là một cái lồng nữa mà ở chỗ này cơ sở bên trên tăng giá nữa video phát ra quy cách lại sẽ là tốt nhất làm như thế nhất định sẽ đưa đến một bộ phận người dùng không vui tăng giá dễ dàng duy ổn khó vậy cũng tốt qua nội dung chi phí tăng lên lợi nhuận phụ trị lại ảnh hưởng giá cổ phiếu tốt hai cái phục vụ tách ra đơn độc đánh duyệt sở trệ ảm mình hội viên mỗi tháng cơ sở định giá 7.9 y c h đô la mỹ có khoản này đơn độc chi phí nhằm vào nội dung trả tiền chúng ta cũng ung dung chút giấy ht tiền nhờ giật ra cổ áo chỗ nước áo hơi có chút phiền não giải thích nói chạy mất một bộ phận người dùng tốt hơn tương lai thanh toán không nổi chi phí bất kể cùng không cùng s ở tạt đạt thành hiệp nghị đợt sóng này tăng giá chiều cũng tránh không thoát hắn coi như là thấy rõ muốn cũng không phải là biên độ tăng muốn ở netflix có thể tiếp nhận trong phạm vi nói tới nói lui hay là trở về đến chi phí tăng lên phục vụ tăng theo kia sau khi tách ra d v d mướn phương diện thế nào định giá cũng là bảy chín đô la mỹ một tháng nhưng mua phục vụ sau thuê về số lượng tăng tới tám mươi bộ trước kia sáu mươi bộ một tháng tổng giám đốc không ổn à thời điểm trước kia ngươi đề nghị dùng dvd m ư ớ n gắn chặt online vì đeo tích lũy người dùng bây giờ lại mở ra vậy chúng ta phương diện này vẫn tồn tại bao nhiêu sức cạnh tranh coi như ngươi không coi trọng dvd m ư ớ n ngành nghề phát triển cũng không thể liền từ bỏ như vậy đi bởi như vậy càng đừng n g h ĩ cùng quả táo cửa hàng tranh định mức dvd bản khối thị trường phó tổng giám nghe xong trong nháy mắt giơ chân tận tình nguyên hết cách rồi chiến lược bên trên bị b u ô n g tha cho mới là độc nhất người đang ngồi có một tính một bao gồm dịch hạt t ỉ nhở đều biết như vậy chính sách thúc đẩy đi xuống s ở chệ ả mình m bản khối mặc dù có thể sẽ bởi vì phần ăn bị thủ tiêu chạy mất nhất định người dùng nhưng tổn thất lớn nhất tuyệt bức hay là d v d mướn bản khối từ trên kết cấu mà nói cũng là như vậy hoặc giả ở một lúc mới bắt đầu hay là s ở chệ ả mình m dựa vào d v d mướn bản khối nhưng cho tới bây giờ phát triển sẽ chỉ là người sau càng dựa vào người trước một khi tách ra người sau tình cảnh có thể tưởng tượng được tuyệt hơn chính là đ vi bản khối nghiệp vụ vốn là thuộc về héo rút giai đoạn lại tới một màn như thế hiểu đều hiểu là bị bưng t h ạ cho ta nghĩ qua thay vì tiếp tục ở đây phía trên dây dưa không bằng thừa dịp lần này phân chia rõ ràng đem công ty tinh lực chủ yếu ném đến sở trệ à mìn liền không thể chỉ tăng giá không phân cách sao 13 đô la mỹ một tháng thế nào có người đề nghị cứ làm như vậy phần dự án chuẩn bị chấp hành sao chậm nhất là hạ hạ vòng dùng ưu kiện tin tức trước hạn thông báo chúng ta người dùng xong có trong lòng người kêu gen cái gì không nói bên kia s ở ta tổng giám đốc nhận được tin tức cũng là cười l ệ n h cầm chúng ta t h ụ quyền truyền hình điện ảnh tại nguyên kiếm nhiều tiền như vậy có người dùng sau liền bắt tranh bỏ vỏ a thông báo phòng thị trường cửa chuẩn bị năm sau thu hồi chúng ta bản quyền còn có nếu như sau nẹt phơ l ệ c bên kia chạy ra tương ứng bản lậu lén lén lút lút dẫn lưu ngươi biết phải làm sao đi ta biết phó chủ tịch vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị k ê u h ạ chờ một chút lần trước abc cờ bờ ép người không phải nói muốn mọi người tụ trung một chỗ thương lượng muốn hạn chế sợ tà nhất định đến t h ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi sáu hoặc cướp biển lại náo b ậ y bạn c ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi sáu hoặc bởi i n l náo b ậ vì thứ nhất quý đơn nguyên h ạ n h tâm là nhà ma ánh n ạ cũng là nước mỹ sử thượng trứ danh màu đen hoa thực dược án năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy nước mỹ diễn viên elizabeth thẳng bị phân thi đến nay chưa cáo phá thành một cọc kỷ án cho nên nói không cần gì cả đặc biệt chuyện trận ống kính phần lớn phần diễn vây quanh bên trong phòng triển khai tuyệt không tiến thoái mà hồ phách bên này mới vừa khởi động ảnh thị lại ra một món không lớn không nhỏ chuyện cũng là r ắ c thuyền trưởng trở về không có mang tới bao lớn thị trường ngạc nhiên xưởng phim Disney cùng r ắ c bờ rủ cậy mẹ j o h n n y đẹp trở chủ thành viên nòng cốt triển khai đơn phương n h ệ t đảm Disney đương nhiên là có lý do làm như thế cướp biển vùng cạ dịt biển chế tắc kinh phí nhiều lần sáng tạo cao phần lớn biên độ tăng cũng bắt nguồn từ nhân viên mà không phải là vì phim phục vụ coi hiệu nó cũng nguyện ý ôm tiền vẽ lợi nhuận đều bị bờ rủ cậy mẹ cùng đẹp phòng làm việc phân y không ngừng hoa lương c a o lưu lại hai vị này thành viên nòng cốt nhưng vấn đề là Disney mong muốn cũng rất đơn gi s i e r i bia miệng cùng người xem thiệt cảm công viên dít nấy lẻn chủ đề hạng mục cần muốn cái s i e r i này mang đến liên tục không ngừng ngay mặt dư luận tăng cường nhãn hiệu hiệu ứng mà không phải là giống như bộ thứ tư đầy ra s a u nước mỹ bổn thổ người hâm mộ có rất lớn một bộ phận không còn nề mặt tiêu hao bọn họ người hái mộ kính lọc loại này xu thế là d i s n e y không muốn tiếp nhận dù là cướp b i ể n vùng cạ dịp bỉ bốn sóng to gió lớn có có thể trở thành toàn hệ hàng bộ thứ hai phá một tỷ tác phẩm nhưng cũng không cách nào đền bù nhạc viên phương diện lợi vô ích so sánh một chuỗi rất trực quan số liệu cũng biết năm hai nghìn ba dít 500 t r i ệ u usd bộ thứ nhất bắc mỹ cuối tuần đầu tiền vẽ 46 triệu 630 n g à n tiền vẽ nghiên ép đề tài tới gần cùng thời kỳ đối thủ x i n h cồn nạ l ũ vai chính cuối cùng một bộ phim thợ săn siêu hạng cuối cùng bộ này cướp b i ể n điện ảnh cuối cùng bắc mỹ cùng thu 300 triệu đứng hàng niên độ xếp hạng thứ ba trước hai vị theo thứ tự là chúa tể của những chiếc nhẫn ba vương giả trở về cùng đi tìm nệ mùa một toàn cầu tiền vẽ là 600 t r i ệ u năm 2006, bộ thứ hai chiếc dương tử thần chi phí tăng vọt tới 2. 2 tỷ 500 t r i ệ u bắc mỹ cuối tuần đầu một b tỷ năm triệu tiền vẽ vượt qua năm 2002 n g ư ờ i nện cùng năm 2005 chiến tranh giữa các vì sao tập ba sự báo thù của người xịt trở thành lúc ấy bắc mỹ lịch sử cuối tuần đầu tiền v ẽ thứ nhất cuối cùng bắc mỹ tiền v ẽ bốn hai tỷ ba trăm triệu v ẫ n đỉnh bắc mỹ niên độ thứ nhất toàn cầu tiền v ẽ đạt tới một tỷ đứng hàng lịch sử tiền v ẽ bản g thứ ba năm 2007, cùng bộ thứ hai bộ vỗ một bộ phận ống kính nơi tận cùng thế giới bởi vì đẹp người đại diện đàm phán tăng giá chi phí đạt tới làm người ta l u lơi ba trăm triệu usd vượt qua cùng tuổi trình chiếu tổ b ì m ạ g gửi giờ người nện ba hai chín tỷ tám trăm triệu cùng tỷ ta niệm hai 400 t r i ệ u trở thành lúc ấy ảnh s ử thứ nhất đốt tiền điện ảnh bắc mỹ cuối tuần đầu tiền vé vì một một tỷ 400 t r i ệ u cùng so trượt 18% bắc mỹ cuối cùng lũy kê 300 triệu nhiều không có đạt tới phía đầu tư dự trù 400 t r i ệ u toàn cầu tiền vé chín sáu t r i ệ u usd như vậy triển khai vòng thứ nhất disney đàm phán p h ả n kích năm 2011, sóng to gió lớn vai phụ thay máu về sau o r lando tầy dạ hai người nhân vật xuất cục trải qua nặng nghề cân nhắc disney vẫn vậy tin chắc đẹp thuyền trưởng mới là diễn viên phương diện duy nhất linh hồn nhân vật bớt đi một phần tiền dọn ra lương hẹn hay là trọng trang nện xuống hai 500 t r i ệ u usd kết quả bắc mỹ chỉnh chiếu tuần đầu tiên 90 triệu usd qua loa đại khái khai của sau liền bị cái khắc mảng lớn phân lưu lúc này phim bắc mỹ tiền vé vừa qua khỏi 200 t r i ệ u cơ bản vô vọng hay năm t r i ệ u thật may là nhật bản trung quốc chờ hải ngoại thị trường mạnh mẽ phồn vinh hương thịnh đối tượng tự tỉnh hoài b à i gần như không có năng lực phản kháng toàn cầu tiền vé hay là qua một tỷ nhưng vấn đề là lúc nào c ư ớ c b i ể n vùng cạ dịt b ì n hạng mục muốn kiếm tiền đã đến nhất định phải dựa vào trong ngày hai nước thị trường nói cách khác cái suyazin à y còn có thể hay không chơi tiếp đều xem trong bóng mặt trời mê có hay không nề mặt còn nữa Coi như không cân nhắc là p h á t không cân nhắc cái khác nhân tố bên ngoài trung quốc cũng không có d i s n e y nhạc viên hạng mục thuần nhìn tiền vẽ lại bị rút đi một mạng lớn nó quan tâm nhất thành hệ thống sinh thái khai phá đầu to không phải là ở bồn thổ mà từ kể trên số liệu thôi diễn cũng có thể nhìn ra nước mỹ người hâm mộ đối nên đề tài một mực không bỏ ra nổi quá nhiều mới mẻ đồ chơi từ từ có người chẳng ghét tiền l ờ i kết cấu không như ý d i s n e y dĩ nhiên sẽ suy nghĩ chút biện pháp cái gì đâu câu chuyện không dám thay đổi đề tài phương hướng đã định hình chỉ có thể từ có thể nhất lấy tiền hai vị linh hồn nhân vật ra tay tiếp tục đàm phán làm áp lực vậy lần này gấp đến độ nhưng thì không phải là d i s n e y thậm chí nói bọn họ đã làm tốt gác lại hạng mục chuẩn bị tâm tư cho nên rất có xâm lược tính dĩ nhiên johnson đẹp cũng không gấp hắn là diễn viên là siêu sao thật không thiếu cơ hội công việc cũng không thiếu thu nhập nguồn gốc d i s n e y cảm thấy nhất định phải tỉnh táo vậy vừa lúc hắn cũng không cần tái diễn thuyết minh cùng một vai đổi chút hoa g ra gừng gấp đến độ là r ắ á c vợ dù tệ mẹ hoàng tử ba tư lúc l ơ i s ắ t phủ thủy tập sự cái này hai bộ a loại đại t á c đập trong tay hắn hắn liền đã không phải là trong vòng nhận lấy theo đuổi kim bài sản xuất phim nếu như cấp b i ể n vùng cạ dịt b ì n h x ư a di lại bị trì hoãn nốt lạnh vậy hắn còn thế nào vãn hồi miệng của mình bịa chưa bài năm gần đây hắn sản xuất đã rất thấp hollywood lại thế lợi lao đầu khẳng định không nghĩ mất thể diện vì vậy ở hai bên chu toàn là được hắn gần đây nhất thường làm chuyện một bên khuyên đẹp hàng lương một bên khuyên disney cho ra lập hạng hoạch định giấy không thể gói được lửa không biết là từ đâu tiết lộ tin tức trong lúc nhất thời người hâm mộ bởi vì biết được cấp biện vùng cạnh vùng áp lực dư luận hoàn toàn ngược lại cho đến d i s n e y người xem rất thuần phát n g ư ờ i không lập hạng sẽ là của n g ư ờ i lỗi lần này ngược lại khiến cho d i s n e y càng phát ra chăm chú đánh giá tỉnh táo thị trường suy nghĩ bởi vì bọn họ cảm thấy là bên thợ làm áp lực về bản chất không có đồng ý hạ thấp chi phí mà nếu như không hạ xuống bản d i s n e y dĩ nhiên không làm theo bọn họ nghĩ bộ thứ tư bia ê miệng không tốt đã thành sự thực đã định coi như bộ thứ năm khởi động cũng phải dẫn dắt dư luận lại nếu như lại làm hàng chuyện nhạc viên phương diện áp lực lớn hơn còn không bằng gác lại không gỗ công viên vui chơi ngược lại không cần lo lắng bộ thứ năm trình chiếu sau có thể ảnh hưởng trái chiều vì vậy toàn hệ hàng hoàn toàn bị kịch d i s n e y quyết định chú ý l ệ n h lại một lần người xem đối tượng khách hàng phương diện mặt trái cảm nhận vợ rủ cậy mẹ đông chạy tây chạy những công ty khác cũng rất khó yên tâm gõ lại định hắn đẩy ra a loại đại tác đoán chừng trong chi phí thấp còn có chút có thể gần tới tháng chín lẹt m a n tham quan một đoạn thời gian vệ binh giải ngân hà quay t r ụ chờ sau khi trở lại sở bạt tạ ba trăm dũng sĩ hai tuyên truyền đã tiến vào cuối cùng vọt lên giai đoạn dự cáo áp x í c cứng rắn rộng trên web chờ phổ biến đường dây ra hết cũng là xào làm ra một p h n thanh thế dù sao bộ thứ nhất thành tích cũng không t h lắm hạ chiếu sau chạy vào d v d thị trường lại tích lũy một nhóm người xem đợi đến bộ thứ hai khởi động tuyên truyền lúc những người này đều là dễ dàng nhất bị đả động đối tượng khách hàng đám người h i jimmy phải đi nhìn s ở pata hai sao dĩ nhiên dạp đạo diễn đùa ta nhưng không thể bỏ qua chương một n một trăm bốn m ư sờ p a t hai chương một n g một trăm bốn m ư sờ pata hai ở như là loại này trong tiếng hô ngày mùng ngày 2 tháng 9, phim chính thức đổ bộ bắc mỹ chuỗi dạp ở 3470 n h à g t ả m i ạ p chiếu phim trong bắt được vượt qua 5300 khối màn h ì n quang sau đó sau đó rất nhanh liền đưa đến nghị luận ở mỹ hơn nữa bộ thứ hai tế ngộ cùng bộ thứ nhất thị trường phản hồi lại hơi lộ ra bất đồng dĩ nhiên bộ thứ hai cùng bộ thứ nhất vậy chính là vừa trình chiếu nhà phê bình điện ảnh liền ác bình như nước thủy c h i ề u bọn họ đánh giá phim này tràn đầy dung tục nhục thể khoe khoang cùng không tiết chế máu tanh c h ẳ n g diện những lời này kỳ thực rất tốt khái quát cái suy di này nòng cốt bán điểm ngươi cho là sở mặt tạ là trả lại như cũ lịch sử ngươi cho là sở s ẹ t là biểu diễn quốc gia tranh đấu no còn liền cô em gái kia nhìn bắt thịt m ạ n nam nhìn pha quay chậm ngôn ngữ diễn tả hạ mang một ít hy lạp cổ pho tượng phong máu tanh mỹ học đồ vui một chút mà thôi trích dẫn m ô i nhà phê bình điện ảnh sưng mắt bị mù thống khổ tổng kết đây chính là một trận sử thi tranh sơ tưởng quả nhiên người có ăn học mắng chửi người hay là hưng ác trực tiếp khai sáng một mới để tài danh từ đi ra nhưng nhà phê bình điện ảnh như vậy mắng đối người xem thị trường ảnh hưởng lớn sao có ảnh hưởng nhưng không chí mạng thậm chí nói có bộ phận người xem còn bị kích thích n g h ị c h phản tâm lý vốn là không muốn xem ngươi mắng cái sử thi tranh sơ tưởng còn liền đem người xem h a n g hái vậy đi lên về phân bắc thì gì chân chùi còn khoe khoang hơn nữa không tiết chế bộ phận nghĩ quang minh chính đại thưởng thức nam sắc dưỡng dưỡng mắt mội tử nghị không nhìn cũng không được cùng bộ thứ nhất giống như tốt phong cách hoàn mỹ kéo dài nên đi xem đối tượng khách hàng cũng hoàn mỹ kéo dài h o ặ c giả cũng là bởi vì như vậy vẫn là rất nhiều người tiến dạp chiếu phim nhìn hai giờ bên trong quần nam hải chiến nên tiến rất nhanh chui lên bắc mỹ thời gian thực tiền vẽ đệ nhất danh tức giận sao có người rất tức giận sở bạc tạ tồn ạ t tại không thua gì kia cái gì quách, cái lý do tin tưởng quách tiểu tứ là từ sở bạc tạ bán chạy trong lấy được cơ tiền thánh kinh không phải là bán thì sao châu á khu chẳng lẽ so âu mỹ khu chênh lệch nếu không phải sợ khảo hạch không thông qua người có tin hay không quách tiểu tứ cũng dám để cho những người kia xuyên trong đó quần quay phim dĩ nhiên nói nhảm quách tiểu tứ muốn cùng giặc đạo diễn sánh bằng phong cách học tập cách có thể còn kém mấy con phố nhưng trong xương kỳ thực đều là n h i ê n hợp là tương đối nát mánh lưới lưu lượng khách q u a n nói toàn bộ phiến tử mỗi một cái đang tràn g phái nam cũng ít nhất một m tám một t r ư ơ n g anh lãng mặt mũi thêm một thân bóng loáng tỏa sáng cơ bắp xứng không có chút nào che giấu mới một mùa cờ cờ kim loại vây quanh ra thuộc quần đùi liền trùm phản diện kia tên phản đồ xấu xí gù bên trên cũng vạm vỡ hơn nữa bên trong quần khoản thức chút nào không hàm hồ hình thù liền đủ lôi nhân để cho người c h ọ n vẹn hoài nghi thời điểm đó quân đội có phải hay không còn thống nhất chiều cao có thể chứa bức một chút nói phim này mỹ thuật cái này khối đích xác không sót vượt qua bỏ ra nhân vật nhìn kết cấu hay là h ù n g vĩ sắc điệu như tranh sân dầu mỗi một bức chất cảm đều còn tại tuyến bằng không thì cũng sẽ không bị người mang theo sử thi nó có cái loại đó chiến tranh sử thi phong hải chiến ống kính vũ cũng để cho người có loại tâm tình ở trong lòng nhưng hết lần này tới lần khác nhân vật không đ ứ n g đắn hình thụ không đ ứ n g đắn dĩ nhiên hollywood điện ảnh từ trước đến giờ thiếu hụt đối lịch sử kính sợ chuyện này cũng không đoán được bọn họ chuyện này hay cùng người hàn quốc vũ quốc vương ăn cơm mang lên bảy tám bản dưa c h u a đoán chừng cũng cảm thấy tương đối lơ khí q ố c sở c h ơ i lia người xem nhìn cái chân huyên truyền phục hóa đạo cũng sẽ cảm thấy lịch sử khảo cứu được không được có ít thứ bởi vì thiếu hụt cho nên tự nhiên nhận biết có hạn rất có trách nhiệm mà nói đây là địa vực hoàn cảnh mang cho người ta ảnh hưởng không trách đạo diễn bởi vì ngươi coi như để cho giặc đạo diễn thật tốt v ỗ lịch sử phiến cho hắn đầy đủ hoa mục lan kịch bản hắn đoán chừng cũng sẽ không đối phục hóa đạo để ý đây là một loại trong xương suy nghĩ giới hạn mang đi khuyết điểm giống như ngươi không thể cưỡng ép muốn cầu bơi lội so trường bảo trường bào so cứng rắn rồi cứng rắn kéo so mềm dẻo vỗ đầu một cái làm được cân nhắc khó tránh khỏi xảy ra vấn đề bất quá liên đạo diễn loại này thượng tầng người làm việc cũng đối lịch sử viết b ừ a không có vấn đề người xem chẳng lẽ sẽ rất quan tâm sợ xét có phải hay không sợ xét dĩ nhiên là sẽ không cho nên cuối tuần đầu đi qua phim bắt được bốn mươi lăm 050.000 USD t i ề n vẽ t h u n h ậ phim Cái này công c này ế u thành tích ặ c dù s o v ớ i tuần i ề n tắc 300 dũng sĩ tuần đầu tiên khai mạc hơn mạc 70 thu r i ệ u t i ế g ầ n 32% n h ư n cân nhắc đến diễn g là viên tám h a y m u qua cùng gian n với thời gian qua đi ă m ớ i vừa nát l ư u lượng, c á i thành tích n à y cũng không t í n h r i ệ h í t n h ấ t p h i m h ả i n g o ạ i t u ầ n đầu tiên t h u n h ậ p 87 t r i ệ usd 800.000 u so tiền tắc cùng thời kỳ gia tăng 10%. suy nghĩ thêm đến bản phiến đầu tư bất quá 95 triệu tiền quảng cáo tốn cũng không nhiều rất tiết kiệm chỉ nói lợi nhuận vẫn có thể làm được dù là sẽ bị lì ô n gạt g màn bảo những thứ này nhà phát hành cùng với giặc đạo diễn phòng làm việc phân một phần kiếm không là cái gì tiền hổ phách video cũng cần loại này đặc biệt điện ảnh hấp dẫn người dùng mở rộng kho phim luôn có tác dụng sự nổi dậy của bầy khỉ sờ tiêu di ô bị nhà phê bình điện ảnh đuổi theo mắng giặc đạo diễn cũng không tức giận hắn trưởng thành quy tích liền tràn đầy cùng tiền tài giao thế với chờ đợi nấu được một người đã sớm là lạ rất nhiều lúc chú ý cũng không phải bia miệng mà là cờ y t i ề đánh ra đi vật có thể kiếm tiền có người xem tiếp nhận hắn liền không có vấn đề đám người náo nhiệt một trợt ai đi nhắc tới sự nổi dậy của bầy khỉ không phải cũng nhanh kết thúc mảnh này chủ đề lại so với s ở sẹt đầy đ ắ n chút không dễ dàng chiêu mộ quá nhiều tiếng mắng chín giờ sáng lặt trang viên gần đây không có chuyện gì vừa cảm giác cũng có thể ngủ đến tự nhiên tình tinh thần dư thừa liền đánh răng cũng đặc biệt có l ự c chút nói thật l e t m a n là không có quá chú ý s ở mặt tạ hai mảnh này vô luận như thế nào đều sẽ bị mắng tiếng mắng càng quan tâm kỹ càng độ còn càng cao cũng không phải cần cố ý dẫn dắt cái gì đơn giản ăn chút điểm tâm ra cửa trời quang chiếu cả người thoải mái tiếng công ty mẹ đã thật sớm ở hắn bên ngoài phòng làm việc làm việc giữa câu thông ghi chép một ít hành trình gặp hắn đi bảo lập tức đứng dậy cùng nhập trên tay sửa sang lại một phần ảnh thị tài liệu thuận thế chuyển tới hoặc còn không kém t ù y ý l ầ n hai cái nhìn một chút hối tổng con số lẹt mằn cũng liền vượt qua một bên bất kể đàng cho là hôm nay lại là xem báo đọc báo một ngày lúc vợ lách đột nhiên cứ gọi một cú điện thoại tới Bột, người đổ bộ một cái như người ta thường nói biết người meta mới có thể học tập tiến bộ lẹt mằn đương nhiên là có đính duyệt netflix hay là cao cấp nhất hội viên phương tiện hắn xem mà thấy bờ l c k dí này giống như có đồng hành việc vui có thể nhìn lẹt mằn tự nhiên mở ra máy vi tính cứ thật quả nhiên là đồng hành cho cơ hội lại thấy netflix cho mỗi cái phỏng vấn người dùng phát một cái b i ể u kiện đại khái ý là trải qua lật đi lật lại c â u thông vì tốt hơn phục vụ chúng ta video người dùng cho nên bọn họ quyết định đem vốn có 9.9 í n c đô la mỹ đi vì đi mướn online video đ í n h duyệt phần ăn tách ra làm 7.99 c h í đô la mỹ đi vì đi mướn cùng 7.99 c h í đô la mỹ online video đ í n h duyệt hai cái phần ăn không cần buộc chặt tùy ý lựa chọn chỉ ngay sau hai câu làm đến giống như là thật vì người dùng cân nhắc dù sao netflix xác thực tồn tại chỉ nhìn video không muốn mua mướn đĩa người phục vụ hành động này có thể để bọn hắn mỗi tháng tỉnh hai đô la mỹ nhưng vấn đề là về bản chất không phải là tổn hại những thứ kia có hai hạng nhu cầu người dùng quyền lợi lehmann vừa nhìn liền biết kế tiếp một đoạn thời gian netflix đoán chừng muốn bị mắng dù sao nhận một nhóm nghiệp đối tượng khách hàng đối với tăng giá đều là nhạy cảm càng khỏi nói năm gần đây nước mỹ tỷ lệ thất nghiệp liền không có hạ xuống được qua liên đối nước mỹ dân chúng đối với chi tiêu vượt mức cái này cắm d ễ trong tiềm thức cho là chính xác hành vi cũng hạn chế rất nhiều như tình huống như vậy hạ netflix hành động này không phải là chủ động cho lý do bị người phun n g ư ờ i cũng vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh sở trệ ả mỉm m thị trường đâu liền dám tăng giá cái này không phải học học mỗi đ o ạ n mổ đói tới một đợt tan ý phối hợp trước tiên đem những người khác quét ra cục lại làm chuyện này đến lúc đó n g ư ờ i netflix nắm giữ nhiều n h ấ t sống động lưu lượng lại đem lời hai hướng người dùng nội dung phương hai đầu cát còn có thể có bao nhiêu sòng gió lý do cũng cho ngươi nghĩ xong thành bản vấn đề không tăng giá không sống được dẫn dắt nội dung phương cùng người xem đối lập la vọng bưng cẩn thậm chí làm lại quá đáng một chút vượt mức quy định phát theo yêu cầu có hội viên còn phải tiêu tiền xem phim không phải là không thể làm sao nhưng bây giờ đại gia còn có lựa chọn hồ phách h u lụ Amazon cùng với đoạn thời gian trước google kết quả google cùng với khác một phiếu đồng hành mắt long long ngươi làm như vậy thật là cơ số rất lớn cho dũng khí của ngươi Ledman dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, nhiên không sẽ bỏ Trước chế 1148 hạn mà u muốn ố n tăng lên 1148 hạn chế muốn tăng lên Twitter, Facebook một mảnh náo nhiệt Mắng Netflix, Netflix chia tách phần ăn trở thiệp trong nháy Trước Twitter, một tách trở thiệp mắt trở t chế Facebook chia 1148 h n mạng bản tán sôi nổi Loán trừng Amazon h Google, tài sôi đề ở đầu sỏ cũng â mỗi thầm ra tay, trò nhìn Mà m ra vui với nhìn trò cười、mà、ở, mỗi người biết chuyện ở truyền thông thả ra sợ t a t cùng netflix đàm phán thất bại tương quan nội dung năm sau hạ giá chờ tin tức sau mấy tiếng netflix giá cổ phiếu hạ áp chế gần 8% n g à y mùng ngày 6 tháng 9 sáng sớm b ả n s a o ra giá netflix lần nữa giảm lớn 8.5 m n ộ t phần trăm bốn ngày sau netflix mỗi cổ rơi tới 213.42 usd s ở t r ế ạ mỉm m bản khối ngắn ngủi mấy ngày bốc hơi tám chín g à n trung thực người dùng cũng chính là hội viên người dùng chơi quỵt đảng rời đi nhiều hơn số lựa xem chế tháng đó mới thấp dĩ nhiên netflix đ v d bản khối tổn thất nghiêm trọng hơn quyết sách bắt đầu chấp hành rất nhanh liền sụp đổ một phần sau quần thể cơ số tung tích xu thế xa so với người t r ư ớ c càng thêm tấn mãnh như tình huống như vậy cũng là dễ hiểu netflix ban đầu thế nào xử lý b lọc b o o t e loại này truyền thống thả xuống cửa hàng một m ớ i hội viên lần đầu tiên đăng ký thường có một đoạn miễn phí thời gian thử việc có thể từ netflix đã đạt được t h ủ quyền dvd trong kho chọn lựa thích điện ảnh tạo thành cá nhân danh sách sau đó netflix chỉ biết căn cứ hội viên lựa chọn phần ăn sự khác biệt là ở đồng thời thuê dvd số lượng hòa thanh đơn thứ tự gửi biêu điện ra ổ dvd hết sức phương tiện mọi người lựa chọn cũng không cần chạy khắp nơi còn không mua được tương ứng nội dung hai hội viên nhận được dvd cd sau không cần lo lắng quá hàng ngày muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu chỉ cần biết viên trả lại thuê dvd cd netflix đem tự động ấn thứ tự gửi ra danh sách bên trên điện ảnh netflix vì người dùng chuẩn bị trả lại dvd phong thư hội viên chỉ cần gánh n g u y ệ n phí mà không phải đơn thứ đều muốn cho b i ể u phí tuyệt đại đa số hội viên có thể ở công ty nhận được trả lại phim sau trong một hai ngày nhận được tiếp theo bộ phim như vậy không chỉ có vì hội viên cung cấp cho phép bao nhiêu thuận tiện cũng để cho hội viên trong tay một mực có điện ảnh có thể nhìn trình độ nào đó cũng thành lập được công ty hộ thành h ạ tránh khỏi hội viên chạy hướng cái khác dvd mướn công ty 3. netflix lợi hại nhất để cử hệ thống cùng s ở chế ảm mình đồng nguyên loại mô thức này hóa án lệ thường thường bị dùng để làm làm đôi giải lý luận điển hình phân tích đối tượng đơn giản、nói. đôi giải lý luận thỏa mãn mọi người nhu cầu đường con phân đôi mà netflix mướn danh sách cùng đề cử hệ thống hỗ trợ lẫn nhau thiết kế vừa đúng phù hợp điểm này thông qua hội viên đối cá nhân danh sách điền cùng với hệ thống đề cử để cho rất nhiều l ã n h môn điện ảnh tiến vào đợi mướn bản g danh sách từ công ty tài nguyên chi phí phương diện cân nhắc n h i ệ t môn điện ảnh chi phí bình thường khá cao nói cách khác mỗi gia tăng l ã n h môn điện ảnh tỷ suất tự nhiên có thể tăng lên đi vì đi mướn phục vụ lợi nhuận năng lực vậy tại sao bây giờ không được lại bị người khác làm gục thứ nhất là cái nghề này chân nhà cũng không cao theo sở trệ ả mỹ hứng khởi thị trường của nó định mức chỉ biết càng phát ra thu nhỏ lại thứ hai hoàn cảnh lớn thay đổi quả táo như vậy khoa học kỹ thuật đầu sỏ ra trận số liệu vận dụng không chừng ai lợi hại hơn hơn nữa netflix bản thân vừa không có bản quyền ưu thế mọi người đều là thủ quyền có thể cho ngươi tự nhiên quả táo cũng có thể bắt được ở căn cứ vào quả táo sinh thái vòng kín lục lọi bên trên dùng quả táo điện thoại di động chơi quả táo đẩy ra máy tính bảng thói quen quả táo hệ thống những thứ kia người dùng chẳng lẽ còn có thể đặc biệt đi netflix mơ đĩa không được nói riêng về nhãn hiệu sức ảnh hưởng đó cũng là quả táo tăng thêm một bậc h ú n chi hồ p h á c đều biết lúc này muốn bỏ đá xuống giếng thưởng điểm người dùng quả táo chẳng lẽ trơ ra nhìn không bọn họ đồng thời đẩy ra một hệ liệt ưu đãi thừa dịp netflex chia tách nghiệp vụ tự loạn t r ậ n cước tự lo không xong thời k h á c l i ề u mạng cùng đánh cũng trong lúc đó hổ phách cũng hưởng thụ netflex sai lầm tiền lãi số lựa xem tình thì tăng bình thường chúng ta mỗi ngày mới phỏng vấn độc lập hà ti có thể có cái mấy trăm cũng không tệ rồi mấy ngày nay mỗi ngày đều là cả mấy ngàn gia tăng j o h n có chút hưng phấn cứ theo đà này chúng ta bổn thổ trả tiền người dùng rất nhanh liền có thể đột phá đến bốn triệu thật giống như một trận gió thổi qua mang theo trong gió tràn ngập mùi khói thuốc súng lại một ngày dịch hạt t ế n h ở miễn cưỡng duy trì ung dung ở họ p báo bên trên hướng người dùng xin lỗi lời nói chân thành tràn đầy không tấm lòng người sáng lập tiên sinh trong lòng khổ a hắn chủ động tìm kiếm phá cuộc lại bị bức thành như vậy bị phóng viên hỏi phải gấp vẫn là không nhịn được sắc bén trở về đỗi hắn cũng không cảm thấy một chiêu này là sai trách chỉ trách thiếu một chút cần thiết cửa hàng nhưng hết cách rồi giá cổ phiếu hạ áp chế người đầu tư bất mãn cùng với những thư kia thị trường chứng khoán chuyên gia phân tích rủa xả cho áp lực của hắn rất lớn ở liên tục hẳn mấy cái hội nghị tổn thất so với bọn họ trước dự đoán nghiêm trọng hơn về sau vị này phong quang vô hạn hoàng đế netflix không thể không bông xuống niềm kiêu ngạo của hắn bày tỏ có thất cân nhắc không lại ly biệt tính toán phần ăn chỉ tiếc đã thương kia bộ phận người d ù n g tâm còn là rất khó trở lại rồi mà ở xin lỗi thanh minh sau lạch mắn đang ăn dưa hăng hái bất thình lình sợ tắt tổng giám đốc cùng abc một vị phó chủ tịch nhảy ra bày tỏ bọn họ nhằm vào s ở chệ ạ mình m đặt thành một phần chiến lược hiệp nghị xưng ơ mạng truyền hình kịch tập tư nguyên không suy nghĩ thêm t h ê ụ quyền cho phép trả tiền mô thức vì lợi nhuận tiêu chuẩn nền tảng như xét nổ giữa trời quang hổ phách cũng bị v ạ lây chuyện bờ lách trước tiên trở lại hỏi thăm lạch mặt n g h e xong cũng có chúc động một cú điện thoại gõ cho hở bờ ho quản lý cấp cao hẹn gặp mặt hắn sát đường phòng cà phê hai người tương đối ngồi thuận miệng hàn huyên điểm ảnh thị tin tức đợi đến người hầu bưng tới cà phê cùng một ít điểm tâm n g ọ t mới mở miệng trò chuyện lên chính sự vâng bọn họ là ở hiệp đàm một vài thứ chúng ta hở bờ ho ngược lại không có quá lớn phản ứng nhưng netflix tồn tại xâm hại đến không ít mạng truyền hình quyền lợi hơn nữa ngươi cũng biết năm nay tam đại đài truyền hình vô tuyến tỷ suất người xem phổ biến hạ thấp vì hấp dẫn công ty quảng cáo đầu tư đối người xem tồn tại chúng ta cũng nhất định phải theo chân bọn họ đứng ở bên hát lẽ m ặ n nguy hiểm thật không có đem cà phê phun ra tình cảm các ngươi đùa thật hắn vẫn cảm thấy hợp b ờ ho làm trả tiền k ê n h cùng cái khác tvb cũng đi tiểu không tới một ấ m không phải ban đầu cũng sẽ không hoa khí lực lớn như vậy cùng abc nmc đẳng lão bài mạng truyền hình ở kịch tập quay chụp bên trên ra sức cạnh tranh không nghĩ tới ở netflix dưới áp lực tvb cùng trả tiền đài cũng có thể ngồi vào một khối không phải đài truyền hình những thứ kia truyền hình điện ảnh tài nguyên thả vào sở c h ạ ám mình không phải cũng có thể sáng tạo tiền lời cần gì phải được chia như vậy hiểu không phải chúng ta phân phải hiểu mà là đại gia đều cho rằng mạng truyền hình nội dung không thể ngược lại tiếp tục giúp tăng s ở chệ a m i ì n ngươi cảm thấy những người kia ở thiết bị phục vụ bên trên khó khăn lắm mới cơ cấu bên trên tinh chính là vì bị thay thế sao đối phương ngược lại khuyên đ ủ những thứ này tư sản giá trị mấy chục hơn chục tỷ truyền hình tập đoàn trong đó không biết bao nhiêu người bao nhiêu tiết mục dựa vào công ty quảng cáo nuôi sống vì một chút xíu thủ quyền lợi ích thống chi netflix cũng căn bản không có thành ý gia hạn đã đàm phán không thành l e m a n kỳ thực ngươi cũng có thể suy nghĩ thật kỹ ta biết các ngươi những người này đều có thuận theo trào lưu internet mới là tương lai vân vân loại ý tưởng đài truyền hình nhóm khách hàng thể nhất là thế hệ trẻ tuổi cũng nguyện ý ưu ái sở t r ẻ à mìn cho nên tvb người dùng hàng năm đều ở đây chạy mất tốc độ còn rất nhanh nhưng như vậy thay đổi quá nhanh thật được không ta vẫn cảm thấy ngồi ở trên ghế salon người một nhà cùng nhau xem tv sẽ còn có cảm giác ấm áp mà không phải ôm cái điện thoại di động nằm ở trên giường hai người ở phòng cà phê t á c h r a lẹt mắn chuyển tay gọi cho cờ aa bợ dị ẩn muốn nhìn một chút hắn biết chút ít cái gì mà cờ aa không hổ là dưới cờ khách hàng nhiều nhất quản lý công ty còn thật biết điểm cái gọi là thống nhất lập trường đàm phán nội dung bợ dị ẩn nói không cần thiết lo lắng quá mức bọn họ nhằm vào không đơn thuần là sợ trệ ả m ỉ n mà là bọn họ đang thương lượng lấy một loại tương đối tốt phương thức củng cố đối tượng khách hàng quân thể không còn tăng trưởng âm nhưng đài truyền hình đang phát hình kịch sợ trệ ả mỉm không cũng là buổi tối mấy tháng mới lên chiếc sao đại gia lại không có xung đột trong lòng nguy kỳ thực hiệu hai người nhưng hoàn toàn không phải một ý t nội dung không đồng bộ mặc dù cũng là một loại bảo vệ thủ đoạn nhưng thực ra thông qua điều tra cũng phát hiện có chút người dùng là ưa thích tích lũy đến cùng nhau nhìn coi như sở chệ á mìn m h không có đài truyền hình mỗi tuần đổi mới bọn họ cũng không nhất định sẽ đợi ở t r ư ớ c máy truyền hình đúng lúc xem mà là sẽ chờ đến kịch tập hoàn toàn truyền hình x o n g sau lại tìm cơ hội nhìn cái thoải mái loại thời điểm này trước kia không có sở chệ á mìn m h thời điểm mọi người đều là mua đĩa m u ợ n đĩa hoặc là chờ đài truyền hình tự mình làm cái tuyển tập bây giờ có sở chệ á mìn dĩ nhiên là rời đi đi qua thành các ngơi khai triển loại nghiệp vụ này tương đối trung thực người dùng vậy sau này có phải hay không toàn bộ online video trang web đều ở đây đài truyền hình nơi đó không lấy được kịch không có khoa trương như vậy chẳng qua là hạn chế thủ đoạn có thể so với bây giờ nghiêm khắc chút về phần cụ thể sẽ đạt thành cái gì phương án ta tạm thời cũng không biết chờ có tin tức ta lại gọi cho ngươi cảm ơn truyền thống truyền hình phương chính ở tích cực thúc đẩy ngành nghề hữu ước rất nhanh đang ở một đám sở trệ ảm mìn nền tảng giữa đưa tới không nhỏ hỗn loạn sau ra trận ở đánh giá có thể đầu tư nguy hiểm cùng thị trường hoàn cảnh lớn thế nhưng chút đã sớm đứng ở trước đài cũng là không thể tránh né o h n rất p h i ề não hắn mới vừa mới bắt đầu xin phép mở rộng máy chủ mây số liệu chứa đựng phương diện thăng cấp đổi mới thế tất còn phải lại tuyển mộ tương ứng nhân viên kỹ thuật điền vào cương vị không nghĩ tới liền ra chuyện này lúc trước còn rất vui vẻ bây giờ lại là không vui hắn xem tựa hồ càng thêm mày ủ mặt mà t h ế nội dung con bờ lách không biết nên nói cái gì cho phải dù sao vô luận là hờ bờ ho bên kia biểu diễn thái độ hay là ông chủ đã nói từ cờ a a nơi đó lấy được chút tin tức tựa hồ cũng ở truyền lại một tin tức xấu đối xử t r ê á mình phát triển tin tức xấu cười gió lên phong dừng té mới nổi ngành nghề rất được đến các phe chính sách ảnh hưởng giống như đã từng điện gia dụng xuống nông thôn trực tiếp để cho quốc sản điện gia dụng ngành nghề bay lên một bên giải phóng nông thôn thị trường một bên trắng t r ợ n yếu bất n h ậ t bản đồ điện thương ngày càng đi lên nhãn hiệu độ bốn dê cùng mạng di động thì cho sở trệ ả mình m phát triển cơ hội nên hợp đương thời cùng tương lai đồng lứa ra chủ hưởng thụ internet mang đến tiện lợi sinh hoạt nhưng cái này không có nghĩa là có điều kiện là có thể nhanh chóng thay thế netflix cùng h ổ phép nghĩ đến đều là năm năm công mười năm công là có thể nhảy ở vào máy truyền hình loại này môi giới trên càng ngộn đạt thành đôi cái nghề này càng bất lợi nhưng hết lần này tới lần khác cái này nhìn như là netflix kích động thế c u ộ c cái khác sở chế ạ mỉm nền tảng thật đúng là không thể trách nó phải biết nội dung thương diện rộng tăng giá bóp chết là cả ngành nghề lên cao không gian lợi nhuận không gian netflix chủ động g á n h nổi áp lực dùng tư thế cứng rắn đỉnh trở về chuyện còn lương đeo người dùng phương diện dư luận tiếng xấu nhưng lại ở người xem trong lòng gieo chi phí hạt giống đây không phải là ngành nghề lao đại nên có đảm đương là cái gì luôn có người muốn nói những lời này đi làm chuyện như vậy vì sao không thể là netflix đâu a nó không nhận quảng cáo a kia không sao nghĩ lập tinh khiết lưu hình tượng liền phải làm cho tốt nội dung tăng giá mang đến nhất đại sùng k í c h sao bên ngoài mắng netflix thanh âm không ngừng netflix giá cổ phiếu cũng vẫn còn tiếp tục hạ áp chế đã ngã xuống 190 đô la mỹ trở xuống truyền thông cá nhân ở k u o a n thị trường chứng khoán chuyên gia phân tích thể son sắt nói còn phải hàng những thứ này hài hước c ầ m thanh chửi rủa âm thanh vây lượn ở netflix tả hữu netflix cũng là càng thêm yên l ặ n nói thật coi như để cho lẹt măn đứng ở netflix lập trường suy tính thế nào đột phá 11 năm vây lượn netflix trận này nội dung kiềm chế hắn đoán chừng cũng là làm gia tăng giá chia tách phần ăn quyết định nhưng cũng chính là bọn họ làm như vậy. t n giống có nếm n thử, t x xem, sau cao quyết USD đó điểm ngày trở thành thủ, thi từ một sách bá càng càng càng càng có thi hành bá lực. hành chỗ hơn mới Ngắm lại nên ngày giá tỷ, như g giờ đến netflix tùy tiện chia tách phần ăn trước đó cũng không có thời gian dài dùng dư luận cửa hàng người ta mua đoàn còn biết tới cái đau lòng giao thức ăn tiểu ca để tài thảo luận lật đi lật lại nhấn mạnh đâu cũng không có liền mới hội viên cơ chế hướng người dùng giải thích tưởng b ở dùng biêu kiện thông báo càng lộ vẻ l ệ c h băng để cho người dùng lần cảm giác m ạ o phạm cho nên mới phải tức giận như vậy làm xí nghiệp ngươi chỉ có một lần sửa lại sai lầm cơ hội bất kể như thế nào làm cũng không muốn để cho người dùng cùng giao dịch của ngươi hoàn cảnh trở nên càng khó hơn còn nữa netflix quên nguyện ý mua sở trệ ả mì m người h n phục vụ phần lớn là internet trung thực người sử dụng bọn họ thông qua mỗi người môi giới duy trì rộng rãi tin tức tính cùng thời gian hiệu đ ư c tính xa so với truyền thống tờ báo bồi dưỡng truyền thông người càng chủ quan càng biết lợi dụng lên tiếng đường dây nói cách khác truyền thông cá nhân thời đại đại gia lại vui với chia sẻ bọn họ sẽ nói cho người bên cạnh mình m ộ thứ gì tốt bao nhiêu cũng sẽ thêm d ầ u thêm mỡ khiến mọi người biết m ộ thứ gì có nhiều t r ê n h l ệ n h cho nên mong muốn r a s à n đối người dùng lợi ích có trọng đại ảnh hưởng quyết định lúc dẫn dắt liền trở nên đặc biệt trọng yếu phải tận lực để cho người dùng cùng nền tảng đứng ở cùng một cái trận tuyến kém nhất cũng là đem nổi đầy cho người khác ngày mười tháng chín buổi sáng l ẹ c mắn một lần nữa đi tới hồ phách video thẳng chiều phòng họp đi tới ông chủ tình huống thế nào rồi mới vừa vào phòng họp vợ lách liền mượi phần bén nhạy hoặc là nói nóng lòng chạy tới một bên giúp hắn kéo ra cái ghế một bên cẩn thận hỏi thăm bên cạnh hắn lấy gian cầm đầu kỹ thuật quản lý nhóm cũng đều gương mặt nghi vấn gấp rút t r ư ơ n g h a bọn họ quy định các nhà xuất phẩm kịch tập tốt nhất trong vòng hai năm cũng không muốn đặt ở sở trệ ảm mìn phát hình nói cách khác chúng ta chỉ có thể thả lao phim truyền hình đối người xem thời hạn cám dỗ lại yếu bớt kể từ tối hôm qua ở cờ a a bợ gì ẩn nơi đó biết để t à i thảo luận phương án l ẹ m ặ n nên có tâm tình cũng không còn đã tiếp nhận không chấp nhận cũng hết cách rồi người ta đều lên, lên tới mạng truyền hình tồn tại vấn đề chuyện liên quan đến hai phe lợi ích chi tranh còn có thể thế nào Lẹt lại là, ty thư thật mắn may rừng rưng như không vông xuống công hắn in sửa sang lại hiệp nghị điều khoản, nói, thật may là, điện ảnh phương diện giúp hiệp ký điều sửa bất ọ họ n không làm chủ được. Chua dạp cùng điện ảnh bên sản chủ chua làm được, u dạp x cũng theo chúng ta không có cạnh tranh. Hạ chiếu sau, vẫn có không tranh, vẫn mình bên trên theo ta thể trẻ phát hạ vào sau, ra. đi sở ám Bất quá suy nghĩ ra thuộc về suy nghĩ ra điều này hành động vừa ra s á c s á c thật thật cho sở trệ ảm mình ngành nghề không nhỏ áp lực thời này người dùng nhóm đối nội dung nhu cầu rất lớn kịch tập tư ơ nguyên n g thế nhưng là tương đối quan trọng nội dung thời gian bảy ở đằng kia hai năm không chạy vào sở trệ a m i n cũng liền mang ý nghĩa người xem chỉ có thể canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn mới kịch gần như ngừng chạy truyền thông người dùng tồn l ư ợ n g một cánh tay quả nhiên văn kiện phát xuống về phía sau cũng khỏi nói lao kịch tăng giá riêng một điểm này sẽ để cho bờ lách vị này nội dung quan nhữ mày loại này một ngành nghề nhằm vào một cái khác ngành nghề hạn chế gặp nhau cho sở trệ a m i n hoàn cảnh bên ngoài mang đến loại nào biến số cùng ảnh hưởng tương lai lại cùng thế nào phát triển là cần bọn họ những thứ này tầm quản lý mau sớm thương lượng lấy ra quyết sách ngoài ra ta nhìn xu theo một ít bản quyền phương cũng đồng ý bọn họ còn yêu cầu chúng ta hàng năm muốn nhằm vào mạng chạy ra bản lậu tài nguyên để cho đà kích ấn bọn họ cách nói mạng bản lậu nghiêm trọng xâm thôn vốn thuộc về bản quyền sở hữu phương lợi ích chúng ta không nên bỏ mặc không quan tâm thậm chí còn dung túng do đọc điều này trong lòng mặc dù khó chịu nhưng cũng không có gì phản bác theo hầu là cá nhân n ế u biết mạng bản lậu có nhiều sơ quyết mấu chốt còn không có quá nhiều kỹ thuật ngưỡng cửa về phần nói dung túng kia cũng không đến nỗi nhưng không đi xử lý người dùng thói quen dùng mạng máy chiếu tìm tài nguyên lời nói bạn là thuộc về sở ám mình, nhóm người dùng, không có quá mức chăm chú đà kích ngược lại thật trừ phi bọn họ xâm hại chính là hổ phách lợi ích nói thí dụ như phỉ r ẹ phở lì tự chế nội dung cái gì cái này đi vi đi trộm ghi chép vấn đề cũng giải quyết không hết bọn họ chỉ riêng ở đẹp mực biên cảnh đã bắt lấy được bao nhiêu lên tự mình truyền bá án cũng không có gặp bọn họ đặc biệt tận tâm không đều là rết gà d o a khỉ vợ lách căm dận đạo lao kịch nội dung tăng giá mới kịch lại không cho truyền bá cũng mang ý nghĩa hắn ban đầu thiết tưởng mười triệu ổn định trả tiền đáng người nước bên trong sáu triệu quốc tế bốn triệu là có thể thực hiện lợi nhuận d ò n hơn tăng giá bây giờ nhìn lại cũng là bạn h ĩ còn có thể hay không ổn định mới tăng thu nhỏ lại chạy mất suất cũng là cái vấn đề làm theo đi cũng nhìn chằm chằm đâu lẽ m ă n gõ bàn một cái nói lập tức thành lập một ban pháp chế vô một cái mạng nguồn phim lưu thông cho bọn họ một câu trả lời túi tiền vấn đề vẫn phải là chú ý hơn nữa đả kích bản lậu chính là giữ gìn bản chính hoàn cảnh vẫn có tất phải hao phí tiền cùng nhân lực t được rồi này hạng công việc rất nhanh thông qua vợ l á nói tiếp nhưng ta hay là rất muốn biết truyền hình phương đối hạn chế nguồn phim có bao nhiều quyết tâm rất rõ ràng một sự thật chính là bọn họ bây giờ đã không chỉ có ở chi phí nâng lên giá mà là đã ở nguồn gốc bên trên cho chúng ta kho phim mang đến áp lực đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu hoặc giả b ư ớ c kế tiếp bọn họ sẽ ở trên căn bản cũng tương tự h ủ lụt như vậy đoàn kết bên nhau tiến quân sở t r ẻ amin đến lúc đó thật là chính là đánh cho thành một nồi cháo vợ lách nói lên một thiết tưởng nên không thể đi kỹ thuật q u ố t cán khô bố đặc biệt nói bọn họ căn ở lấy các cấp đài truyền hình tạo thành mạng truyền hình thuyền đại nạn quay đầu ai dám vứt bỏ lớn như vậy phần nghiệp vụ rất nhiều vẫn có hình tư sản cũng không cần giống chúng ta như vậy bọn họ trực tiếp ở thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bên trên khai thông cái nối vào tín hiệu mở miệng không phải cũng có thể để cho người dùng tự do lựa chọn kho phim đã có nội dung ngươi nói cái này giống như sony đang làm đi đem tvb kênh cùng kho phim chỉnh hợp lại cùng nhau muốn cùng kênh nhìn h ã y cùng kênh nhìn nghĩ tìm tòi nội dung liền tìm tòi nội dung nhìn trong nước ước chừng là mười bốn năm hưng khởi thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình mây nghe nhìn phục vụ giống như chim cánh cụt cực quang tv truyền hình mẹo chờ cùng với một ít gia dụng băng thông rộng nhà cung cấp dịch vụ đều là loại này sản vật vấn đề duy nhất là không cách nào nối vào điện thoại di động. bởi vì hai người cần những kỹ thuật thủ đoạn cùng thả xuống quy cách bất đồng nhưng ưu thế cũng rất rõ ràng nó là thích hợp nhất đài truyền hình truyền hình ném bình phong dữ liệu lớn tìm tòi kho phim con đường hơn nữa màn ảnh lớn chiều rộng bức nhìn kịch đối chất cảm giác đề cao rất nhiều được rồi ta liền muốn biết những thứ này quy định xuống trừ chi phí đề cao đối hổ p h á c h ảnh hưởng có lớn hay không đối với chúng ta số lượt xem cùng trả tiền chuyển hóa nhất định là có ảnh hưởng còn có chúng ta kho phim có hai thành là từ bản địa mạng truyền hình cầm kịch bộ phận này cuối năm muốn tăng giá vợ lách một năm một mươi tính toán một lần tổng kết nói dĩ nhiên ảnh hưởng lớn nhất nhất định là netflix cuối năm muốn hạ giá ba bộ phim lại gặp phải chuyện này đoán chừng là không dễ chịu lắm những lời khác h ú thủ tốt một chút bọn họ vốn là lao kịch thật nhiều phái nữ người dùng tỷ lệ c ứ cao đối bọn họ không có gì áp lực chẳng qua là hoàn cảnh một ít thay đổi nhỏ hóa cùng chi phí biến hóa vậy vậy còn có thể tiếp nhận lệ m ă n trầm ngâm nói trò chơi vương quyền đại khái sang năm mùa xuân truyền bá kia sang năm giữa năm liền khởi động a vòng đi chúng ta phải tăng tốc kho phim xây dựng bước chân hơn nữa chúng ta bản thân có tự chế năng lực đối nội dung hạn chế cái này khối cũng có thể để chúng ta thoáng nắm chặt tăng lượng quyền chủ động nói cách khác nếu như hết thể thuận lợi chúng ta đuổi theo n e t ở l e x tốc độ ngược lại sẽ tăng nhanh lẹt mặn n ộ t như nói ách hình như là như vậy giữa chúng ta trên l ệ c h xác thực không có c h ấ c lớn như vậy được không trong họa có phúc phúc hệ họa chỗ nằm trên mặt n ộ i nhìn truyền hình phương phản kích làm cho cả sở chệ ảm mình ngành nghề hoàn cảnh bên ngoài cũng trở nên so trước kia bếp bắt hơn nhưng ngược lại nghĩ càng là thể số lượng nhiều bị tổn thương càng nghiêm trọng hơn hộ phách tương đối coi trọng quốc tế người dùng mặc dù không kiếm được tiền nhưng nguồn phim không chịu trong nước ảnh hưởng như cũ có thể tiến cử địa phương n h i ệ t bá kịch từ hướng này đến xem netflix t h a m nhiều không biết tại sao vốn nên đối truyền hình phương tức giận hắn cảm giác được truyền hình phương làm đúng dốt mười một năm tháng mười tuần tra tài báo một phần số liệu báo cáo biểu hiện bị netflix chờ cung cấp đại lượng online điện ảnh cùng tiết mục tv phục vụ thúc đẩy chỉ m ư i năm nước mỹ liền có vượt qua một triệu trả tiền truyền hình người dùng chấm dứt nguyên lai、like、trả tiền truyền hình hợp đồng mà đầu quân mạng truyền hình điện ảnh nội dung Mà theo đồng t h ị t r ư ờ n g nghiên cứu công ty c ồ n vỡ vỡ gần sở xu đỉnh vỡ ngày cồn đỉnh sở trước xu rút dự đ o á n kể từ năm 2008 tới hai ệ u u t r nghìn n truyền, truyền h h cấp o ặ tám tới nay h đến h h p cuối năm hai nghìn một mươi n hai n h í n bông tha cho trả tiền truyền hình loại này người dùng lũy kê số lượng đem chiếm được nước mỹ trả tiền người dùng tổng số ba trăm sáu hơn nữa những thứ này số liệu còn không có trong tính toán lập thế hệ trẻ tuổi lựa chọn cũng chính là vốn nên đ í n h duyệt mạng truyền hình nhưng không có mua phần ăn nhân khẩu tăng lượng đây cũng là vì sao đài truyền hình sẽ phản ứng lớn như vậy thật sự là sở trệ á mình phát triển tốc độ cùng sức cạnh tranh có chút vượt quá tưởng tượng của bọn họ được rồi cảm giác chỉ có hai giờ phải tiếp tục nắm chặt lẽ m ắ n đứng lên giải quyết giữ h o á t nói bất kể nội dung phương thế nào hạch toán giữa giá cả dù sao cũng nên là n ẹ t f l e x nhất sốt ruột giải quyết chúng ta chỉ phải làm cho tốt phương án dự phòng một trước chúng ta một mực kiên trì quốc tế cùng bùn thổ đồng tiến sách lược không thể ngừng hay là trước giải quyết châu mỹ latin nghề trừ mexico panama cuba các nơi thị trường nguồn phim cũng có thể đ ế m thử mua vào cung cấp tương ứng giao diện một nữ hai phép toán đề cử thời gian hiệu lực người dùng mô phỏng chờ đ ố i với mình chế nội dung c o f f e e thường lớn trợ giúp kỹ thuật cương vị tiếp tục mở rộng biên chế sau đó điện ảnh bản khối nghiệp vụ nếu so với kịch tập độ ưu tiên cao trừ phi lúc nào phim truyền hình tập nguồn phim thời gian hiệu lực tính không còn là hai năm dĩ nhiên phương diện này chúng ta kỳ thực cũng có người quen bên trên ưu thế trừ phi rẽ p h i ly mạ và sở tiểu đi ổ chờ nhà mình sản xuất điện ảnh chúng ta cũng có thể thử hướng liệu gạt màn bảo c ổ n star moon chờ theo chúng ta từng có nghiệp vụ lui tới lại đều là đầu tư bên ngoài thuộc tính xưởng phim đại biểu nói chuyện một chút bỏ bao kho phim cung ứng phương diện giá tiền cũng dễ thương lượng liền theo giá trị thị trường hạch toán lại niên hạn càng lâu chúng ta ra giá lại càng cao ta nhớ được l ì ông gặt cùng du tiếp ký nội dung cung ứng cũng liền cuối năm muốn mở lại đàm phán đến lúc đó có thể đặc biệt tranh thủ cuối cùng màn g ạ bên kia nói thế nào chúng ta có thể hay không cùng kinh a ni chờ ưu tú sản xuất phương móc nối được mua đất nước mỹ địa khu nội dung cung ứng còn có đặc họ sẽ có mạch bọn họ hoạt hình tài nguyên có thể hay không thả vào hổ phách bên trên phát hình nếu phim truyền hình không dễ làm điện ảnh hoạt hình không phải cũng khả năng hấp dẫn người dùng bất tất câu n g ệ với một chỗ sao muốn chèn ép cho bọn họ chèn ép được rồi có đường đi liền tiếp tục đi lẹt măn càng nói suy nghĩ càng rõ ràng điểm ra mấy giờ cũng rất có thực thao tính cho nên đại gia cũng đều gật đầu ghi nhớ còn dư lại chính là nhìn quán triệt s a u hiệu quả trở về phi rẽ sơ ly tòa nhà người nơi này ngược lại chút nào không có vì s ở chệ ảo mình hoàn cảnh lo lắng cái gì kê vin đoàn đội một vị sản xuất phim gặp hắn trở lại từ trong túi sách lấy ra một phần văn kiện bút vô địch một hai lập hàng sau diệu nỉ vợ sản trao đổi một ít nhãn hiệu phương dùng cho gia kính tài trợ đây là bọn họ cung cấp một phần dự án kể từ quyết định chia năm năm sổ sách về sau loại này chi phí tài trợ đồng dạng là hai nhà chia đ ề u ta chỉ tiếp thu hợp lý gia kính cắm vào bọn họ sẽ không có làm l o ạ t đi lẽ mắn một bên nhận lấy vừa nói chiếu cố người xem quan sát chất dám khẳng định là vị thứ nhất không diệu nỉ vợ sản tương đối chú ý đối gia kính thời gian hạn chế cũng rất nghiêm khắc vậy là tốt rồi lẽ mắn hỏi dự tính gia vị là bao nhiêu đại khái có ba mươi hai triệu tạm được l ệ c mắn hơi lật một cái giao cho đối phương ngươi để cho kê vin phật dị ký tên sau đó hồi phục dịu nhị vợ sạn là được ngược lại trong này có một phần của bọn họ chuyện l ệ c mắn nhớ tới có liên quan vô địch một hai xem xét đạo diễn chuyện hỏi tổng tài các ngươi gần đây có nói qua để cho ai tới đạo diễn bộ phim này sao ta không biết nhưng lão đại chúng ta gần đây một mực cùng ý nợ sở trì ô lê tơ mắt h ệ ta đi ghi tô đặc hiệu đoàn đội cốt cán nhân viên tiếp xúc đoán chừng là nghĩ chọn lựa một vị rất có coi hiệu kinh nghiệm tới quay trụ vì sao không ở đi ghi tô đô mà tìm đây là chúng ta nhà mình công ty ách có thể là đều là người mình không dễ chịu phân yêu cầu chút gì đi đối phương nguyện c h u y ể n nhắc nhở cũng đúng hiện ở công ty trên dưới người nào không biết k e vin lý tưởng nhất đạo diễn nhân tuyển vĩnh viết là không có bao nhiêu tư lịch nhưng coi hiệu thành thuộc sở tiêu đi ô tốt điều dạy lại không gặp qua với tự chủ t r ư ờ n g toát ra chút kịch bản ra v ợ vậy nếu như là người trong nhà s á t thực không tốt phê bình tránh khỏi hai cái ngành xích mích i nhiệt. ệ t Trước 1151 Dự, Dự Mạ đây là chi ca g o nhật báo sách giải trí khối đầu để tựa đề đang ở hiệu n g h vợ sản bàn xong xuôi quảng cáo cám b ả o đoàn làm phim cũng ở đây bắt đầu chuẩn bị xây dựng thời điểm hai phe tin tức quan đứng chung một chỗ rất thái độ bình thường thả ra một ít tin tức cho người xem biết hấp dẫn người hâm mộ chú ý sau đó tương tự chuyên phong báo cáo rất nhanh liền xuất hiện ở trên internet sau đó nhanh chóng bị khắp nơi đăng lại truyền bá hết cách rồi m ạ b g ẹ o đang nóng lại ban đầu mới bị qua thần sấm hai đẹp đội hai vi rút thức tuyên truyền ảnh hưởng các p a n điện ảnh tự nhiên cũng rất chú ý m ạ và cái khác lập hạng tin tức còn nữa vô luận là thần sấm đ a n tuyến tiếp theo làm hay là đẹp đội tiếp theo làm? Này, chất lượng. câu chuyện tính cũng so tiền tắc mạnh cái này để người ta không thể không mơ ước người khổng lồ xanh tiếp theo làm sẽ giảng thuật như thế nào một câu chuyện so mạ b ẻ o vì sao có thể ngắn ngủi mấy năm rưỡi trở thành lên cao thế đầu nóng nhất định cấp bắp đi một trong cùng loại này cường độ cao đang nhiều kỳ tính cùng chặt chẽ tính không thể tách rời một vòng trụ một vòng nhân vật đầy nhân vật mỗi bộ cũng có thể làm điểm cho mới giải tỏa mới nhân vật giao cho người xem mong đợi cảm giác hãy cùng thăng cấp chuyện mạng vậy người vĩnh viễn không biết lần sau sẽ có đồ vật gì phát sinh không nghi ngờ chút nào số lượng nhiều bao ăn no thích hợp thay đổi có thể mang cho người xem chính là rất mạnh mẽ đắm chìm cảm giác cho nên mạ vẹo nhân khí mới sẽ không giống như có chút siêu di phiến đồng dạng sẽ đối mặt trường thiên tự sự lúng túng đưa đến nhân khí nhanh chóng suy sụp ngược lại mạ v ẹ o chỉ phải lo lắng mới quay chụp thiên t r ư ờ n g phục vụ không được toàn cục c ấ u tứ thời điểm khác dù là mới nhân vật hiệu quả không tốt cũng có thể đem nó danh giới hóa phần d i ễ n không gian tùy thời căn cứ thị trường điều chỉnh người khổng lồ xanh người hái mộ thở phào nhẹ nhõm chậm chạp không thấy mạ vẹo đối người khổng lồ xanh có động tác mới bọn họ vẫn còn có chút nóng nảy trước truyền lưu một tương đối làm cho người tin phục cách nói là Người khổng lồ xanh lồ b ả n q u y ề n n k h ô giờ ở được rồi d i ệ u nhị vợ sản cùng mạ vẹo lần nữa dắt tay phải biết tin tức này những người hái mộ cũng không còn lo lắng bắt đầu rối rít suy đoán lên sửa đổi nội dung tới đây cũng là mạ vẹo người hái mộ thích nhất làm một chuyện trên web rất nhiều có quan hệ nội dung nhãn hiệu thu phát gần như đều là người h ái mộ tự phát hành vi tỷ như sâu chuỗi câu chuyện tuyến phân tích chứng m à u phân tích vai trò còn có phân tích trong phim xuất hiện vũ khí trang bị vô hình chung kéo vào được không ít tình cờ chú ý tới tương tự bản thảo người qua đường nhập hố truyền thông cá nhân thời đại liên tục không ngừng đề tài hiện lên đối với phương diện này dẫn dắt hay là rất trọng yếu không phải lẹt m ặ n ngay từ đầu cũng sẽ không cho phép ý bông ra mạ vẹo h a i chế giao cho người h ái mộ tự do phát huy hành động này mang tới chỗ tốt là ngắn ngủi ba năm nữa du tuyết toát ra hàng ngàn mạ vật ư ơ n g con video đặc biệt biên tập trong phim giai đoạn xứng văn trò đùa ác hoặc là hỗn kéo phong cách v i d e o thụ nhất người yêu thích trong đó cao nhất một vị đặc biệt ghi chép mạ và chủ blog chú ý số lượng có hơn một trăm bảy mươi vạn liền lam b ư ớ n g mạng ngành nghĩ marketing một cái mạ và phim mới hoặc là dẫn dắt đề tài cái gì đều muốn tìm hắn mềm đ ầ y một cái hơn nữa du t i ế p sáng tác khích lệ chế độ năm nhập mấy trăm ngàn usd căn bản không phải mộng ngươi nhìn đây chính là một rất h ố lợi hỗ huệ hành động nhãn hiệu giành được danh tiếng lấy được sức ảnh hưởng dư luận chỉ số từ công chúng truyền bá cũng dễ dàng t ụ phấn tương quan chủ blog cùng nội dung h a i chế vừa là thỏa mãn dân chúng bản thân sáng tác vốn làm cho được rồi còn có thể kiếm tiền sao không vui mà làm đâu dĩ nhiên tương tự tin tức cũng không phải tất cả mọi người thích chính là úc mà véo lại có điện ảnh đi ra bọn họ sản xuất tốc độ để cho ta hoài nghi những thứ kia người chế tắt trong, trong đầu giả vờ một cái công nghiệp đến chỉ cần đem tương quan nhân vật ném lên đi tự động là có thể đóng gói ra một bộ phim đến nói thật Ta t h ậ t không biết như vậy điện ảnh vì sao như vậy bị làm người tuổi trẻ yêu thích hay là nói người tuổi trẻ bây giờ liền cho là điện ảnh vốn là mặt mũi giống như mạ véo như vậy thời điểm trước kia mọi người xem phim là bởi vì hy vọng có thể từ điện ảnh làm bên trong học đến một vài thứ mong đợi có thể học được ít đ ồ lấy được chút dẫn dắt học được chút kiến thức đạt được chút linh cảm nhưng ta không biết hay có thể từ nơi này chút ngàn bài như một trong phim ảnh đạt được bất kỳ cái gì hẳn tại sao phải mắng chúng ta trong phòng làm việc lét m ă n không giải thích được bông xuống một quyển không quá bán chạy bình luận điện ảnh tạp chí ở hiệu n ỉ vợ sản công quan đi qua một đám truyền thông tiếng tân bốc trong đột nhiên xuất hiện tạp tâm hay là rất khiến người ngợi o ý nhất là lên tiếng người còn là một vị oscar giám khảo ủy viên mặc dù oscar giám khảo đoàn cao tới mấy ngàn người nhưng mạ m è o cũng không đắc tội đi、Ách. có thể là chúng ta điện ảnh tuyên phát thời điểm không có chiếu cố bọn họ đi li hãm duy nhất có thể nghĩ đến có xung đột chính là cái này trước kia điện ảnh phía phát hành cần trước hạn đối nhà phê bình điện ảnh chiếu cố phí bịt miệng không ít nhưng bây giờ người xem càng ngày càng không tín nhiệm nhà phê bình điện ảnh phê bình hơn nữa bọn họ rất nhiều người vì lập dị Chọn xương vô cùng, càng xương vô được ừ n vọng bọn họ có thể có nhiều thích vèo điện ảnh,、cho、tiền cũng nói không là cái gì lời hay, cho nên chúng ta bình g gì hy họ thể thích cho hay, cho h có có cái ta t lời mạ vèo là ờ người n cũng không để ý đến bọn truyền Dẫn dắt người xem phương diện dư luận. g chỉ họ, để đ ý tâm. xem dắt dư ư rồi l e h m a n cũng không thấy được không cho báo giấy chuyên mục nhuận bút phí có cái gì không đúng có cái đó khí lực không bằng đưa tiền cho một ít twitter số f a n lượng nhiều chủ blog để bọn hắn giúp một tay phổ biến có thể người sau phúc xả mặt còn rộng chút nhưng loại này luận điệu nhiều không mạng vẹo điện ảnh không tính điện ảnh cái gì nên không nhiều lắm đâu nói trắng ra chúng ta đây cũng chỉ là một loại sáng tác thủ đoạn mà thôi muốn thật như vậy nói phần lớn phim thương mại đều bị quy nạp đi vào li am nói đến rất có ý tứ trung quy điện ảnh là cho người xem nhìn có người chống đỡ chúng ta mới có thể đi sản xuất li am đối mặt lần này khắc nghiệt lời nói biểu hiện rất là không có vấn đề dù là mạ vợ cái này apti đã là tập đoàn nhất nhất nhất kiếm tiền mỏ vàng là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề mỏ vàng toàn công ty tiền lương tiền thưởng đều dựa vào nó đẩy lên tăng Đời cho nên trong mắt của ta siêu anh hùng điện ảnh kỳ thực bất quá chỉ là đương kim cái thời đại này phim xã hội đen phim cao bồi hoặc là vũ trụ mạo hiểm phiến đều là thuận theo mỗi một thời kỳ trào lưu mà bị năm trước đại chúng công nhận thành thị trường chủ lưu tây bộ phim có thể nói ở trong lịch sử điện ảnh hoàn toàn là bởi vì nước mỹ văn hóa cùng địa vực đặc sắc mà ra đời băng đảng điện ảnh ở thế kỷ trước thập niên bảy mươi bố già x u a di phim ra đời trước kia gần như không bị đại chúng tôn trọng mà vũ trụ mạo hiểm phiến nếu như không phải bị mỹ xô giữa càng ngày càng nghiêm trọng vũ trụ tranh bá dẫn dắt nói vậy cũng sẽ không sớm như vậy liền đột nhiên xuất hiện liền nói rất đúng từ một ít loại hình điện ảnh lịch sử phát triển liền có thể cảm nhận được mỗi một loại điện ảnh loại hình ra đời cùng phát triển kỳ thực đều là hiện nay thời đại ánh sạn siêu anh hùng ở a n h xạ cái gì ông chủ người không có phát hiện người nhẹ nóng bỏng nhất thời điểm vừa đúng chống khủng bố chủ nghĩa thịnh hành nói một câu khó nghe là đương thời nhà trắng chính phủ ở cho cổ lầm b i ạ xác nhận mở tv tin tức đài đều là kia kia kia lại đánh trận kia kia kia xuất hiện ác tính khủng bố sự kiện tại chiến tranh vấn đề đặc biệt vượt trội hiện chẳng hạn ta nghĩ dân chúng cũng là cần đối mặt không biết sợ h ã i lúc một loại nội tâm an định hoặc lực lượng thể hiện mà peter bạt cơm một câu kia lực lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn có thể nói là vang dội người xem đối với điều này tâm lý công nhận l i ê n một câu nói này thấp nhất liền cho cổ l ầ m bị ạ mang đi mấy chục tỷ usd từ năm 2002 đến 11 năm người nhận ipt giá trị đã vượt qua 20 tỷ ở diễn sinh phẩm thị trường trở thành hay bởi vì người nhận hình tượng ở sản phẩm loại hình nhằm vào giới tính cùng tuổi tắc tầng bên trên giới hạn hơi nhỏ nó có thể rất khốc cũng có thể rất manh cùng được trào lưu đi phục cổ phối màu lại kinh đ i ể n dễ nhìn cho nên có thể đem sản phẩm làm được toàn diện t h u gạt đủ các loại bao gồm t r u n g quanh phị ngủ ba c số hóa sản phẩm hàng tiêu dùng điện gia dụng thậm chí sùng vật đồ dùng người tiêu thụ sinh hoạt mọi phương diện đều bị cân nhắc ở bên trong t i dĩ nhiên thay vì nói những người này là đối siêu anh hùng điện ảnh cái này cái đại phân loại nắm giữ bất mãn mãnh liệt chẳng bằng nói là đối mãn và không hạn chế phần tiếp theo điện ảnh cùng xuya di điện ảnh chế tác bày tỏ bất mãn nó nhiều lắm cũng quá nhanh kiếp trước ít n y chủ đạo lục l o ạ i mạ vẹo vũ trụ cũng có thể lấy hàng năm hai ba bộ lập hạng tin tức từ năm tháng đâm kích đến cuối năm Cái thời gian chính là điểm này tốt rất nhiều chuyện chỉ muốn đi qua dư luận phương diện xem ra cũng không có quá nhiều duy ổn cần thiết nhưng là từ gần đây netflix không ngừng tiếp xúc cái khác b ả n q u của vương công ty điện ảnh cùng với tương tự đồn entertainment dễ là t ỷ vị t ỷ entertainment như vậy phố loan bối cảnh s ư ở n g bài cũng có thể thấy được cái này sóng mang đến tổn thất to lớn sợ rằng còn cần cần rất nhiều thời gian để ngủ mà ở ảnh trên chợ sợ bạt tạ hai chống đỡ tương đối mánh liệt hỏa lực ở bắc mỹ bắt được chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi ngàn usd nhưng cuối tuần này g tất cả đều rơi vào ba triệu trở xuống chỉ một bảy ngày liền tiêu hao phần lớn tiền vẽ tiềm lực cứ như vậy tiếp tục chờ lợi đoán chừng tại hạ vẽ trước vượt qua một trăm triệu ngưỡ cửa cũng cũng không có cái gì không gian về phần hải ngoại ngược lại tốt một chút dù sao cũng là hoa nhiều tiền mỹ thuật điện ảnh lúc này lũy kế tổng số đã qua một ba trăm triệu ở một ít địa khu cũng có thể giữ vững vòng bảng trước ba vị trí tiếp tục thu gặt tiền vé những lời khác đẹp đội hai toàn cầu tiền vé sáu tám tỷ ba trăm triệu lập tức sẽ qua bảy trăm triệu đại quan tình thế một mảnh thật tốt dù sẽ lúc đi vào hắn mới vừa bông xuống nhà mình tiền vé báo biểu lập tức lại là gỗ t i ệ u lạ tuyên truyền hành trình a ông chủ ngươi cảm thấy thì như thế nào lẽ mắn nửa nằm ở ông chủ trên đế nghe vậy ngáp một cái cũng cứ như vậy đi sẽ không thua thiệt nhưng cũng kiếm không được quá nhiều cái s i ê u di này dụng ý của ta là dùng tới phát triển á châu thị trường thành lập marketing địa khu cùng k i a mấy nhà địa phương xưởng lớn liên hệ loại này cường độ cao tuyên truyền s á c thực không có gì đáng nói không phải là ở các môi giới bên trên tiêu tiền đề cử hơn nữa còn là hợp tác các đồng minh tương đối để ý các loại bài e m t y a n ẩ ầ m joseph gật đầu đưa qua mấy phần văn kiện xem qua ký tên cũng liền vội hắn chuyện của mình lẹt mắn mở tv tùy ý xem phốt tin tức này một hồi là kinh tế tài chính một hồi là thị trường chứng khoán tin tức hồi lâu lại thông báo một cái tiểu bang rốt di a chuyện phát sinh đại khái là mẫu cảnh sát da trắng ở chấp pháp thường có quá độ chấp pháp hiểm nghi gốc mê h ì cô lén lén lút lút dừng xe kiểm tra lúc hoàn toàn chạy trốn bị cảnh sát dùng súng kích điện đánh ngã kết quả người ta cũng không có phản án trên xe cũng không có vận tải hàng cấm làm người dẫn chương trình liền chuyện này hơi nghĩa bóng một cái liền lướt qua về sau lẹt mặt cũng là không nói chuyện này s á c thực khó mà nói rất nhiều người chỉ có thấy được nước mỹ cảnh sát các loại phá sự nhưng không biết nước mỹ chấp hành ti pháp tồn tại một cái rất sâu nờ v ư ợ liền hai bên lẫn nhau không tín nhiệm càng là tầng dưới chót càng là như vậy thả vào cái này ví dụ bên trên cũng tốt phải biết lập tức xã hội tâm thái số ít dân tộc thường nghe nói chấp pháp bất công lại bởi vì mình màu r a sợ hãi bị cảnh sát gài tăng vật cho nên bị nghiêm nghị quát bảo ngưng lại một cái chỉ sợ đến muốn mạng dễ dàng làm ra quá khích hành vi cảnh sát đâu cũng là như vậy chấp pháp quá trình bên trong bị thương thậm chí còn bị bắn giống vậy không tại số ít ở một cái như vậy súng ống quản chế không đủ nghiêm khắc trong hoàn cảnh thấy được hành vi không đúng lắm người cũng dễ dàng làm ra liên tưởng hoặc là vì bảo vệ an toàn của mình dứt khoát trước hết giải trừ đối phương nguy hiểm loại này ngờ vực liên mới là này chuyện phát sinh căn nguyên nhìn cái này bài báo cáo nhớ tới nhiều hơn những chuyện tương tự i can tables cái gì lehmann ở trong điện thoại nói đùa dai ở nói thay vì quá đáng đay nghiến nước mỹ cảnh sát không bằng nói là chế độ cùng hoàn cảnh vấn đề sử dụng bạo lực vốn là thừa nhận bạo lực cắn trả dĩ nhiên chế độ vấn đề cần nhà trắng người bận tâm ta có thể làm là nghị viết một có liên quan cảnh sát chấp hành chính nghĩa cuốn vợ không là cái gì chân thiện mỹ về bản chất nó chính là ai có thể dẫn dắt phát tiết một chút tâm tình ha ha đ á n kia chính khách không phải đánh giá rằng truyền hình điện ảnh kịch đều là vui sao vui có cái gì không tốt có ít người áp lực đã rất lớn ta chỉ muốn để cho người tâm tình kích động đồng thời đem tiền cho kiếm ngươi thì nói ta cái này cảnh phỉ phiến đề tài để làm có được hay không đi đề tài không thành vấn đề đối tượng khách hàng rất rộng nhưng không thế nào làm lẹt mắn ha ha một tiếng tại sao ta cảm giác không rất đơn giản ngươi c h ờ ta cắt tỉa một cái đại cương ta tìm ngươi nữa hàn huyên một chút ban đêm lặt trang viên trong thư phòng một tủ sách một ghế một ly cà phê một người evadi vazi mua đồ đi lẹt mắn một người a n t ĩ n h đối với chống không bản vắn suy tư tình tiết đầu tiên chừng phạt giác là nhất định phải có sao đây là cảnh phỉ phiến n ò n cốt cũng là mấu chốt nhất mâu thuẫn đối lập điểm nhưng thế nào ác mới tốn tâm tư có thể để cho người xem bị tức được nghiến răng nghiến lợi đồng thời có cỗ tinh thần chính nghĩa vậy thì có thể đưa vào vai chính vị này công chức cảnh sát nhân vật lấy được về tình cảm t u y ê n tiết là có bài khả thuần loại hình phiên sao biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất mỗi cái đề tài chỗ bao dung nguyên tố đại khái đều có mỗi người đặc điểm không phải là đào móc này nòng cốt định vị đồng thời cắt tỉa tốt câu chuyện có thể làm được làm đề tài phục vụ tỷ như mang một ít phim hài s á t thái kẻ trộn ngu ngốc rượu d ò mang một ít sợ hãi kỳ phùng địch thủ mang một ít khoa học viễn tưởng dỗ bồ cọc xia di v v v về bản chất ở nhấn mạnh thân phận cảm giác đồng thời chấp hành chính nghĩa đả kích tội ác dĩ nhiên lẹt mặt nghĩ a viết không phải kể trên theo lệ mấy cái phương hướng có chút tương tự kỳ phùng địch thủ nhưng kỳ phùng địch thủ bên trong phạm tội có chút lãng mạn hóa mai cổ mạn g đạo diễn đang quay ra bộ này kinh điện lúc đem mỗi người bao gồm tội phạm tính tình cùng tâm tình bên trên cô độc mô tả quá nhập vi rất có nam nhân vị ngược lại thiếu một chút đả kích người xấu sảng khoái nói cách khác kỳ phùng địch thủ nhắm ngay khắc họa nhân vật không hoàn toàn là cảnh sát lộ ra người xấu hỏng đến không đủ mặc dù tăng cường hí kịch tính các diễn viên phát huy được càng là đến nơi tạo một loại cường cường đối lập chất cảm cũng không phải lẹt m ặ n lúc này tâm cảnh mong ớn. Hắn muốn hắn m u ố n cái gì tập trung t ầ n g dưới chót chấp pháp độ khó tập trung người xấu làm ác tiêu sái sau đó lại đả đảo trước đó dựng đứng cái đó xấu xa thực hiện tâm tình bên trên phà p h ồ n g nếu như là năm năm trước hắn đối mặt một cái như vậy phương hướng khẳng định không nghĩ như vậy coi như vũ cảnh p h phiến tập trung tầng dưới chót c h ấ p pháp cuối cùng kết cục cũng là người xấu lợi dụng tự thân sức ảnh hưởng hoặc tài lực bỡn c ậ n vai chính làm cho vai chính cửa nát nhà tan cái gì về bản chất lây dễu c ậ n chế độ làm chủ văn nghệ tính mạnh chút nhưng hắn bây giờ đã rất khó quan tâm cái gì văn nghệ không văn nghệ khắc sâu không khắc sâu trong xương hắn xác thực còn nghĩ vô u chút có nội hàm tác phẩm nhưng tuyệt không phải là vì đề cao mà đề cao c h ọ n vẹn đào móc nhân tính ưu ám tham khảo không nặng như vậy nặng chủ đề có thể nói là năm gần đây hắn vẫn đang làm cũng có thể nói không có sao suy tính một cái mạ vẹo bên sản xuất hướng chú ý mạ vẹo người ái mộ phản hồi cho h ắ nên ở cẩn độ thận cắt tiệm một lần mình muốn phim hoàn chỉnh hiệu quả một rất đơn giản câu chuyện chủ tuyến đi ra cái cảnh sát quèn đấu đổ nhà người có tiền đắt côn loại này làm giàu bất nhân bị đưa dám điện ảnh một khi vô tốt rất dễ dàng buộc phát ra không gì sánh kiệm nhiệt triều cuốn qua công nông cùng với học sinh chờ quần thể vì sao bởi vì hoàng thế nhân vậy nhân vật toàn thế giới cũng c ă m ghét cái này nên hợp nhân dân mỗ một loại đạo đức nhu cầu nếu là thiên hạ này kẻ càng xấu hơn càng có thể được thiện chúng không phải mang ý nghĩa trật tự sụp đổ sao thời gian từng điểm từng điểm đi qua bản văn cũng rốt cuộc không còn chống không tối nay tiêu phí từ triệu công tử thanh toán tên phim gọi nhân vật lớn nhưng tập trung vai chính lại là nhân vật nhỏ dĩ nhiên không phải mỗi đầu chọc k ế bản mà là sửa đổi nguyên bản l ã o thủ một bộ ở hàn quốc trình chiếu liên tục ba tuần đoạt được vòng tiền vẽ vô địch xem ảnh lượt người cao tới m ư ơ i ba triệu bốn trăm n g à n tiền vẽ tích lũy tám mươi chín triệu 7 7 0 t r ă n g h n đô la mỹ trở thành 15 năm hàn quốc tiền vẽ bảng niên độ thứ nhất lịch sử tiền vẽ thứ ba đ ị a ảnh thế giới kêu lương hải chiến cùng quốc tế thị trường quốc tế thị trường có chút tương tự hàn b ả n phò dẹp ùn ba ngày sau kịch bản đại khái giao cho d ầ n trên tay ừ m rất đơn giản chủ đề kia nhân vật phương diện ta cần muốn làm sao khắc họa một gia đình vụn vặt sự nghiệp không thuận có chút b ỹ khí trung niên cảnh sát một sinh ra liền ngậm lấy chìa khóa vàng cả đ ờ i không cần vì tiền phát hoảng ở trước mặt phụ thân trang khéo léo nhưng thực ra là một đầy bụng xấu xa tùy tâm sở dục t bã thậm chí có chút tâm lý vặn vẹo ác côn ở hai cái này phần diễn rất nhiều nhân vật ra còn có cười ha hả không muốn đắc tội nộp thuế đại h ộ cảnh vụ cao tầng thay công tử ca kết thúc trợ lý vì dưới tay người chỗ dựa trực thuộc cấp trên cùng với cho nam chính một không tính ấm áp nhưng chấp nhận được gia đình đúng rồi vì lộ ra câu chuyện cùng kết cục hợp lý một ít còn có thể an bài một đã sớm nghĩ đối tài phiệt ra tay mới nhậm chức tổng thống Lẹp phải măn châm trọc hiện đảm nói, không hiện cười trọc ta cho hắn sáng tạo một chút hợp lý t r a tìm đầu mối thu góp chứng cơ chính trị xác nhận muốn ta nhìn cái này tài phiệt đều có thể dựa theo samsung mô tả giai ẩ n cũng đi theo rụa x ả ý, ý kiến hay ngược lại làng h ệ thuật gia công chỉ cần đem tương ứng nhân vật cùng địa vực đổi thành mỹ là được rồi còn có cái gì chú ý điểm sao giai ẩ n thân là đạt chuẩn chi tiết bổ túc công cụ nhân rất phụ trách ghi chép hỏi cũng không có gì quá mức chú ý câu chuyện này lại không phức tạp t ự sự cũng tương đối trắng trợn ngươi chỉ cần đem nhân vật giữa tính cách hoàn cảnh khắc họa đến nơi có thể điều động tâm tình liền ok được rồi vậy ngươi có lòng nghi diễn viên sao dài ân tiếp tục hỏi trung nhiên cảnh sát ta khuynh ê ư ớ n g cả tới diễn chờ ngươi hoàn thiện kịch bản phát một phần cho hắn nhân vật lớn mặc dù chủ đề rất rõ ràng nhưng đối kỹ năng diễn xuất nhu cầu lại rất cao n g h ĩ tạo nên nhân vật bộ phim này sẽ rất khó chứa chấp h ô n tử mà cả ở phơi họp bên trong biểu diễn liền đủ chống lên hàn quốc nguyên bản đ o à n dù ngờ mìn nhân vật hai người đều làm mảnh k h ả n h cảm tính phái mỗi cái nhân vật cũng có thể mang cho người xem bất đồng mới mẹ cảm giác húng chi gần đây cả sống được có chút không như ý a giống như hắn ở độ tuổi này diễn viên phổ biến đều muốn đi x u n dốc cái này không tốt phải nhiều cho hắn một điểm phát huy không gian được rồi ta mấy ngày nữa phải đi trò chơi vương quyền sở tiệu d i ô tham quan kịch bản liền giao cho ngươi cũng giúp ta hẹn một cái cả không thời gian Trước 1153, du sở tiệu Trước 1153, du sở tiệu thủ tới túc tiết, vật tâm lý miêu tả, tới trên đất vết. ra đưa lớn. kịch cũng có cái sọc chi càng cũng chính cảnh, lực còn Quyền quyền quá du du sâu miêu nhiều dấu bay này mấy ngày này lấy này bản không ẩn vàng nhân mẳn đến England. Nơi này hắn đã tới mấy lần, ngộ ban nhớ nhà nơi nhân vùng không D.O. D.O. sở sở ở ở Giai vội đối lại lao lập lý lẹ là là vừa bổ gì có đã để số một vòng xoay công lộ đông đoạn ước chừng một n g à n mét quyền du tạm thời bên trong phòng chụp ảnh quay chụp không khí tương đối nhiệt liệt lên bọn họ hoa hơn ba tháng thời gian vỗ xong bắc ireland quân lâm thành phần diễn chuyển đường nơi này về sau lại dừng lại ước chừng một tuần lễ trải đ ặ t dụng cụ chuyển phát trang phục đạo cụ rốt cuộc có thể ở xế chiều hôm nay chính thức mở máy quay chụp còn dư lại liên quan tới và tờ phèo ông kính tình cảnh này hai giờ bờ hai vị này một mực điều khiển quay chụp phương hướng tổng biên kịch cũng hưng phấn an bài làm phim đoàn đội vào vị trí nhân viên có tổ chức tản ra mỗi người quay chụp bất đồng p i ế n đoạn dù sao toàn bộ đoàn làm phim có ba vị đạo diễn. năm vị phó đạo diễn hai mươi mấy người chụp ảnh tổ hơn bảy mươi người trang phục đạo cụ mỹ thuật tổ cùng với hơn ba mươi người ánh đèn ghi âm tổ liên đối phụ trách trợ lý t r ư ở n g quay câu thông đều có mười mấy người càng khỏi nói kia so đoàn làm phim cũng không có ít hơn bao nhiêu diễn viên diễn viên quần chúng nhóm hiệp lực hợp phách xuống trừ p h ô n g màn có chút tốn thời gian chân chính quay chụp cần ống kính cũng không phải chợm m ẫ cây tùng cây hoa thác lạc trong rừng rậm dưới mắt muốn vô chính là người gác đêm quân đoàn hí các diễn viên cái bọc nghiêm thật đạo cụ tổ g i á ra địa phương sẽ lên ngựa nay n à y không có gió thổi tuyết cũng dừng tuyết động không tính dày nhưng có thể hậu k ngược lại phương tiện bọn họ vỗ tuyết h í bọn họ chọn chỗ này tháng tám liền có tuyết coi như là xi len tuyết quý duy trì dài nhất kia một tốt đều chuẩn bị xong chưa hai tổ bên kia giờ bờ với hỏi cũng chuẩn bị xong vậy được v u y t chạy tới cùng đạo diễn thương lượng một chút rất nhanh liền khai mạc quyền du thứ nhì trận thứ nhất tính à sân ào hảo ba vị diễn viên cưỡi ngựa ở trên mặt tuyết chạy bởi vì không có phương tiện cài đặt quỹ đạo xe n h i ế ảnh sư cũng là tay không khiến máy chụp hình tiến hành rời vỗ nhưng hiện ra đang dám thị khí trong hình ảnh cũng không cái gì lay động có thể nói là kiến thức cơ bản rất vững chắc không hổ là chụp ảnh công hội đầu bài c h u y ể n cái góc độ lại bảo đảm một cái phó đạo diễn cầm lên loa phóng thanh giống to ok đoàn làm phim lần nữa kiểm tra một chút thiết bị diễn viên cũng dắt ngựa đi trở về chỗ cũ đợi đến hào tử hô xong lập tức lại đi một lần lộ tuyến đoạn này muốn cắm vào mấy cái đặc hiệu ống kính đại toàn cảnh người đánh dấu một cái việt cầm phân kính bản thảo tiếp tục ra lệnh chờ chút để cho hai ba tổ nhiếp ảnh sư cùng nhau vỗ một vỗ cảnh hai cái cùng vỗ diễn viên hiểu cùng trợ lý trường quay phó đạo diễn nhóm câu thông xong còn dư lại tự có bọn họ đi chấp hành ba ê n cạnh, phận một bộ v i tới diễn, chính còn chưa tới bọn họ phần diễn, lúc họ phân bọn này đang vị ô công che chóng tác nghề đoàn nhanh động đoạn này gió rồi đợi phim đầu ở mở xem lều, làm là d quỷ sơ h i ệ người cảnh n t ư ợ Ba vị n g gác đêm quân đoàn người theo thường lệ tuần tra trong đó một vị phát hiện phía trước có động tĩnh nằm sấp trên mặt đất thấy được cách đó không xa tràn đầy người tứ chi một mảnh máu tanh chờ hắn sợ hai hồi báo cho hai vị đồng bạn về sau trong đó một vị nhất định yêu cầu điều tra thi thể bị g i ế t đầu mối cuối cùng bị dị quỷ giết hai vị chỉ còn dư phát hiện trước nhất vị kia chạy trốn dĩ nhiên phản bội đồng bạn vi phạm người gác đêm quân đoàn lợi thế cái này mới có phía sau một màn kia đám người quan sát nhà sở tạc thủ lĩnh ép tử hình lét m a n tới thời điểm dương dẫm hí còn không có vô xong tự nhiên không có chuyển đường dễ nguyên hắn nhiều hứng thú xem hai giờ bờ thống lĩnh đoàn làm phim cảm thụ các diễn viên mong muốn biểu hiện nhiệt tình liên đối một ít ngôi sao nhỏ tuổi cha mẹ tìm khắp bẹp miệng lý do cùng hắn làm quen những thứ này diễn viên đọc hiểu rất nhiều lần nguyên t á c biết cái này hí kịch tỉnh khóa độ rất lớn cũng hiểu phi rẽ phờ lì tốn hao nhiều tiền như vậy làm trận thế lớn như vậy tuyệt không phải chạy thấp tỷ suất người xem đám người mà đi vậy nếu muốn bản thân nhân vật xuất sắc thứ nhất muốn cùng biên kịch hai giờ bờ hoặc m a r tin lao ra từ giữ gìn mối quan hệ dĩ nhiên iceland không thích hợp ở lao ra t ử không có tới thứ hai muốn cùng đạo diễn tổ giữ gìn mối quan hệ cái này điểm thứ ba sao có thể cùng phía đầu tư giữ gìn mối quan hệ khẳng định tốt nhất chi tiết hôn lâu như vậy hollywood hoa thức định lọt nghe được gói lẹt mặt nối một ít lòng người cũng coi như rõ như lòng bàn tay đối mặt các loại ám chỉ cơ bản không để ở trong lòng gần tới buổi chiều bốn giờ đoàn làm phim bắt đầu kết thúc công việc bọn họ chỗ ở rời quay chụp có hơn một giờ đi xe mỗi ngày ngược hướng thông chăm chỉ đều phải tốn đi hơn hai cái giờ cho nên mỗi ngày quay chụp thời gian không lâu bình thường mà nói cũng liền có thể giải quyết ba bốn cái ống kính một ngày công tác liền kết thúc cuộc sống như thế một mực duy trì đến sau ba ngày chuyển trận dây nguyên quay chụp thời gian mới tương đối nhiều một chút có thể từ mỗi ngày không tới bốn canh giờ quay chụp gia tăng đến năm cái nửa giờ đợi đến hành hình xong lập tức liền tiếp theo nhà sở tặc một đời sau quan hệ giữa khắc họa à sần tháng chín trung tuần lam bướm phát hành khung thời gian trong còn có một bộ là theo dắt sần dịch mạng phòng làm việc hợp tác e rờ cấp nát tục phim hải trạch nam dẹp khai mạc phương diện bắt được năm trăm tám mươi nhà dạp chiếu phim mạnh nay đại khái kịch tình là như thế này vai chính dẹp là một không thích ra cửa trạch nam ở tại mẫu thân hắn nhà trọ mỗi ngày sinh hoạt tràn đầy không còn sinh thú chuyện đột nhiên một ngày mẹ của dẹp cho dẹp điện thoại muốn hắn ra cửa làm việc chắc không cưỡng được mẫu thân dẹp chỉ đánh ra cửa đi mua gỗ keo dính ở nửa đường bên trên dẹp đụng phải anh trai mình hắn k a k a đã kết hôn hơn nữa mua một cái xe mới hy vọng có thể cho vợ mình một kinh hỉ thế nhưng là dẹp cùng k a k a cùng nhau cho ngạc nhiên thời điểm lại phát hiện chị dâu của mình tựa hồ ở bên ngoài có nam nhân khác thông qua một ngày điều tra điều nghiên cùng suy đoán vây quanh ca ca cùng chị dâu chuyện tình cầm trong dẹp dần, dần thành thục trung gian còn dựa vào các loại chuyện tiếu lâm cùng tính đoạt tử mà ở cái này suy di cô có cảm giác vui mừng sự kiện sau dẹp cũng còn không có đi mua kéo dính hắn đã quên nói như thế nào đây đây là một bộ biên bài hết sức nát lại không thế nào buồn cười phim h à i thuần là ôm g i ế t thời gian lời nói ngược lại có thể nhìn một chút hơn nữa bản phiến đạo diễn dạy đỗm tợ giặt cùng mác đỗm tợ giặt hai huynh đệ quay t r ụ qua tác phẩm không nhiều dưới tên túi giấy đầu cùng x ì ruột cái này hai bộ phong cách khác lạ tác phẩm cũng không có vì bọn họ ở holly w o o d thắng được thị trường khen ngợi lại ở nơi này bộ trạch nam dẹp t r o n đỗm tợ giặt huynh đệ dã tâm rất lớn đánh ra tới hiệu quả lại bình thường. người sáng suốt đều biết bọn họ là muốn mượn phim h à i vỏ ngoài thảo luận mẹ con quan hệ gia đình quan hệ thậm chí nói huynh đệ quan hệ lại nắm không đúng chỗ giác sân dịch mạng lập hạng t r ư ớ c cũng đã nói t r ạ c h nam dẹp là một bộ phim h à i càng là một bộ phim chính kịch có lúc mọi người sẽ cảm thấy phim h à i chính là ha ha vui một chút nhưng sự thật không hề luôn là như vậy ở bộ phim này trong ta chỉ hy vọng mọi người có thể thấy được chuyện khác thấy được nhân vật quan hệ giữa cùng bọn họ tâm tính biến hóa đây cũng là đạo diễn dịch mạng tài trợ đốm tờ ra huynh đệ lại kéo tới phỉ dẹp sợ lị giúp một tay chế tác phát hành nguyên nhân lớn nhất có thể nói chính là bởi vì mảnh này không phải một bộ triệt đầu triệt đôi phim hải phim giám chế rắt sần dịch mạng mới sẽ hỗ trợ vì thế hắn còn kéo tới dựa vào the hạn gỗ vơ nổi như cồn một thanh ép hẹo mở biểu diễn ca ca p h ầ n diễn do bởi tín nhiệm với hắn ép đi tới đoàn làm phim chỉ bất quá phần này tín nhiệm mang đến kết quả không được tốt lắm không phải tất cả mọi người đều có dịch mạng kia phần đạo diễn công lực có thể ở phim hải trong du nhập g n vào không khí ấm áp hơn nữa dịch mạng chẳng qua là giám chế chính hắn đang bận bị biên soạn thanh thiếu niên đánh ra tới cảm giác liền có chút kỳ quái dựa theo hạ dị dô nạ cộng hòa báo đánh giá như vậy đây là một bộ bình dị gần gũi chuyện nhà chuyện cửa nhưng xem cũng không để cho lòng người vui thích một bộ phim h à i xem để cho người cười tâm tình quá ít vậy thì thôi không thời gian bên trong lại chống đỡ lì lì cổ lỉn vai chính phim hành động giật gân bắt cóc mọt găng thở dị m ạ n biểu diễn ba d điện ảnh cá heo câu chuyện dĩ nhiên là bị đánh tìm không ra bắt cuối tuần đầu đi qua t r á c h nam dẹp nhập chướng tám trăm năm mươi nghìn bảy nghìn usd xếp hạng thứ mười bốn vị may mắn bộ phim này đầu tư không cao coi là tuyên phát cũng không tới sáu triệu usd sẽ không đổi quá nhiều thấy được thành tích này giáp sân dịch mạng này hắn có lòng kéo qua một hạng mục kết quả là cho lam điệp ảnh nghiệp làm t h ư ờ tiền cho nên cũng là lập tức gọi điện thoại cho lẹ mặn không có sao ai cũng không thể chính xác dự đoán ả n h thị kịch bản bản thân không thành vấn đề chỉ bất quá chấp hành sau thành tích không được tốt lắm mặn truyền thông ở hệ chính đạo diễn cái này khối bên trên số lượng không nhiều vì duy trì nhất định sản lượng rát sân dịch m ặ n coi như là lẹ mặn hết sức lung lạc một vị tốt xấu ở trong chi phí thấp hạng mục chế tác bên trên người ta tỷ lệ hồi báo tuyệt không thấp bộ cảm tạ ngươi hút thuốc một bộ dù nộ một bộ ở đám mây đều là giải thưởng cùng tiền vé đôi thu lãi suất cao tới hai trăm sáu bảy dĩ nhiên ngươi có kế hoạch vậy ta sẽ nói với lì à một tiếng mới hạng mục cần đầu tư sao không có sao chúng ta cũng có thể giúp đỡ phát hành ok cứ quyết định như vậy điện thoại cắt đứt rát sân dịch mạng tác phẩm mới thanh thiếu niên cái giảng thuật viết thay nữ thanh niên vì chính mình lấy lại công đạo câu chuyện thành công bị lẹt mằn nói một chút cũng không tính nói một chút đối phương rõ ràng không thiếu đầu tư cho nên chỉ cấp quyền phát hành nhưng cái này cũng không tệ chương một nghìn một trăm năm mươi bốn một vị khác vai chính xác định chương một nghìn một trăm năm mươi bốn một vị khác vai chính xác định bên này trò chơi vương quyền vẫn vậy lấy mỗi ngày bốn phẩy năm cái ống kính tốc độ đi về phía trước vì dự cảnh cuối tháng chín còn thả hai ngày nghỉ iceland không có gì chơi lại đẹp phong cảnh nhìn nhiều công án em ỹ lì ạ c ờ l ạ cũng c là không có đi ăn cơm chưa lại nằm lại trên giường chơi điện thoại di động r ế t thời gian tiến tổ hơn mấy tháng nàng rõ ràng có thể cảm giác được theo bản thân trở thành lớn kịch nữ chính rất nhiều thứ cũng trở nên không giống nhau không cần vì tiền mướn phòng phiên lòng không cần làm một điểm sinh hoạt phí lo âu cũng không cần như cái con rồi không đầu ở tất cả lớn nhỏ đoàn làm phim l o ạ n c h u y ể n có lúc kia đoạn ngày nàng cũng không muốn đi hồi ức bởi vì thực tại không có gì điểm sáng nhưng trí nhớ vật này không phải nói muốn xóa đi liền xóa đi tình cơ hồi tưởng lại lại tổng hội cảm khái số mạng là như vậy không lường được nửa năm trước còn không ai biết đến có thể xuất hiện ý niệm không phải tiến tổ chính là ngày nào đó xám xịt tối lui ra giới văn nghệ lấy chồng sinh con khác tìm một phần việc nửa năm sau ngẫu bị phì rẽ p h ở l ì nhìn chúng người xem c h o chúng tiến tới thành rất nhiều người mong muốn không thể thành triệu triệu dự toán nữ chính mỗi tập hai mươi n g h n cà sê từ nay lấy xuống mười tám tuyến nhãn hiệu lần thứ một trăm em b lì ạ lần thứ một trăm cảm tạ này kịch người chế tác dở ẩn cùng phì rẽ p h ở l ì người sáng lập led m a n cùng với ngày đó phụ trách tuyển vai các quan c h n g thi lớn đoàn làm phim thật rất khẳng khái ăn mặc chi tiêu bao gồm xuất hành cư trú đều có tuyệt đối bảo đảm không cần vì tiết kiệm tiền để cho các diễn viên tự trả tiền cũng sẽ không kinh phí không đủ không cung cấp sớm một nữa nàng rất thích hiện tại loại này sinh hoạt bị người c h ú ý bị người c h ú ý bị vạ vạ giặt t ỷ quay dày được rồi em b lì ạ k i ể m chế một cái ý niệm nàng thừa nhận không có vạ vạ giặt t ỷ truy đuổi thời điểm n g h ị thể nghiệm một cái bị người bao vây chặn đánh càng thụ nhưng số lần càng nhiều cũng phi thường thiện ban đầu ở bắc ireland quay chụp thời điểm chính là như vậy một khi nàng rời đi sở tiêu đi ô đi ra ngoài mua đồ thế tất bị người đánh cắp vỗ ngăn hỏi các loại hại nào vấn đề đối phương hận không được liền ngươi bên trong quần làm màu gì cũng muốn biết nhiệt tình để cho người sợ hãi tóm lại hết thể tất cả cũng đang tốt hơn cùng nàng diễn trung diễn viên rõ ràng so với nàng tư lịch sâu cũng nguyện ý nhường ra nàng đoàn làm phim tất cả mọi người cũng đều chiều khí phồn thịnh lực câu kịch tập tinh lương lấy ra đóng phim nở dê độ tới cân nhắc mỗi một tuần kịch người đại diện cũng nói qua với nàng giúp nàng hẹn không ít nhãn hiệu thường nếu như đến lúc đó kịch tập phát hình thuận lợi có nhất định thị trường tiếng vang nàng là có thể ký mấy cái nhãn hiệu đại diện để giành được c ự khoản khoản tiền kia có thể làm cho nàng ở london cũng vượt qua thể diện trung đẳng sinh hoạt thật tốt l ệ c mân cũng không có cùng xong quyền du cái cuối cùng lấy cảnh phần diễn quay c h ụ ngày Từ dĩ nhiên vô địch một hai là sang năm trình chiếu hạng mục dự nhật mục đích đã hoàn mỹ đã thành vốn cũng không có yêu cầu xa vời có thể khuyết tàn quá lâu mà đợi đến lẹt màn trở về lo sang rơ liết đẹp đội hai loại thợ xô đi ở đã tiến vào hạ dạp giai đoạn lúc này toàn cầu lũy kế tiền vẽ đi tới bảy trăm tám trăm linh triệu biên độ tăng lực độ rất lý tưởng p h ò n g đoán cẩn thận chúng ta có thể ở hạng mục này trong kiếm được tám trăm i triệu usd hơn nữa đẹp đội hai cái này tăng đối m ạ vẻo nhãn hiệu độ tiếng tăm đại chúng đôi nhân vật cảm nhận thậm chí còn thị trường tiếp nhận trình độ cũng có c h ỗ t ố t chỗ giả phương diện đang suy nghĩ sắp xếp phim lúc cũng sẽ đem những n à y số liệu tính toán đi vào là m ạ vẻo giải trí giám đốc điều hành cờ ho ho david mạnh sách xem m ạ vẻo nhãn hiệu tiền c ả n h càng tốt hắn lại càng thoải mái đúng rồi có phần văn kiện cần ngươi ký tên là mảng g ngành kinh phí k u y ế t trương tăng điều chỉnh một cái làm việc và nghỉ ngơi rất nhanh liền đầu nhập vào công tác hắn bận rộn xử lý tích lũy tài chính văn kiện hỏi hướng giai ẩn nhân vật lớn kịch bản đi ra không ấn chế một phần đưa cho cả nhìn sao nhìn hắn rất thích giai ẩn khẳng định muốn ta gọi điện thoại để cho hắn tới thảo luận hạ sao ừ m g lẽ m a n đầu cũng không mang m ả n h này là nhất định phải mau sớm mở máy nhắm ngay tháng tư ngăn tính toán này g chuẩn bị phương diện cũng phải tăng tốc đợi đến giờn đi ra ngoài hắn tiếp tục ở một phần phần văn kiện bên trên khảo hạch ký tên h o hổ phách video là càng ngày càng mất tiền tháng chín chi tiêu đến gần hai ba trăm triệu tháng tám phần hay là hơn chín mươi triệu tới đứng ở phía sau công ty mời công ty kiểm toán đại biểu trả lời bọn họ tài chính không thành vấn đề chi tiêu gia tăng là bởi vì số lượt xem mang đến giải t h ô n g máy chủ cùng với số liệu chứa đựng chi phí ngoài ra h ổ phách kỹ thuật đoàn đội mở rộng đến hai trăm những người khác trừ tiền lương ra tiên sinh tợ mạn vì tăng lên làm việc hoàn cảnh đem tòa nhà văn phòng phía trên hai tầng cũng đều lớn ngươi nhìn cái này tờ giấy ta biết ta biết ta không có hoài nghi các ngươi kiểm toán năng lực chẳng qua là cảm khái sở trệ ảm mình cũng quá đốt tiền l ệ c ă n tiếp tục ký tên ngược lại trưng mục phương diện có thể chịu nổi chi cục thuế kiểm tra quý phương chỉ phải nghiêm khắc thực hiện một điểm này liền tốt yên tâm thiên sinh chúng ta là chuyên nghiệp đối phương rất tự tin ngoài ra quý tập đoàn coi hiệu công ty đánh một khoản tiền đi vào đi gỉ t ô đ ồ mạnh bây giờ tại ngành nghề bên trong rất được một ít công ty ưu ái do sẽ báo bị có liên quan hành chính chi tiêu cùng phí r ẻ phờ ly ngành nhân viên tiền lương cùng với thưởng cuối năm l ạ c h rõ phương án dự tính chi tiêu tám bốn trăm i triệu đỏ chuồn chuồn trò chơi vì marketing lò giải đấu vì sang năm mùa xuân thi đấu vô địch cùng quý trong thi đấu cũng thiết lập tiền thưởng đây là sơ kỷ giấy tính tiền sau đó là vì của cá nhân ngươi tránh thuế cần vì h a va g i ớ i cờ quỹ từ thiện r ố t vào mười triệu cùng với quyên cho bình quyền nữ quyền trường học một bộ phận chi tiêu dựa theo chúng ta thiết kế kể từ đó ngươi cá nhân kiểm tra tài chính có thể vòng qua một bộ phận thuế khoản quy định lẹt măn soát soát ký xong chuyên viên kế toán thưởng văn kiện dọn dẹp một chút nhét vào túi công văn rất cao hứng vì ngài phục vụ đi thong thả đối đãi người rời đi cả cũng tới hàng n à y năm nay tổng cộng diễn hai bộ phim một bộ nữ phủ thủy mùa vụ họ phơ lìn nhỏ kiếm một bộ giờ dạng di bồi hơn bốn mươi triệu cũng để danh mâm sôi vàng kèm cõi nhất vai năm chính lại coi là năm ngoái cũng suy tàn đến gì tốt hạng mục rất rõ ràng sự nghiệp thung lũng kỳ bất quá bởi vì không có cùng kiếp trước vậy bị gài bẫy phá sản trong tay nếu có tiền ngày coi như tiêu sái hi l e h m ặ n hắn cầm trên tay kịch bản xem ra đã bị lật rất nhiều lần bên bên cũng nhữ ngươi tính toán thế nào vỗ hắn chỉ hạng mục tỏ ý thế nào l e h m ặ n để cho trợ lý đi rót cà phê cái này cuốn vợ rất có ý tứ ta đã để cho người đại diện tạm thời không nhận hí không thời gian cũng giao cho ngươi nhưng người có tiền này nhà ác côn ngươi muốn tìm ai cùng ta diễn trung nhân vật này t u y ế t minh độ khó cũng không nhỏ cạ cũng, thường cũng, thường cũng, nửa nửa cũng không phủ nhận ta lật cái này kịch bản không dưới năm mươi lần cũng ở trong đầu mô phỏng hoa thế nào diễn để cho ta chọn ta cảm thấy rắc gì nện hẳn có thể đảm nhiệm rắc ừng lẽ măng ngật đầu hắn tặng được hắn so lẹ xoái, lẹt thể gỡ có m a nói g Húng cho chi, c nhân vật nhiều hơn hí tính. Chi, hắn vật rất kỷ c á loại đại đó phú nhị đại khí h c ấ tiếp Lẹt một mắn cú đ ệ n Johnson, giúp ta hẹn nẹn hẳn không thời gian. Hắn nói thoại ta một thời t cho giúp cái i gõ gì rắc ta tuần sau phải đi nhật bản một chuyến chờ ta trở lại lại cử hành kịch bản vây đọc sẽ đi hết cách rồi vì thể hiện đặc biệt nhất truyền thống ở nhật bản hoặc là nói là tổ h ổ chiếu vẽ kiên trì phi dẹp h ở l ì bản gỗ t i ể u lạ sẽ trước tiên ở nhật bản công chiếu sau đó sẽ ở trung mỹ latin châu âu các nơi đồng thời trình chiếu c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi lăm gỗ tự lạ c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi lăm gỗ tự lạ không cốc linh tử đi theo bạn trai có chút t r ầ n chờ xem dạp chiếu phim biểu diễn của tác phích chính thám ở ba ở hắn biểu đồ trong một lần sinh hoạt cờ chín bộ đội còn có quen thuộc gỗ t i u lạ mà căn cứ chiếc khấu bất đồng trước mặt mấy bộ đều là một nghìn hai trăm yên tả hưu duy chỉ có vành đai thái bình dương gỗ t i u lạ cần mười ba ngày mười bốn yên nhật bản dạp chiếu bóng định giá là một nghìn tám trăm yên nhưng phổ biến chiếc khấu tuân quá muốn nhìn một bộ nào đâu linh tử quay đầu lại chờ bạn trai làm quyết định liền nhìn gỗ tự lạ đi ta nghe nói đây là tổ hộ thủ quyền cho holly út công ty hợp p á c h o a hai hơn mười tỷ đô yên đa nguyên cũng không biết bày biện ra tới hiệu quả thế nào sông lớn tuấn quả nói như vậy m à n g lớn chọn ba dê thính xem càng tốt hơn đi thôi t ừ mừng muốn uống trà sữa sao t ừ mừng máy bay hạ cánh ly hạng cùng lẹt m a n bị tổ hộ chiếu vẽ nhiệt tình hoan nghênh mảnh này bọn họ có đầu tư có thể hưởng thụ toàn cầu chia lãi cộng thêm hình tượng bản quyền cùng địa khu quyền phát hành cũng ở trong tay bọn họ tự nhiên so với ai khác cũng hy vọng mảnh này có thể nổ cái này kỳ thực cũng là hỗ lợi hỗ hệ chuyện bọn họ cung cấp kinh điện ip cùng quái thu hình tượng cũng là cho hạng mục thị trường tính làm rất lớn đầy rót còn nữa nhật bản chuỗi g i ạ p thị trường đó cũng là ông trùm lũng đoạn tố thô đông ánh thêm cái tùng trúc chiêm cứ chủ yếu màn bạc định mức cùng hoàng kim khu vực lại coi là nghiệp cặt cùng c ả đỏ quả hai nhà này thuần chế tác thương liền cũng tạo thành nhật bản giới điện ảnh thượng tầm sinh thái có thể nói người bên ngoài muốn b ả o đến tóm lại muốn cho lợi ở một đêm phi rẽ p h ơ t bản gỗ tiểu lạ công chiếu tố thô kéo tới tám hơn hai mươi nhà g i ạ p chiếu phim tổng cộng là mười hai hơn bảy mươi khối màn bạc nhật bản thổ địa khẩn trương đây đã là tổ h ổ có thể cầm r a ưu hạng nhất khai mạc định mức đại khái chiếm tổng định mức bốn phần có một loại bỏ những thư kia nông thôn dạp chiều bóng thành thị cái này khối đã trải đặt tương đương dày đặc ngược lại đi ở tokyo giới kinh doanh trung tâm trung bình năm mươi m phải có hai khối màn bạc ở phát ra gỗ t i ể u lạ mà đối nhật bản dân chúng mà nói bọn họ tuy đã nhìn phun tổ h ổ phương diện chế tác bao g i a quái thú điện ảnh nhưng lần này công quan đề cử chủ yếu yếu điểm làm ờ i hollywood điện ảnh thương tốn một cái giá lớn bảo đảm thỏa mãn coi hiệu nhu cầu kể từ đó dù còn có một chút trước đại lượng đồng chất hóa đề tài mang đến ảnh hưởng trái chiều nhưng đã hạ xuống thấp nhất cũng không khó hấp dẫn những thứ kia thuần túy muốn nhìn công nghiệp hóa tác nghiệp có thể mang đến đánh vào thị giác cảm giác người húng chi nhật bản dân chúng còn rất yêu xem phim như vậy cái địa phương thường có thể cống hiến ra trên trăm triệu xem ảnh lượng người mỗi ba d ảnh bên trong phòng khách người xem lục tục vào sân hơn sáu trăm n g ư ờ i đại s ả n h ngồi tán thành ngắn ngủi chờ đợi ảnh tính tối lại cũng không có người nào ồn ào chỉ chốc lát hình ảnh sáng lên ống kính cho đến san thờ giang xít cô thợ săn cơ giáp sửa chữa kho ở trên một bộ trong bị làm được thiếu chút nữa báo phế kẻ lang thang số đang đổi mới sửa chữa một đám kỹ thuật nhân tài thương lượng cái này thương lượng kia một đống cao đại thượng tham số chuyển lý sau qua thêm vài phút đồng hồ nhân viên huấn luyện cảnh tượng kịch tình tuyến rốt cuộc cho đến một nhà trong tối n g h ị muốn bắt quái thu sinh vật tập đoàn c e n h đọa tạ nạ bệ đóng vai lão tổng giã tâm bừng bừng bày tỏ lỗ sâu quái thu chính là bọn họ sinh vật kỹ thuật nghiên cứu bùng nổ mấu chốt nhưng làm sao thi thể quái thu đều bị người mỹ cầm đi cũng không phân hưởng nghiên cứu khoa học số liệu cái này để bọn hắn lên bản thân đi biển sâu tìm còn chưa bị phát giác lỗ sâu tín hiệu sau đó dẫn dụ quái thu sổ đồng cái này chủ nhân vừa ra so nguyên bản cái đó giả đi thẳng vào vấn đề nói thẳng trong lòng một nói quái thú đại chiến điện ảnh nhiều như vậy không cần thiết phân tuyến sẽ chỉ làm người xem g h é t không đến giờ ở đại dương chỗ sâu do xét sóng đang đến gần nhật bản đảo vùng biển thái bình dương bên trong bí mật cắt tỉa sóng nhiều lần ưu thâm cảnh biển nương theo lấy q u ỷ dị bình thản hòa nhạc còn rất giống chuyện như vậy suga tuyệt vời tương đối trẻ tuổi người xem đã ở trong lòng gieo họ vì sao chi phí thực sự hoa đi xuống mang đến chính là xem ảnh thời điểm ống kính chất cảm riêng này một do xét cùng tàu ngầm hí liền xài hai trên triệu usd có thể không tạ t h sao húng chi h o l l y w o o d công nghiệp phiến khắc không dám nói chỉ phải nghiêm khắc dựa theo ba đoạn tức h vỗ tiết tấu phương diện đó là thật lưu loát giảng cứu chính là tâm tình phật phồng trọn vẹn điều động người xem sự chú ý hơn nữa bối cảnh thiết định rất lớn tuy là kéo dài tiền tắc kịch tình tuyến nhưng chưa có xem qua bộ thứ nhất hí cũng hoàn toàn sẽ không xem không hiểu nhân làm chủ yếu mâu thuẫn rất rõ ràng chính là một nhà nhật bản địa phương sinh vật tập đoàn theo dõi quái thú sau đó nổ lôi đoạn này là như vậy xử lý máy dò phát hiện không quá tầm thường sinh vật sóng nhiều lần lao tổng yêu cầu nhân viên thực địa tìm tội phạm vi vòng nhìn một chút là tình h u gì người lái mở ra tàu ngầm đến gần u á m đến chỉ còn dư một điểm quang trong tấm hình trả lại cho một dài ô n g kính đáy biển người lái tỉnh táo mặt theo tàu ngầm dựa theo sóng nhiều lần từng bước một trượt xuống r ã n h biển ô n g kính từ từ rời xuống rời xuống một đôi tản ra hồng quan g con ngươi khóa được cái này xông vào nó lánh địa kẻ địch hẹn cách mấy giây hồng quang động hiện ra tại điều khiển viên trong tầm mắt chính là một cỡ lớn côn trùng trạng quái thú nhắc ngang như lưới hái vậy chân trước tàu ngầm bị nhất đao lưỡng đoạn chìm vào r ã n h biển chỗ càng sâu nó hài cốt tung tích một màn cũng phá lệ có hình ảnh cảm giác mà ở nơi này sau sinh vật tập đoàn lao tổng mục đích có thể nói là nhưng còn kém cái bắt càng chết là cái này bị thợ săn cơ giáp liên minh định tính vì cấp năm quái thú mụ tổ lại có một được một cái hai con hơn nữa móng nuốt còn có thể phóng ra mạnh mẽ điện tử sung mạch phá hủy chung quanh hết thể dụng cụ điện tử theo nhật bản thế hệ mới tăng gô sói bị sau xuất hiện mẹ mụ tổ mấy chiêu thương nặng liên minh khẩn cấp điều chỉnh đây đối với xâm lấn sinh vật vì cấp sáu quái thú đại địa bên trên mụ tổ đang t h t nào tựa hồ là đang gây hơn cái gì hai con quái thú sau đó bay đi san thờ g i n g xích ô thành thị giữa tai nạn bắt đầu kẻ lang thang số kiên trì chống cự năm cái hiệp bị đánh bại cuối cùng bị quân đội che giấu nhảy ra buồng lái này chạy trốn sơ chắc cơ ở h ù、e、u hệ cạ đối mặt liền bị công mù tổ cắt ngang châu ú c người lái chết trận chờ nộ hạn phạ cùng bao tố đỏ n g ầ u ở u cờ diana i nên đón mù tổ sân nhà tác chiến nặng nghề mai phục cũng chỉ là bị thương nặng công mù tổ mà ở bên kia san cờ r i a n g xít cô hoàn toàn hóa thành mẹ mù tổ tung tẩy nơi trốn mẹ a cháy mau ca o ú c quýnh đạo thử thương vô số con quay thế nhưng là vỗ sinh vật không phải người hộ chuyên nghiệp đối mù t ổ lực tàn phá phương diện tuyển nhiễm cực mạnh k h á i thu lại đang t h é đảo tiếng hô truyền vàng với chân trời cũng không ai biết mù tổ hành động này đại biểu cái gì cho đến cái nào đó lỗ sâu trong huyệt động một cái khác đôi cự đồng mở ra nó chiều cao ba trăm năm mươi lăm feet kéo thân thể đổ bộ johkohama tùy ý kết thúc liền phá hủy johkohama c à n g lớn nhất cần penner nhấc lên hệ thống coi như mọi người lâm vào sợ hãi thật sâu địa cầu sẽ thành x â m lấn quái thú công viên giải trí lúc thuận theo mũ tổ kêu cho đòi m à tỉnh cổ t i ể u l ạ hoàn toàn không để ý quân nhật bản đội kiên định hướng san thờ giang sít cô mà đi cũng đáp lại một tiếng gào thét đây là thuộc về quái thú giữa cảnh truy đuổi đã từng ngăn cơn sóng giữ cơ giáp nhóm ở bọn nó trước mặt chỉ xứng làm ộ lìa hển mình cao t ầ n g khẩn cấp khởi động hội nghị phân tích mụ tổ cùng hành vi của gỗ t i ể u lạ cuối cùng cho ra một cái kết luận cái này hai chủng loại l à thù chuyển tiếp dĩ nhiên loài người cũng rút kinh nghiệm xương máu cho là cơ giáp lực lượng rất khó ngăn cản loại đẳng cấp này quái thú ép bởi áp lực phía mỹ giao ra rủa ra chờ thi thể quái thú điệu tập toàn thế giới phạm vi đỉnh cấp nhà sinh vật học hy vọng có thể từ quái thú bản thân lấy được kỹ thuật mới hoặc tăng lên lực lượng phương hướng mà phía sau phân diễn dĩ nhiên là c ù nguyên n g bản không tới m ộ ư ơ i năm phút ngay mặt va chạm so với cái này bản đến gần bốn mươi phút đại chiến vai chính đều là gỗ tự lạ nó ra dày thức béo mụ tô có thể dễ dàng chặt đứt thép liệu chân trước đánh vào trên người nó chỉ có thể lưu lại rất cạn một đạo dấu vết nó sức đấu vô địch một quên một tòa nhà lớn một cước một bãi đậu xe mụ tô chỉ dám lợi dụng linh hoạt không trung phi hành thủ đoạn tới tránh né công k í c h của nó nó có thể lợi dụng năng lượng hạt nhân thả ra đường bắn sử dụng lúc chiếc vây lưng sẽ phát sáng năng lượng từ phân đôi lại đến sau lưng cuối cùng là gãy vây lưng tản mát da màu xanh ra trời trói lọi cuối cùng phân ra uy lực lớn Vinh, vinh váo n h v váo mẹ mụ tổ chính là ở dưới một chiêu này trực tiếp biến thành cho tản kết quả của cuộc chiến đấu này gỗ tiểu l à chỉ bỏ ra bị thương nhẹ liền giải quyết cơ giáp liên minh ứng phó không được cấp sáu quái thú nó đứng nghiêm ở thành thị phế tích giữa bình tĩnh nhìn một cái cũ kỹ hình hào kẻ lang thang số lần nữa chìm vào thái bình dương c h ố số bốn điện ảnh kỳ thực không dài ước chừng một trăm ba mươi phút phim chính từ mật mưu quái thú đến mụ tổ hiện thế lại đến chính tà khó phân biệt gỗ tiểu lạ dựa vào phe nhân loại ứng đối cùng thiên thai vậy phá hư người xem tự cảm giác nội dung lượng khá lớn dị thường đầy đạn ai không muốn nhìn quái thú lẫn nhau、nền? ai không muốn nhận thức tuyến n g o à i cùng coi hiệu kỹ thuật ai không muốn nhìn loại đẳng cấp này mảng lớn kịch tình còn không dài dòng thoải mái liền xong chuyện chiến đấu tràng diện một so một kịch liệt một lần so một lần hình ảnh rung động còn phải gì xe đạp mọi người thỏa mãn đi ra dạp chiếu phim cảm thấy không xài hưởng tiền cái này liền đủ rồi rất nhanh ở khổng lồ chiếu trước tuyên truyền ra có liên quan phim thảo luận càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng liệt nhật bản dân mạng cũng không ít suga tuyệt, tuyệt san thờ giang xít cô đại chiến thấy rất thoải mái nhất là gỗ tiểu lạ đạp công mụ tổ thi thể tuyên tiết gào thép một màn quá khí phách mong đợi tiếp theo bộ được rồi g ô tiểu l à rõ ràng còn có p h ầ n diễn chủ đề rõ ràng coi hiệu vượt trội còn có quái thú phiến nhân loại bên trong rốt cuộc không là nhân vật chính con quay đạo diễn đối tình cảnh tuyển nhiễm năng lực vẫn là như vậy mạnh thấy rất đã quyển một bộ hoàn toàn đạt chuẩn phim thương mại chương một nghìn một trăm năm mươi sáu lili chương một nghìn một trăm năm mươi sáu lili nguyên bản g ô tiểu l à kịch tình như vậy dây dưa đều ở đây nhật bản bắt lại gần một tỷ tám trăm i triệu yên toàn cầu năm hai tỷ 400 t r i ệ u ớt mở ạ bây giờ là năm 2011, g ộ t i ệ u l à i ống kính phần diễn nhiều hơn đang đánh nhau phần diễn bên trên con quay cũng lấy ra bộ thứ nhất trong tiếp tục kéo dài nặng nề chất cảm mùi vị thuần túy cộng thêm kịch bản phương diện bối cảnh xem cũng là theo chân tiền t ắ c đi còn tiến một bước hoàn thiện lỗ sâu thế giới khái niệm không thể nói nên làm không có khuyết điểm nhưng khuyết điểm khẳng định không có lệ gần đại gì để tù ẹt kia b à n nhiều toàn thân cảm nhận sâu hơn cho nên khi ngày thứ nhất người xem bia miệng bắt đầu lan tràn sau các nhà chuỗi giảm tỷ suất k h á giả ngược lại s、so、a ngày đầu hơi tăng một chút công chiếu ngày kế mỗ giảm chiếu phim trước nghe tiếng mà tới người xem trật ních bán vé đại sành lại sắp xếp lớp học phương diện có thành tích xác nhận cái khắc c h ỉ n h chiếu thương v ì kiếm tiền cũng ở đây giúp tổ hồ đề cử như vậy mang đến hậu quả là liền đám nhóc trẻ trâu cũng ồn ào muốn nhìn phim người thật gỗ t i ệ u lạ giống như lúc đó một đám nhóc t r a i t r a i vây ở bán vé cửa sổ đem một thanh tiền giấy vỗ vào q u à y muốn ba dê tính h muốn ba dê tính h văn quá ba dê tính h sau lưng người huyên náo nhắc nhở cầm đầu cao gậy thiếu niên k ẽ nâng cảm nhìn về phía nhân viên bán vé đại thúc muốn gỗ tự lạ phiếu cũng chọn ba dê tính nhân viên bán vé phi thường bình tĩnh ba dê thính chỉ đánh b ớ t mười phần trăm các ngươi một hai ba bốn tám tám người tổng cộng là mười lăm nghìn sáu trăm yên xác định sao gọi văn quá thiếu niên vẻ mặt q u ỏ e người một cái tựa hồ đối với nhiều tiền như vậy muốn tốn ra cũng cảm thấy rất là đau lòng nhưng rất nhanh lại cố làm hào sàn g nói ta nói mời xem phim sẽ phải chọn tốt nhất ảnh tính sao sẽ phải ba dê thính phiếu sau l ư n g tuổi tác khác nhau các thiếu niên nhất thời phát ra hoan hô cùng những thứ kia hoạt hình xã thương lượng thế nào rồi bên kia lét m a n cũng là không có quá chú ý gỗ t i ể u là chỉnh chiếu nóng cảnh ngược lại mỗi ngày đợi ở tokyo trạm điểm hỏi thăm lúc trước g i a phó mặt gà tụ nhập hộ phách kho phim công việc tìm người lần nữa hòa âm sao lam b ư ơ g chú ngày đại biểu cung tính trả lời ta đã để cho xã trong phía n h ậ t nhân viên đi trao đổi kinh an i chở công ty đối với hoạt hình nghiệp vụ bị dẫn vào vấn đề cũng tương đối cảm thấy hứng thú nhưng ở phương diện giá tiền có thể không phải rất tiện nghi chúng ta tạm thời cùng những thứ kêu hoạt hình xã bỏ bao nói chuyện bảy mươi bộ hoạt hình bao gồm phủng mệ tổ ạn trệ mịt mắt cháy xạ nạ thanh chi khu ma sư chập trần trăm hợp thường ngày đại khái giá cả đã đến hai mươi sáu triệu yên là độc ra địa khu dài chừng sao vâng phần lớn ký m ư ơ i năm có chút ký hai mươi năm vậy là tốt rồi có thể ký độc g i a giải trừng ư đắt một chút liền đắt một chút ngươi tiếp tục nhiều hơn mua vào chất lượng tốt hoạt hình nội dung nhất là nhiệt huyết trần đầy sau đó tìm người lần nữa đóng gói nhớ dịch b ả n phải nhiều ta hiểu được rồi k i a ngươi đi mau đi l e h m a n hai lòng gật đầu trong lòng có chút tiểu khả thiết m ạ n gà ở vùng âu mỹ là có một chỗ ngồi nhưng phía nhật cũng không đốc một ít nhất định có thể đi ra quốc môn đầu hai tỷ như bảy viên ngọc rồng vua hải tặc chờ có tiền cũng mua không được dĩ nhiên cuộc mua bán này cũng không thể tính thua thiệt chi phí có thể rất khó thu trở về toàn đứng lên cũng không bằng một bộ đại nhật điện ảnh phúc xạ mặt rộng nhưng chỉ cần có thể vì hổ phách video nhiều hút vào một bộ phận thiếu niên quần thể người dùng liền đã tiện nền tảng bồi dưỡng thế hệ trẻ đối măng truyền thông lệ thuộc còn nữa những ngày này hắn cũng không phải cái gì cũng không làm hắn thông qua tổ h ổ giao thiệp móc được người khổng lồ bên sản xuất bộ nỉ cạn nỉ ổng cùng c ô đạn xạ liền cung kiếp trước vậy người khổng lồ hạng mục rất thiếu tiền c ô đạn xạ không nói bản thân liền là ô n h o ạ hình hóa cho bọn họ h o ạ hình đăng nhiều kỳ ấn phẩm tụ nhân khí bộ nỉ cạn nỉ ổng đâu một nhà hạng hai sừng nhỏ lợi nhuận hàng năm bất quá có thể nói là sống được không ra sao vậy có kim chủ ba ba um cao hứng còn không kịp cũng không quan tâm nói lên độc gia thủ quyền yêu cầu ngược lại bọn họ cũng không có năng lực ở nước mỹ cùng châu âu địa khu phổ biến thêm nói lời miệng người khổng lồ cũng coi là hậu kỳ bay lên điển hình chuyến b á đến thứ ba quý lúc thiếu chút nữa chèm eo nguyên nhân là chế tác bị ban lợi nhuận liên tục mấy năm cũng rất thấp người khổng lồ hoạt hình cùng với toàn bộ hình ảnh tương quan sản nghiệp sản xuất hạn mức không hề cao thương nghiệp hóa mặc dù chút thành tiệu công nhưng đầu nhập cũng lớn lâu dài không kiếm được gì lợi nhuận hơn nữa chuyến đi này vốn thu hồi tốc độ cung cư như vậy kéo tiền khoản rất dễ giang liên làm ra bất quá vì nó hậu tích bạc phát sức ảnh hưởng chút tiền này ném vào lẹt mằn hoàn toàn không quan tâm muốn chính là độc g i a thủ quyền cùng tương lai tiến quân nhật bản sợ trệ ả mỉm lĩnh vực có thể đánh trước hạ cơ sở nhiều tranh thủ tương ứng vòng t h i ệ n cảm dù sao mạn gạ vòng đối không so đo cờ t ờ y hào sảng ném tiền kim chủ hay là rất tôn trọng Bụt, Bên báo tiền vẽ thành tích đi ra, tổ thổ hội trưởng một thông phút t hôm hội chuyến. cạnh nhân hắn. Hoa công mời qua qua ra, đi người đi viên đi đến tổ chiếu vẽ Ok. nói cái gì len mân nhìn về phía phiên dịch ách chúng ta hội trưởng nói gỗ t i ệ u là tiền vẽ tình thế rất tốt hắn rất cảm tạ phỉ r ẹ phở lì đối gỗ t i ệ u là hình tượng khai phá rất nhanh cụ thể hơn ảnh thị tin tức đi ra gỗ t i ệ u là ngày đầu động viên 4 2 0 trăm ư ơ ngàn lượt người tiền vẽ thu nhập năm năm tỷ sáu trăm triệu yên ngày kế dự tính động viên 4 5 0 trăm n ư ơ ngàn lượt người dự tính hai ngày tiền vẽ lũy kế mười một bốn tỷ một trăm triệu yên ấn tổ hồ phương diện cách nói liền cái này khai mạc đường cong nhất định là có thể đánh vào ngày năm nay tiền vẽ trước ba vị trí lại hỏi hắn nhật bản trước ba là cái gì trình độ đáp hẹn không hơn trăm trăm triệu trước ba khẳng định không vào được như vậy nói cách khác tô thô đ ố i gỗ tiểu l à đánh giá là có thể ở nhật bản địa khu cầm cái bảy tám ngàn vạn t h t lợi nhật bản thể lượng mà nói cái này đã không tệ phải biết ha j i h ọ t tờ trường cuối nhất cũng liền ở nhật bản cầm một trăm triệu thật đẹp kim đem hai cùng so sánh vậy gỗ tiểu l à ở nhật bản dân chúng trong lòng vẫn là có phân lượng húng chi còn có nhiều như vậy địa khu không có công chiếu kiếm tiền con đường rất nhiều nghĩ tới đây hạng mục xuất phẩm phương nhóm đều nợ nụ cười tới tới, tới được mở trạm để ăn mừng một cái cạn chén đợi đến l ẹ mằn trở về lo săng g i liếc g i mặn cũng là chạy đi trong nước mà đối nội thị trường mà nói một mực tồn tại một loại mắt nhìn mắt hiệu m ả n g lớn đói khát gỗ tiệu lạ là, là rất khó xui xị đ ợ n m ả n cũng nghĩ như vậy cho nên hắn đi liên hệ bên kia phía phát hành nhiều hơn sắp xếp phim thật tốt theo lệ một fan phim ở nhật bản c h ỉ n h chiếu thời gian thực phản hồi trong ảnh cũng không ngủ hai cái địa khu liền cách xa như vậy chuyện gì không nghe được cứ như vậy gỗ tiệu lạ ở châu á địa khu coi như là ổn lưu lái nạ phòng chụp ảnh gió thu tiêu điều khí trời chuyển lạnh trên đường cái một chiếc mẹ xe đất é ú về a xa ra dừng ở bạch tuyến bên trong xuống cái nam g ơ lên bao giút đỡ mở cửa xe chẳng qua là cái nhân vật nhỏ mà thôi cần nhiều như vậy chuẩn bị sao còn trước hạn tiến tổ gần đây đang làm náo động tiểu hoa l ý lì qua sở rừng bất mãn đoán trách n h ớ vậy đây chính là đạo diễn lẹ măn tự mình vô hí ta cầu bao nhiêu đường dây mới để cho ngươi đi vào loại tâm tình này ngàn vạn không thể có người đại diện ă n u ổ i p h ầ n diễn là ít một chút nhưng có thể r a kính cài đặt quan hệ đã rất tốt húng chi là theo nico lắc cạ giáp gì nẹn hàng cùng cung hai người bọn họ cũng đều là h o l l y w o o d nhân mạch đứng đầu một nhóm người được rồi được rồi ta biết đừng nói nhiều hai người câu được câu không nói đợi đến t i ế n chụp ảnh trong trụ sở người đại diện gọi điện thoại một vị đoàn làm phim nhân viên công tác bị p h á i x s n g dưới lên lầu đi ba giờ chiều kịch bán sẽ đi theo lên lầu trừ mấy vị phía sau màn nhân viên một t r ư ớ c đại không có ta liền nói không cần sớm như vậy tới l ý l ý lại khó chịu với ngươi diễn chung mấy cái đều là một đường ngươi dám để bọn hắn chờ sao ước chừng sau một tiếng người từ từ đủ đến đây nhân vật lớn chủ yếu diễn viên đội hình như sau nam số một người đã trung niên cảnh sát thâm niên cạ nhà ngươi có tiền đắc côn giáp di nền hàn tập đoàn trợ lý trường quay cũng chính là nguyên kịch trong tóc mái chấn kia cái nhân vật phụ trách giúp công tử ca lao cái giám cổ bốp ồ âu đ è n cóc diễn qua phong tao luật sư gột mở ả một góc cục cảnh sát đội trưởng v ư u t h ì hạ dị s ầ n diễn qua trở ở truy tìm công lý có thể hải có thể đoàn chính cũng là thực lực phái ác côn bạn gái lì lì quả sợ rừng cảnh sát thâm niên thê tử b e s s y b ở rằng diễn qua người mất chứng nhận cũng là bợ dạ kỉnh bặt trong lão bạch thê tử m u ộ i muội từ h ư t h ì hạ dị sân đề cử chính đảng thống lĩnh từ tỏ mỹ l e o n spy diễn khách mời tình bạn biểu diễn